chương sáu trăm năm mươi mốt giận dữ mà thiên địa giận mây đen c h e mặt trời trên bầu trời thiên lôi cuồn cuộn bóng mờ bao phủ lại toàn bộ vân hoang liệp giả thành phảng phất trời xanh đang tức giận tuyệt thế cường giả chân chính tâm giận như thiên nộ cái gọi là giận dữ thiên địa động đã là như thế làm pháp tắc tu vi đủ cao thời điểm trong lòng cảm xúc biến hóa cũng có thể dẫn động thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa bán đế cảnh tồn tại đế uy giận dữ mà thiên địa giận trong truyền thuyết địa vị a toàn bộ vân hoang liệt giả thành đều bị chấn động tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn về phía thiên ngoại chỉ có bán đế cảnh tồn tại mới có uy thế đáng sợ như vậy bán đế mặc dù không phải chân chính đế giả nhưng cũng không phải thánh nhân cả hai không tại cùng một cái cấp độ bên trên nhưng phàm có thể trở thành bán đế người đều là đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều là bá chủ nhân vật tương miện vương lão giả kia làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi trương h â n y tầm mắt khẽ biến đ ỗ n g nhiên nhìn về phía thiên ngoại chỗ trong mắt tràn đầy ngưng trọng nàng vừa mới đang chuẩn bị nhắc nhở nếp i nhân hùng lập tức rời đi đường tiếp tục lưu lại vân hoang liệp giả thành có lẽ có thể tránh thoát bán đế tồn tại truy cứu mà bây giờ đã không còn kịp rồi viêm lang săn yêu đoàn đoàn trưởng tưởng miện g vương đã trở về so tất cả mọi người theo dự liệu đều tới càng nhanh một đạo kinh hồng từ thiên ngoại bay tới như là phù quang lực ảnh nhanh không thể tưởng tượng nổi rất nhanh vân hoang liệt giả thành vùng trời liền xuất hiện một đạo ưu ám thân ảnh người kia mới vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa nguyên khí đều điên cuồng hướng hắn hội tụ mà đi thiên địa pháp tắc cũng là dùng người kia làm trung tâm phảng phất hắn liền là giữa thiên địa chúa tể tu sĩ khác rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì thiên địa nguyên khí tồn tại thậm chí thiên địa pháp tắc đều không thể điều động toàn bộ đều bị người kia cầm cố lại một người chúa tể một tòa thành trì thống ngự thiên địa p h á p tắc bán đế vai mạnh mẽ đến tận đây người đến không là người khác đúng là viêm lang săn yêu đoàn đoàn trưởng tưởng m i ệ n vương một vị đại lục ở bên trên vô cùng cổ lao tu sĩ nghe nói nhất kích đột phá ngàn năm thọ nguyên hoa nhất nhiên ở trước mặt hắn sợ cũng chỉ là tương đương với huyền tôn bị con cháu đợi sau thánh nhân cao nhất tuổi thọ chỉ có một ngàn năm nhưng bán đế lại không phải bán đế vốn là đột phá thánh nhân cực hạn tồn tại đã không tại thánh vị liệt kê có thể xưng nửa cái đế cảnh sinh linh đại lục ở bên trên bán đế phổ biến có thể sống một nghìn hai trăm năm một nghìn ba trăm năm thậm chí một nghìn năm trăm năm người nào dám giết ta viêm lang săn yêu đoàn người tường miện vương vừa xuất hiện liên tâm mắt lũ lánh liếc nhìn chỉnh tòa thành thị có thể làm cho viêm lang săn yêu đoàn đệ nhất phó đoàn trưởng dùng hàn kiêu thánh kiếm hướng hắn phát ra cứu mạng tín hiệu hiển nhiên vân hoang liệt giả thành bên trong phát sinh lớn to lớn hai nạ n với lúc hắn ngay tại vân hoang liệt giả thành phụ cận liền lập tức toàn lực gấp trở về viêm lang săn yêu đoàn làm vân hoang liệt giả thành bên trong bá chủ một trong đã không biết có bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích bọn hắn rất nhanh tưởng miện vương đã nhìn thấy ngã trên mặt đất bốn cố khô quát khô khan thây khô đã không có bất luận cái gì sinh cơ chết tương đối khó xem tưởng miện vương tự nhiên có thể nhận ra cái kia chính là viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng đều không ngoại lệ không một may mắn thoát khỏi toàn bộ ngã trên mặt đất chết oan chết tuồng ầm ầm thiên địa chấn động âm lôi cuồn cuộn trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày phảng phất trời xanh đang gầm thét mưa rào tầm tã vương vai xuống nắm toàn bộ vân hoang liệp giả thành phủ lên che lấp vô cùng tường miện vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm vô cùng âm hàn khí tức từ trên người hắn tản ra ảnh hưởng toàn bộ thiên địa thế giới song vân hoang liệt giả thành bên trong tất cả mọi người biết được thời khắc này tưởng miệng vương sợ là thịnh nộ tới cực điểm ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì tưởng miệng vương thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ vân hoang liệt giả thành mặc dù bình thản không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhưng tất cả mọi người có thể nghe xuất r a thanh âm bên trong cực h ạ n âm hàn viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng toàn bộ ngã xuống tổn thất to lớn không thể tưởng tượng trong lịch sử đều theo chưa từng xảy ra chuyện như thế mặc dù tưởng miệng vương làm viêm lang săn yêu đoàn đoàn trưởng nhưng nhiều khi đều là bốn tên phó đoàn trưởng ra mặt làm việc hắn rất ít tự mình ra mặt hiện tại bốn tên phó đoàn trưởng toàn bộ ngã xuống chẳng những khiến cho hắn trở thành quang can tư lệnh mà lại về sau cũng sẽ không có người hướng hắn liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện không có giúp đỡ sự tình gì đều phải tự thân đi làm tưởng miệng vừa ư trưởng trưởng người ơ n này thịnh nộ có thể nghĩ. Đoàn trưởng đại nhân, ngài có thể nhất định bốn đoàn trưởng đại nhân làm chủ A. Một cái viêm lang săn yêu đoàn thành viên trong đám người lao ra, bịch một tiếng trên mặt đất, trong tràn phẫn, không n g g thời thể thể Một tử một mặt đất, mắt khắc phải phó chủ bịch đại đại cái viêm bi có có làm làm yêu đầy vị đám lao ra, A. quỳ n hướng bầu trời bên trên tưởng miệng vương g bầu đầu. trời v dập ừ rồi tịch thiên dạ đại sát tứ phương viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng toàn bộ ngã xuống mặt k h ắ c viêm lang săn yêu đoàn thành viên tự nhiên dọa đến sợ vỡ mật cả đám đều lẩn trốn đi không dám ló đầu hiện tại thấy đoàn trưởng của bọn họ đại nhân xuất hiện từng cái mới dám đứng ra lên án tịch thiên dạ v i ệ c ác đến cùng xảy ra chuyện gì tưởng miệng vương lạnh lùng tốt h hán là hán ác ma kia giết chết bốn vị phó đoàn trưởng nắm bốn tên phó đoàn trưởng toàn bộ đều hút thành thầy khô tên kia viêm lang săn yêu đoàn thành viên chỉ tịch thiên dạ run run rẩy rẩy nói mặc dù có tưởng miệng vương ở đây nhưng nhìn về phía tịch thiên dạ thời điểm trong mắt vẫn như c ũ không cầm được h o à n g hốt tường miện vương theo tay của người kia chỉ đưa ánh mắt sau cùng dừng lại tại tịch thiên dạ thân bên trên toàn bộ vân hoang liệt giả thành người đều thấy một trận nghẹt thở bầu không khí rất căng thẳng phảng phất trong lúc vô hình có một cái đại thủ đem chọn tòa thành thị đều n ắ m lấy các hạ tốt năng lực thế mà có thể đem ta bốn tên phó đoàn trưởng toàn bộ giết chết lợi hại lợi hại tường miện vương nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ trong mắt thế mà không có bất kỳ cái gì khinh thị hắn tương đương rõ ràng có thể đồng thời giết chết hắn bốn vị phó đoàn trưởng người đều là bất phàm hạng người húng chi người trước mắt như thế tuổi trẻ mặt ngoài tu vi càng chỉ là viên mãn thánh cảnh mà thôi như thế càng là làm hắn kinh ngạc vô cùng viên mãn thánh cảnh tu sĩ trẻ tuổi có thể đồng thời giết chết bốn vị uy tín lâu năm đại thánh thấy thế nào đều hết sức quỷ dị bọn hắn đáng chết mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói l ư ờ n g tưởng miệng liếc mắt trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc dù cho bị bao phủ tại tưởng miệng vương đế uy bên trong cũng vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên hắn yên lặng luyện hóa bốn tên đại thánh bản nguyên tinh túy không ngừng lệnh minh hoàng thi văn khỏe mạnh trưởng thành đến mức đến từ tưởng miệng vương uy hiếp lại là mảy may cũng không có để ở trong lòng bọn hắn có nên hay không chết ngươi không có tư cách tới nói chẳng cần biết ngươi là ai nếu giết ta bốn tên thuộc hạ vậy liền lấy máu trả máu lấy mạng trả mạng tưởng miệng vương thản nhiên nói từng bước một tiến lên toàn bộ thế giới thiên địa oai phảng phất đều ra chỉ ở trên người hắn mỗi đi một bước thiên địa đều rung động một lần toàn bộ vân hoang liệp giả thành bên trong sinh linh đều nơm nớp lo sợ nhìn tưởng miệng vương tầm mắt như cùng ở tại xem một tôn thần linh tưởng tiên bối xin nghe vãn bối một lời một bóng người xinh đẹp xẹt qua hư không lại là ngăn ở tưởng miệng vương trước mặt tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc lại có thể có người dám ngăn ở tưởng miệng vương trước mặt thật không sợ chết sao ngươi là người phương nào tưởng miệng vương ánh mắt lạnh lùng nhìn tới thanh em như sấm hư không chấn động như nộ hải triều dâng nắm đạo thân ảnh kia c h ấ n hướng về sau không ngừng rút lui khỏe môi tràn ra một đạo vết máu vạn bối kiếm đế cung trương huân y di ỉ a thỉnh tưởng tiền bối cho phép vãn bối một lời trương huân y di ỉ a một trận khí huyết sôi trào khỏe môi chảy máu trong khoảnh khắc liền đã bị nội thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn như cũ ngăn ở tưởng miệng vương trước mặt không để cho bước chương sáu trăm năm mươi hai nói chi phụ trách cũng liền trương huân y chính là một tôn đại thánh đổi thành thánh nhân khác dám ngăn ở tưởng miệng vương trước mặt sợ là sớm đã bị tưởng miệng vương đế uy oanh thành một đoàn xương máu trong nháy mắt chết oan chết tuồng nguyên lai chính là kiếm đế cung thủ tịch xem ở kiếm đế cung trên mặt mũi bản tọa cho phép ngươi nói câu nào tưởng miệng vương chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn trương h â n ý hiền nói kiếm đế cung thủ tịch cất bước ở bên ngoài đại biểu cho kiếm đế cung mặt mũi hắn cũng không dễ trực tiếp đem đuổi đi tưởng tiên bối ngươi có lẽ không biết nơi đây sự tình không phải nếp i huynh chi sai chính là là bởi vì khương thừa tử bốn người tại làm ác bốn người bọn họ thông đồng tại cùng một chỗ ác ý cướp đoạt nếp i huynh ngân nguyệt làng vương chi thi thân thể dù cho chết cũng là trừng phạt đúng tội tưởng tiên bối ngài luôn luôn công chính anh danh có thể tuyệt đối đường bởi vì bị che đậy mà trợ trụ vi ngược a trương h â n y tốc độ cao nói ra một hơi nắm một câu toàn bộ nói xong vô luận nói như thế nào viêm lang săn yêu đoàn đã làm sai trước nàng nhất định phải đem chuyện này nói ra có lẽ có thể làm tưởng miệng vương có chỗ cố kỵ dù sao ban đế cảnh tồn tại phần lớn đều quan tâm thanh danh của mình lời vừa nói ra toàn bộ vân hoang liệp giả thành bên trong tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau nguyên lai、like、không phải cái kia kinh khủng thanh niên tranh đoạt viêm lang săn yêu đoàn bảo vật chân chính cướp bóc người chính là viêm lang săn yêu đoàn bất quá nghĩ đến cũng là người thanh niên kia như vậy đáng sợ nếu là thật cướp đoạt ngân nguyệt lang vương thi thân thể viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng há lại sẽ sống đến bây giờ sợ là sớm đã bị giết người diệt khẩu một chút biết được viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng bản tính người cả đám đều cười lạnh không thôi dù cho kiếm đế cung thủ tịch không đứng ra nói bọn hắn cũng hiểu biết bên trong chắc chắn có chuyện ẩn ở bên trong khương thừa t ử bọn hắn một nhóm người cái gì tính tình vân hoang liệt giả thành bên trong có ai chẳng biết hiểu tường miệng vương tầm mắt băng lánh nhìn trương huân y gì、hề. thản n h ư n ó i há ngươi nói chính là ta bốn vị phó đoàn trưởng chi sai nhưng ta làm sao nghe nói chính là người kia ác ý tranh đoạt chúng ta viêm lang săn yêu đoàn con mồi v ạ n bối tận mắt nhìn thấy ngân nguyệt lang vương liền là nghiếp m i n h giết chết lúc ấy căn bản cũng không có khương thừa tử bốn người bọn họ trương huân y thầm nghĩ trong lòng không ổn tường miện vương hiển nhiên chuẩn bị cưỡng từ đoạt lý người tận mắt nhìn thấy ta làm sao nghe nói cũng có người tận mắt nhìn thấy cái kia nếp i nhân hùng cướp đi chúng ta viêm lang săn yêu đoàn con mồi tường miện vương lạnh lùng nói tiếng nói của hắn vừa dứt dưới một thanh âm liền vang lên không sai tại hạ tận mắt nhìn thấy viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng hợp lực đem ngân nguyệt lang vương giết chết nhưng nếp i nhân hùng cái kia vô s ỉ hạng người lại thừa cơ xuất hiện đem ngân nguyệt lang vương thi thân thể cướp đi theo thanh âm kia xuất hiện một đạo tuổi trẻ thân ảnh cũng xuất hiện ở giữa không trung người này đúng là thiên phủ tông thủ tịch tiếu trường vũ viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng không có đem nếp i nhân hùng thu thập hết ngược lại toàn quân bị diện không ai sống sót hắn khuôn mặt đã khó coi tới cực điểm vô luận nói như thế nào việc này đều cùng hắn có không thể giải vây quan hệ bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra đối phó nếp i nhân hùng bằng không tưởng miệng vương cùng sau lưng của hắn khô tịch môn chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn nói bậy nói bạ tiếu trường vũ lại có thể là ngươi ngươi nói lời này có chứng c ứ gì trương h â n y thấy tiếu trường vũ đứng ra hơi biến sắc mặt nàng nói tại sao có thể có người biết được nếp i nhân hùng trên người có ngân nguyệt lang vương thi thân thể nguyên lai tiếu trưởng vũ trong bóng tối cản trở trương h â n y k ỉa ngươi đừng ngậm máu phun người bổn nhân đã nói luôn luôn đều sẽ vì thế phụ trách ngươi nói ta không có chứng cứ vậy ngươi lại có chứng c ứ gì chứng minh cái kia ngân nguyệt lang vương chính là nếp i nhân hùng giết chết tiếu trưởng vũ thản nhiên nói như là đã quyết định đứng ra h ắ n đương nhiên sẽ không e ngại trương h â n y cùng kiếm đế cung một cái kiếm đế cung thủ tịch một cái thiên phù tông thủ tịch giữa hai bên thân phận không kém nhiều nói chuyện đều có lấy nhất định phân lượng tại như thế giới tình huống viêm lang săn yêu đoàn đến cùng có sai hay không khái niệm đã rất mơ hồ vân hoang liệt giả thành bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau tất cả mọi người có thể nhìn ra hôm nay kết quả cái kia gọi nếp i nhân hùng người trẻ tuổi sợ là rất khó vượt qua tường miện vương không có dư luận áp lực viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng cái chết vừa bày ở trước mắt hắn há sẽ bỏ qua nếp i nhân hùng ngươi nói ngươi muốn vì lời của ngươi nói phụ trách tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn về phía t i ế u trường vũ trong mắt có giống như cười mà không phải cười chi sắc t i ế u trường vũ thấy tịch thiên dạ nhìn về phía hắn cổ cứng đờ vừa mới tịch thiên dạ đ ổ sắt viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng một màn còn ở trước mắt hắn tự nhiên là vô cùng e ngại nhưng giờ phút này hắn lại là không có đường lui chỉ có thể tin tưởng tưởng miệng vương đường đường bán đế tồn tại luôn không khả năng nhường một người trẻ tuổi chạy trốn đi bản công tử đã nói vĩnh viễn vì đó phụ trách tiếu trưởng vũ thản nhiên nói v â n hoang liệt giả thành bên trong tu sĩ thấy tiếu trưởng vũ kiên quyết như thế từng cái cũng xuất hiện ánh mắt hoài nghi hẳn là gọi là nếp i nhân hùng thanh niên thật cướp đi viêm lang săn yêu đoàn con n g ồ i đổi thành người khác tự nhiên không dám làm như thế nhưng người thanh niên kia mạnh mẽ như thế cái kia liền không có cái gì không dám kiếm đế cung các tu sĩ từng cái tầm mắt đều có chút không thể tin thế gian sao giống như này vô liêm s ỉ người thế mà trước mặt nhiều người như vậy trợn tròn mắt nói lời b i ệ a đ ạ t trương vân y dựa dẫn đến sắc mặt trắng bệnh chỉ tiếu trường vũ nửa ngày nói không ra lời tịch thiên dạ nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng trong mắt không vui không buồn chỉ là thản nhiên nói t ố t đã như vậy, vậy ngươi nhớ kỹ trách nhiệm này ta sớm muộn hội hướng ngươi đòi lại tiếu trường vũ mặt không biểu tình chỉ là l ệ n h lùng nói tùy thời x i n lợi hắn thấy nghiếp nhân hùng trước mắt cái này liên quan hắn liền không qua được đến mức về sau căn bản cũng không có về sau hắn lại có sợ gì sợ húng chi hắn chính là thiên p h ụ tông thủ tịch dù cho nghiếp nhân hùng không có chết chỉ cần hắn trốn ở thiên p h ụ tông bên trong nghiếp nhân hùng có thể làm gì hắn đã các ngươi đều không có chứng cứ cái kia giết chết bản tọa bốn tên cấp dưới chịu tội bản tọa liền không thể không cùng người thanh toán một chút tường miện g vương lạnh lùng nhìn nếp i nhân hùng hắn tự nhiên sẽ hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng hắn c ố ý không nói ai có thể nói hắn cái gì ai nói không có chứng cứ ngay tại tường miện g vương chuẩn bị ra tay đem nếp i nhân hùng bắt thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là vang lên chỉ thấy kiếm đế cung trong đám người đi ra một nữ tử trong tay của nàng kéo lấy một k h ỏ a màu bạc nhạt thủy tinh từng bước một đi ra hồn nhiên không sợ tưởng miệng vương đế uy thiên huân sư muội kiếm đế cung chúng đệ tử dồn dập nhìn về phía hướng thiên huân không ngờ rằng hướng thiên huân lớn mật như thế tại như thế giới tình huống lại dám đứng ra phải biết bán đế giận dữ đây chính là muốn chết người hướng thiên huân kéo lấy trong tay màu bạc nhạt thủy tinh thon dài ngón tay ngọc tại thủy tinh bên trên một điểm liền ánh bạc sáng trang chiếu sáng cả hãn la phiên chợ hình ảnh thủy tinh tất cả mọi người nhìn ra đó là hình ảnh thủy tinh có thể ký lục ảnh tượng hình ảnh bảo vật chỉ thấy hình ảnh thủy tinh tản ra nhàn nhạt ngân huy nắm n ử a bầu trời chiếu sáng màn bạc bên trong xuất hiện một vẽ tranh cảnh tượng đúng là tịch thiên dạ đánh giết ngân nguyệt lang vương hình ảnh không chỉ có tịch thiên dạ rất nhiều kiếm đế cung đệ tử thân ảnh đều bị ghi lại ở trong thủy tinh chương 653, không thể phá vỡ tiếu trường vũ thấy này sắc mặt kịch biến hắn nằm mơ đều không ngờ rằng kiếm đế cung bên trong lại có thể có người nắm ngay lúc đó hình ảnh ghi chép lại dù sao tình huống bình thường tới nói không có người nào n h ả m chán như vậy huống chi lúc ấy tình huống khẩn cấp ai sẽ đem ý nghĩ đặt ở phía trên kia nhưng mà hình ảnh thủy tinh lại thiết thiết thực thực tồn tại thật sự có người hội n h ả m chán như vậy kỳ thật hình ảnh thủy tinh không phải hướng thiên huân gây nên mà là kiếm đế cung bên trong một tên tiểu nữ sinh ghi chép lại lúc đó tịch thiên dạ hoành không xuất thế nhất cử đánh giết chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân n g u y ệ t cự lang kiếm đế cung bên trong cái vị kia tiểu nữ sinh liền kinh động như gặp thiên nhân mang sùng bái tâm tình vụ trộm coi tịch thiên dạ là lúc hình ảnh chiến đấu toàn bộ ghi xuống chỉ bất quá cái kia kiếm đế cung tiểu nữ sinh không dám đứng ra nói chuyện hướng thiên huân biết được về sau mới giúp bệ bổn đứng ra tường miện vương nhìn cái kia hình ảnh thủy tinh khuôn mặt trong nháy mắt âm chầm tới cực điểm lơ lửng giữa không c h u n g không nói một lời không khí đều phảng phất kết băng toàn bộ thiên địa đều ầm ầm trận trận sấm vang trấn thành bên trong chúng sinh mảng nhĩ đau nhức ai đều không dám nói chuyện làm hình ảnh thủy tinh lấy ra một khắc này tự nhiên là đã phân ra ai tại nói thật ra ai đang nói láo tiếu t r ư ờ n g vũ siết thật chặt nằm đấm trong lòng đầy ngập tức giận hận chết kiếm đế cung người sau ngày hôm nay hãng tiếu t r ư ờ n g vũ mặt mũi cùng uy tin chắc chắn thật to quát giác thậm chí sẽ bị một số người lợi dụng trở thành hắn suốt đời trò cười tưởng tiên bối cái kia hình ảnh thủy tinh không thể nói rằng cái gì đã từng cũng có người cầm lấy hình ảnh thủy tinh làm giả trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra tiếu trường vũ con mắt xích hồng dứt khoát quyết định chắc chắn vò đã mẹ không sợ rơi chết cắn chính mình không sai dù như thế nào hắn đều không thể tự kiềm chế thừa nhận bằng không liền không còn có bù đắp chỗ trống đánh giám tưởng tiền bối hạng gì anh danh hình ảnh thủy tinh có hay không làm giả tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra tiếu t r ư ờ n g vũ ngươi đừng ở này hầu ngôn loạn ngữ ác ý lửa bịp tưởng tiền bối trương h â n y thì trực tiếp cắt ngang tiếu t r ư ờ n g vũ tiếng nghiêm s ắ c lệ kiếm đế cung người cũng là r ồ n r ậ p gật đầu hình ảnh thủy tinh có hay không làm giả liếc mắt liền có thể phân biệt ra được đám người cũng không phải mù l o à các ngươi đều đừng cãi cọ hình ảnh thủy tinh có hay không làm giả không cần đi thảo luận chỉ cần bản tọa nắm niếp nhân hùng bắt lấy tự mình tìm tòi hắn linh hồn không liền hiểu thật giả tưởng miệng vương chấp tay sau lưng chấm ngâm sau một hồi mới chậm rãi nói một câu trương h â n y t ì nghe vậy một lòng liền chìm xuống dưới tưởng miệng vương hiển nhiên chuẩn bị bưng hiểu rõ giả bộ hồ đồ nhất định phải đưa niếp nhân hùng vào chỗ chết sư hồn cái kia cùng giết chết niếp nhân hùng có cái gì khác nhau nhưng mà tưởng miệng vương lại không cho trương huân y gì lần nữa cơ hội nói chuyện bước ra một bước liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt hiển nhiên giết tịch thiên dạ chi tâm tương đương kiên định tịch thiên dạ vẫn luôn tại luyện hóa trong cơ thể bàng bạc bản nguyên tinh khí hắn bên ngoài thân đầu thứ năm minh hoàng thi văn đã sinh trưởng ra hai phần ba thấy tưởng miệng vương đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lúc này đấm ra một q u y ề n cùng tưởng miệng vương bàn tay đụng vào nhau vê anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ vân hoang liệt giả thành đều khẽ run lên bán đế tồn tại lực lượng đáng sợ đến bực nào tịch thiên dạ r ố t cục không cách nào về mặt sức mạnh tiếp tục chiếm cư ưu thế thân thể bỗng nhiên hướng về sau bắn ngược mà ra không bị khống chế va chạm trên một ngọn núi nắm mỏm núi đều đụng sụp đổ tường miện vương cũng là thân thể thoáng qua nhưng không có lui lại vẫn đứng tại chỗ a lại có như thế ma lực tường miện vương trong mắt lóe ra một vệ ngạc nhiên người trẻ tuổi kia mặc dù tu vi không cao chỉ có viên man thánh cảnh tu vi nhưng một thân man lực lại vô cùng kinh khủng có thể sưng so bất luận cái gì đại thánh lực lượng đều mạnh khó trách có thể giết chết hắn bốn vị phó đoàn trưởng như thế kỷ quái cùng không bình thường tình huống hắn đều là lần đầu tiên gặp phải lực lượng mạnh hơn thì có ích lợi gì tại trước mặt bản tọa ngươi không có nửa điểm cơ hội tự h ư n g m i ệ n vương hừ lạnh một tiếng bước ra một bước xuất hiện lần nữa tại tịch thiên dạ trước mặt bán đế lực lượng bực nào mạnh mẽ dù cho tịch thiên dạ lực lớn vô cùng nhưng cùng bán đế so sánh vẫn như cũ có t r ê n l ệ n h rất lớn mà lại bán đế cường đại nhất còn không chỉ là bọn hắn cao sâu vô cùng tu vi bọn hắn mạnh nhất chính là tìm hiểu ra tới đế đạo pháp tắc đế đạo pháp tắc vừa ra thánh đạo pháp tắc cơ hồ bị toàn bộ áp chế tất cả thiên địa nguyên khí đều không thể điều động cùng một cái võ giả bình thường đều không hề khác gì nhau cho nên thánh giả tại đế giả trước mặt như là thoát ly nước hồ cá căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ c h ố n g đến mức bán đế tồn tại thì có thể điều khiển tầng thứ cao hơn đế đạo p h á t tắc có thể điều khiển phương viên mấy ngàn g i ả m tất cả thiên địa nguyên khí có thiên địa vai ra chỉ ở trên người này lên kết xuống như là thần long cùng sâu kiến khác nhau dầm dầm dầm lực lượng kinh người trên bầu trời nổ tung cựu tiêu phía trên lôi vân quần quận Kinh thế hai tục đế đạo pháp tắc thỉnh thoảng nổi lên nắm vân hoang liệt giả thành bên trong thánh nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh tại loại này tựa như thiên uy lực lượng trước mặt hắn mới khắc sâu biết được chính mình nhỏ bé mà lại tường miện g vương vẹn vẹn chỉ là bán đế mà thôi có thể thi triển chỉ là tàn khuyết không đầy đủ đế đạo pháp tắc thật không biết hiểu chân chính đế giả tìm hiểu ra hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc tồn tại đến cùng kinh khủng đến cỡ nào trương huân y cắn thật chặt đỏ môi n ắ m chặt n ắ m đấm trong mắt lại tràn đầy vô lực tường miện vương căn bản không e ngại kiếm đế cung nàng giờ này khắc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiếu trường vũ tầm mắt như một con rắn đ ầ u cấm lãnh nhìn cái kia bị tường miện vương triệt để nghiền ép thanh niên cười lạnh không biết nếp i nhân hùng ngươi quá không biết điều tất cả mọi thứ đều là chính ngươi muốn chết đừng trách ta tường miện vương rất mạnh tịch thiên giả không cách nào chống cự dù sao tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ là viên mãn thánh cảnh mà thôi thậm chí không phải hắn chính mình thân thể chỉ là thân thể của người khác hắn linh hồn đều là ở vào nửa ngủ say phong bế trạng thái có thể nói có thể điều động lực lượng tương đối có hạn hàng loạt đế đạo pháp tắc thu nạp đem tịch thiên dạ vây khốn tại trên một đỉnh núi hắn minh hoàng thi thân thể vô cùng kiên cố dù cho tưởng miện g vương mong muốn trong thời gian ngắn phá hư cũng căn bản không có khả năng minh hoàng luyện thi không thể phá vỡ cái kia không chỉ có riêng chỉ nói là nói chuyện mà thôi lực phòng ngự mới là minh hoàng luyện thi mạnh nhất địa phương tường miện vương công kích lần lượt công kích tại tịch thiên dạ thân bên trên nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách đem người tuổi trẻ kia đánh g i ế t thậm chí không cách nào thương hắn quá nghiêm trọng mà lại người tuổi trẻ kia thể xác chẳng những lực phòng ngự kinh người sức khôi phục cũng là đáng sợ mỗi lần đều trong chốc lát liền khôi phục như thế làm sao có thể tường miện vương đều có chút hoảng sợ thế gian lại có quỷ dị như vậy thánh thể phương pháp tu luyện hắn làm sao cảm giác người tuổi trẻ trước mắt đơn giản liền là bất tử bất diệt chi thể dù cho nam man đại lục bên trên cường đại nhất cái kia mấy loại thánh thể pháp môn tu luyện đều không có như thế biến thái đi mặc cho ngươi lại như thế nào bất tử bất diệt ta cũng phải s i n h s i n h diệt sát ngươi tường miện vương đôi mắt lạnh lẽo sau đó vây tay hàn g kiêu thánh kiếm theo trong cơ thể hắn bắn ra lạng yên rơi trên tay h ắ n đại thánh chi khí vô cùng sắp bén chính là chúng thánh khí đứng đầu không gì không phá hán cũng không tin bằng tu vi của mình lại thêm hàn g t i ê u thanh kiếm hội vẫn như c ũ không làm gì được người tuổi trẻ trước mắt nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương sáu trăm năm mươi bốn g à y sau tất có lĩnh giáo toàn bộ vân hoang liệt giả thành tu sĩ đều nhìn lên bầu trời phía trên trong mắt đều có lấy rung động đường đường bán đế tưởng miệng vương tự mình ra tay thế mà đều không có trong khoảng thời gian ngắn đem người thanh niên kia bắt lại người thanh niên kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hàng tiêu thánh kiếm vô cùng sắc bén nếp i nhân hùng phiền thoái trương h â n y trong đôi mắt lóe lên một v ệ c lo lắng nếp i nhân hùng thân thể mạnh hơn cũng ngăn không được đại thánh chi khí sắc bén đi đại thánh chi khí trong tay tưởng miệng vương cùng tại cái kia bốn tên phó đoàn trưởng trong tay hoàn toàn không tại một cái khái niệm bên trên mạnh nhất tu vi tăng thêm mạnh nhất vũ khí tổ hợp lại với nhau bạo phát đi ra h uy lực nàng đều không thể tin được svê k hàng tiêu thánh kiếm tản mát ra vô tận thánh quang trên bầu trời lôi ra một đầu vết rách thật dài kiếm ngân trong nháy mắt lướt qua thiên địa tịch thiên dạ mặt không biểu tình một quyền vung ra nhảy tại đạo kiếm khí kia bên trên bất quá nhưng căn bản ngăn không được kiếm quang xé rách hết thảy hắn một cánh tay cũng là bị sắc bén kiếm khí trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn phá phòng hướng thiên huân trái tim thít chặt nếp i nhân hùng lực phòng ngự rốt cục gánh không được kiếm đế cung chúng tu sĩ sắc mặt đều là vô cùng khẩn trương vô luận nói như thế nào nếp i nhân hùng đều có ân với bọn hắn tại bọn hắn trước mắt bị người giết chết trong lòng khẳng định hội lưu lại ấ y náy cùng tiếc nuối nhưng mà bọn hắn mặc dù muốn giúp đỡ nhưng nhưng căn bản không thể rút tia kiếm quang thứ hai tia kiếm quang thứ ba nếp i nhân hùng thân thể một chút bị phân giải tường miệng vương trong đôi mắt lập lòe tàn nhẫn hào quang v â n hoang liệt giả thành bên trong vang lên không ít tiếng thở dài hàng tiêu thánh kiếm sắc bén làm thật cử thế vô địch người trẻ tuổi kia tại như thế nào kinh diễm tại một tên bán đế tồn tại trước mặt cũng chỉ có thể bất đắc di ôm hận mà kết thúc t i ế u trường vũ trắng trợn cười dài trong mắt tràn đầy thoải mái nếp i nhân hùng a nếp i nhân hùng ngươi quá không biết thời thế hiện tại thấy hối hận đi cùng ta đấu ngươi còn non chút trong tay tưởng m i ệ n vương cái kia nghiếp nhân hùng hiển nhiên không có đường sống tiếu trường vũ m ẩ y may đều không lo lắng gì tịch thiên dạ trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc mặc cho sắc bén kiếm khí không ngừng cắt chém thân thể của hắn phảng phất không phải thân thể của hắn không có quan hệ gì với hắn À, có chút kỳ quái những cái kia thân thể mặc dù bị chém đứt nhưng không có triệt để thoát ly rơi xuống phảng phất có đồ vật gì dẫn r ắ có mắt nhọn tu sĩ phát hiện vấn đề hàn g t i ê u thánh kiếm mặc dù lần lượt chặt đứt nếp i nhân hùng thân thể nhưng này chút tách rời thân thể cũng không có rơi xuống nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong hư không có t ừ n g sợi ưu ám sợi tơ thủy chung dẫn dắt những cái kia tàn phá thân thể t ư ở n g miện vương mặc dù có thể chặt đứt nếp i nhân hùng thân thể nhưng tựa hồ lại không cách nào chặt đứt những cái kia ưu ám sợi tơ không chỉ có vân hoang liệt giả thành bên trong tu sĩ tưởng miện vương cũng là phát hiện vấn đề hắn không khỏi nhữ mày thử nghiệm thôi động lực lượng chặt đứt những cái kia quỷ dị ưu ám sợi tơ nhưng mà lực lượng của hắn tại những cái kia ưu ám sợi tơ trước mặt lại hình dạng như không có tác dụng không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực vô dụng b ằ ngươi n g vẫn không giết được ta thích thiên dạ thản nhiên nói những cái kia ưu ám sợi tơ không phải m ặ t khác đúng là lan tràn đi ra minh hoàng thi văn làm cấm kỵ cấp độ lực lượng t ư ở n g miện vương cũng không có năng lực phá hư trừ phi nam man đại lục bên trên chân chính đế giả đích thân đến thi triển xong chỉnh đế đạo phát tác mới có thể đem minh hoàng thi văn quỷ dị đặc tính ngăn chặn bản tọa giết không chết ngươi nhưng cầm tù ngươi lại là không khó tường miện vương lạnh lùng nói hắn cũng là phát hiện chính mình sợ là giết không chết người tuổi trẻ trước mắt làm bán đế tồn tại nhãn lực của hắn tự nhiên không tầm thường cái kia quỷ dị ưu ám hoa văn khá quỷ dị thế mà không bị thiên địa p h á p t ắ c ảnh hưởng p h ả n phất không tồn tại ở thiên địa này ở giữa lực lượng nếp i nhân hùng có gì đó quái lạ tường miện vương trong lòng khẳng định người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối có vấn đề hắn ngược lại không muốn giết chết hắn đem hắn bắt lại đánh cắp bí mật trên người hắn có lẽ càng có giá trị cùng ý nghĩa lúc này tường miện vương không lại cường công mà là thi triển ra chính mình đế đạo pháp tắc không ngừng quấn quanh mà lên ý đ ồ nắm thịt thiên giả triệt để phong ấ n chặt kẻ địch giết không chết nhưng không có nghĩa là không có cách nào phong ấn một khi bị phong ấn lại cùng bị giết chết cũng không có gì khác nhau tịch thiên giả cười nhạt một tiếng nếu như ai cũng có thể phong ấn hắn cái kia minh hoàng luyện thi thuật cũng không phải ưu minh tộc thất thập nhị trí cao truyền thừa một trong chỉ thấy trên người hắn minh hoàng thi văn như là xúc tu hướng trong hư không lan tràn nám phương viên trăm mét bên trong hư không toàn bộ bao trùm những tưởng miện vương đó điều động mà đến đế đạo pháp tác chẳng những không có cầm tù ở hắn ngược lại bị hắn minh hoàng thi văn quấn chặt lấy cố cố định ở trong hư không không cách nào phát huy ra hiệu quả làm sao có thể tường miện vương trong mắt tràn đầy không thể tin phảng phất nhìn thấy quỷ nhìn tịch thiên dạng đế đạo pháp tắc thế mà bị giam cầm tại nam man đại lục bên trên đế đạo pháp tắc liền là tu sĩ có khả năng nắm giữ tối cường pháp tắc như cùng đến cao thiên uy hắn đế đạo pháp tắc mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng thuộc về đế đạo pháp tắc liệt kê há lại không quan trọng một cái thánh giả có thể khắt chế chớ nói chi là triệt để đem đế đạo pháp tắc giam cầm ở trong hư không khiến cho hắn đều không thể lại điều động thi triển vu những cái kia bị hàn kiêu thánh kiếm chặt đức tàn chi tại minh hoàng thi văn dẫn g ắ á c hạ trong nháy mắt liền tụ hợp là một một lần nữa hóa thành tịch thiên giả thân thể một bộ phận cùng lúc đó trên người hắn tản mát ra một đoàn sáng trói u quang vọt thẳng phá đế đạo pháp tắc hóa thành pháp tắc lồng giam lóe lên xuất hiện tại thiên địa bên ngoài tường miện vương bằng năng lực của ngươi không giết chết được ta đừng lãng phí sức lực t h í c h thiên dạ lườm tưởng miện vương liếc mắt sau đó liền không tiếp tục để ý tới hắn tường miện vương mặc dù không làm gì được hắn nhưng hắn cũng không làm gì được tưởng miện vương hắn xoay chuyển ánh mắt trong nháy mắt rơi vào tiếu trường vũ trên thân tiếu trường vũ toàn thân phát lệnh đ ỗ n g nhiên ý thức được một cỗ không ổn hạng giá áo túi cơm dám hãm hại tại ta tội chết tịch thiên dạ bước ra một bước trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại tiếu trường vũ trước mặt người này đã lên hắn tất s á t danh sách tưởng tiên bối cứu mạng tiếu trường vũ quá sợ hãi tương đối rõ ràng chính mình sợ không phải nếp nhân hùng hợp lại chỗ điên cuồng lui về sau nhưng mà hắn lại làm sao có thể nhanh qua tịch thiên dạ muốn chết tường miện vương thấy này đôi mắt giận dữ lại dám ở trước mặt hắn quát tháo hiển nhiên không có đưa hắn để vào mắt đế đạo pháp tắc xuất hiện lần nữa trên hư không tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc một cái bóng mờ xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt một kiếm đem tịch thiên dạ chém thành hai nửa tiểu bối lớn mật sao giam tại trước mặt bản tọa quất tháo tường miện vương tầm mắt băng lãnh nếu là tiếu trường vũ ở ngay trước mặt hắn bị người giết chết vậy liền thật thành trò cười hóa vì làm hai nửa tịch thiên dạ tại minh hoàng thi văn dẫn d ắ t hạ lần nữa tụ hợp duy nhất hắn hơi khẽ to mày có tưởng miện vương ngăn tha m u ố n giết tiêu trường vũ cũng là có chút khó khăn chủ yếu hắn hiện tại không có cái gì ì vào chỉ có thể bằng vào một bộ minh hoàng luyện thi bằng không đổi thành thời kỳ toàn thịnh hắn giết một cái bình thường đại thánh sợ là một ý niệm là đủ hôm nay tri ân tòa án ngày sau tất có l i n h giáo thích thiên dạ thản nhiên nói hắn cũng không phải cố chấp người lúc này liền chuẩn bị rời đi chỉ cần nắm tu vi đề cao đi lên diệt sát địch nhân trước mắt đơn giản dễ như t r ở bàn tay chương sáu trăm năm mươi lăm h ọ a tâm tiên tử tường miện vương ánh mắt âm trầm sắc mặt tướng không đảm đương nổi xem hắn đã ạ ý thức được muốn ngăn hạ người tuổi trẻ trước mắt sợ là có chút khó khăn tịch thiên dạ lạnh lùng lườm tưởng miện vương cùng tiếu trường vũ liếc mắt nhưng mà hóa thành một đoàn đ ũ quang liền chuẩn bị xông ra vân hoang liệp giả thành mơ tưởng rời đi tường miện vương đương nhiên sẽ không tùy tiện thả tịch thiên dạ rời đi tận lực lượng lớn nhất thử nghiệm giữ hắn lại tới quỷ dị như vậy người nếu là thả đi tương lai chắc chắn hậu hoạn vô tận chỉ là tưởng miệng vương vừa mới ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt một đoàn thải quang liền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đụng vào tưởng miệng vương trên thân xinh xinh đem tưởng miệng vương đụng té bay ra ngoài cái gì tất cả mọi người không thể tin nhìn lên bầu trời lại có thể có người có thể đem tưởng miệng vương đánh bay đoàn kia thải quang đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ vân hoang l i ệ p giả thành bên trong tu sĩ đều bất ngờ nhưng rõ ràng đoàn kia thải quang chủ nhân khá cường đại thậm chí khả năng so tưởng miệng vương đều càng thêm cường đại tưởng miệng vương đã là bán đế tồn tại có thể xưng đại lục ở bên trên chân chính cự phách có thể so sánh tưởng miệng vương đều mạnh hơn vậy rốt cuộc người nào tất cả mọi người tầm mắt đều theo bản năng nhìn hướng chân trời nhìn về phía đoàn kia thải quang bay tới hướng đi dù cho tịch thiên dạ cũng không ngoại lệ hơi hơi hi mắt chẳng biết tại sao lại có một cỗ khí tức quen thuộc tường miện g vương ngươi thật to gan lại dám đối điện hạ vô lễ một đạo nhàn nhạt giọng nữ theo chân trời chỗ vang lên ngay sau đó một đoàn áng mây từ thiên ngoại bay tới đoàn kia đám mây lộng lẫy có đủ loại hư hào duy mị cảnh tượng phảng phất khảm nạm ở chân trời bên trên một bộ duy mị bức tranh một vị ưu nhã động lòng người dáng người theo cái kia đám mây trong tranh đi ra phảng phất thượng cổ thần thoại bên trong đi ra tiên tử dù cho bởi vì quá nhìn xa không thấy dung mạo đều có thể thấy một cỗ kinh tâm động phách mỹ cảm loại kia đẹp như tiên nữ kinh diễm căn bản cũng không có bất kỳ đạo lý gì hoạ tâm tiên tử đó là trong truyền thuyết hoạ tâm tiên tử ta thế mà có thể tận mắt nhìn đến nàng trời ạ quá may mắn cái gì cái kia chính là trong truyền thuyết hoạ tâm tiên tử thần tượng của ta a nghe nói chúng ta thiên cơ thánh thành có thể lên thiếu đế bảng có thể đếm được trên đầu ngón tay họa tâm tiên tử liền là một cái trong số đó nên có người nhận ra đạo thân ảnh kia thân phận về sau toàn bộ vân hoang liệt giả thành đều trong nháy mắt x ô i trào họa tâm tiên tử tại thiên cơ thánh thành đây chính là truyền thuyết tồn tại toàn bộ thiên cơ thánh thành không biết nhiều ít tu sĩ hâm mộ kính ngưỡng nàng không chỉ có bởi vì họa tâm tiên tử có tuyệt thế vô song mỹ mạo càng quan trọng hơn là thiên phú của nàng cũng là cử thế vô song không đủ hai trăm tuổi liền đã leo lên thiếu đế bảng trở thành nam man đại lục bên trên chân chính hô phong hoán vũ cái kia một nhóm nhỏ người kiếm đế cung một đám tu sĩ trong mắt cũng là kinh ngạc tán thán vô cùng may mắn nhìn thấy họa tâm tiên tử vinh hạnh đã đến trương huân y d ị cảm thán nói bọn hắn tại thiên cơ thánh thành bên trong mặc dù cũng xem như tuổi trẻ thiên tiêu nhưng cùng họa tâm tiên tử lại căn bản không thể so sánh dù sao bọn hắn chỉ là thiên tài mà họa tâm tiên tử đã trở thành cường giả chân chính bọn hắn kiếm đế cung bên trong không có gì ngoài vị kia thần bí đế cảnh lão tổ nguyên lão khác sợ là đều chưa hẳn có thể ép họa tâm tiên tử một bậc hướng thiên huân cũng là gấp xiết chặt nằm đấm ánh mắt nhìn trời một bên trong mắt có hâm mộ có hướng tới có rào rạt đấu trí thiếu đế bảng hết thể đại lục tu sĩ trẻ tuổi mộng tưởng một khi đạp vào thiếu đế bảng vậy liền mang ý nghĩa đã trở thành đại lục ở bên trên chân chính phiên vân phúc vũ tồn tại mỹ luân mỹ hoán thân ảnh theo đám mây bên trong đi ra phảng phất theo vẽ bên trong đi tới vẹn vẹn mấy bước liền đến đến vân hoang liệp giả thành vùng trời đó là một người tướng mạo cực đẹp cô gái trẻ tuổi toàn thân trên dưới không có một tia thiếu hụt phù hợp tất cả mọi người thẩm mỹ quan họa tâm tiên tử đến lão hủ không có từ xa tiếp đón hổ thẹn hổ thẹn tường miện vương bay lên không trung hơi hơi không mình hành lễ trước đó bị họa tâm tiên tử một k í c h đánh bay trên mặt lại không có bất kỳ cái gì tức giận ngược lại cùng kính vô cùng tường miện vương ngươi có biết chính mình kém chút phạm phải sai lầm lớn còn không cho điện hạ bồi tội họa tâm tiên tử băng lạnh mặt nói tường miện vương nghe vậy sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm bất quá thấy họa tâm tiên tử tầm mắt nhìn về phía nếp i nhân hùng rất nhanh liền kịp phản ứng trong lòng đống nhiên dâng lên một cô không ổn điện hạ có ý tứ gì họa tâm tiên tử thấy tưởng miệng vương tầm mắt nghi ngờ không thôi vợ môi hơi hơi rung động không có âm thanh truyền ra hiển nhiên đang cấp tưởng miệng vương truyền âm t ư ở n g miệng vương thân thể run lên đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ tầm mắt theo bản năng nhìn về phía tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy không thể tin thử tiêu vương triều thái tử niếp nhân hùng thế mà lại là hắn làm sao có thể t ư ở n g miệng vương nằm mơ cũng không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt thế mà lại là tử tiêu thái tử dù sao tử tiêu thái tử thân phận hạng gì tôn quý sao lại tùy tiện xuất hiện tại vân hoang l i ệ p giả thành mà lại hắn bốn tên phó đoàn trưởng làm việc mặc dù thâu bạo bá đạo nhưng nhưng cũng không phải ngu xuẩn h ạ n g người có kinh người bối cảnh người chắc chắn sẽ không động nếu quyết định ra tay ăn cướp người này khẳng định liền đã điều tra ra thân phận của người này bối cảnh không có nỗi lo về sau mới sẽ động thủ đáng chết tường miện vương trong lòng thầm mắng tốt tại không có giết chết niếp nhân hùng bằng không nếu là thật sự đem niếp nhân hùng giết chết vậy liền thật xông ra di thiên đại họa đừng nói hắn viêm lang săn yêu đoàn sợ là sau lưng khô tịch môn đều không gánh nổi nguyên lai chính là điện hạ đích thân tới hiểu lầm thật hiểu lầm lão hủ không phân tốt xấu có l ỗ i lão hủ có l ỗ i a tường miện vương quay người liền hướng về tịch thiên dạ đủ loại không người chịu tội một giờ d ư ớ i đế tồn tại kiêu ngạo đều không có cười theo không ngừng chắp tay như thế tình huống toàn bộ vân hoang l i ệ p giả thành tu sĩ đều một trận ngạc nhiên trận mắt hốt mồm chuyện này đảo ngược cũng thật là quá lớn đi không ai bị nổi bán đế cường giả thế mà rất cung kính hướng về người trẻ tuổi kia chịu nhận lỗi tình huống như thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì những người khác tự nhiên không biết được tưởng miệng vương nỗi khổ trong lòng hắn hiện tại hối hận ruột đều thanh cũng chính là cái kia bốn cái chó săn phó đoàn trưởng chết rồi nếu là còn sống hắn đều hận không thể một bàn tay chụp chết cái kia bốn tên hôn đản g tử tiêu vương triều mặc dù có ba đại thái tử từng cái thân phận tôn quý nhưng không thể nhất trêu chọc liền là nếp i nhân hùng bởi vì nếp i thiên đế chủ chỉ có nếp i nhân hùng một cái con trai độc nhất mà lại mẹ của hắn càng là thượng nguyên tông bên trên nhâm tông chủ c h i nữ mẫu hệ cùng phụ hệ một mạch hết thể s u n g ái đều tập hợp vào một thân mặc dù nếp i nhân hùng chỉ là một cái phế vật nhưng luận thân phận c h i quý tử tiêu vương triều mặt khác hai đại thái tử đều xa xa so với không lên không đúng nếp i nhân hùng làm sao có thể chỉ là một cái phế vật tường miện vương đột nhiên ý thức được không đúng một cái hắn đều giết không chết tuyệt thế biến thái há có thể nói là phế vật chuyên n g ô n quả nhiên không thể tin luận năng lực nhiếp thái tử sợ là căn bản cũng không tại hai vị khác tử tiêu thái tử phía dưới a tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn trên bầu trời họa tâm tiên tử chấp tay sau lưng khóe môi nít lên trong mắt vẻ đăm chiêu rất nặng ai lại biết được giết chết nhiếp nhân hùng người không là người khác đúng là trước mắt vị này họa tâm tiên tử trông thấy nhiếp nhân hùng đột nhiên xuất hiện tại vân hoang liệp giả thành vị này họa tâm tiên tử sợ là cũng hết sức kinh ngạc đi chương sáu trăm năm mươi sáu một hòn đá ném hai chim họa tâm tiên tử từng bước một tiến về phía trước rất nhanh liền đi vào tịch thiên dạ bên cạnh có chút quan tâm nói nghiêm huynh ngươi không có cái gì trở ngại à toàn bộ vân hoang liệt giả thành bên trong tu sĩ đều rung động nhìn lên bầu trời không ngờ rằng họa tâm tiên tử hội quan tâm như vậy một thanh niên trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có như thế qua một chút trong lòng yên lặng ái mộ họa tâm tiên tử tu sĩ trong lúc nhất thời trong lòng đều hết sức cảm giác khó chịu hận không thể một kiếm nắm thịt thiên dạ đánh chết dù sao trong mắt bọn hắn họa tâm tiên tử chính là thần thánh không thể xâm phạm tiên tử chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn bất kỳ người nào đều không có tư cách cùng họa tâm tiên tử đứng chung một chỗ mấy ngày không thấy t i ê n tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thịt thiên dạ thản nhiên nói nói đến thật sự là hổ thẹn hạ tâm truy đuổi cái kia kim ti la hoàng điểu đến vân mãng sơn mạch hạch tâm vòng chỗ sâu mới đem giết chết không có bảo vệ tốt nghiệp huynh quả thật h ọ a tâm tri tội h ọ a tâm tiên tử trong mắt tràn đầy áy náy phảng phất niếp g h nhân hùng tại vân hoang liệp giả thành tao nộ viêm lang săn yêu đoàn công kích nàng phụ có trách nhiệm rất lớn cái gì lời vừa nói ra toàn bộ vân hoang liệp giả thành đều triệt để chấn động truyền thuyết kia bên trong kim ti la hoàng điểu thế mà vẫn như cũ bị h ọ a tâm tiên tử giết chết đến đây vân mãng sơn mạch bên trong tìm kiếm kim ti la hoàng điểu tu sĩ không biết bao nhiêu toàn bộ đều là các đại tông đại phái người những người kia sợ là toàn bộ đều muốn thất bại tan tắc mà quay trở về mà lại theo họa tâm tiên tử trong lời nói có thể nhìn ra mấy ngày trước vị kia gọi nếp nhân hùng thanh niên thần bí liền cùng với họa tâm tiên tử chỉ là bởi vì họa tâm tiên tử b ệ bộn nhiều việc truy đổi kim ti la hoàng điểu mới tạm thời tách rời một cái có thể cùng họa tâm tiên tử đồng hành người trong lòng mọi người không chỉ có chỉ là hâm mộ càng nhiều chính là khiếp sợ dù sao họa tâm tiên tử chưa từng có cùng cái nào cái nam tử trẻ tuổi như thế thân mật qua niết nhân hùng đ i ệ n h ạ hẳn là hắn trương h â n y di hè mi mục suy nghĩ sâu xa đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái rất không có khả năng nhưng lúc này xem ra lại rất có thể đáp án không chỉ có nàng kiếm đế cung bên trong rất nhiều người đều không tự chủ được hướng bên kia nghĩ dù sao tại thiên cơ thánh thành bên trong có thể đem một tên bán đế tồn tại dọa đến không người bồi tội lại có tư cách cùng họa tâm tiên tử đồng hành cũng chỉ có vị kia tử tiêu vương triều thái tử không phải nói nhiếp thái tử làm người điệu thấp thâm cư không ra ngoài say đắm ở luyện khí thuật mà lại tu vi hết sức phổ thông sao lâm anh hán nhịn không được nói ngươi biết nhiếp thái tử trương h â n y y ì ề lườm lâm anh hán liếc mắt lâm anh hán nghe vậy yên lặng hắn làm sao có thể nhận biết vị kia nhiếp thái tử thái thần bí toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong biết hắn sợ là không có mấy cái bất quá kim ti h la hoàng điểu đã bị ta giết chết cũng không phụ niếp h m i n h hy vọng nếu là niếp h m i n h của ý họa tâm có khả năng đem đưa cho niếp h m i n h họa tâm tiên tử lời nói xoay chuyển chậm rãi ruột ra một cây trắng non ngón tay như ngọc trên đầu ngón tay xuất hiện một sợi hồn thú yêu thú kia bề ngoài cùng phượng hoàng rất giống đúng là kim ti la hoàng điệu hồn thú nếu tiên tử tốt như vậy ý như vậy nếp mỗ liền từ chối thì bất kính tịch thiên dạ thản nhiên nói không duyên cớ cho chỗ tốt h ắ n dựa vào cái gì không cần huống chi chính là họa tâm tiên tử cái này tâm cơ sâu lắng nữ nhân đồ vật họa tâm tiên tử nghe vậy ánh mắt hơi ngưng lại hiển nhiên không ngờ rằng tịch thiên dạ hội nói như thế dựa theo nếp nhân hùng tính nết quả quyết sẽ không cần đồ đạc của nàng cho nên nàng câu nói mới vừa rồi kia vẹn vẹn chỉ là khách sáo mà thôi nhưng mà thoại vẫn như cũ nói ra miệng lại không cách nào thu hồi lại họa tâm tiên tử cũng là quyết đoán không nhỏ thế mà thật đem trang bị kim ti la hoàng điểu thi thân thể cùng hồn thú không gian bảo vật ném cho h ắ n v â n hoang liệp giả thành bên trong tu sĩ thế này từng cái lại hâm mộ lại khiếp sợ cái kia gọi nếp i nhân hùng thanh niên cùng họa tâm tiên tử đến cùng quan hệ thế nào họa tâm tiên tử thế mà nguyện ý đem nhọc nhằn khổ sở có được con mồi tặng cho h ắ n hiện tại ai chẳng biết hiểu kim ti la hoàng điệu chân quý vậy nhưng đại biểu cho một kiện lượng thân định chế đại thánh chi khí dù cho đối họa tâm tiên tử mà nói đều là vô cùng vật chân quý bằng không nàng cũng sẽ không ngàn giảm xa xôi đi vào vân mãng sân mạch cái kia niếp mỗ liền đ a tạ tiên tử tịch thiên dạ mặt dạng mày dày tại tất cả mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị hạ thản nhiên đem chứa đựng kim ti la hoàng điểu không gian bảo vật thu vào họa tâm tiên tử thấy này lại là cười nhạt một tiếng niêm minh làm gì khách khí như thế giữa chúng ta quan hệ thế nào lần này vốn chính là cùng đi ngươi trước tới bắt kim ti la hoàng điểu niêm minh có thể mong muốn họa tâm liền cũng yên tâm lời vừa nói ra lần nữa chấn động toàn bộ vân hoang l i ệ p giả thành chỉ cần không ngốc đều có thể nghe được Họa tịch â thân mật. Lúc nào, tâm tiên tử bên người cũng sẽ có thân m mặc thậm mật. mật nam tiên tử thanh trăng chút thể tiên tử tính, nếu là đi, tất toàn thiên thanh thành. t niên kia hiển nhiên vi diệu, nói người đi, nhiên bên cùng quan nào, cũng nếu chuyến chấn động có chí có Lúc có hệ họa áo là bộ sẽ sẽ cơ thánh thành. Tịch thiên dạ ngoài cười nhưng trong không cười cười cười hòa tâm tiên tử cố ý đem bọn hắn quan hệ của hai người nói thân mật chỉ là vì che giấu sau lưng nàng hạ sát thủ hành vi mà thôi lại thêm trước mặt mọi người tặng cho kim ti la hoàng điểu ai lại sẽ tin tưởng họa tâm tiên tử nắm niếp nhân hùng giết chết niếp nhân hùng sở dĩ đi vào vân mãng sân mạch liền là bởi vì họa tâm tiên tử chủ động mời nếu là không có đêm đó sát hại v ứ t xác họa tâm tiên tử thời khắc này biểu hiện cũng là hợp tình hợp lý chỉ bất quá bây giờ lại đến xem thời điểm đã không khỏi có chút trầm trọng dĩ nhiên niếp nhân hùng nếu vẫn như cũ sống sót những chuyện kia liền đã nói không rõ hai người đều chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau kỳ thật tịch thiên dạ trước đó liền phát hiện có một cỗ mịt mở khí tức thần bí dấu ở vân hoang l i ệ p giả thành phụ cận khiến cho hắn thấy uy hiếp so tưởng miệng vương đều càng nặng bất quá cỗ khí tức kia lại chậm chạp không có hiện thân mà ra hiện tại xem ra liền là vị này họa tâm tiên tử nếu là tưởng miệng vương có thể giết chết niếp nhân hùng đem triệt để diệt s á t tịch thiên dạ tin tưởng họa tâm tiên tử dứt khoát sẽ không xuất hiện khẳng định hội trơ mắt nhìn hắn chết trong tay tưởng miệng vương hiện tại họa tâm tiên tử ra mặt mặt ngoài vì niếp nhân hùng kỳ thực vì giữ được tưởng miệng vương cùng khô tịch môn mà thôi dù sao họa tâm tiên tử thuộc về tán sĩ liên minh phe phái người khô tịch môn cùng tưởng miệng vương đều là quy về tán sĩ liên minh quản lý họa tâm tiên tử trước mặt mọi người giáo huấn tưởng miệng vương tưởng miệng vương lại làm chúng nhận lỗi nhận lầm cung cung kính kính xem ở họa tâm tiên tử trên mặt mũi nghiếp nhân hùng hiển nhiên không cách nào lại tiếp tục truy cứu khô tịch môn cùng tưởng miệng vương trách nhiệm kể từ đó chính là một hòn đá ném hai chim kế sách đã nhường tưởng miệng vương cùng khô tịch môn m a n g ơn lại làm chúng cho thấy ra cùng nghiếp nhân hùng quan hệ thân mật đương nhiên tổn thất hết kim ti la hoàng điểu cái kia là thuộc về ngoài ý liệu tình huống tịch thiên dạ cười lạnh không tiếp tục để ý tới họa tâm tiên tử cùng tưởng miệng vương đ ỗ n g nhiên đưa ánh mắt nhìn tại tiếu trường vũ trên thân tiếu trưởng vũ thấy tịch thiên dạ đưa ánh mắt trông đi qua cả người run lên bần bật sắc mặt trắng bệnh vô cùng run run rẩy rẩy suýt nữa đứng cũng không vững hắn nằm mơ đều không ngờ rằng biến đổi bất ngờ cuối cùng lại lại l à như thế tình huống cái kia trong mắt hắn không có cái gì thân phận bối cảnh tại thiên cơ thánh thành không có cái gì địa vị người trẻ tuổi thế mà chính là thần bí gì điện hạ nhường tưởng miện vương đều chỉ có thể cung cung kinh kính không nốn bồi tội chương sáu trăm năm mươi bảy quy xuống đất cầu xin tha thứ từ khi họa tâm tiên tử sau khi xuất hiện ngay sau đó một loạt biểu hiện đã để tiếu trường vũ như rơi xuống vực sâu trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng làm sao có thể cái tên kia thế nào lại là cái gì điện hạ kiếm đế cung người không phải nói cái tên kia không phải thiên cơ thánh thành tu sĩ hơn nữa thoạt nhìn không như cái gì người có lai lịch lớn sao kiếm đế cung ngươi hại ta t i ế u trưởng vũ hiện tại hận không thể sinh sinh đem kiếm đế cung mấy cái kia tiết lộ tin tức cho hắn người xé nếu không phải mấy người kia hắn cũng không lại trêu chọc tới một vị đáng sợ như vậy tồn tại mà lại hắn không nốc theo đôi câu vài lời cùng với một chút liên tưởng bên trên liền có thể đại khái đoán ra thân phận của niếp nhân hùng tên là niếp nhân hùng cùng họa tâm tiên tử quen biết mà lại lệnh tưởng miệng vương đều như thế hoảng hốt người toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong không có gì ngoài vị kia tử tiêu thái tử còn có thể là ai tử tiêu vương triều làm vạn nước đứng đầu tử tiêu thái tử địa vị có thể nghĩ hắn như thật nắm tử tiêu quá giết chết chết không chỉ có hắn toàn bộ thiên phù tông sợ là đều gặp phải thai họa ngập đầu quá thái tử điện hạ tha mạng a tiếu trường vũ lại cũng không đoái hoài tới thân phận gì địa vị trực tiếp kẽ quỵ dưới đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ thiên phủ tông mặt khắc môn đồ đệ tử cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh dồn dập quỷ dạp xuống đất ngươi không phải nói muốn vì trực tiếp theo như lời lời nói phụ trách sao gây xích mích hãm hại cùng ta phải bị tội gì t h í c h thiên dạ thản nhiên nói thái tử điện hạ tha mạng tiếu trường vũ biết sai rồi cũng không dám nữa tiếu trường vũ nơm nớp lo sợ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ trong mắt hoảng hốt tới cực điểm đến muộn ngươi nếu phải chịu trách nhiệm ta đây liền thành toàn ngươi tịch thiên dạ trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc hàng loạt minh hoàng thi văn theo trong hư không nô ra quấn quanh ở tiếu trường vũ trên thân trong khoảnh khắc đem hắn hút thành một cỗ thây khô bao quát thánh hồn ở bên trong toàn bộ tiêu tán ở giữa thiên địa tường miện vương rất cung kính đứng tại một bên lần này không có ngăn cản cũng không dám ngăn cản họa tâm tiên tử cũng là thờ ơ lạnh nhạt nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là có một tia ngưng trọng cùng trầm tư nếu nói toàn bộ vân hoang liệt giả thành bên trong ai hiểu rõ nhất nếp g h i nhân hùng không thể nghi ngờ chính là nàng nàng tương đối rõ ràng nếp g h i nhân hùng năng lực có bao nhiêu thời khắc này nếp g h i nhân hùng cùng lúc trước vị kia nếp g h i nhân hùng h i ệ n nhiên có khác biệt rất lớn có ý tứ họa tâm tiên tử khoe môi hơi nhét lên trong đôi mắt có chút hứng thú nếp g h i nhân hùng bị nàng bỏ xuống vách núi về sau h i ệ n nhiên phát sinh rất lớn biến cố trong này đến cùng phát sinh bí mật như thế nào nàng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú tịch thiên dạ chỉ giết tiếu trường vũ một người thiên phủ tông mặt khắc môn đồ đệ tử hắn cũng là không có hạ sát thủ họa tâm tiên tử lúc trước niếp mổ gửi ở tiên tử c h â ấy đồ vật hẳn là còn cho tại hạ đi giết chết tiếu trường vũ về sau tịch thiên dạ đưa ánh mắt nhìn về phía họa tâm tiên tử đêm đó họa tâm tiên tử giết chết niếp nhân hùng tay nắm niếp nhân hùng trên người tất cả vật phẩm đều toàn bộ lục xoát đi Niếp nhân hùng làm tử tiêu vương triều thái tử nếp i thiên đế chủ duy nhất con trai độc nhất trên người bảo vật tự nhiên không ít không thể vô cớ làm lợi họa tâm tiên tử nếu nếp i huynh chuẩn bị rời đi vân mãng sân mạch sẽ không còn có nguy hiểm những vật kia họa tâm cũng liền không lại bảo quản họa tâm tiên tử theo lối thoát làm bộ nói tịch h thiên dạ theo họa tâm tiên tử chỗ ấy tiếp nhận nếp i nhân hùng chữ a vật bảo vật thân hồn thăm dò vào trong đó kiểm tra không có phát hiện thiếu sót về sau liền khẽ gật đầu đã như vậy cái kia niếp mỗ liền không lại quáy dày tiên tử cáo tử tịch thiên giả nhàn nhạt ôm quyền sau đó hóa thành một đạo đ ộ t quang trực tiếp hướng vân hoang liệp giả thành bên ngoài bay đi n i ế p minh không cùng họa tâm đồng hành sao họa tâm tiên tử thanh â m ở sau lưng nhàn nhạt vang lên không cần tại hạ có chuyện quan trọng khác tại thân hữu duyên gặp lại đi tịch thiên giả t h a nhâm chậm rãi truyền đến thân ảnh cũng đã biến mất ở chân trời hư tâm tiên tử nhìn tịch thiên nhìn bóng giả l n g k hư môi một hơi nhét hẳn chết lên, lần n là qua g ờ i thực í n cách cải chiến thúc, tức cái Châu lục phát sinh, Hoang thành nhưng phô thiên theo Hoang thành không hướng khu đều đấu đã đạo địa địa sẽ sao. Liệp kết từng tin biến giả lại Liệp giả Vân Vân ngừng Vân v khác bá. Hư hư thực r u y ề n bá. ư hư t tử h ự c t tiêu thái tử nếp nhân hùng thanh niên xuất hiện tại vân mãng sơn mạch hạ tâm tiên tử cùng quan hệ thân mật kim thi la hoàng điểu đã bị họa tâm tiên tử đưa tặng cho vị kia thanh niên thần bí bất luận cái gì một cái tin cũng sẽ ở thiên cơ thánh thành bên trong dẫn tới chấn động không nhỏ đến mức vân hoang liệt giả thành vậy dĩ nhiên càng là thật lâu không thể bình tĩnh tịch thiên dạ rời đi vân hoang liệt giả thành về sau liền tìm một chỗ sơn cốc bí ẩn bế quan tu luyện vân hoang liệt giả thành bên trong phát sinh sự tình khiến cho hắn cảm giác được lực lượng của mình thiếu nghiêm trọng dù sao nhanh lên đem tu vi để cao đi lên một toa ít hai lui tới ưu tĩnh vô cùng nguyên thủy sân cốc tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại một chỗ băng lánh bờ đầm nước bên trên trong đầm nước ngâm một bộ vô cùng to lớn yêu thú thi thân thể đúng là ngân nguyệt lang vương chỉ là thời khắc này ngân nguyệt lang vương thi thân thể sẽ không bao giờ lại tản mát ra ngút trời huyết khí cùng năng lượng đã triệt để khô quắt xuống phảng phất một cỗ thầy khô thôn vệ hết ngân nguyệt lang vương hết t h ể máu thị tinh khí về sau theo ị c thiên trên người đầu thứ năm minh hoàng Thi、văn、rốt cục triệt để trưởng thành, một t Minh Hoàng hùng h người năm Văn cùng lực lượng dạ dày đầu để vô cục cỗ lực hắn tịch h phách như không cách chống lại, nhưng、so、mạnh Theo ể bán Mặc cũ cùng trước bên trên tàn vẫn nào tồn đoạn tại một t ra. là dài. mẽ dù với so đế lại, lại thiên dạ đ o á n chừng khi hắn tu thành thứ sáu đầu hoàn chỉnh minh hoàng thi văn thời điểm sợ là liền có thể cùng bán đế tồn tại lực lượng ngang nhau ngoài ra không chỉ có minh hoàng luyện thi thuật có trọng đại đột phá hắn thánh khí tu vi cũng có được trọng đại đột phá theo bình thủy các bên trong mua sắm hàng loạt tài liệu bị hắn sử dụng không còn về sau tu vi của hắn rốt cục không còn như vậy phù phiếm thời gian dần qua hướng tới ổn định mặc dù không nói được cỡ nào hùng hậu nhưng cũng đã có hy vọng đột phá đến đại thánh cảnh cùng lúc trước so sánh không biết mạnh lên bao nhiêu tin tưởng lại thôn v h ệ một chút tài nguyên không lâu sau đó là hắn có thể đột phá làm đại thánh cảnh ra đi sự kiên nhẫn của ngươi ngược lại không kém ba ngày thời gian đều không có bất cứ động t í n h gì tu luyện hoàn tất tịch thiên dạ chậm rãi mở mắt ra nhàn nhạt nhìn một vũng tịch mịch đầm nước nói khanh khách tốt cảm giác bén nhạy thế mà có thể phát hiện ta nghiếp nhân hùng ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn một đạo tiếng cười như chuông bạc tại trong sơn cốc vang lên phảng phất cốc khẩu chuông lục lạc bị gió thổi động thanh thùy ê m thai vô cùng một đoàn ưu ảnh theo sơn cốc đại thụ sau đi ra ưu quang tán đi một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt như trong tranh đi ra tới tiên tử thức tha yêu kiểu không gì sánh được không là người khác đúng là họa tâm tiên tử tịch thiên dạ mảy may cũng không kỳ quái họa tâm tiên tử sẽ xuất hiện ở đây bởi vì cho hắn kim ti la hoàng đ i ể u hồn thú bên trên có họa tâm tiên tử lưu lại thánh hồn đóng dấu bằng vào thánh hồn đóng dấu cảm ứng tìm ở đây không có chút nào khó tịch thiên dạ mặc dù đã sớm nhìn ra kim ti la hoàng điểu hồn thú bên trên có chuyện ẩn ở bên trong nhưng cũng không có cách nào bởi vì họa tâm tiên tử thánh hồn quá mức mạnh mẽ t h ầ n hồn của hắn thì tương phản ở vào nửa trạng thái ngủ say cho nên căn bản là không có cách xóa đi họa tâm tiên tử thánh hồn đóng dấu chương 658, chu b á c h hà hạ tâm tiên tử dùng xem kỹ tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới tịch thiên dạ n g lúc nào tử tiêu thái tử nếp i nhân hùng cũng sẽ như thế cố gắng đi tu luyện tại nàng trong nhận thức biết nếp i nhân hùng cũng không phải một cái yêu người tu luyện mấy ngày ngắn ngủi thời gian thế mà liền đem tu vi triệt để vững chắc nếp i nhân hùng ngươi thật là khiến ta lau mắt mà nhìn trước kia cũng không gặp ngươi như thế khắc khổ hạ tâm tiên tử thản nhiên nói hạ tâm tiên tử nói đùa nếu là lại không cố gắng tu luyện lúc nào bị người giết chết sợ là cũng không biết tịch thiên d ạ thản nhiên nói tỉ như họa tâm tiên tử trộm đạo tới đây không phải là muốn tới giết ta à. nghiếp vinh nói đùa chúng ta chính là hảo hữu trí g i a o họa tâm như thế nào gây bất lợi cho ngươi họa tâm này đến chỉ là muốn biết nghiếp vinh đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì vừa dứt lời họa tâm tiên tử thân ảnh liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại tịch thiên d ạ trước mặt sau một khắc chỉnh cái sơn cốc phong cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa phảng phất đi vào một chỗ như tiên như thánh t i ê n cảnh họa tâm tiên tử thì là trong tiên cảnh thần linh tản ra trí cao vô thượng chúa tể h hết thẻ khí t ứ c nàng dáng vẻ trang nghiêm không có bất kỳ cái gì biểu lộ trong con mắt bắn ra hai đoàn trói mắt kim quang hung hăng đâm vào tịch thiên dạ trong mắt linh hồn bí pháp cao thâm linh hồn bí pháp tại nam man đại lục bên trên tương đương hiếm thấy bởi vì không có ai sẽ Hiện nhiên, họa tiên tâm thiên tử ý đ ồ t hoạ ô n linh hồn bí pháp biết được tịch thiên g qua sâu biết pháp tịch bí t được dạ r n nội Nhưng thiên g một tâm mật. tịch mà số bí d lại là chấp tâm a sau y lưng, gió nhẹ gió m tiên tử Họa tâm tiên tử. tử con ngươi co r ụ t lại như thần như thánh trên nét mặt xuất hiện một tia kinh ngạc nàng cái kia bàng bạc lực lượng linh hồn chui vào tịch thiên dạ trong cơ thể về sau không phát hiện chút gì c h ố n g rỗng như là một bộ sắc không nàng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua linh hồn của nàng bí pháp dù cho xâm lấn người khác linh hồn thất bại cái kia cũng là bởi vì người khác linh hồn quá mạnh cho nên mới thất bại giống tịch thiên giạc như vậy thăm dò vào đi vào không có bất kỳ cái gì trở ngại nhưng cái gì đều đo dò xét không ra được tình huống lại là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đừng uổng phí tâm cơ tịch thiên dạ thản nhiên nói họa tâm tiên tử điểm này tu vi cũng muốn dò xét hắn linh hồn đơn giản người si nói ngộng ngươi quả nhiên hết sức cổ quái họa tâm tiên tử thu hồi linh hồn bí thuật nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt có chút ngưng trọng người trước mắt nàng đã triệt để nhìn không thấu tịch thiên dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc mảy may cũng không thèm để ý họa tâm tiên tử uy hiếp tu thành đầu thứ năm minh hoàng thi văn về sau họa tâm tiên tử cũng đừng hòng r ế t chết hắn hạ tâm tiên tử nắm thân bên trên dọa người khí tức thu lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn tịch thiên dạng nghiếp nhân hùng bổn tiên tử hiện tại chỉ muốn biết ngươi đến cùng phải hay không lúc trước cái kia nghiếp nhân hùng hạ tâm tiên tử đã đang hoài nghi người trước mắt căn bản cũng không phải là lúc trước vị kia tử tiêu thái tử phải thì như thế nào không phải thì như thế nào vân h a tâm mặc kệ ngươi có mục đích gì nhưng tốt nhất đừng đến t r e o chọc ta t hắn t thiên dạ thản nhiên h dạ nói.、Hắn、mượn nhờ niếp g h nhân hùng thân thể phục sinh chỉ là muốn mau sớm ngưng tụ ra ngũ hành chi thể cũng không muốn c u ố n vào đến người khác gân đoán bên trong đi đương nhiên nếu là họa tâm tiên tử không biết thời thế thủy trung dây dưa không ngớt vậy hắn cũng không để ý nắm nàng diệt trừ giám uy h i ế p ta họa tâm tiên tử lông mày thượng tiêu một cỗ lăng lệ khí tức tử trên người nàng tàn ra bất quá rất nhanh nàng lại đem khí tức thu về nhìn tịch thiên giả nhiều hứng thú mà nói, nếp i nhân hùng biến hóa của ngươi to lớn như thế không biết xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đ ờ i sẽ khiến hạng gì chấn động b ụ n tiên tử tại thiên cự sơn chờ ngươi rất chờ mong biểu hiện của ngươi dứt lời họa tâm tiên tử hóa thành một đạo thất thải trường hồng trong nháy mắt biến mất tại trong sân cốc thiên cự sơn tịch thiên giả chấp tay sau lưng nhìn tan biến ở chân trời nghe hồng trong đôi mắt lóe lên một vệ trầm tư h a tâm tiên tử như thế nào biết được hắn chuẩn bị đi tới thiên cự sơn thiên cự sơn tán sĩ liên minh tổng bộ chỗ trên mặt đất cũng là này giới long quả thịnh hội tổ chức địa phương hắn kế hoạch ban đầu chính là chuẩn bị đi tới thiên cự sơn tham gia trăm năm đều chưa hẳn có một lần long quả thịnh hội làm thiên cơ thánh thành thịnh đại nhất thịnh hội tin tưởng sẽ xuất hiện một chút bình thường căn bản không gặp được hiếm thấy bảo vật có lẽ sẽ có hắn sở cầu đồ vật xuất hiện nghĩ đến đây tịch thiên dạ cũng là hóa thành một đạo đ ộ n quang biến mất tại trong sân cốc thiên cự sơn ở vào vân châu lục địa ở trung tâm theo vân mãng sơn mạch đi tới thiên cự sơn đường xá không thể nói xa xôi nhưng cũng không tính rất gần phổ thông thánh nhân theo vân hoang liệp giả thành xuất phát đại khái chừng mười ngày liền có thể đến trên đường đi tịch thiên dạ đụng phải không ít đồng dạng chạy tới thiên cự sơn tu sĩ long quả thịnh hội trăm năm khó gặp Từ t h i ê ngày cơ thánh thành t bên n r o tán vật tể thế tổ t liên minh cùng vạn vật liên minh cùng nhau sĩ lực hai đại chúa chức, hồ cơ o n thiên thánh thành tầm mắt đều tiêu cự tại Long、quả、Thịnh、hội、bên trên. Thiên、cự、Sơn, Vân Châu, lục địa cao nhất núi, ở thủ vị tiếp thiên phong càng xưng là trời, bộ Hội Một tầm mắt tiêu tại thủ tiếp trụ trời. trụ Châu cơ cự Cự lục cao được là là m đều địa Quả vào vị â ở thứ r ờ i k ở i thiên động địa. bộ toàn Ngày t h năm tịch thiên dạ liền xuất hiện tại thiên cự sơn bên ngoài khoảng cách long quả thịnh hội chính thức tổ chức còn có hơn mười ngày nhưng thiên cự sơn nhưng như cũ náo nhiệt vô cùng tiếng người huyên náo các lộ tu sĩ hội tụ ở này liếc nhìn lại lít nha lít nhít không thấy phần cuối mà lại đến đây thiên cự sơn tu sĩ tu vi đều là bất p h ả m ít nhất đều là tôn giả cảnh mặt khác cấp thấp tu sĩ đều không có tư cách tới tham gia lòng quả thịnh hội thiên cự sơn nói là núi nhưng so đại lục ở bên trên một chút địa phương khác dây núi đều to lớn hơn phía ngoài nhất mấy ngọn núi đều vô cùng to lớn bán kính hơn nghìn dặm thậm chí phía trên có một tòa tòa thành trì còn vị trí trung tâm chủ phong vậy thì càng thêm khổng lồ rộng lớn t ỷ như chủ phong tiếp thiên phong vẹn vẹn đám mây phía trên cái kia một tiết đều có thể sưng trên bầu trời lục địa các hạ hẳn là lần đầu tiên tới thiên cự sơn a ngay tại tịch thiên giả xem nhìn trời cự sơn vô hạn tráng lệ phong cảnh thời điểm một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng của hắn vang lên tịch thiên giả quay đầu nhìn một cái nói chuyện chính là một cái thanh y yể thiếu niên thiếu niên kia mi thanh mục tú ngũ quan hết sức lưu hòa con mắt hết sức linh động môi hồng răng trắng lần đầu tiên nhìn qua sẽ không làm người thấy p h i ề n c h á n tại hạ chu bách hà không biết các hạ tôn tính đại danh chu bách hà rất lạ như quen thuộc đi lên phía trước nói tôn tính đại danh không dám nhận kẻ h è n họ nếp danh nhân hùng tịch h thiên dạ l ư ờ m thanh y thiếu niên kia liếc mắt ánh mắt đạm mạc nói nguyên lai、like、chính là nếp huynh xem niếp huynh bộ dáng tựa hồ không phải thiên cơ thánh thành người chu bách hà tiến lên trước nói tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng không có nói tiếp thấy tịch thiên dạ không có nói tiếp chu bách hà liền trực tiếp khi hắn chấp nhận rất là chủ động nói như thế cái gì xảo tại hạ cũng không phải thiên cơ thánh thành người nghe long quả thịnh hội gần đây tổ chức liền mộ danh mà đến nếu đều là người cô đơn không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào thanh y thiếu niên kia vô cùng nhiệt tình c h ủ đ ộ n g tiến lên t r ư ớ c lại m u ố năm mươi chín giả kết bạn đồng hành. 659, thiên cự sơn long quả thịnh hội thế gian nghe tiếng không chỉ có thiên cơ thánh thành tu sĩ đại lục khu vực khác tu sĩ cũng là hội đến đây tham dự vị kia thiên bảo cung công láo xuất hiện cự quy thánh thành chính là vì tham dự long quả thịnh hội mà đến tịch thiên dạ lườm cái kia chu bách hà liếp mắt lại là không để ý đến hắn trực tiếp hướng thiên cự sơn bước đi n i ế p minh chờ ta một chút ta thanh y thiếu niên ra mặt lại là có chút dày thế mà không vung tha truy tại tịch thiên dạ sau lưng thiên cự sơn điểm làm hạch tâm bên trong vòng cùng bên ngoài hạch tâm vòng chính là tán sĩ liên minh trọng địa người ngoài không thông qua cho phép không thể tự ý đi vào bên trong vòng thì là thiên cự sơn nhất khu vực phồn hoa tiếng người huyên náo danh lưu như mây đến mức bên ngoài thì là có chút phức tạp bởi vì phạm vi quá rộng rất nhiều môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc chiếm cư ở đây ngư long hỗn tạp thậm chí nghe nói thiên cự sơn bên ngoài có mấy cái rất nhỏ quốc gia phụ thuộc vào tán sĩ liên minh bởi vậy thấy rõ thiên cự sơn địa vực đến cùng đến cỡ nào rộng lớn nghiêm minh thiên cự sơn khu nồng cốt có mười hai chủ phòng bên trong vòng thì là ba mươi sáu thuộc phòng lần này long quả thịnh hội rộng mời thiên hạ hào kiệt nhưng chỉ có tôn giả cảnh trở lên tu sĩ mới có thể tiến nhập bên trong vòng ba mươi sáu thuộc phong đến mức khu nồng cốt mười hai chủ phong chỉ có chiếm được tán sĩ liên minh cùng vạn vật liên minh thư mời mới có thể đi vào đúng rồi nghiếp minh ngươi có không long quả thịnh hội thư mời chu bách hà truy tại tịch thiên dạ sau lưng liễu lo không ngừng lẩm bẩm phảng phất một cái lắm lời người không biết sợ là sẽ phải cho là hắn mấy trăm năm đều không có cùng người nói chuyện qua thư mời tịch thiên dạ nghe vậy đôi mắt nhảy lên hắn cũng là nhìn tham gia lòng quả thịnh hội cần thư mời bằng không liền thiên cự sơn khu nồng cốt đều không tiến vào được căn bản tham dự không được lòng quả thịnh hội trọng yếu nhất khâu không. không có chứ chu bách hà thấy tịch thiên dạ như thế biểu lộ liền cười hắc hắc ngươi có tịch thiên dạ nhìn về phía chu bách hà ta cũng không có chu bách hà nghe vậy khuôn mặt khổ xuống dưới hắn thuần túy thuộc về không mời mà tới nơi nào có cái gì thư mời tịch thiên dạ liếc mắt lười nhác lại để ý tới chu bách hà nhìn trời cự sơn phương hướng trong mắt lóe ra một v ệ c trầm tư dùng nếp nhân hùng tại thân phận của thiên cơ thánh thành yêu cầu một tấm long quả thịnh hội thư mời đơn giản tự nhiên vô cùng nhưng làm sao nếp nhân hùng thâm cư không ra ngoài không để ý đến chuyện bên ngoài căn bản đối long quả thịnh hội không có hứng thú gì cho nên cũng không có thư mời nếu không phải họa tâm tiên tử chủ động mời nghiệp nhân hùng sợ là đều sẽ không đến đây vân mãng sơn m ạ n h bất quá không có thư mời cũng không có quan hệ chỉ là không thể tham dự khu nồng cốt long quả thịnh hội mà thôi nhưng dùng chúng ta tu vi của hai người tham gia bên trong vòng l o n g quả thịnh hội lại là không có vấn đề gì chu bách hà tay lắc một cái một cái quạt xếp ra hiện ở trong tay của hắn hữu mô hữu dạng quạt phảng phất một vị phiên phiên giai công tử ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta tịch thiên dạ nhìn về phía chu bách hà có chút nghiền ngâm nói nô、no. mặc dù không thể nhưng nghĩ đến sẽ không quá thấp đi chu bách hà có chút nghẹn lời nói trên thực tế hắn căn bản là nhìn không ra tịch thiên dạ tu vi một chút xíu cũng nhìn không ra đây mới là nhất làm hắn kinh ngạc cùng kỳ quái địa phương vài vị khách quan ngủ lại sao hai vị bằng hữu chúng ta cây dâu man bộ lạc tổ chức hàng rào đống lửa đại hội có hàng loạt tu sĩ cấp cao đến đây tham dự không biết hai vị bằng hữu có hứng thú hay không luyện khí gia tộc trưởng phong lâm nhà tổ chức cỡ lớn thánh khí đại hội đấu giá a đi qua đi ngang qua các bằng hữu đều đến xem bắc sơn dược trai các hiện có hàng loạt phẩm cấp cao thánh đan giá rẻ bán ra trăm năm một lần trăm năm một lần các bằng hữu tuyệt đối đừng bỏ lỡ a thiện đ ô n g vải nước thập tam công chúa tại quốc đô luận võ trọn rể chỗ không đủ trăm tuổi thánh cảnh thanh niên tuấn kiệt đều có thể đến đây nhận lời mời v ừ a v ừ a bước vào thiên cự sơn p h à m vi phô thiên cái địa g à o to tiếng liền chạm mặt tới đủ loại quảng cáo truyền đơn khắp nơi đều thấy náo nhiệt không tưởng nổi mà lại vẹn vẹn chỉ là thiên cự sơn bên ngoài mà thôi bởi vì long quả thịnh hội toàn bộ thiên cự sơn địa vực đều triệt để điểm lửa những cái kia phụ thuộc vào thiên cự sơn gia tộc cùng quốc gia mượn cơ hội này toàn bộ đều trào hàng lấy đồ vật của mình long quả thịnh hội còn không có tổ chức thiên cự sơn khu vực bên ngoài liền đã náo nhiệt dòng dã một năm rất nhiều thiên cự sơn phụ cận thế lực đều là mượn long quả thịnh hội nhiệt độ kiếm đầy bồn đầy bát đương nhiên đại lục ở bên trên một chút thương hội cũng không có khả năng sai này cơ hội tốt cũng là hàng loạt tụ hợp vào thiên cự sơn địa vực thật là nóng náo chu bách hà g i a o động lấy trong tay quạt xếp tràn đầy cảm k h á i nói đến đây thiên cự sơn tu sĩ không phải ai đều có tư cách tham gia chân chính long quả thịnh hội bọn hắn tới đây mục đích thường thường đều là chạy long quả thịnh hội khía cạnh ảnh hưởng mà đến đại lục ở bên trên bảo vật cùng tài nguyên cũng là liên tục không ngừng tụ hợp vào thiên cự sơn mỗi thời mỗi khắc thiên cự sơn địa vực đều có thế lực tại tổ chức chuyển động hoặc là thịnh hội chu bách hà phảng phất chưa từng gặp qua cái gì việc đời đi vào thiên cự sơn về sau trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây trông thấy đồ vật gì đều rất tò mò nghiêm minh không bằng chúng ta tại thiên cự sơn bên ngoài ở hơn mấy ngày như thế nào ngược lại khoảng cách long quả thịnh hội còn có một quang thời gian không cần cuống cuồng đi tới bên trong vòng chu bách hà đề nghị không thể không nói những cái k i a đại lực tuyên truyền đánh quảng cáo người không có hưởng phí khí lực có mấy nhà tổ chức chuyển động đã lệnh chu bách hà tương đương cảm thấy hứng thú chính ngươi đi thôi tịch a lại ngươi. không có cột thiên dạ nhàn nhạt lườm chu bách hà l ư ớ t mắt sau đó không tiếp tục để ý hắn trực tiếp hướng thiên cự sơn bên trong vòng bay đi thiên cự sơn khu vực bên ngoài còn như vậy náo nhiệt bên trong vòng khẳng định càng náo nhiệt mà một chút chân chính bảo vật cũng chắc chắn sẽ không tại khu vực bên ngoài xuất hiện chỉ sẽ xuất hiện tại nội bộ vòng thậm chí hạch tâm vòng tịch thiên dạ không có ở bên ngoài vòng chậm trễ thời gian hứng thú hắn chỗ thứ cần thiết bên trong vòng cùng hạch tâm vòng đều chưa hẳn sẽ có hắn tới này cũng chỉ là tìm kiếm chút vận may mà thôi thật sự là không thú vị chu bách hà nhìn tịch thiên dạ bóng lưng liếc mắt bất quá hắn lại là không có tự mình rời đi thật to con ngươi đảo một vòng sau đó liền nhắm mắt theo đôi u đ u ổ i theo theo bên ngoài c u ố n tới bên trong vòng có tương đương xa khoảng cách xa người bình thường sợ là cả đời đều đi không đến tịch thiên dạ cũng là bay lượn một ngày thời gian mới đến tại nội bộ vòng cùng bên ngoài vòng bàn bạc chỗ chuyên môn thiết lập có người thủ vệ chỉ có tôn giả cảnh trở lên tu sĩ hoặc là có thư mời người mới có thể bước vào bên trong vòng tịch thiên dạ cùng chu bách hà thân bên trên đều tản ra thánh đạo pháp tác gợn sóng đó là thánh nhân biểu tượng tự nhiên không người ngăn cản bọn hắn bên trong trong vòng ba mươi sáu tòa thuộc p h ò n g chỉ có mười bảy tòa thuộc p h ò n g tiếp đại khách lạ bên trong nổi danh nhất dĩ nhiên chính là tượng ma phong tượng ma phong bên trên có năm tòa núi lên thành trì được xưng là to lớn thành bốn thành nhỏ tượng ma phong năm tòa sơn thành đều là chỉ có thánh cảnh tu sĩ mới có thể bước vào ở vào chỗ cao nhất to lớn thành càng là chỉ có thượng vị thánh cảnh trở lên tu sĩ mới có thể đi tới chương sáu trăm sáu mươi thính vũ các thích thiên dạ cùng chu bách hà đều là thượng vị thánh cảnh phía trên thánh nhân bước vào bên trong vòng về sau tự nhiên thẳng đến phồn hoa nhất to lớn sơn thành tòa thành thị kia cũng gọi tượng ma thành chính là tượng ma phong biểu tượng n h i ế t minh ta vừa mới đi tìm hiểu rõ ràng tượng ma trong thành ở lại chỗ rất nhiều nhưng nếu nói phồn hoa nhất cùng cao cấp trụ sở cũng chỉ có bốn phía phân biệt là thính vũ các chỗ này hưng ơ lâu chăm vui c ù n g cùng mây thu sơn thôn trang chu bách hà tiến lên trước cười hì hì nói làm thiên sinh liền tự mang như quen thuộc thuộc tính hắn tìm hiểu tin tức tự nhiên chính là là một tay hảo thủ bất quá cái kia bốn phía cao đoàn nhất chỗ cư trụ chẳng những phi ăn ở khá cao ngang mà lại chỉ hạn đại thánh trở lên tu sĩ v à ở chu bách hà lời nói xoay chuyển tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ ý kia rất rõ ràng đang thử thăm dò tịch thiên dạ có hay không có đại thánh cảnh tu vi trong lòng của hắn kỳ thật tương đối hiếu kỳ có thể làm cho hắn đều nhìn không thấu tu vi người chỉ có hai loại khả năng một loại liền là tu vi quá cao khiến cho hắn không cách nào thăm dò ra chút nào một loại khác thì là có thần bí ẩn nấp tu vi bảo vật ở trên người đến mức làm hắn không thể nhận ra cảm giác bất quá xuất hiện loại thứ nhất khả năng tương đương thấp dùng thiên phú của hắn năng lực toàn bộ nam man đại lục bên trên rất không có khả năng xuất hiện tu vi cao đến làm hắn đều đo dò xét không ra được tồn tại nhìn chu bách hà cái kia ánh mắt hiếu kỳ tịch thiên giả cười nhạt một cái nói tại hạ cũng không phải là đại thánh cảnh tu sĩ chu bách hàng nghe vậy trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nếu là nam man đại lục bên trên xuất hiện một cái làm hắn đều đo không dò ra sâu cạn tuyệt thế tồn tại cái kia chắc chắn dẫn tới toàn bộ đại lục lòng trời lở đất oanh động bất quá nghĩ đến vậy cũng không có khả năng nam man đại lục bị cấm khu ngăn cách có rất ít mạnh mẽ tu sĩ sẽ đến đến đây địa phương bất quá có thể ngăn cản hắn dò xét bí bảo cũng chắc chắn không phải vật bình thường sợ là theo thời kỳ thượng cổ để lại kỳ vật cái kia bốn phía chỗ cư trụ có không những phương pháp khác vào ở thịch thiên dạ tò mò hỏi thế mà thấp nhất cánh cửa đều là đại thánh cảnh quy cách cao có thể thấy được chút ít đương nhiên bởi vì long quả t h ị n h hội thiên cự sơn căn bản cũng không thiếu mạnh mẽ tu sĩ đặc thù thời kỳ xuất hiện này loại cao quy cách cánh cửa cũng là chẳng có gì lạ dù sao tốt nhất trụ sở chỉ có như vậy một chút chỉ có thể cho cường đại nhất người sử dụng nếu có thể tịch thiên dạ tự nhiên hy vọng ở tại phồn vinh nhất địa phương dù sao chỉ có phồn vinh nhất mới có thể tiếp xúc đến cao đoan nhất đồ vật tự nhiên có những phương pháp khác nếu như thân phận của ngươi đầy đủ cao tự nhiên có khả năng bằng vào thân phận vào ở hoặc là nếu như ngươi đủ mạnh có thể khiêu chiến đại thánh vậy dĩ nhiên cũng có thể vào ở chu bách hà thản nhiên nói hắn nói hai loại biện pháp nhìn như đơn giản kỳ thực so tu thành đại thánh đều càng khó t ị c hắn mỉm cười diêu động trong tay quạt xếp nói chỉ cần ngươi có thể bước vào tứ đại cao cấp đám người cánh cửa toàn bộ tượng ma phong bảo vật đều sẽ đều hiện ra tại trước mắt ngươi nếu nói nhà ai bảo vật nhiều ta đây liền không biết hiểu nhưng căn bản không cần biết được bởi vì những cái kia cao cấp tu sĩ tổ chức giao lưu hội thời điểm tứ đại chỗ cư trụ đều là cùng nhau tổ chức dĩ nhiên trước hết thành vì bọn họ một thành viên trong đó đạt được tán thành mới có cơ hội tham gia bọn hắn giao lưu hội cao cấp tu sĩ giao lưu hội bình thường chỉ có hai loại tính chất một loại liền là trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc một loại khác thì là lẫn nhau giao dịch bảo vật của mình lấy vật đổi vật theo như nhu cầu cho nên một chút chân chính bảo vật rất nhiều đều là theo cao cấp tu sĩ giao lưu hội bên trong chảy ra dưới tình huống bình thường trên thị trường căn bản là mua mua không được đã như vậy vậy chúng ta liền đi thính vũ các đi tịch thiên dạ nghe vậy nhẹ gật đầu tại bất kỳ địa phương nào vòng tròn đều rất trọng yếu muốn đi tự nhiên là muốn đi chỗ tốt nhất tứ đại cao cấp chỗ cư trụ thính vũ các khoảng cách hai người gần nhất tịch h thiên dạ trực tiếp liền hướng thính vũ các đi đến chu bách hà nhìn tịch h thiên dạ bóng lưng khoe môi câu lên một vệ vẻ đăm chiêu không phải đại thánh cảnh tu sĩ lại nghĩ ở tại thính vũ các hẳn là người này có tự tin đánh bại đại thánh dù sao tứ đại cao cấp chỗ cư trụ đều có lấy người giữ cửa nếu không phải đại thánh tu vi chỉ có đánh bại người giữ cửa mới có thể bước vào trong đó nam man đại lục bên trên có năng lực không phải đại thánh liền có thể đánh bại đại thánh tồn tại có thể xương phượng mao lân giác tuyệt thế thiên t i ê u bất kỳ một cái nào đều thanh danh lan xa đi tại trên đường cái người khác không có khả năng không biết nhưng người trước mắt lại không giống như là có cái gì danh tiếng người đi tại trên đường cái cùng đám người bên trong người bình thường không khác thính vũ các chiếm diện tích tương đối rộng cao cấp đại khí to lớn phương viên vài trăm dặm đều là thính vũ các phạm vi tráng lệ lầu các tầng tầng lớp lớp liên tiếp trong đó phát sáng vạn đạo thánh khí như mưa linh cầm hà bay trong không khí đều tràn ngập t ư ơ i mát thánh mùi thuốc không có bước vào thính vũ các còn khoảng cách thính vũ các hơn trăm dặm liền liền có thể cảm nhận được thính vũ các không giống bình thường giờ phút này thính vũ các chức vây quanh không ít người đám người nghị luận ở mỹ nhiều hứng thú đều là một phái xem náo nhiệt bộ dáng Frank m ạ n h liệt thánh khí gợn s ó n g theo thính vũ các cửa chính chuyển đến gọn sóng năng lượng nắm trên bầu trời tầng mây đều đánh sơ sát một bóng người bay ngược mà ra hung hăng đâm vào thính vũ các trước mặt trên núi giả cái kia hòn non bộ toát ra hàng loạt thánh văn đan dệt ra một tầng thanh quang mảy may không tổn hại nhưng này cái đâm vào trên núi giả người lại sát mặt trắng bệnh không ngừng ói máu lại thất bại một cái ta liền nói viên man thanh cảnh tu sĩ muốn khiêu chiến đại thánh cái tia căn bản cũng không khả năng giữa hai bên có không thể vượt qua l ạ c h trời ừ không biết tự lượng sức mình đại thánh cùng viên m ạ n thánh cảnh tu sĩ mặc dù chỉ có kém một bước nhưng lại như là khác nhau một trời một vực bằng không đại lục ở bên trên đại thánh há lại sẽ ít như vậy thính vũ cắt trước cổng chính đứng đấy một cái áo xám cưu diện láo giả m ặ t không thay đổi nhìn chúng nhân nói bổn nhân lần nữa nhắc lại một câu nếu là không có đầy đủ lòng tin vậy cũng chớ mưu t o à n khiêu chiến lao phu bằng không quyền c ư ớ c không có mát xuất hiện cái gì sai lầm thính vũ các khái không chịu trách nhiệm cái kia láo giả ao sám hiển nhiên liền là thính vũ các người giữ cửa tại ngắn ngủi trong một tháng h ắ n liền đã tiếp nhận hơn hai trăm l ầ n khiêu chiến nhưng thành công cũng chỉ có một người tứ đại chỗ cư trụ đều không phiền trán người khiêu chiến thời khắc đều hoan nghênh người khác tới khiêu chiến dù sao không ngừng có người khiêu chiến xuất hiện có thể cho bọn hắn mang đến hết sức quan tâm kỹ càng cùng mạnh lưới ai nguyên bản cũng dục dịch bây giờ lại không muốn đi gom góp cái kia náo nhiệt một cái lao đầu đứng ở trong đám người khẽ lắc đầu khi hắn trông thấy mười cái người khiêu chiến đều ngã trên mặt đất trọng thương không dậy nổi về sau trong lòng cái kia cố nhiệt tình trong khoảnh khắc hóa thành hư không không phải đại thánh lại khiêu chiến đại thánh thật quá khó khăn chương sáu trăm sáu mươi mốt ngang ngược c à n dỡ đại thánh cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một loại người các ngươi cũng đừng nghĩ lấy lẫn vào đại thánh vòng tròn đều đi thôi ai thính vũ các lao ra hỏa kia căn bản liền sẽ không nhường đánh bại một cái đại thánh cái kia so tu thành đại thánh cũng khó khăn nhiều lắm sợ là chỉ có chân chính kinh thiên vĩ địa ngạc nhiên mới có thể làm đến đi thôi thôi mặc dù có đường khác nhưng đều không là hạ người p h ạ m tục có thể đi trong đám người đều là tiếng thở dài trong lúc nhất thời thính vũ c ắ t t r ư ớ c đó lần nữa triệt để an tính lại gặp quá nhiều thất bại rất nhiều người lòng tin cũng bị một chút đánh sụp thời gian rất lâu đều không có người lại đứng ra thính vũ c ắ t thủ vệ ở nơi nào một đạo trương dương thanh e m đột nhiên tại đám người v ă n g lên sau một khắc một đoàn khí tức mạnh mẽ theo đám người đằng sau buộc phát ra kinh người thánh uy quần quận bao phủ nắm hết t h ể cản tại người phía trước toàn bộ đều đụng ngã trái ngã phải cứ thế mà xô ra một đầu rộng rãi con đường tới đám người kinh hãi người nào bá đạo như vậy r ồ n r ậ p nhìn về phía sau chỉ thấy trăm trượng bên ngoài đứng vững bảy tám người người cầm đầu chính là một cái áo đỏ thanh niên cái k i a thanh niên khôi ngô cao lớn tướng mạo cũng có chút anh tuấn máu me đầy đầu màu đỏ tóc ngắn từng chiếc đếm ngược mà lên đứng ở đằng k i a căn bản không cầm mắt nhìn thẳng người mũi vểnh lên trời khí diễm phách lối vô cùng người nào như thế càn rỡ không khỏi cũng quá phách lối đi không để ý công chúng trật tự t à n mát ra thánh uy thô bạo mở đường ta còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người áo đỏ thanh niên hành vi liền dẫn tới nhiều người tức giận từng người từng người quần chúng r ồ n dập trợn mắt nhìn lại bất quá khi bọn hắn trông thấy tên kia áo đỏ thanh niên sau lưng đứng đấy bảy tên khí tức kinh người đại thánh về sau toàn bộ đều biểu tình ngưng trọng trong mắt xuất hiện lùi bước không dám tùy tiện t r e o t r ọ c bảy tên đại thành đến đáng sợ như vậy đội hình mặc cho ai cũng nhìn mà sợ tên kia áo đỏ thanh niên không để ý đến tâm tình của mọi người trực tiếp đem tất cả mọi người bỏ qua ứa ngực ngẩng đầu ngẩng đầu mà bước đi lên trước liếc mắt nhìn cái kia thính vũ các thủ vệ lao nhân thanh âm cao cao tại thượng nói ngươi chính là thính vũ các thủ vệ chó thính vũ các người giữ cửa biểu lộ lạnh xuống hán đường đường đại thánh thế mà bị người như thế vũ nhục có thể nói trước đó chưa từng có mọi người khác nghe vậy cũng là hít một hơi lanh khí đại thánh không thể nhục dù sao có thể tu thành đại thánh đều có thiên tư cùng nghị lực gồm cả hạng người nhân vật như vậy đáng giá người tôn kính dù cho những cái kêu bán đế tồn tại cũng sẽ không như thế đối đãi một tên đại thánh cái kia áo đỏ thanh niên thế mà trước mặt mọi người mang thính vũ các đại thánh làm thủ môn chó không thể bảo là không phách lối từ đâu tới mang tử như thế không biết nói tiếng người thính vũ các người giữ cửa mặt tâm trầm áo đỏ thanh niên nghe vậy cười lạnh lao ra hỏa tại bản thiếu da trước mặt ngươi cũng đừng cậy ra lên mặt tại bản thiếu da trong mắt ngươi chính là một đầu chó giữ nhà mà thôi càn rỡ dù cho hàm dưỡng người tốt đến đâu cũng sẽ bị g i ậ n đến nói máu thính vũ các người giữ cửa rốt cuộc gáp chế không nổi một cô kinh người thánh uy theo hắn trong cơ thể đ ỗ n g nhiên bao phủ mà ra mặc dù ai cũng có thể nhìn ra cái kia áo đỏ thanh niên lai lịch không nhỏ nhưng nghe mưa c ắ t cũng có thính vũ các q u ý củ không phải như vậy mà đơn giản liền mặc người chém giết hù d o a ta h ừ lão cậu ta chính là càn xương tông thiếu tông chủ càn thâm dịch ngươi dám đụng đến ta một q u ạ n g lông măng áo đỏ thanh niên cười lạnh lẽ thẳng khí hùng đứng đang nghe mưa c ắ t cổng không có chút nào hư cái gì càn xương tông thiếu tông chủ đám người nghe vậy đều là giật mình tràn đầy rung động nhìn về phía tên kia áo đỏ thanh niên trong truyền thuyết càn xương tông thiếu tông chủ thế mà liền là người trước mắt càn xương tông tại thiên cơ thánh thành có thể nói lại như sấm bên hai đại danh đỉnh đỉnh tông môn chính là vạn tông đứng đầu thượng nguyên tông phía dưới mạnh nhất tông môn một trong so với kiếm đế cung cùng thiên phủ tông đều mạnh hơn nhiều tại thiên cơ thánh thành bên trong chưa có người dám trêu chọc mà lại càn xương tông thiếu tông chủ càn thâm dịch chính là càn xương tông bên trong hai tên vô thượng đế giả con trai độc nhất hai vị đế giả giả mới có con tự nhiên sùng ái vô cùng từ nhỏ đã nuông c h i ề u từ bé cơ hồ đem càn thâm dịch sùng đến bầu trời liên quan tới càn thâm dịch hoàn khố phách lối tên toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong đều không ai không biết không người không hay thính vũ các thủ vệ lão nhân nghe vậy biểu tình ngưng trọng theo bản năng nắm khí tức thu vệ càn xương tông thiếu tông chủ thật đúng là không dễ t r e o t r ọ n g cho dù hắn đều có chút tình thế khó xử những người khác kia liền càng là không dám nói lời nào người người cảm thấy bất an sợ t r e o t r ọ n g đến cái kia tên sắt tinh càng thâm dịch liếc mắt lường người chung quanh liếc mắt khinh thường cười một tiếng trong mắt hắn những người kia cùng heo chó đều không hề khác gì nhau căn bản cùng hắn không phải người của một thế giới dù cho thính vũ các người giữ cửa cũng cũng là như thế h ừ lao gia hỏa bản thiếu gia cũng lười làm khó dễ ngươi mặc dù bản thiếu gia không có đột phá đến đại thánh cảnh nhưng có thể tới thính vũ các chính là là các ngươi thính vũ các vinh hạnh ngươi hẳn là không có ý kiến chứ càn thâm dịch nhàn nhạt liếc qua thính vũ các người giữ cửa nói thính vũ các người giữ cửa biểu lộ khó coi vô cùng liền về mặt thân phận tới nói càn xương tông thiếu tông chủ hoàn toàn chính xác có tư cách trực tiếp vào ở thính vũ các nhưng nếu là cứ như vậy thả bọn họ đi vào chẳng những hắn nuốt không trôi một hơi này mà lại thính vũ các uy danh cũng lại bởi vậy mà bị hao tổn đang ở thính vũ các người giữ cửa tình thế khó xử thời điểm đông nhiên lô thai của hắn hơi hơi động đậy mấy lần tựa hồ có người nào đang cho hắn truyền âm đ ạ t được truyền âm về sau thủ vệ lao nhân biểu lậu nghiêm một chút thái độ đột nhiên liền kiên quyết đứng lên âm thanh lạnh lùng nói thật có lỗi thính vũ các co thính vũ các q u ý củ không thành đại thánh nghị bước vào thính vũ các con đường cũng chỉ có hai đầu một đầu liền là chiến thắng lao phu dùng thực lực nói chuyện một cái khác đầu thì là thân phận đủ rất cao quý đáng tiếc càng thiếu tông chủ thân phận của ngươi còn có chút không đủ cái gì lao cẩu ngươi dám nói thân phận của bổn thiểu già không đủ càng thâm dịch nghe vậy giận dữ hắn chỗ kiêu ngạo nhất chính là hắn thân phận tôn quý dù sao cha mẹ của hắn đó cũng đều là đại lục ở bên trên chân chính đế giả toàn bộ thiên cơ thánh thành thân phận cao hơn h ắ n quý có thể mấy người vây quanh ở thính vũ các cổng đám người nghe vậy cũng là âm thầm hít một hơi lanh khí theo lý thuyết càn xương tông thiếu tông chủ thân phận đã đủ rồi đi tới tứ đại cao nhất chỗ cư trụ bất luận cái gì một chỗ đều không có vấn đề nhưng hiển nhiên thính vũ trong các có chân chính đại nhân vật đã lên tiếng không định cho càn xương tông mặt mũi này dĩ nhiên không đủ đang nghe mưa cắt trong mắt chỉ có thượng nguyên tông người thừa kế tử tiêu vương t r i ề u thái tử hải tộc công chúa hoặc là họa tâm tiên tử vạn vật liên minh chấp đạo truyền nhân mới có thể được xưng là chân chính quý nhân thính vũ các thủ vệ lão nhân bình chân như v ậ y nói ngăn ở thính vũ các trước cửa không có chút nào cho đi y tứ có thính vũ các duy trì h ắ n tự nhiên không sợ cái gì l ã o cẩu người muốn chết càn thâm dịch trong mắt tràn đầy sắc khí phảng phất một đầu chuẩn bị công kích người độc x à hoán độc mà xâm nhiên tại toàn bộ thiên cơ thánh thành càn thâm dịch địa vị đã đầy đủ cao nhưng cùng thủ vệ lao nhân nói những người kia so sánh hắn lại là cũng kém một bậc hắn thấy thính vũ các người giữ cửa nắm mấy người này tên nói ra đơn giản liền là tại n ụ c nhã hắn đám người đều không dám nói chuyện từng cái tránh về phía sau tất cả mọi người có thể nhìn ra thính vũ các hiển nhiên cùng càn xương tông đòn khiêng lên chương sáu trăm sáu mươi hai đế khí một cỗ đáng sợ khí tức theo c ả n thâm dịch trên thân tảng ra c h ấ n chung quanh hư không đều run nhẹ nhẹ hắn lúc nào nhận qua như thế khí bằng thân phận của hắn cũng là không quan trọng một cái thính vũ các có tư cách cự tuyệt ở ngoài cửa thính vũ các thủ vệ lao nhân lại mảy may không để ý tới c ả n thâm dịch phẫn nộ bình chân như v ậ y ngăn tại thính vũ các trước cửa mấy người các ngươi có khả năng bước vào thính vũ các thế nhưng hắn không thể người giữ cửa nhìn càn thâm dịch sau lưng bảy tên đại thánh sau đó chỉ càn thâm dịch nói càn d ỡ lớn mật trương quá kính ngươi dám nhục nhã thiếu chủ nhà ta hẳn là thật không sợ chết sao càn thâm dịch sau lưng bảy tên đại thánh nghe vậy đều là sắc mặt kịch biến bọn hắn những thuộc hạ này có thể đi vào chủ nhân lại không thể tiến vào không phải đang cố ý nhục nhã bọn hắn chủ nhân sao tại càn xương tông càn thâm dịch uy nghiêm cực nặng ai cũng không dám làm tức giận c ả n thâm dịch bảy tên đại thánh sợ c ả n thâm dịch vì vậy mà không vui r ô n r ậ p lớn tiếng giận mắng cho thấy thái độ của mình thính vũ các q u ý củ ai cũng biết liền không cần ta lặp lại nói đi người giữ cửa thản nhiên nói căn bản không để ý tới c ả n xương tông uy hiếp ha ha tốt một cái thính vũ các lá gan không nhỏ a càn thâm dịch đ ỗ n g nhiên cười ha ha trong mắt sát khi càng ngày càng dày đặc hắn đ ỗ n g nhiên bước ra một bước mỗi đi một bước trên người hắn khí tức liền cường thịnh một điểm cuối cùng như là một v ầ n g mặt trời trói trang thế mà mảy may đều không cần những đại thánh đó uy áp kém thính vũ các người giữ cửa lông mày cau lại cũng là phát giác càn thâm dịch tu vi nằm ngoài sự dự liệu của hắn quy củ đã ngươi muốn nói quy củ vậy bản thiếu ra liền dùng quy củ nhường ngươi chết cái rõ ràng càn thâm dịch trực tiếp hướng thính vũ các người giữ cửa đi đến thân bên trên tán phát ra kinh người tà khí cùng lệ khí tất cả mọi người nhìn ra càn thâm dịch lại muốn tự mình khiêu chiến người giữ cửa khí tức kinh người bao phủ đại địa tất cả mọi người bị kinh sợ dù cho người giữ cửa đều tầm mắt ngưng trọng không dám k i n h thường chút nào càn thâm dịch mặc dù không phải đại thánh nhưng phát ra khí tức lại làm cho hắn có loại đối mặt đại thánh uy hiếp cảm giác thật mạnh một mực nghe nói càn thâm dịch mặc dù ngang ngược càng rỡ nhưng thiên phú nhưng cũng là cả thế gian khó tìm tại toàn bộ thiên hữu cơ thánh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong đều đứng hàng đầu hôm nay xem ra quả nhiên không giả bằng hữu đó là ngươi trước đó không hiểu rõ cản thâm dịch nhân phẩm của hắn như thế nào tạm thời không nói nhưng thiên phú tại toàn bộ đại lục ở bên trên tới nói đều thuộc về hạng nhất sớm đã có nghe đồn cản thâm dịch có khả năng nhất trở thành cản xương tông vị thứ ba đế giả l a o cậu hôm nay bản thiếu gia liền dùng hành động thực tế nói cho ngươi một đầu thủ vệ cho tại bản thiếu gia trong mắt thật không tính là gì nhường bản thiếu gia khiêu chế i ngươi n ngươi cũng xứng bản thiếu gia chỉ là đánh chó mà thôi càn thâm dịch phách lối tới cực điểm căn bản không có đem thính vũ các người giữ cửa để vào mắt một cỗ hùng hậu thánh khí hóa thành kình thiên cự thủ hung hăng hướng người giữ cửa vô tới thính vũ các người giữ cửa tầm mắt ngưng trọng trong mắt không có chút nào chủ quan nhưng cũng mảy may đều không yếu thế t h i t r i ể n ra đại thánh cấp độ tu vi cùng càn thâm dịch chiến đấu tại cùng một chỗ bóng người lắc lư trong nháy mắt hai người liền giao thủ trên trăm chiêu thánh khí không có bên ngoài tán toàn bộ đều thu nạp tại phạm vi trăm trượng bên trong mặt ngoài nhìn qua chỉ là hai tên phổ thông tu sĩ tại chiến đấu nhưng người tinh mắt lại biết được đó là nắm lực lượng áp xúc cô động đến cực hạn biểu hiện vô luận thính vũ các người giữ cửa hoặc là càn xương tông thiếu tông chủ tại lực lượng trên sự khống chế đều là lô hỏa thuần thanh nếu là có ai dám bước vào cái kia chiến đấu phạm vi trăm trượng dù cho viên mạn g thánh cảnh tu sĩ cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ phanh mấy hơi thở về sau một đạo thân ảnh già nua bắn ngược mà ra hung hăng đụng vào thính vũ các phi các bên trên nếu không phải thính vũ các lầu các đều có đại thánh cấp trận pháp bảo hộ chỉ sợ này va chạm liền có thể đem đụng thành bột mịn thính vũ các người giữ cửa ngã trên mặt đất sắc mặt không có chút nào huyết sắc ngã trên mặt đất thế mà trong thời gian ngắn đều không thể đứng lên tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn trước mắt một tên đại thánh thế mà thua với viên mãn thánh cảnh cản thâm dịch mà lại trước sau bất quá mấy hơi thở công phu nhanh l ệ n h tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng đơn giản liền là hoàn toàn nghiền ép đế khí thính vũ các người giữ cửa hơi khe run run từ dưới đất nửa đứng lên tầm mắt sợ hai chỉ cản thâm dịch nửa ngày mới khó khăn nói ra hai chữ cái k i a sợi đế khí chui vào hắn trong cơ thể đã nghiêm trọng phá hư bản nguyên sinh mệnh của hắn đường đường đại thánh trong nháy mắt liền không có chút nào sức tái chiến chỉ có thể mềm vặt ngã trên mặt đất mặc người chém giết lao ra hỏa cùng bản thiếu gia đấu ngươi còn non lắm đừng cho là mình là đại thánh liền bao nhiêu ghê gớm tại bản thiếu gia trong mắt đại thánh bất qua sâu kiến m à thôi xâm nhiên hung lệ thanh âm trên không trung vang lên một đạo nóng bỏng ánh đao xẹt qua hư không hung hăng hướng người giữ cửa chém tới thế mà chuẩn bị xuống sát thủ mọi người vây xem từng cái sắc mặt trắng bệnh đang nghe mưa c ắ t t r ư ớ c cổng chính giết thính vũ các đại thánh nghe có chút khó tin nhưng ai cũng không nghi ngờ cản thâm dịch có can đảm này h ừ đang lúc ánh đao sắp diệt sát người giữ cửa thời điểm một tiếng hư lạnh tiếng đông nhiên theo thính vũ các chỗ sâu vang lên cách không liền đem cái kia đạo ánh đao đánh sơ sát càn thâm dịch ánh mắt ngưng tụ tầm mắt nhìn về phía thính vũ các chỗ sâu hiển nhiên có thính vũ các đại năng tại âm thầm ra tay hắn một chút lưỡng lự cuối cùng không có dám tiếp tục lại hạ sát thủ dù sao thính vũ các tại thiên cơ thánh thành cũng thuộc về nhất lưu thế lực hắn cũng không dám đắc tội quá ác lao ra hỏa hôm nay coi như số ngươi gặp may thả ngươi một cái mạng chó lần sau còn dám ngăn tha bản thiếu ra con đường Giết không tha. càn thâm dịch lạnh lùng lườm thính vũ các người giữ cửa liếp mắt sau đó vinh váo tự đắc liền hướng thính vũ trong các đi đến không còn có nhìn nhiều người giữ cửa liếp mắt người giữ cửa che ngực trong mắt có một vệ bất đắc dĩ cùng đáng chát tài nghệ không bằng người lại có thể thế nào toàn bộ thính vũ cắt trước không một người dám nói chuyện toàn bộ đều bị cản thâm dịch uy thế cho c h ấ n nhiếp nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo hết sức không đúng lúc nghi thanh âm lại đột ngột vang lên thắng mà không võ mà thôi không có cái kia đạo đế khí càn thâm dịch nghị đánh bại người giữ cửa sợ là không có dễ dàng như vậy thanh âm kia rất nhạt hết sức trong eo nghe tuổi không lớn lắm phảng phất nói một mình nhưng ở chàng đều là tu sĩ lại nhỏ thanh âm bọn hắn cũng có thể nghe thấy huống chi người nói chuyện thanh âm cũng không tính quá nhỏ xoạt xoạt xoạt cơ hồ trong n g á y mắt tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía thanh âm đầu n g u ồ n tất cả mọi người trong mắt đều có chút kinh ngạc có chút khó tin giờ này k h ắ c này lại có thể có người dám khiêu khích càn thâm dịch không sợ chết sao đang chuẩn bị bước vào thính vũ các càn thâm dịch bước chân dừng lại chậm rãi xoay người lại cũng là nhìn về phía thanh âm đầu mờn người nói chuyện chính là một cái thiếu niên mi thanh ngục tú ngũ quan hết sức ngu hòa nhìn có chút thanh tú phảng phất một cái không có trải qua gió to sóng lớn gì nhà giàu tiểu sinh không là người khác đúng là nói nhiều lại tự nhiên quen chu bách hà tớ s mọi người bấm vào nút theo dõi ở phần giới thiệu chuyện giúp mình với nhé cảm ơn các bạn rất nhiều chương sáu trăm sáu mươi ba miểu sát đại thánh ngươi nói cái gì càn thâm dịch ánh mắt âm trầm vô cùng ai cũng có thể cảm nhận được trên người hắn hơi lạnh không không nói gì chu bách hà cổ co rụt lại có chút e ngại lui lại một bước giấu ở tịch thiên dạ đằng sau cho ta nắm miệng của hắn đập nát đầu lưỡi cắt đời này không cho phép lại nói tiếp càn thâm dịch tâm lanh nói trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc mọi người chung quanh một trận hít một hơi lanh khí nhìn càn thâm dịch tầm mắt càng là e ngại không khỏi quá ác độc đi vẹn vẹn bởi vì vì người khác nói sai một câu liền muốn khiến cho hắn biến thành câm điếc thánh nhân mặc dù có rất mạnh sinh mệnh lực thánh thể có khả năng tái sinh nhưng nếu là bị một ít bí thuật kích thương sau đó phong lớn chặn cái kia sẽ rất khó lại khôi phục lại hiển nhiên bằng càn thâm dịch thủ đoạn nhường cái kia người thiếu niên làm cả một đời câm điếc không phải nhiều sao công việc khó khăn càn thâm dịch sau lưng một tên đại thánh ánh mắt âm trầm đi ra từng bước một hướng chu bách hà đi đến chu bách hà nói không có sai càn thâm dịch mặc dù tu vi bất phàm thiên phú cũng rất cao nhưng chỉ chỉ dựa vào này liền muốn dễ như t r ở bàn tay đánh bại đại thánh cảnh người giữ cửa vậy dĩ nhiên không có khả năng càn thâm dịch không có yêu nghiệt đến tình trạng kia nguyên nhân chân chính chính là trong cơ thể hắn một cỗ bản nguyên đế khí cái kia vốn cổ phần nguyên đế khí chính là một tên đế giả lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể nghiếp minh cứu ta chu bách hà phảng phất bị kinh sợ một thanh trốn ở tịch thiên dạ sau lưng nắm chắc tịch thiên dạ vạt áo tịch thiên dạ hơi khẽ to mày hướng bên cạnh bước ra một bước cùng chu bách hà phủi sạch quan hệ nhưng mà chu bách hà lại không b u n g tay chăm chú chỗ sau lưng của hắn các ngươi hai cái thế mà cùng một bọn đã như vậy cái kia liền đem hai người bọn họ người đầu lưỡi đều cho ta cắt càn thâm dịch thấy này thản nhiên nói phảng phất trên trời đ ế quân chi phối lấy mạng của tất cả mọi người vận c ầ n tuân thiếu chủ lệ càn xương tông đại thánh cười ha ha trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng phách lối hắn một tay vung ra khí c h ấ n khắp nơi một đoàn kinh người kìm quan g hóa thành tình thiên cự thủ hung hăng hướng tịch thiên dạ cùng chu bách hà trộm tới ánh mắt mọi người chung quanh bên trong tràn đầy thương hại t r e o chọc phải c ả n thâm dịch hậu quả kia sẽ khá là nghiêm trọng quá mức tịch thiên dạ thản nhiên nói trong mắt lóe ra một vệ phát sáng sau một khắc hư không chấn động đoàn kia cầm lấy hắn kim quang cự thủ liền bị c h ấ n thành hư vô a tên kia càn xương tông đại thánh trong mắt lóe ra một vệ kinh ngạc hắn mặc dù không có suất toàn lực nhưng cũng không phải phổ thông thánh nhân có thể tùy tiện ngăn cản có chút năng lực bất quá thiếu chủ nói để cho các ngươi làm câm điếc các ngươi cũng chỉ có thể là câm điếc tên tiêu càn xương tông đại thánh tầm mắt dần dần chuyển sang lạnh leo tại thiếu chủ trước mặt h ắ n tự nhiên không thể yếu đi càn xương tông khí thế càng không thể nhường thiếu chủ xem nhẹ h ắ n thánh quang nói lên sau một khắc h ắ n liền đã xuất hiện tại tịch thiên giả mấy người trước mặt chuẩn bị tự mình ra tay đem hai người bắt thịt thiên thấy tông tha, không người cản xương bông trong dạ một ắ t cũng lên là lẻ m v ệ tiếng lãnh quang. Hắn không có hứng n thú khắp có ơ treo chọc thị t chọc phi, h h ư n không khác phải tìm tới hắn, hắn Phan, tiếng tới lại biệt. tìm một vang nhỏ vừa mới xuất hiện tại t h ị c thiên dạ trước mặt hai người c ả n xương tông đại thánh thân thể hơi hơi cứng đờ động t á c đ ố n g nhiên ngưng kết phảng phất c h ú n g định thân thuật trên l ồ n g ngực của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một n ắ m đấm cái kia n ắ m đấm xé rách hắn thánh thể phá hủy trái tim của h ắ n trực tiếp thấu thể mà qua cái gì tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy một màn trước mắt tên kia từ đầu đến cuối đều không nói gì thanh niên áo trắng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cản xương tông đại thánh chính diện một quyền liền xuyên thủng một vị đại thánh thánh thể a không tên kia cản xương tông đại thánh đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên hắn phát hiện mình chẳng những không cách nào động đậy mà lại trong cơ thể tinh nguyên sự sống đang điên cuồng trôi qua nguy cơ tử vong bông xuống hắn ý đồ dãy giùa nhưng lại căn bản là không có cách dãy giùa chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tử vong một cái hô hấp thời gian sau cái kia treo ở tịch thiên dạ trên nắm tay càn xương tông đại thánh liền đã triệt để hóa thành một c h ô thây khô lại cũng không có sinh cơ chút nào tt h ê ê hít một hơi lãnh khí thanh â m đang nghe mưa c ắ t t r ư ớ c không ngừng vang lên tất cả mọi người trong mắt đều có chút không dám tin miều sát đại thánh một tên đại thánh tồn tại thế mà bị trực tiếp miểu sát mà lại ra tay chính là một người trẻ tuổi theo linh hồn khí tức bên trên phán đoán liền có thể biết được hắn tương đương tuổi trẻ n g ư ờ i dám giết càn xương tông người càn xương tông mặt khác sáu tên đại thánh toàn bộ đều mắt trợn tròn thẳng t ó c nhìn tịch thiên dạng giữa các tu sĩ tranh đấu tương đương như người bình thường mỗi ngày đều có hàng loạt tu sĩ bởi vì tranh đấu mà chết nhưng chết đi đại thánh lại là tương đương thưa thớt mà lại chết vẫn là bọn hắn càn xương tông đại thánh không nói những cái khác vẹn vẹn xem ở càn xương tông trên mặt mũi bình thường người cũng không dám chân chính hạ sát thủ thính vũ các người giữ cửa trương qua kính cũng là ngây ngẩn cả người thẳng t ó c nhìn tịch thiên dạng càn xương tông đại thánh công nhiên bị giết hậu quả kia coi như khá là nghiêm trọng mặc dù hắn cùng càn xương tông có mâu thuẫn nhưng cũng không dám chân chính đi giết càn xương tông người tựa như càn thâm dịch cũng có điều cố kỵ không có đem hắn giết chết người trẻ tuổi n g ư ơ i biết mình đang làm gì sao càn xương tông thiếu chủ càn thâm dịch ánh mắt âm trầm tới cực điểm phảng phất xem người chết ánh mắt nhìn tịch thiên d ạ g i ế t người mà thôi thế nào tịch thiên dạ thản nhiên nói tốt đủ cuồng tại hạ bội phục càn thâm dịch không ngờ rằng có người so với hắn còn cuồng giận quá mà cười thuấn sát đại thánh thu vi rất mạnh có thể xương thâm bất khả chắc cũng là vì cái gì chính nhà mình đại thánh bị người giết chết càn thâm dịch đều không có dám hành động thiếu suy nghĩ hắn mặc dù c u ồ n g vọng cùng phách lối nhưng vô cùng rõ ràng đối mặt cường giả cùng đối mặt kẻ yếu tình huống hội hoàn toàn khác biệt tịch thiên dạ không để ý đến càn thâm dịch tầm mắt nhìn về phía thính vũ các người giữ cửa trương qua kính hơi hơi ôm quyền nói tại hạ cũng không phải đại thánh nhưng tự nhận thực lực còn có thể không biết có thể hay không bước vào thính vũ các không phải đại thánh mọi người chung quanh nghe vậy đều là chấn động vô cùng cái kia có thể miểu s á t càn xương tông đại thánh người trẻ tuổi thế mà không phải đại thánh có thể cái kia làm sao có thể không có đại thánh tu vi cũng có thể mạnh đến tình trạng như thế sao thính vũ các người giữ cửa nghe vậy cũng là con n g ư ờ i co rụt lại có chút n g o ạ i ý muốn nhìn tịch thiên dạng vừa rồi người tuổi trẻ kia một quyền đánh giết đại thánh vô cùng đơn giản thậm chí không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra cho nên tất cả mọi người nhìn không ra tu vi của hắn thật đại thánh đều không phải là các hạ khách khí bằng các hạ năng lực bước vào thính vũ các dư x à i thính vũ các người giữ cửa tự nhiên không dám ngăn trở tịch thiên dạ n g một cái thuấn sát đại thánh h u n g nhân hắn cũng không dám t r e o t r ọ c nếu là không cho đi người kia muốn khiêu chiến hắn hắn tự hỏi ngăn không được cái kia kinh thiên động địa một quyền bất quá trước mắt trọng yếu nhất có vẻ như không phải có thể hay không bước vào thính vũ các đi thính vũ các người giữ cửa theo bản năng nhìn về phía cản xương tông người vậy xin đa tạ rồi t h í c h thiên dạ khẽ gật đầu sau đó trực tiếp hướng thính vũ trong các đi đến chương sáu trăm sáu mươi b ố cản đường người chết tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn t h í c h thiên dạ vừa mới giết cản xương tông đại thánh hiện tại thế mà cùng người không việc gì một dạng muốn đi vào thính vũ các càn xương tông thiếu chủ cùng một đám đại thánh còn ở bên cạnh đâu vị huynh đệ kia quan tâm điểm có phải hay không xuất hiện sai lầm không khỏi c ũ n g q u a không đem càn xương tông người để ở trong mắt đi càn thâm dịch như lâm đại địch hiếm thấy cẩn thận nghiêm túc kết quả bị hắn coi là người của địch nhân lại không hiểu thấu đem hắn gạt sang một bên trực tiếp coi bọn họ là thành không khí đối đãi thế gian nghiêm trọng nhất miệt thị liền là trần trùi bỏ qua dùng càn thâm dịch tại k ê u ngạo cùng phách lối há có thể chịu được người muốn chết càn thâm dịch đôi mắt xích h ồ n g lóe lên liền ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt hắn hôm nay như nhường người trước mắt bình yên rời đi không chỉ có hắn hội rất mất mặt uy nghiêm quét rác càn xương tông cũng là sẽ bị chế dễ ức lên cho ta giết chết hắn càn thâm dịch biết người tuổi trẻ kia rất mạnh nhưng hắn hôm nay tất giết hắn càn xương tông uy nghiêm ai cũng không thể khiêu khích vậy còn dư lại sáu tên càn xương tông đại thánh toàn bộ cùng nhau tiến lên đem thịt thiên dạ cùng chu bách hà bao bọc vây quanh cản đ ư a n g ư ờ i chết đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi thịt thiên dạ dừng bước lại nhàn nhạt nhìn những c ả n xương tông đó tu sĩ hắn không cùng c ả n xương tông tu sĩ t ử đấu đến cùng hứng thú cho nên hắn mới không có tiếp tục cùng c ả n xương tông đi so đo nhưng nếu là c ả n xương tông không buông tha vậy hắn cũng không để ý chém tận giết tuyệt chết sẽ chỉ là ngươi càn xương tông sáu tên i đại thánh gần như đồng thời ra tay một người không cách nào chiến thắng kẻ địch bọn hắn sáu người hợp lại còn có thể không chiến thắng được sao sáu tên i đại thánh đồng thời vây công một người hình ảnh có thể nói cực kỳ chấn động tại toàn bộ thiên cơ thánh thành cũng tươi ít xuất hiện như thế tình huống dù sao không có gì ngoài một chút đặc thù tồn tại không có người nào đáng giá sáu tên i đại thánh hợp lại tịch thiên dạ lắc đầu không nói gì nữa trong mắt hắn cái kia sáu cái đại thánh cũng chỉ là sáu cố đồ ăn mà thôi tu luyện minh hoàng luyện thi thuật sau h ắ n thôn vệ tu sĩ、si、nhân tộc cùng thôn vệ yêu t h ú không hề khác gì nhau năm cái ư u la minh hoàng thi văn nhô ra hư không trong nháy mắt liền đem phương viên trăm trượng không gian toàn bộ phong tỏa cái kia sáu tên càn xương tông đại thánh căn bản là ngăn không được minh hoàng thi văn s ầ m l ớ n trong nháy mắt liền toàn bộ bị minh hoàng thi văn quấn chặt lấy đồ vật gì vì sao ta không cách nào đem nó ngăn cản ở ngoài thứ quỷ gì vì sao linh hồn của ta đều sẽ bị cuốn chặt lấy cơ hồ cùng một thời gian sáu tên chuẩn bị đại triển quyền cước đại thánh liền toàn bộ đều quá sợ hãi trong mắt tràn đầy run sợ cùng khủng hoảng những cái kia u màu đen của bóng đêm hoa văn căn bản là không cách nào ngăn cản bọn hắn thánh khí huyền cương tại cái kia màu đen hoa văn trước mặt như là không có tác dụng tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị những cái kia hắc á m hoa văn c u ố n chặt lấy tịch thiên dạ phảng phất một vị thợ mua dối dội ra thon dài bàn tay trắng đ o á n phía trên c u ố n quanh lấy năm cái màu đen sợi tơ những cái kia màu đen sợi tơ lan tràn ở trong hư không đầu cối u c u ố n quanh ở sáu tên đại thánh t r ê n thân giống như là bị người để trong tay sáu cái con rối tịch thiên dạ bàn tay thon dài hơi hơi kéo một phát năm cái minh hoàng thi văn liền tản mát ra quỷ dị ánh sáng điên cuồng thôn phệ lấy sáu tên đại thánh trong cơ thể bản nguyên tinh khí sáu tên đại thánh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng từ lúc chào đời tới nay đều chưa bao giờ gặp như thế chuyện quỷ dị bọn h ắ n phảng phất toàn bộ đều là người bình thường bị những cái kia màu đen sợi tơ c u ố n chặt lấy về sau căn bản là không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình tinh khí bị một chút thôn phệ phanh phanh phanh phanh phanh vẹn vẹn một hai cái hô hấp công phu sáu c ố không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù thây khô liền từng cái ngã trên đất toàn bộ thính vũ các t r ư ớ c đều yên t ĩ n h im ắng tất cả mọi người đều không dám nói chuyện sáu vị đại thánh thế mà trong nháy mắt liền toàn bộ chết rồi mà lại chết vô cùng quỷ dị doa người nguyên bản tất cả mọi người coi là sẽ có một trận kinh thiên động địa chiến đấu nhưng mà lại căn bản không có chỉ có tử vong cùng h o à n g hốt tại quân quanh nam gái minh hoàng thi văn giống như ưu linh trong không khí vằn mẹo giống như tử thần triệu hoán không người nào dám nhìn về phía cái kia năm cái màu đen thi văn hết thể ở đây tu sĩ đều không rét mà run chu bách hà lăng lăng nhìn tịch thiên dạng hắn tự nhận là hiểu biết bao dộng nhưng thủ đoạn như thế nhưng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mà lại chưa từng gặp qua cũng không có quan hệ dù sao thế giới to lớn không thiếu cái lạ nhưng hắn lại mảy may đều xem không hiểu bên trong huyền cơ cùng ảo diệu cái kia vấn đề liền tương đương nghiêm túc chết cho ta chết cho ta càn thâm dịch trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng băng lãnh đáng sợ sát cơ dù cho cách hơn nghìn dặm đều không có tiêu giảm thời khắc này càn thâm dịch cũng không tiếp tục là hoàn khố thiếu chủ mà là một vị lãnh t ĩ n h mà điên cuồng sát thủ một đoàn vô cùng hào quang rực rỡ theo hắn trong cơ thể b ộ c phát ra trong nháy mắt đem chọn cái tượng ma thành đều bao phủ lại cùng đoàn kia hào quang so sánh phảng phất nhật n g u y ệ t đều lu mờ ảm đạm Đế khí đế giả bản nguyên đế khí thính vũ các người giữ cửa thân thể chấn động trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt chỉ có chân chính đế giả mới có thể ngưng tụ ra bản nguyên đế khí c ố lực lượng kia đến từ cùng một thế giới khác đồ vật căn bản không tại cùng một cái cấp độ bên trên c ă n thâm dịch căn bản liền không có chút gì do dự trực tiếp liền vận dụng chính mình lớn nhất một lá bài tẩy sáu tên đại thánh đều trong nháy mắt bị giết chết bằng năng lực của chính hắn khẳng định chu bách hà nhàn nhạt nhìn càn thâm dịch cái kia cố bạo phát đi ra bản nguyên đế khí khiến cho hắn đều hơi kinh ngạc đế giả mặc dù có thể ngưng tụ ra bản nguyên đế khí nhưng muốn đem bản nguyên đế khí gieo trồng tại một tên thánh giả trong cơ thể lại là tương đương không dễ mà lại thánh giả tu vi càng thấp gieo trồng độ khó càng cao giống càng thâm dịch như vậy viên mãn thánh cảnh tu sĩ gieo trồng bản nguyên đế khí độ khó vô cùng to lớn dưới tình huống bình thường không có vị nào đế giả sẽ đi làm này loại tốn công mà không có kết quả sự tình trừ phi là chính mình con ruột sáng chói bản nguyên đế khí s ẹ t qua hư không tịch thiên dạ minh hoàng thi văn cũng không cách nào phong tỏa ngăn cản một đường bẻ gây nghiền nát không cách nào ngăn cản tịch thiên dạ thân thể lúc này liền bị bản nguyên đế khí đánh trúng trong khoảnh khắc hóa thành hư vô những cái kia quấn quanh ở trong hư không minh hoàng thi văn trong nháy mắt liền ảm đạm vô cùng hào quang tương đương u ám tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời đế giả lực lượng áp đảo chúng thánh phía trên cùng bọn hắn không tại một cái thế giới bản nguyên đế khí chỉ có chân chính đế giả mới có thể ngưng tụ dù cho bán đế đều không thể trên thực tế tại chính thức đế giả trong mắt cái gọi là bán đế cũng chỉ là sâu kiến mà thôi đế giả trong mắt không thành đế giả đều là pham nhân ai đáng tiếc vị trẻ tuổi kia làm thật kinh thái tuyệt diễm không có tu thành đại thánh liền đáng sợ như thế như là trở thành đại thánh sợ là có cơ hội leo lên thiếu đế bảng thậm chí tương lai thành đế cũng không phải là không có khả năng không có cách nào đế giả lực lượng quá mức đáng sợ dù cho một sợi bản nguyên đế khí cái kia cũng không phải cái gọi là đại thanh c ó thể ngăn cản ít nhất bán đế tồn tại mới có thể thoáng ngăn trở một sợi bản nguyên đế khí công kích đi tất cả nói có chút tuyệt thế tông môn không thể trêu chọc hiện tại biết được lợi hại đi thấy tịch thiên dạ thân thể hóa thành hư vô trong đám người vang lên không ít tiếng thở dài nhìn càng thâm dịch tầm mắt càng là e ngại ha ha ha dám c ù n buồn g t h i ế u chủ là địch, thứ là k h ô n g biết chết s ố n g Càn t h dịch â m mặt ngửa lên t r ờ cười i dài, trong m ắ t chàn đầy â m độc cùng ư ơ n Trương l 6 5 vẫn nha sơn liễu minh chương qua kính than nhẹ một tiếng càn xương tông thiếu chủ lại có thể tùy tiện t r e o chọc hắn dám ngăn trở càn thâm dịch đó là bởi vì có thính vũ các đại năng ở sau lưng vì hắn chỗ dựa bằng không càn thâm dịch muốn giết hắn vẹn vẹn một câu là đủ đô đan độn ngươi mạnh hơn tại bổn thiếu chủ trong mắt cũng là sâu kiến càn thâm dịch chấp tay sau lưng trong mắt tràn đầy đắc ý dám trêu chọc càn s ư ơ n g tông cái này là xuống chàng nhưng mà ngay tại càn thâm dịch coi là đem cường địch đánh giết tất cả mọi người thở dài không thôi thời điểm một đoàn u quang đ ố n g nhiên tại trong hư không sáng lên cái kia u quang sau khi xuất hiện tràn ngập ở trong hư không năm cái minh hoàng thi văn không ngừng v ặ t mẹo cuối cùng đ ố n g nhiên hướng ở giữa khép lại hóa thành một đạo nhàn nhạt thân ảnh thân ảnh kia sau khi xuất hiện toàn bộ thính vũ các chức đều đ ố n g nhiên manh động bởi vì không là người khác đúng là tịch thiên dạng cái kia đang sợ người trẻ tuổi thế mà không có chết làm sao có thể can thâm dịch không thể tin nói bản nguyên đ ế khí chính là cha mẹ của hắn lưu ở trong cơ thể hắn tối c ư ờ n g át c h ù bài đại thánh chạm vào hẳn phải chết không có khả năng có đường sống dù cho ban đế tồn tại bị hắn bản nguyên đế khí đánh chung cái kia đều khẳng định trọng thương một cái đại thánh đều không có tu thành người trẻ tuổi lại có thể tại bản nguyên đế khí dưới sự công kích sống sót tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn càn thâm dịch trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc bước ra một bước người liền đã xuất hiện tại càn thâm dịch trước mặt tu ám nắm đấm đánh nát càn thâm dịch hộ thể cơ ư n g khí trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài frank đại địa chấn động có đại thánh trận pháp bảo vệ lầu các đều bị càn thâm dịch đụng rách tung tóe không chết t h í c h thiên dại trong đôi mắt lóe lên một vệt ngoài ý mớn chính diện tiếp nhận hắn một quyền phổ thông đại thánh đều sẽ bảo t h ể mà chết càn thâm dịch thế mà không chết phốc phốc càn thâm dịch sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như giấy vàng đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi y phục của hắn đã nát vụn một bộ ánh vàng lập lòe nhuyễn giáp từ bên trong lộ ra tản mát ra thần thánh hào quang đế đạo bảo vật t r ư ơ n g qua kính con ngươi co dụ lại liếc mắt liền nhìn ra món kia màu vàng nhuyễn giáp ẩn chứa đế đạo quy tắc lực lượng ngưng tụ nồng hậu d à y đặc đế khí cùng đế uy nam man đại lục bên trên không có đế khí nhưng đế đạo bảo vật lại có một ít đế đạo bảo vật chính là từ đế giả lâu dài tế luyện cùng thai nghén mới có thể hình thành phía trên ẩn chứa đế đạo pháp tắc cùng đế giả đế khí mặc dù không phải đế khí nhưng so đại thánh chi khí càng thêm cường đại cùng c h â n quý đương nhiên tế luyện đế đạo bảo vật cần có tài liệu tương đương người tiên một tên đế giả cũng rất khó tìm đến cho nên thường thường một tên đế giả cả đời cũng chỉ có thể tế luyện ra một kiện đế đạo bảo vật mà thôi trương qua kính đều không ngờ rằng càn xương tông hai vị tông chủ đối càn thâm dịch sùng ái đến tình trạng như thế thế mà liền đế đạo bảo vật đều cho hắn mặc đáng giận ta muốn giết n g ư ơ i càn thâm dịch không nghĩ tới chính mình chẳng những không có giết chết người trẻ tuổi kia ngược lại bị hắn nhất kích ngã xuống đất nếu không phải có đế đạo bảo vật bảo hộ hắn sợ là đã tử vong vê anh lại một đường bản nguyên đế khí theo cản thâm dịch trong cơ thể phóng thích mà ra hung mạnh hướng tịch thiên dạ đánh tới Xoẹt! bản nguyên đế khí không ngăn lại cản lần nữa đem tịch thiên dạ h oanh thành bụi trần nhưng mà vẹn vẹn trong n g a y mắt tịch thiên dạ lại lần nữa ngưng tụ mà ra phảng phất bất tử bất diệt dù cho bản nguyên đế khí đều không thể giết hắn t h i triển hai lần bản nguyên đế khí càn thâm dịch trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc mà lại trong cơ thể hắn bản nguyên đế khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn lần nữa đối mặt tịch thiên dạ hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào tịch thiên dạ bước ra một bước liền xuất hiện tại càn thâm dịch trước mặt đem cổ của hắn bắt trong lòng bàn tay không ngươi không có thể giết ta ta chính là càn xương tông thiếu chủ ngươi như giết ta càn xương tông dứt khoát sẽ không bỏ qua ngươi càn thâm dịch trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi không còn có trước đó hương ngạnh cùng phách lối một người ở trước mặt sắp tử vong thời điểm sự yếu đuối của hắn mới có thể triệt để bày ra mà ở tịch thiên dạ trước mặt cầu xin tha thứ tự nhiên không có ý nghĩa tịch thiên dạ hai tay một nắm liền chuẩn bị coi càn thâm dịch là thành con gà con b ó c chết nhưng mà một cố vô hình uy nghiêm lại đ ỗ n g nhiên theo thính vũ các chỗ sâu buộc phát ra quét ngang thiên địa đ ỗ n g nhiên trấn áp tại tịch thiên dạ trên thân đế uy bán đế cường giả tản ra đế uy có bán đế cường giả tại thính vũ các bên trong tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía thính vũ các chỗ sâu cái kia cố uy nghiêm chỉ có bán đế tồn tại mới có không ít người tại cái kia cố uy nghiêm trước mặt cũng nhịn không được q u ỳ xuống thánh nhân cũng là như thế các hạ dũng khí không nhỏ càn xương tông thiếu tông chủi há lại n g ư ờ i có thể di động cẩn thận cho mình cùng sau lương tộc nhân mang đến thai họa ngập đầu một đạo thanh âm nhàn nhạt tại thính vũ các chỗ sâu vang lên sau một khắc chủ nhân của thanh âm kia liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người người đến chính là một tên áo xanh người trung niên mặt trắng không dâu rất có vải phần nho nha khí liêu minh bán đế vẫn nha sơn l i ê u minh bán đế rất nhiều người đều liếc mắt liền nhận ra vị kia áo xanh người trung niên lai lịch vẫn nha sơn bán đế liêu minh một vị tại thiên cơ thánh thành bên trong danh tiếng tương đối lớn bán đế vẫn nha sơn tại thiên cơ thánh thành bên trong mặc dù chỉ là tam lưu thế lực trong môn phái không có đế giả toa c h ấ n nhưng lại có năm tên bán đế tồn tại cho nên tại tam lưu thế lực bên trong vẫn nha sơn đều là khá xuất chúng tông môn liêu minh chính là vẫn nha sơn năm tên bán đế đứng đầu tại bán đế bên trong đều thuộc về cường giả liêu minh vừa xuất hiện tầm mắt liền rơi vào tịch thiên giả thân bên trên tản mát ra đáng sợ đế uy tầng tầng lớp lớp chấn áp mà xuống phương viên trăm trượng triệt để ngưng kết cùng lúc đó một đạo kiếm khí theo trong hư không chém xuống đem tịch thiên dạ cánh tay chặt đứt bị bắt lại càn thâm dịch liền thoát khốn mà ra tựa như chim sợ cảnh cong điên cuồng lui lại liễu minh nhanh bảo hộ bổn thiếu chủ càn thâm dịch sắc mặt trắng bệnh khẩn trương giấu ở liễu minh sau lưng trong mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi thiếu tông chủ yên tâm có liễu minh tại không người có thể thương ngươi liêu minh thản nhiên nói vẫn nha sơn cho tới nay đều phụ thuộc vào càn s ư ơ n g tông nếu hắn tại thính vũ cát như vậy liền không khả năng nhường càn thâm dịch bị người giết chết v à n g không hắn cũng không cách nào hướng càn s ư ơ n g tông bằng h à a o cho ta bắt hắn lại bùn thiếu chủ muốn cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong càn thâm dịch tràn đầy oán độc chỉ tịch thiên dạ nói sau khi thoát khỏi nguy hiểm oán hận trong lòng liền dồn dập sông lên đầu hắn muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết dám t r e o chọc hắn càn thâm dịch người không có một cái nào sẽ có kết cục tốt thính vũ các trước đám người câm như hến bán đế tồn tại uy nghiêm có thể so với thiên uy đừng nói phổ thông tu sĩ dù cho đại thánh ở đây cũng không dám lớn tiếng thở chu bách hà lông mày nhữ lại các thánh nhân ở giữa chiến tranh một cái bán đế chạy ra ngoài làm gì hắn l ư ờ m tịch thiên dạ liếc mắt đã thấy tịch thiên dạ biểu lộ đạo mạng tại một vị bán đế trước mặt thế mà mảy may cũng không hoảng loạn có ý tứ chu bách hà lòng hiếu kỳ trong lòng càng hơn theo tới trước trong chiến đấu hắn liền đã nhìn ra nếp i nhân hùng thật chỉ là viên mãn thánh cảnh tu vi một cái viên mãn thánh cảnh tu sĩ lực lượng thế mà mạnh đến hắn đều xem không hiểu trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua toàn bộ nam man đại lục viên mãn thánh nhân bên trong cũng không có như thế biến thái a chương sáu trăm sáu mươi sáu thân phận nghiền ép liễu minh nhìn về phía tịch thiên dạ đôi lông mày cau lại người trẻ tuổi trước mắt này có chút quỷ dị cho dù hắn đều có chút nhìn không thấu bất quá nếu càn thâm dịch đã lên tiếng như vậy hắn tự nhiên không thể không xử lý vô luận nói như thế nào cũng chỉ là một cái thánh nhân cảnh tiểu g i a hỏa m à thôi hắn hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đang lúc liễu minh chuẩn bị đem tịch thiên dạ bắt lại thời điểm lại một đoàn khí tức thần bí theo thính vũ các chỗ sâu xuất hiện vượt ngang trăm dặm khoảng cách trong khoảnh khắc liền ra bây giờ nghe mưa các cửa chính người đến chính là một cái áo trắng lao nhân hạt phát đồng nhan sắc mặt hồng nhuận phân phớt tinh khí thần tương đương no đủ người này vừa xuất hiện liền ngăn tại tịch thiên dạ trước mặt toàn thân tản mát ra từng tia không kém hơn l i ễ u minh khí tức thình lình cũng là một vị bán đế tồn tại hai vị bán đế mà lại tranh phong đối lập cố lao đầu n g ư ờ i ngăn ở trước mặt bản tọa chính là là ý gì liễu minh hơi khẽ to mày biểu lộ có chút không vui trước mắt lao ra hỏa hắn tự nhiên nhận biết chính là kiếm đế cung một tên nguyên lão tên là chú ý d ầ n núi người này nghe nói trăm năm trước liền đã đột phá làm bàn đế tu vi tương đương cao thâm chưa hẳn tại hắn phía dưới kiếm đế cung tại thiên cơ thánh thành bên trong thuộc về nhị lưu thế lực vẫn nha sơn tự nhiên không cần bên trên nhưng liễu minh sau lưng co c ả n xương tông chỗ dựa tự nhiên không sợ cái gì liễu minh trước mắt vị công tử này không phải ngươi có thể trêu chọc ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ vàng không c ả n xương tông đều bảo hộ không được ngươi chú ý dần núi nhìn liễu minh thản nhiên nói liễu minh nghe vậy chân mày nhữ càng sâu theo bản năng nhìn về phía tịch thiên dạng hẳn là người này có cái gì ghê gớm lai lịch người khác nói lời nói hắn không tin nhưng chú ý dần núi nói lời hắn nhưng lại không thể không thận trọng cái gì trêu chọc không nổi thiên cơ thánh thành liền không có bổn thiếu chủ không t r e o chọc nổi người trước tiên đem hắn bắt lại lại nói càn thâm dịch lạnh lùng tốt không quan trọng một cái kiếm đế cung hắn còn không để vào mắt thấy càn thâm dịch cứng rắn như thế liễu minh liền có chút tình thế khó xử đứng lên yên tâm bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì bổn thiếu chủ đều vì ngươi lượn tới ngươi không cần có bất kỳ nỗi lo về sau càn thâm dịch thản nhiên nói liễu minh nghe vậy chỉ có thể cắn răng tiến lên trước một bước bất kể nói thế nào vẫn nha sơn nếu phụ thuộc vào càn s ư ơ n g tông vậy thì nhất định phải nghe theo càn s ư ơ n g tông thiếu chủ mệnh lệnh hắn nếu là chống lại mệnh lệnh quay đầu càn s ư ơ n g tông trách tội xuống hắn cũng không tiện b ằ n giao g đến mức chú ý dần núi hắn cũng là không để vào mắt tại bán đế cảnh tồn ở bên trong có thể làm cho hắn để mắt không có mấy cái mắt thấy một trận bán đế cấp chiến đấu không cách nào tránh khỏi một đạo thanh âm nhàn nhạt lần nữa theo thính vũ các bên trong vang lên Côn vọng theo i bối, ngươi lựa tới. Ngươi nổi sao? Đừng nói là ngươi, ể u Đừng lựa là sao? t ậ t thương thái tử điện hạ, toàn bộ cản xương tông bị bộ hạ, h xương điện cản đều c không h được. t e thanh âm kia xuất hiện thính vũ c ắ t t r ư ớ c lần nữa thêm ra một bóng người người đến cũng là một người trung niên mi tâm bên trên có một k h ỏ a nốt dồi son tướng mạo anh tuấn trong mắt có mấy phần tà khí mã phó các chủ rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra người đến chính là thính vũ c ắ t một vị phó các chủ tên là mã tuấn dương cũng là bán đế cảnh tồn tại phó các chủ thính vũ các người giữ cửa trương qua kính nhìn thấy người trung niên lập tức rất cung kính khom lưng hành lễ trước đó ngăn cản càn thâm dịch đánh giết hắn người giật dây liền là vị này mã phó các chủ tất cả mọi người không ngờ rằng ngắn phút chốc lại có ba vị bán đế cảnh tồn tại tuần tự hiện thân kỳ thật từ khi liễu minh sau khi xuất hiện toàn bộ thính vũ các đều bị kinh động dù sao ban đế tồn tại khí tức phát ra đã dẫn tới thính vũ các bên trong hết thẻ cường giả quan tâm thái tử điện hạ chúng ta lại gặp mặt trước đó không biết bộ mặt thật còn mời điện hạ đừng trách tội một đạo êm thai trong veo thanh e m vang lên chỉ thấy trương huân y đi theo thính vũ các bên trong bay ra nhẹ nhàng như tiên rơi vào tịch thiên dạ bên cạnh quy quy củ củ đi một cái vạn phúc lễ v â n hoang liệp giả thành sự kiện phát sinh về sau trương huân y lại há không biết được niếp nhân hùng thân phận chân chính gặp lại lần nữa mặc dù người không có đổi nhưng tâm tình lại phát sinh biến hóa long trời lở đất dù sao người trước mắt tại thiên cơ thánh thành bên trong cũng là thuộc về truyền thuyết tồn tại cái gì thái tử điện hạ đó là kiếm đế cung nữ thủ tịch trương huân y gì, tại cái kia trước mặt người tuổi trẻ nàng cư nhiên như thế cung kính người tuổi trẻ kia đến cùng lai lịch ra sao thế mà lệnh kiếm đế cung cùng thính vũ các đồng thời vì hắn ra mặt toàn bộ thính vũ các bao quát những cái kia tại thính vũ các cổng người xem náo nhiệt toàn bộ đều rung động nhìn tịch thiên dạ n g tất cả mọi người đang suy đoán người tuổi trẻ trước mắt đến cùng thân phận gì thái tử điện hạ tại nam man đại lục bên trên có thể cùng cản xương tông có thể so với cổ quốc hẳn là chỉ có năm sáu cái cũng chỉ có những cái kia tuyệt thế cổ quốc thái tử mới có thể tại thính vũ các dẫn tới như thế lớn chấn động mã tuấn dương ngươi có ý tứ gì l i ê u minh hơi biến sắc mặt kiếm đế cung người đứng ra cũng không có cái gì nhưng thính vũ các người đều đứng ra vậy liền làm hắn đều cảm thấy có chút không ổn dù sao thính vũ các chính là thương gia thế lực thương nhân lợi ích trên hết bo bo giữ mình không có đầy đủ lực ảnh hưởng gần như không có khả năng đứng ra trợ giúp ai có ý tứ gì l i ê u minh ngươi sợ là vẫn không rõ s ở tình huống n g ư ơ i trước mắt há lại ngươi có thể khi nhục đừng trách bản tọa không có nhắc nhở ngươi hắn cứ gọi nếp i nhân hùng đến từ tử tiêu vương triều thính vũ các phó các chủ chấp tay sau lưng nhìn l i ê u minh thản n h â n nói nguyên bản hắn không định đi ra dù sao thính vũ các c ó thính vũ các q u ý củ làm thương nhân luôn luôn không nguyện ý quấn vào người khác phân tranh bên trong nhưng khi hắn biết được thân phận của nếp i nhân hùng về sau cái tiêu ý nghĩa cũng có chút khác biệt vô luận nói như thế nào đều tuyệt không thể nhường tử tiêu thái tử tại thính vũ cắt sẻ ra chuyện bằng không hậu quả khó mà lường được mà lại trước đó càn xương tông mọi người tại thính vũ cắt trước cửa ngang ngược càn g rỡ cũng đã sớm nhường mã phó các chủ tức giận không thôi chỉ là kiêng kỵ tại càn xương tông quyền thế cho nên mới nén lính giận bất quá hiện tại có tử tiêu vương triều thái tử ở đây h ắ n tự nhiên là không cố kỵ nữa cái gì vừa vặn cáo mượn oai hùn mượn nhờ tử tiêu vương triều uy hiếp áp chế một áp chế cản xương tông n g u y ệ t khí cái gì là mã phó các chủ nói ra tử tiêu vương triều nếp i nhân hùng mấy chữ về sau toàn bộ thính vũ các đều sôi t r à o gặp qua nếp i nhân hùng người có lẽ rất rất ít nhưng nếu là không biết được nếp i nhân hùng tên người sợ là toàn bộ thiên cơ thánh thành đều không có mấy cái rất nhiều người cũng không dám tin nhìn về phía tịch thiên dạng vị kia tử tiêu vương triều thần bí nhất khiêm tốn nhất thái tử điện hạ liền là người trước mắt thính vũ các người giữ cửa trương qua kính trong mắt tràn đầy ngạc nhiên lang lăng nhìn tịch thiên dạ trước đây hắn còn đang lợi dụng tử tiêu vương triều thái tử thượng nguyên tông người thừa kế hải tộc công chúa thân phận tới ép buộc phách lối cản thâm dịch kết quả hắn làm sao đều không ngờ rằng hắn theo như lời người thế mà liền có một cái ở trước mặt của hắn tử tiêu vương triều thái tử niếp nhân hùng chu bách hà ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ hắn đã đoán vô số liên quan tới niếp nhân hùng lai lịch nhưng nhưng chưa bao giờ có đoán được tử tiêu vương triều phía trên đi niếp thiên đế chủ hắn có thể sinh ra như thế biến thái nhi tử tới chương 667, quỳ xuống nói xin lỗi toàn bộ đại lục ai chẳng biết hiểu niếp thiên đế chủ mặc dù cường t u y ệ t thiên hạ thống trị đại lục t r ư quốc hơn ngàn năm nhưng con của hắn niếp nhân hùng lại tương đương bình thường tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ n g vừa mới tử tiêu thái tử biểu hiện mảy may đều không thể nói bình thường a giết đại thánh như giết gà mà lại còn không có đột phá làm đại thánh cảnh như thế nghịch thiên tri q u ỷ tài toàn bộ đại lục đều sợ là tìm không ra mấy cái tới đi tương lai nếp i nhân hùng nếu là có cơ hội đạp vào thiếu đế bảng sợ là người chung quanh đều không có bất luận cái gì giật mình thế mà chính là nếp i thái tử có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết thật sự là tam sinh hữu hạnh hổ phụ không quyền tử nếp i thiên đế chủ anh hùng một thế sinh ra nhi tử lại có thể ta trời trong truyền thuyết hoàng kim quý tộc a hán thế mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt ta cái gì càn xương tông thiếu chủ tại nếp i thái tử trước mặt càn thâm dịch chả là cái q u ó c khô gì làm mã phó các chủ nói ra thân phận của nếp i nhân hùng về sau toàn bộ thính vũ các đều là tiếng thán phục cùng tiếng nghị luận liêu minh biểu lộ cứng ở trên mặt hắn làm sao đều không ngờ rằng thế mà t r e o chọc đến tử tiêu vương triều thái tử hắn mặc dù là bán đế tồn tại vô cùng tôn quý nhưng cùng tử tiêu vương triều thái tử so sánh lại là cũng t r ê n l ệ n h rất xa huống chi người trước mắt thế mà còn là tử tiêu vương triều ba vị thái tử bên trong không thể nhất t r e o chọc niếp g h nhân hùng hắn hiện tại thật vô cùng nghĩ đảo ngược thời gian sau đó căn bản không đến vũng nước đủ nguyên lai chính là thái tử điện hạ liễu minh vừa mới không biết thái tử thân phận nhiều có đắc tội nhiều có đắc tội liễu minh biểu lộ mất tự nhiên u ố n lên thân thể không ngừng chịu nhận lỗi hắn không sợ nếp i nhân hùng bổn nhân nhưng lại sợ nếp i nhân hùng bối cảnh nếp i nhân hùng như thật muốn giết hắn sợ là chỉ cần một câu hắn liền rất khó trốn qua tử kiếp giờ này khác này liễu minh cũng không tiếp tục quan tâm cái gì mặt mũi chỉ muốn không cần thật làm tức giận trước mắt vị này tổ tông càn thâm dịch đứng cô đơn ở liếu minh sau lưng lang l a n g nhìn tịch thiên dạ toàn bộ thính vũ các đều đã không người lại đi nhìn hắn tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ tại tịch thiên dạ trên thân thử tiêu vương triều nếp thái tử càn thâm dịch gấp xiết chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ tại thiên cơ thánh thành bên trong hắn không t r e o chọc nổi người cũng cứ như vậy một chút thế mà thật bị hắn đụng bên trên một cái chỉ có thật đang đối mặt một cái mặc kệ thân phận địa vị hoặc là thực lực đều hoàn toàn nghiền ép án người mới có thể biết được m ù i vị đó càn thâm dịch rất muốn phẫn nộ g i ế t gào rất muốn đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ nhưng cũng rõ ràng biết được cái kia không có khả năng cuối cùng chỉ còn lại có thật sâu khuất nhục cùng đổi phế tịch thiên dạ không có đi xem liều m ì n h mà là đưa ánh mắt nhìn về phía càn thâm dịch trong đôi mắt lành ý càng ngày càng đ ậ m hơn người muốn làm gì càn thâm dịch toàn thân lạnh lẽo theo bản năng lui lại một bước nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy cảnh giác khi hắn biết được mặt người thích hợp thân phận cùng bối cảnh đều mạnh hơn hắn về sau tâm cảnh liền đã hoàn toàn khác biệt cái gọi là phách lối cùng ương ngạnh lúc này lại đến xem lại chỉ còn lại có hài hước thái tử điện hạ mã tuấn dương thấy tịch thiên dạ trong mắt có sắc ý trong lòng giật mình vội vàng ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt trong mắt tràn đầy cười khổ mặc dù tử tiêu quá thân phận của tử cùng bối cảnh hoàn toàn có thể ngăn chặn càn thâm dịch nhưng tử tiêu thái tử chính là tử tiêu thái tử hắn chính là hắn nếu là hắn thật nhường càn xương tông thiếu chủ chết tại thính vũ các tử tiêu thái tử có lẽ khả năng không có việc gì nhưng hắn cùng thính vũ các nhất định là có chuyện hắn mặc dù không quen nhìn càn thâm dịch nhưng cũng không thể để hắn chết tại thính vũ các với hắn mà nói hai phía đều là tổ tông hắn đều t r e o t r ọ c không nổi kiếm đế cung nguyên lão chú ý dần núi cũng là vô cùng khẩn trương nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy c ư ờ i khổ bọn hắn kiếm đế cung nếu liên lụy vào cái kia liền đã thoát không ra quan hệ càn thâm dịch như là chết càn xương tông trả thù không được niết nhân hùng nhưng lại có thể trả thù bọn hắn húng chi bọn hắn đều rất rõ ràng càn xương tông tông c h ủ hai vợ chồng bực nào quan tâm càn thâm dịch nếu là càn thâm dịch thật đã chết rồi hai người sợ là đều sẽ nổi điên bọn hắn kiếm đế cung cùng thính vũ các cũng không muốn tiếp nhận hai vị đế giả điên cuồng tịch thiên giả l ư ờ m hai người l ê n mắt trong mắt sát khí chẩm dai thu lại hắn không phải không nói tình lý người quỳ xuống nói xin lỗi sau đó tự đoạn hai tay hai chân cút cho ta ra thính vũ các tịch thiên giả thản nhiên nói không giết càn thâm dịch có khả năng nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha người nói cái gì càn thâm dịch thẳng tắp nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy tơm máu hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình muốn hắn nói xin lỗi mà lại tự đoạn hai tay hai chân xé thính vũ các bên trong rất nhiều người cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí vô luận nói như thế nào càn thâm dịch cũng là hai vị đế giả ái tử trước mặt mọi người làm nhục như vậy thật đúng là là người bình thường không làm được sự tình bất quá rất nhiều người đều trầm mặc không người nào dám nói chuyện bởi vì niếp nhân hùng không phải người bình thường người khác chuyện không dám làm hắn chưa hẳn không dám làm kiếm đế cung chú ý dần núi cùng thính vũ các mã tuấn dương đều là yên lặng không nói có thể làm cho vị này tử tiêu vương triều thái tử không giết càn thâm dịch đã thuộc về ngoài vòng pháp luật khai ân sự tính khác hai người bọn họ cũng không dám lại tiếp tục ngăn cản càn xương tông thiếu tông chủ cần mặt mũi nhưng tử tiêu vương triều thái tử làm sao không cần uy nghiêm mã tuấn dương than nhẹ đều nói nếp i thái tử khiêm tốn điệu thấp thâm cư không ra ngoài trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt cơ hồ không tranh với người đấu nhưng cuối cùng chính là đế môn bên trong đi ra thái tử sao lại không có một chút phong mang nếp i thái tử ta thừa nhận trêu chọc không nổi ngươi thân phận của ngươi cao quý ta kém xa ngươi nhưng ngươi để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi không khỏi quá phận đi càn thâm dịch gấp xiết chặt nằm đấm móng tay bóp vào thịt bên trong từ lúc chào đời tới nay hắn đều không có nhận qua như thế khuất n h ụ đổi thanh lúc khác hắn đã sớm bạo phát nhưng giờ này k h ắ c này hắn nhưng lại không bạo phát ra được đừng đề cập cỡ nào khuất n h ụ không quỳ liền chết t h í c h thiên dạ ngôn ngữ rất đơn giản cho người ta một loại nhất ngôn cựu đỉnh bá đạo hắn mặc dù không có nói nhiều một câu nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ thật sâu sắc ý l i ê u minh hơi biến sắc mặt thấy lạnh cả người sông lên đầu dù cho có bán đế tu vi đều không cầm được h o à n g hốt hắn nhìn về phía càn thâm dịch có chút cười khổ nói thiếu tông chủ niếp thái tử nói lời đại biểu cho hoàng gia uy nghiêm lui một bước trời cao biển rộng tuyệt đối đừng xúc động a trong lòng của hắn rất rõ ràng càn xương tông mặc dù rất cường thịnh nhưng cùng tử tiêu vương triều so sánh lại là tiểu vu a gặp đại vu a thiên cơ thánh thành ngũ đại siêu nhiên thế lực tử tiêu vương triều cùng thượng nguyên tông cường đại nhất vạn vật liên minh tán sĩ liên minh hải tộc thứ hai bọn hắn càn xương tông vẹn vẹn chỉ là đứng tại nấc thang thứ ba bên trên m à thôi cùng tử tiêu vương triều quái vật khổng lồ này so sánh cách biệt quá xa huống chi niếp nhân hùng cùng với những cái khác tử tiêu thái tử còn khác biệt ngoại công của hắn chính là thượng nguyên tông tông chủ tổng lĩnh thiên hạ chư tông môn làm vạn tông đứng đầu nói đến ngươi càn xương tông cũng là tại thượng nguyên tông bên trong phạm vi q u ả n hạn lại như thế nào cùng nghiếp thái tử đấu càn thâm dịch gấp xiết chặt nằm đấm cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà vô tận áp lực khiến cho hắn có chút không thở nổi chương sáu trăm sáu mươi tám thê thảm càn thâm dịch Tốt! nghiếp thái tử ngươi vai phong l ấ m liệt hôm nay bổn nhân nhận thua nửa ngày càn thâm dịch thật sâu nhìn liễu minh liếc mắt sau đó khuất nhục nhắm mắt lại l i ê u minh tự nhiên sẽ hiểu cái nhìn kia hàng nghĩa trong đôi mắt tràn đầy phức tạp hít sâu một hơi sau đó hung hăng một cước đá vào c ả n thâm dịch trên đầu gối kết một tiếng xương bánh trẹ ứng thanh vỡ vụn c ả n thâm dịch cũng thân thể mềm nhũng quỳ xuống càn thâm dịch điên cười lớn giống như tên điên nhường chính hắn quỳ hắn làm không được hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới phách lối một thế cuối cùng chính mình thế mà cũng sẽ rơi xuống tình trạng như thế hắn đã từng lấn ép con người từng màn ra hiện tại trong óc của hắn hắn cảm thấy rất hài hước mình bây giờ không phải cũng giống như bọn hắn à, khác nhau ở chỗ nào trong đám người vang lên không ít thở dài bất quá lại không có cái gì thương hại càn thâm dịch làm chuyện ác chịu lại nhiều trừng phạt đều không đủ bọn hắn chỉ là cảm thán giống càn thâm dịch như vậy người thế mà cũng sẽ có bị người khiến quỳ xuống một ngày liệu minh tàn nhẫn quyết tâm đánh tiếp đoạn càn thâm dịch hai tay hai chân sau đó tầm mắt kiên kỵ nhìn về phía tịch thiên dạ rất cung kính nói thái tử điện hạ càn thâm dịch đã biết sai ngài thấy thế nào cúc đi tịch thiên dạ thản nhiên nói sau đó liền không tiếp tục để ý càn thâm dịch phảng phất trong mắt hắn càn thâm dịch chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật l i ê u minh như được đại xá e ngại hướng tịch thiên dạ thi lễ sau đó con càn thâm dịch xoay người rời đi mọi người chung quanh tầm mắt càng khái hôm nay c ả n xương tông xem như triệt triệt để để c ắ m đụng tới trong truyền thuyết hoàng kim quý tộc cái kia có thể quái tự mình xui xẻo mà lại ai nấy đều thấy được nếu không phải c ả n thâm dịch gác ý khiêu khích quá mức ngang ngược càn g rỡ căn bản sẽ không có ngày nay sự tình lại thảm vậy cũng chỉ có thể nói c ả n thâm dịch đáng đời thái tử điện hạ mời vào trong thính vũ các phó các chủ rất cung kính nắm tịch thiên dạ dẫn vào thính vũ các như dâng lên tân tịch thiên dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn tới đến thính vũ các vốn chính là vì dung nhập vào trong hội này tới nếp i huynh chờ ta một chút chu bách hà không biết theo cái góc nào bên trong chạy ra mặt dạng mày dày như một làn khói đi theo tịch thiên dạ sau lưng mã tuấn dương thấy chu bách hà chính là nếp i thái tử đồng bọn tự nhiên không dám ngăn trở thính vũ các bên trong tương đối lớn so một chút quốc gia hoàng cung đều lớn hơn bên trong v ẽ chia rất nhiều khu vực cung cấp các lộ các tu sĩ ở lại đương nhiên trước mắt ở tại thính vũ các bên trong người không phải thân phận cao quý vô cùng liền là đại thánh cảnh tu sĩ quy cách so bình thường s i n h s i n h cao hơn mấy cái cấp độ cũng chính bởi vì vậy thính vũ các một chút chuyển động cùng tụ hội chính là các lộ tu sĩ hy vọng nhất tham dự lực hấp dẫn sợ là gần với chính thức bắt đầu lòng quả thình hội n i ế p thái tử hoàng thá nguyện chính là thính vũ các cao đoan nhất trụ sở một trong ngươi không bằng tạm thời cư trú ở này nếu là không hài lòng tùy thời có thể dùng thay đổi mã tuấn dương mang theo tịch thiên dạ đoàn người đi vào một chỗ ư u tĩnh tú lệ tiểu viện tiểu viện mặc dù không lớn nhưng lại ngũ tạng đều đủ mà lại bởi vì sống một mình một chỗ chung quanh không có cái gì kiến trúc cùng ở khách cho nên tương đương yên tĩnh thính vũ các bên trong ở lại hoàn cảnh tự nhiên cũng có đẳng cấp chi điểm hoàng thá nguyện tại thính vũ các bên trong thuộc về nhất cao hơn một cấp khác chỗ cư trụ bình thường cũng chỉ có đại thánh mới có tư cách ở lại tại bây giờ như vậy đặc thù thời kỳ càng là chỉ có thể cung ứng cho bán đế tồn tại có chút tới chậm bán đế sợ là đều không đến lượn t h í c h thiên dạ đối với chỗ ở không có cái gì yêu cầu khẽ gật đầu mã tuấn dương thấy này cũng là không lại tiếp tục q u a y dày hơi hơi ôm quyền cáo tử n h i ê m minh ngươi có thể thật uy phong nghị không ra ngươi thế mà chính là tử tiêu vương triều thái tử thất kính thất kính chu bách hà tiến lên trước cười hắc hắc nói tịch thiên dạ lườm chu bách hà liếc mắt vừa mới tại thính vũ các cổng người này cố ý cho hắn đưa tới p h i ề n phức hắn há lại sẽ không biết chu bách hà bị tịch thiên dạ xem hãi đến hoảng chỉ có thể hung hăng trang ngây ngô cười không ngừng các hạ chúng ta vốn không quen biết nước giếng không phạm nước sông hy vọng những chuyện tương tự các hạ đừng có lại làm mặt khác ngươi nếu muốn ở tại hoàng thắng huyện ta cũng không có ý kiến nhưng như không có chuyện gì thỉnh chớ quái rời ta tịch thiên dạ nhàn nhạt để lại một câu nói liền không tiếp tục để ý chu bách hà tự mình chọn lựa một gian lầu các bước vào trong đó sau đó một trận quần sáng lấp lánh trong lầu các trận pháp bị khởi động cùng bên ngoài triệt để cách ly chẳng phải tử tiêu vương triều thái tử thần khí cái gì chu bách hà liếc mắt hết sức không quen nhìn tịch thiên dạ lãnh n ạ o tại thính vũ các cổng hắn cũng chỉ là nghị thăm d ò một phen mà thôi cũng không có ác ý từ giữa trưa đến tối tịch thiên dạ đều tại trong lầu các bế quan bị can thâm dịch bản nguyên đế khí đánh tan hai lần thi thân thể hắn đương nhiên sẽ không không có một chút ảnh hưởng nhiều ít đều sẽ tổn thương một điểm nguyên khí đi qua một ngày tu luyện hắn mới triệt triệt để để khôi phục lại nghiêm minh có người trước tới bái phỏng không biết ngươi có nguyện ý hay không thấy một lần t r ạ m vào tối chu bách hà thanh âm tại tịch thiên dạ lầu các bên ngoài vang lên lầu các mặc dù có trận pháp bảo hộ nhưng truyền âm công năng nhưng không có ngăn cản ánh sáng l ó e lên tịch thiên dạ theo trong lầu các đi r a chu bách hà thấy tịch thiên dạ trực tiếp theo trong lầu các đi r a trong mắt có chút ngoài ý muốn dựa theo nếp i nhân hùng tính cách hắn hẳn là không quá ưa thích người khác q u ấ y r à y ta đã biết tịch thiên dạ thản nhiên nói sau đó trực tiếp đi thẳng hướng hoàng thá nguyễn nên trong phòng khách chu bách hà nghe vậy xứng sở không ngờ rằng niếp nhân hùng lại có bản l ã n h như thế thế mà có thể cách trận pháp biết được tình huống bên ngoài nên trong phòng khách đứng đấy một đạo động lòng người bóng hình xinh đẹp không là người khác đúng là trương huân y ỉa tại trương huân y ỉa bước vào hoàng thá n g u y ễ n thời điểm tịch thiên dạ liền đã phát giác đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn thái tử điện hạ mạng mội trước tới q u ấ y g i à y có chút thất lễ trương huân y ỉa nhìn thấy tịch thiên dạ khẽ mỉm cười nói chúng ta cũng tính là người quen trực tiếp gọi nếp m u y n h là đủ thích thiên dạ thản nhiên nói thái tử điện hạ như thế hiền lành cái kia sông quần áo liền cung kính không bằng tuân mệnh trương h â n y y hè mỉm cười gật đầu cùng tử tiêu vương triều hoàng kim quý tộc ở chung nàng cũng không có bao nhiêu mất tự nhiên dù sao tại vân mãng sơn mạch bên trong bọn hắn trung đụng một đoạn thời gian rất dài người này mặc dù là cao quý tử tiêu thái tử nhưng người lại tương đương hiền hòa chỉ cần không t r e o chọc đến hắn đều rất ít nói chuyện không biết trương tiên tử trước tới tìm ta có gì muốn làm cái gọi là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện dùng trương huân y r ì hãy tính cách tới đây tự nhiên không phải chỉ vì ngồi một chút mà thôi x o n g quần áo đến đây chính là muốn mời nếp i huynh cùng nhau tham gia đêm nay vạn thánh t i ệ t tối không biết nếp i huynh có thể có hứng thú trương huân y rìa nói vạn thánh t i ệ t tối thích thiên dạ nói cái gọi là vạn thánh t i ệ t tối chính là từ thính vũ các chỗ này hương lâu mây thu sơn thôn trang chăm vui c ù n g cùng nhau tổ chức một lần thịnh hội đến lúc đó sẽ có hàng loạt đại thánh cùng bán đế tồn tại có mặt cùng một chỗ trao đổi tu luyện tâm đắc bù đắp nhau trương vân y vỉa cười nói chương 669, vạn thánh tiệc tối mà lại vạn thánh tiệc tối một tháng chỉ nâng làm một lần bỏ lỡ đêm nay liền nhất định phải chờ một tháng nữa trương vân y vỉa làm kiếm đế cung nữ thủ tịch tự nhiên thông minh vô cùng ban đầu ở vân mãng sơn mạch thời điểm nghiếp nhân hùng liền vô tình hay cố ý hướng nàng tìm hiểu đủ loại đặc thù tài liệu tin tức đáng tiếc nghiếp nhân hùng theo như lời tài liệu đều quá mức hiếm thấy cùng kỳ quái có chút nàng đừng nói gặp qua nghe đều chưa nghe nói qua sau này đi tới vân hoang liệp giả thành nghiếp nhân hùng cũng là trước tiên liền đi tới hãn la phiên t r ợ theo vân hoang liệp giả thành sau khi rời đi liền lại ngừa không ngừng vó đi vào thiên cự sơn dựa theo tử tiêu vương t r i ề u nếp i thái tử tính cách cùng nghe đồn hắn hiển nhiên không phải một cái chỗ nào náo nhiệt liền hướng chỗ nào xuyên người cho nên hắn tại sưu tập một chút đặc thù tài liệu mà lại hết sức bức thiết biết được nếp i nhân hùng mục đích về sau cũng chính là nàng này tới mục đích nếp i thái tử mới vừa tới đến thiên cự sơn chưa quen cuộc sống nơi đây sợ là chưa hẳn biết được buổi tối hôm nay liền sẽ có một trận vạn thánh thế tối một khi bỏ lỡ đợi thêm lần sau như thế yến hội long trọng liền cần chờ một tháng nữa ngay tại đêm nay sao tịch thiên dạ kinh ngạc nói đang ở đêm nay trương huân y rìa mỉm cười nói quả nhiên nàng đoán đúng qua nét mặt của niếp nhân hùng bên trên liền có thể nhìn ra hắn quả nhiên không biết được trương tiên tử p h i tâm tịch thiên dạ cười nhạt nói bằng sự thông tuệ của hắn tự nhiên đã biết được trương huân y rìa dụ ý thái tử điện hạ khách khí chỉ là không ngại mang theo sông quần áo đồng hành đi trương huân y ghẻ cười nói nghiếp nhân hùng chính là thiên cơ thánh thành hoàng kim quý tộc cùng hắn giao hảo đại biểu ý nghĩa có thể hoàn toàn khác biệt trương huân y thì tự nhiên cũng có một chút tư tâm nếu là có thể cùng nghiếp thái tử cùng nhau đi ra ngoài vô luận đối nàng cũng hoặc là đối kiếm đế tông đều có rất nhiều chỗ tốt cùng lực ảnh hưởng đương nhiên sẽ không chúng ta đi thôi t h í c h thiên dạ cũng không trí hoãn lúc này liền đi ra phía ngoài hắn đến đây thính vũ các mục đích đúng là vì tham gia tượng ma thành tối cao đoàn trao đổi đại hội lần này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ vạn thánh tiệc tối nghe tên liền hết sức ba khí nếu là biết được tham gia vạn thánh tiệc tối người thấp nhất đều là đại thánh tu vi sợ là liền sẽ có vẻ càng thêm cao cấp bất p h ả m tượng ma thành bên trong không ai không biết hiểu vạn thánh tiệc tối nhưng có thể tham gia cũng chỉ có một nhóm nhỏ người tại bình thường thánh nhân trong mắt vạn thánh tiệc tối liền là bước vào cao tầng thượng lưu vòng cánh cửa màn đêm buông xuống bách hỉ cung răng đèn kết hoa náo nhiệt bất phàm lần này vạn thánh tiệc tối liền là tại bách hỉ cung bên trong tổ chức hàng loạt tu sĩ cùng thương nhân tụ tập tại bách hỉ cung bên ngoài bọn hắn mặc dù không thể bước vào bách hỉ cung nhưng cũng nghị cọ một cọ vạn thánh tiệc tối nhiệt độ tổ chức một chút cỡ nhỏ giao dịch tiệc tối cũng là khả năng hấp dẫn hàng loạt phổ thông thánh nhân đến đây tịch thiên dạ đoàn người đi vào bách hỉ cung thời điểm vạn thánh tiệc tối bên trên đã bóng người lắc lư liếc nhìn lại đại thánh tu vi người sợ là liền có hai ba ngàn người tại nam man đại lục bên trên một chút phổ thông trong tông môn đại thánh chính là kình thiên trụ lớn có thể xưng láo tổ tông cấp bậc tồn tại đoan chừng cũng chỉ có thiên cự sơn long quả thịnh hội thời kỳ mới có nhiều như vậy đại thánh tụ tập tại cùng một chỗ thái tử điện hạ ngài tự mình đến bách hỷ cung làm thật làm cho bách hỷ cung rồng đến nhà tôm a bách hỷ cung một vị người phụ trách chủ yếu xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt khắp khuôn mặt là nét mặt tươi cười đem tịch thiên dạ đón vào bách hỷ cung bên trong đi qua thính vũ các chiếc cái kia phiên làm khổ tượng ma thành bên trong nhận biết tịch thiên dạ tự nhiên không ít kỳ thật theo tịch thiên dạ đoàn người mới vừa tới đến bách hỷ cung liền có rất nhiều người tầm mắt kỳ dị nhìn sang trong mắt đều là kính sợ cùng tò mò nghiếp nhân hùng bị thiên cơ thánh thành thượng lưu vòng tròn sưng là hoàng kim quý tộc nhưng bởi vì quá mức điệu thấp cùng hướng nội cho nên có rất ít người gặp qua trong truyền thuyết hoàng kim quý tộc bây giờ xuất hiện ở trước mặt người đời lập tức liền xuất hiện vạn người vây xem cảnh tượng trong truyền thuyết hoàng kim quý tộc thật sự là tiện sát người a vừa ra đời liền đứng tại đại lục chỗ cao nhất địa vị so bán đế đều càng thêm t ô n quý ai không hâm mộ đầu thai thật sự là một môn kỹ thuật sống a ta nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm cựu tử nhất sinh mới tu luyện thành thánh cảnh nhưng ở hoàng kim quý tộc trước mặt nhưng như cũ như con kiến hơi nhỏ bé nếu để cho ta đầu thai tốt đi một chút không cầu trở thành hoàng kim quý tộc chỉ cầu đầu nhập đế giả môn hạ vậy cũng vượt xa ta cả đời phân đấu a nhỏ giọng một chút tìm đường chết a cẩn thận họa từ miệng mà ra thái tử điện hạ cũng là các ngươi có thể nghị luận bách hỉ cung người chủ sự tự mình mang theo tịch thiên dạ đi tới vạn thánh tiệc tối sân bãi trên đường đi cung cung kính kính không dám chút nào lãnh đạo rất nhanh đoàn người liền đến trình diện ở trung tâm vạn thánh tiệc tối bên trên chia làm ba cái tầng khu phổ thông khách khứa khu cao cấp khách khứa khu cùng với quý tộc khách khứa khu phổ thông khách khứa trong vùng cơ bản đều là các tông các quốc gia các gia tộc đại thánh có tư cách tham gia vạn thánh tiệc tối nhưng lại chỉ có thể đợi tại bình thường khách khứa khu cao cấp khách khứa khu thì phần lớn đều là bán đế cấp tồn tại hoặc là một chút đặc thù đại thánh đến mức quý tộc khách khứa khu phổ thông ban đế đều không có tư cách bước vào chỉ có một ít đặc thù ban đế hoặc là thiếu đế bảng phía trên tồn tại mới có tư cách ngồi tại quý tộc khách khứa khu làm thiên cơ thánh thành hoàng kim quý tộc bách h ỉ cung ban đế tự nhiên trực tiếp liền dẫn theo tịch thiên dạ đoàn người đi vào quý tộc khách khứa khu Quý tộc khách khứa khu vị trí tốt nhất chiếm diện tích phổ biến nhất nhưng người lại ít nhất thế giới định luật thường thường sẽ không sai một phần trăm người chiếm cứ lấy chín mươi phần trăm tài nguyên thật sự là oai phong lẫm liệt ra đường đường bách h ỉ cung người chủ sự bán đế cấp tồn tại đều tất cung tất kính bách h ỉ cung lúc nào thành hoàng gia chó săn cao cấp khách khứa khu một cái mặt trắng không dâu thanh niên nam tử nhìn theo bên người đi qua tịch thiên dạ trong mắt lập l ò vài tia ánh sáng sắp bén đỗ âm khuê ngươi chớ nói lung tung cẩn thận họa từ miệng mà ra c ả n thâm dịch liền là vết xe đổ cái kia thanh niên nam tử l ầ n cận vị trí một cái nữ tử tóc lam tầm mắt lạnh lùng l ư ờ m tên kia gọi đồ âm khuê người trẻ tuổi lết mắt trong đôi mắt có mấy phần cảnh cáo ý vị đỗ âm khuê minh la sơn thiếu tông chủ thân phận địa vị cùng c ả n thâm dịch so sánh đều không kém chút nào mà lại hai người luôn luôn mưu tầm mưu mã tầm mã quan hệ rất tốt đều là ngang ngược cản r ơ hạng người không biết cùng một chỗ đã làm bao nhiêu chuyện ác càn thâm dịch trong tay nếp thái tử an lớn như vậy thua thiệt đỗ âm khuê tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn hoàng gia nô đỗ âm khuê hừ lạnh một tiếng Bờ môi nhúc ních đố i nữ tử tóc lam im ắng nói ra ba chữ về sau liền đưa ánh mắt nhìn về một bên không tiếp tục để ý cô gái tóc lam kia cô gái tóc lam kia hắn nhận biết một vị cổ lao thánh quốc công chúa thuộc về tử tiêu vương triều phe phái người hắn đương nhiên sẽ không nốc đến đi làm chúng ác nôn khiêu khích sử dụng ngôi ngữ ai có thể nhịn hắn lắm gì nữ tử tóc lam dẫn đến sắc mặt tóc trắng nhưng lại lại không thể làm gì tịch h thiên dạ dẫn theo trương h â n y di cùng chu bách hà tại quý tộc khách khứa khu ngồi xuống tầm mắt liếc nhìn chung quanh một vòng phát hiện tu vi cao nhất cũng chỉ là một chút đặc thù bán đế cảnh tồn tại vạn thánh tiệc tối bên trên không có đế giả có mặt sao t c h i ê n g s nhịn không đ ư ợ c hỏi. ơ i họa tâm đến chu bách hà cùng trương huân y thì nghe vậy đều là s ư ơ n g sở tầm mắt cổ quái nhìn tịch thiên dạ đế giả đế giả tại nam man đại lục bên trên chính là chúa tể tồn tại luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ sao lại tùy tiện xuất hiện dù cho vạn thánh tiệc tối cũng không có tư cách nhường đế giả tự mình đến nghiêm minh vạn thánh tiệc tối bên trên luôn luôn không có đế giả tu thành đế giả đã là lật tay thành mây trở tay thành mưa tồn tại rất nhiều tụ hội đều sẽ không đích thân thăm ra nhất sai phái thêm một lượng tên sứ giả đến đây trương h â n y rỉa giải thích nói mà lại dù cho có đế giả giá lâm thiên cự sơn cũng sẽ bị trực tiếp mời vào hạch tâm vòng chủ phong bên trong không cần chờ đợi lòng quả thịnh hội chính thức lúc mới bắt đầu dù cho có đế giả giá lâm thiên cự sơn cũng dứt khoát sẽ không xuất hiện tại bọn h ắ n chỗ khu vực tịch thiên dạ nghe vậy gật gật đầu nói trắng ra là liền là đế giả không nhìn chúng loại tụ hội này tại tu tiên giới nhiều năm như vậy h ắ n tự nhiên không thấy lạ tu tiên một cảnh giới liền là nhất trọng tiên tu thành hóa thần tu sĩ cơ bản không sẽ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ trộn lẫn cùng một chỗ tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên một vệ thất vọng nếu là có đế giả xuất hiện vạn thánh tiệc tối bên trên xuất hiện bảo vật khẳng định hội lại bên trên một cái cấp độ theo thời gian trôi qua xuất hiện vạn thánh tiệc tối bên trên người càng ngày càng nhiều nguyên bản chống trải cao cấp khách khứa khu cùng quý tộc khách khứa khu người cũng từ từ nhiều hơn tỉ như tịch thiên giả liền nhau vị trí người chính là một cái tam lưu tông môn tông chủ mặc dù không phải đế giả nhưng ở bán đế cảnh tồn ở bên trong lại là cự phách tồn tại có tư cách ngồi xuống quý tộc khách khứa khu thượng nguyên tông dương thiên khuyết chân c h u y ể n đến nơi cửa một đạo cao t h a nhâm vang lên tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn chỉ thấy đoàn người theo bách hỉ cung cửa cung đi ra ngoài đến từng cái long hành hổ bộ khí thế như sấm bước đi đều mang gió bách hỉ cung trong ngoài tất cả mọi người tầm mắt cơ hồ đều hội tụ tại đám người kia thân bên trên vị kia liền là trong truyền thuyết thượng nguyên tông chân truyền dương thiên q u y ế t người này thật mạnh khí t r à n g không hổ là thượng nguyên tông người thừa kế ha ha dương thiên q u y ế t chân truyền thật không nghĩ tới đêm nay may mắn có thể nhìn thấy hắn chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ à một đạo lại một đạo tiếng nghị luận tại bách hỉ cung bên trong vang lên người đến hiển nhiên lai lịch bất phàm tất cả mọi người trông đi qua tầm mắt đều có chút kính sợ dương thiên q u y ế t thượng nguyên tông tứ đại chân truyền một trong sau lưng có khá là khổng lồ thâm hậu thế lực nhưng phàm có thể trở thành thượng nguyên tông chân truyền người tương lai đều có cơ sẽ trở thành thượng nguyên tông tông chủ dương thiên khuyết tại tứ đại chân truyền bên trong cụ bị tương đương mạnh sức cạnh tranh chẳng những sau l ư n g có rất thâm hậu thế lực duy trì mà lại bản thân hắn càng là kinh thái tuyển diễm nghe nói đã bước vào bán đế cảnh có cơ hội cùng họa tâm tiên tử cùng một chỗ xông vào lần tiếp theo thiếu đế bảng có thể xưng ơ thiên cơ thánh thành truyền kỳ cho nên dương thiên khuyết rất có thể trở thành thượng nguyên tông tương lai tông chủ người thừa kế thống linh thiên hạ và tông hùng bá thiên hạ nhân vật như vậy một khi xuất hiện chắc chắn liền sẽ cả thế gian đều chú ý thậm chí so một chút đế giả lực ảnh hưởng đều sẽ lớn hơn dương thiên khuyết làm sao lại xuất hiện tại vạn thánh tiệc tối bên trên trương hân y trong đôi mắt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc mà lại tại dương thiên khuyết bên người nàng còn nhìn thấy một người càn xương tông thiếu tông chủ càn thâm dịch lúc này càn thâm dịch đã khôi phục như lúc ban đầu rất cung kính đi theo tại dương thiên khuyết sau lưng trong mắt cùng trên người phách lối cùng ương ngạnh hoàn toàn biến mất không thấy tại dương thiên khuyết trước mặt hắn phảng phất thành một con mèo con nưu thuận trương huân y tầm mắt có chút mất tự nhiên nhìn tịch thiên dạ liếp mắt vốn cho rằng vị này nếp i thái tử sẽ rất để ý dương thiên khuyết đến nhưng mà làm nàng kinh ngạc chính là nếp i thái tử căn bản không có quan tâm bất luận cái gì người thủy trung tại uống một mình tự uống phảng phất hai tới đều dẫn không nổi hắn mảy may hứng thú chu bách hà thấy này trong mắt lóe ra một vệ nghiền ngẫm theo hắn biết thượng nguyên tông mặc dù là vạn tông đứng đầu thống lĩnh thiên hạ chư tông nhưng cũng chính bởi vì thượng nguyên tông cường thịnh cùng khổng lồ bên trong quan hệ tương đương phức tạp nếp i nhân hùng ông ngoại mặc dù chính là thượng nguyên tông tông chủ nhưng tại thượng nguyên trong tông mặt cũng không cách nào một tay che trời tỷ như dương thiên khuyết thế lực sau lưng từ trước liền cùng tông chủ phe phái người bất thường lúc trước cũng là kỳ xoa một c h i ê u cho nên mới nhường niếp nhân hùng ông ngoại đoạt được vị trí tông chủ cho nên dương thiên khuyết xuất hiện vô luận từ đâu loại góc độ tới nói đều sẽ đối nếp thái tử uy nghiêm hình thành nhất định trùng kích dương thiên khuyết long hành hộ bộ dẫn một đám người trực tiếp bước vào quý tộc khách khứa khu mà lại không biết cố ý hoặc là vô ý toàn bộ tại tịch thiên dạ phía bên phải láng giềng vị trí bên trên ngồi xuống nha ta ngược lại thật ra ai một quang thời gian không thấy Niếp thái tử uy phong không giảm năm đó à. dương thiên khuyết nghiêng đầu sang chỗ khác phảng phất vừa mới phát hiện tịch thiên dạ lạnh lùng cười một tiếng ngữ điệu âm dương quái khí nói cung kính ngồi tại dương thiên khuyết sau sườn càn thâm dịch cũng là nhìn về phía tịch thiên dạ trong ánh mắt tràn đầy h oán độc tại thính vũ c ắ t trước cửa chịu khuất nục hắn cả một đời cũng sẽ không quên tịch thiên dạ lườm dương thiên khuyết liếp mắt lại là không thèm để ý túi đầu thưởng thức rượu ngon dương thiên khuyết hơi sững sờ không ngờ rằng nếp i nhân hùng như thế bình tĩnh bọn hắn gặp mặt số lần mặc dù rất ít nhưng mỗi một lần đều trong tay hắn nếm qua không ít đau khổ sẽ không như vậy không nhớ lâu đi không khí chung quanh có chút cổ khoái tất cả mọi người có thể nhìn ra dương thiên khuyết nhìn về phía nếp i thái tử ánh mắt có chút kẻ đến không thiện có lẽ những người khác không dám trêu chọc nếp i thái tử nhưng dương thiên khuyết lại dám mà lại dương thiên khuyết làm bán đế tồn tại thậm chí có khả năng đạp vào bán đế bảng nếp i thái tử vẻn vẹn bằng lực lượng của mình sợ là rất khó đấu qua được dương tiên h khuyết đang khi mọi người đang mong đợi tử tiêu vương triều hoàng kim quý tộc cùng thượng nguyên tông tuyệt thế đại lao đấu thời điểm một thanh â m lại tại bách h ỷ cung cổng vang lên cung nên họa tâm tiên tử đến thịnh yến bách h ỷ cung thật sự là rồng đến nhà tôm theo thanh â m kia xuất hiện tất cả mọi người tầm mắt lần nữa bị hấp dẫn lực ảnh hưởng mảy may đều không kém dương tiên h u ế thậm chí càng mạnh. càng dù sao họa tâm tiên tử chẳng những tu vi tuyệt thế mà lại mỹ mạo vô song không biết nhiều ít người nắm nàng coi là trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần mà lại tại thiên cự sơn họa tâm tiên tử chính là chủ nhà địa vị càng thêm khác biệt họa tâm tiên tử làm sao lại tới tham gia vạn thánh t i ệ t tối kỳ quái kỳ quái ta cũng kỳ quái đ ằ n g trước mấy lần vạn thánh t i ệ t tối họa tâm tiên tử đều không có tới tham gia qua có ý tứ việc này sợ là cùng niếp thái tử cùng dương thiên khuyết có quan hệ dù sao chỉ có bọn h ắ n có thể làm cho họa tâm tiên tử sinh ra một chút hứng thú đám người nghị luận ở m ỹ này giới vạn thánh tiệc tối có thể nói tương đương náo nhiệt nguyên bản căn bản sẽ không xuất hiện nhân vật truyền kỳ thế mà tuần tự xuất hiện ba vị họa tâm tiên tử một bộ áo đỏ như có như không xuất trần bên trong vừa có mấy phần xinh đẹp mỹ nhân như yên khuynh quốc khuynh thành dương thiên khuyết nhìn thấy họa tâm tiên tử đến đây trong mắt vui vẻ lúc này đứng dậy chủ động nên đón tiếp lấy họa tâm tiên tử thế mà tự mình đến hẳn là bởi vì hắn mà đến nghĩ đến đây dương thiên khuyết trái tim cũng không khỏi phanh phanh nặng nề mấy phần chương 671, t tịch mịch tương tư mà thôi dương thiên khuyết luôn luôn tự cao tự đại trong mắt hắn chỉ có họa tâm tiên tử như vậy tài mạo song toàn lại bối cảnh thâm hậu người mới xứng được với hắn nếu là có thể chiếm được tiên tử cười một tiếng ôm mỹ nhân về vậy hắn trở thành thượng nguyên tông tông chủ xác suất sẽ để cao ba thành trở lên dương thiên khuyết bước nhanh đến phía trước chủ động đón lấy họa tâm tiên tử trong lòng phanh phanh trực nhảy sớm tại lần thứ nhất gặp phải họa tâm tiên tử thời điểm hắn liền âm thầm thề muốn đem nàng này theo đuổi được tay tiên tử đến dương mẫu không có từ xa tiếp đón a dương thiên khuyết cười ha ha hai ba bước liền n đ ế đến họa tâm tiên tử trước mặt khiêm nhường hữu lễ hiển thị rõ quý công tử khí độ dương huynh khách khí đi vào thiên cự sơn cũng không cùng họa tâm sớm nói lên một tiếng hẳn là họa tâm đi ra ngoài tương ứng mới là họa tâm tiên tử đáp lễ mỉm cười nói cái kia nhưng không được tiên tử chính là trên trời người muốn bái phỏng cũng là dương mỗ tự thân lên môn bái phỏng chỉ là mới tới thiên cự sơn trùng hợp đụng tới vạn thánh t i ệ tối không có trước tiên đi tới tiên tử trong phủ bái phỏng thật sự là h ồ thẹn dương thiên khuyết khoát tay cười không ngừng khí thế trên người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa phảng phất một cái phổ phổ thông thông hiền hòa người nói chuyện vô cùng k h á c h khí t r u n g quanh chúng người đưa mắt nhìn nhau quả nhiên anh hùng nan quá mỹ nhân quan xem dương thiên khuyết bộ dáng kia liền hiểu chuyện gì xảy ra bất quá cũng chỉ có dương thiên khuyết nhân vật như vậy mới có tư cách theo đuổi họa tâm tiên tử đi trong lòng mọi người dồn dập cảm khái cảm xúc ngột ngang rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở dài trong mắt tràn đầy ảm đạm có ý truy cầu họa tâm t i ê n tử quá nhiều nhưng chân chính có khả năng k i a lại có mấy người dương thiên khuyết cùng họa tâm tiên tử đơn giản hàn huyên vài câu mảy may cũng không có tránh xa người ngàn hàng dặm dương thiên khuyết mừng thầm trong lòng cho rằng họa tâm tiên tử thái độ như thế hắn có lẽ có cơ hội nhưng mà đang lúc hắn ý đổ mời họa tâm tiên tử cùng một chỗ cùng bàn mà ngồi lúc h ọ a tâm tiên tử lại là trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua một đường không ngừng đi vào tịch thiên dạ trước mặt nghiêm h u n h mấy ngày không thấy có thể tại thiên cự sơn gặp ngươi lần nữa rất là cao hứng h ọ a tâm tiên tử trên mặt mang nụ cười một đôi t r ò n g mắt nhìn chăm chú tại tịch thiên dạ trên mặt tình m g con ngươi phảng phất có được thủy sắc gợn sóng đang lưu động như thế tình huống khiến cho mọi người đều hơi sững sờ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên họa tâm tiên tử thế mà trực tiếp bỏ xuống dương thiên khuyết chạy đi tìm tử tiêu vương triều thái tử niếp nhân hùng hơn nữa nhìn họa tâm tiên tử trên mặt biểu lộ hiển nhiên cùng dương thiên khuyết cái chủng loại kia khách sáo khác biệt trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ dương thiên khuyết nguyên bản chuẩn bị mời tay ngưng kết ở giữa không trung mỉm cười biểu lộ cũng cứng ngắc ở trên mặt tịch thiên dạ l ư ờ n họa tâm tiên tử liếp mắt thản nhiên nói thật sự là đúng d ị mấy ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thích thiên dạ đương nhiên sẽ không tin tưởng họa tâm tiên tử hội vô duyên vô cớ đi vào vạn thánh t i ệ t tối nói không chừng cùng hắn có quan hệ nữ nhân trước mắt này hiển nhiên đã quấn lên hắn lúc trước sát hại hắn sao tiếp xuống hội có thủ đoạn gì sợ là khó mà đón o trước nghiêm minh đến đây thiên cự sơn như thế nào không cùng họa tâm nói lên một tiếng không cần lưu tại ba mươi sáu thuộc phòng họa tâm nên đã sớm tại chu phong quét dọn giường chiếu đón lấy họa tâm tiên tử thản nhiên cười nói bước liên tục nhẹ nhàng từng bước một tiến lên đi thẳng tới tịch thiên giả bên cạnh thân trương huân y thấy họa tâm tiên tử ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía hắn chẳng biết tại sao trong lòng hơi hơi xếp chặt theo bản năng rời khỏi một vị trí nhường họa tâm tiên tử ngồi tại tịch thiên giả bên cạnh họa tâm tiên tử mảy may cũng không k h á c h khí trực tiếp ngay tại tịch thiên giả bên cạnh thân ngồi xuống p h ả n phất nàng bản nên ngồi ở chỗ này một cách tự nhiên trương huân y âm thầm kinh hãi tại vân hoang liệp giả thành thời điểm nàng liền phát hiện họa tâm tiên tử cùng nhiếp thái tử quan hệ có chút không giống bình thường bất quá khi đó vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi dù sao liên quan tới họa tâm tiên tử sự tình thực sự không là chuyện nhỏ ai cũng không dám lung tung kết luận chỉ là giờ phút này nguyên bản hoài nghi đã trong lòng của nàng càng ngày càng rõ ràng mặc cho ai nói Niếp thái tử cùng họa tâm tiên tử không có một chút không giống bình thường quan hệ nàng sợ là cũng sẽ không tin tưởng bằng không họa tâm tiên tử sao lại làm bạn Niếp thái tử đi tới vân mãng sơn mạch săn g i ế t kim ti la hoàng điểu há lại sẽ nắm săn g i ế t được kim ti la hoàng điểu không chút do dự đưa tặng cho Niếp thái tử húng chi là một cái nữ nhân nàng có thể rõ ràng phát giác họa tâm tiên tử nhìn về phía Niếp thái tử ánh mắt có chỗ địa phương khác nhau toàn bộ tiệc tối bên trên yên tĩnh vô cùng trong nháy mắt thế mà không có người nói chuyện trương h â n y có thể nhìn ra được đồ vật những người khác lại làm sao nhìn không ra họa tâm tiên tử biểu tình kia thần thái kia cùng động tác căn bản liền không hề có chút che giấu nào a dương thiên khuyết gấp s i ế t chặt nằm đấm khuôn mặt đã âm chầm tới cực điểm trong cơ thể khí tức chập chúng bất định nhiều năm hàm dưỡng công phu đều kém chút khiến cho hắn thu lại không được tịch thiên dạ hơi khẽ to mày nhìn bên hông cười không ngớt họa tâm tiên tử trong lòng có chút bất đắc dĩ tại họa tâm tiên tử ngồi xuống trong nháy mắt hắn cũng cảm giác có bốn năm đạo mãnh liệt tầm mắt nhìn về phía hắn loại địch gì đó dù cho cách hư không đều có thể phát giác ra được mà lại những cái kia d á m không còn che giấu căm thù hắn người sợ cũng đều không phải là phổ thông người nghiêm minh ngươi thế nào họa tâm tiên tử dường như không biết tịch thiên dạ ý nghĩ lúc này cố ý lộ ra quan tâm c h i sắc mà lại vô cùng quan tâm làm tịch thiên dạ rót một chén l ớ n rượu phảng phất bồi tại bên người cơ thiếp như thế hành vi tại trong hội trường lần nữa dẫn tới o à n h động cực lớn hỏa tâm tiên tử như thế hành vi căn bản cũng không nhất định chính nàng nói liền đã tương đương chủ động nói cho người khác biết giữa hai người đặc thù quan hệ nguyên bản có chút chưa từ bỏ ý định không nguyện ý thừa nhận người không còn có một chút c ơ tới tự an ủi mình tịch thiên dạ bưng một chén rượu uống cũng không phải không uống cũng không phải nhìn bên cạnh thân ý cười nồng đậm họa tâm tiên tử lại hơi liếc nhìn toàn bộ trong hội trường đều nhìn chăm c h ú ở trên người hắn tầm mắt đột nhiên liền cười không có việc gì chỉ là mấy ngày không thấy tiên tử ban đêm tịch m ị h lúc có chút tương tư mà thôi tịch thiên dạ cười ha ha một tiếng thanh âm rất lớn d i ơ lên họa tâm tiên tử cho hắn đảo rượu uống một hơi cạn sạch họa tâm tiên tử vốn chỉ muốn xem tịch thiên dạ cho cười lại nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ như này tới bên trên một câu rót rượu tay hơi hơi cứng đờ trên mặt biểu lộ đều có chút mất tự nhiên nhưng cũng không thể không cố gắng duy trì lấy nàng nắm mơ đều không ngờ rằng đường đường tử tiêu vương triều nếp thái tử sẽ không hổ thẹn lưu manh đến tình trạng như thế cùng nàng đã từng nhận biết cái kia nếp nhân hùng tính cách đơn giản cách biệt quá xa chu bách hà nguyên bản túi đầu uống rượu nghe vậy kém chút một ngụm rượu phun ra ngoài nhìn về phía tịch thiên dạ cùng họa tâm tiên tử tầm mắt tràn đầy cổ quái phía trên một đôi nhí nha nhí nhảnh con mắt không ngừng tại trên thân hai người trên dưới dò xét trương huân y gì cũng là gương mặt đỏ lên ngồi tại tịch thiên dạ bên cạnh đều có chút không được tự nhiên câu nói như thế kia sao có thể tùy tiện công nhiên nói ra chu bách hà cùng trương huân y gì còn như vậy vạn thánh t h i ệ t tối bên trên những người khác kia liền càng không cần phải nói toàn bộ vạn thánh tiệc tối đều đột nhiên ở giữa y mắng vô cùng tớ s mới có một c hôm qua t á c ghi sai tên chương 6 7 0 t r ă h à n h sáu quên kiểm tra kỹ s giờ anh em chương 672, nghiếp nhân hùng hôn sự vạn thánh tiệc tối bên trên bầu không khí cổ quái vô cùng tất cả mọi người tầm mắt đều tại tịch thiên giả cùng họa tâm tiên tử trên thân bồi hồi trở lại làm người trong cuộc tịch thiên giả mảy may đều không luôn cuống t h ả n nhiên tâm ự nhiên uống rượu. Họa rượu. t tiên tử cũng là đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau rất nhanh liền khôi phục thường s ắ c ngược lại chọc người cười một tiếng để cho người ta có chút đoán không ra tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên vẻ khác lạ h ọ a tâm nàng này định lực phi phạm như thế sao đổi thành cái khác nữ tử d ù cho cao quý đến đâu thoải mái một khi bị người vô duyên vô cơ điếm ô danh tiết của mình sợ là cũng căn bản là ép không được đi dương thiên khuyết trên người khí tức đã triệt để áp chế không nổi toàn bộ vạn thánh tiệc tối bên trên đều tràn ngập một cỗ lanh ý sắc mặt khó coi tới cực điểm bất quá căn bản không người đi quan tâm hắn bởi vì vạn thánh tiệc tối bên trên cùng hắn như vậy người thực sự quá nhiều trương huân y hề nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy bội phục không hổ là tử tiêu vương triều nếp thái tử hòa tâm tiên tử như vậy tuyệt đại giai nhân đều có thể bắt được phương tâm sau ngày hôm nay toàn bộ thiên cơ thánh thành sợ là đều sẽ lưu truyền hắn cùng họa tâm tiên tử phi s ắ c truyền nghe thậm chí lại ở trong thời gian rất ngắn khuyết tán đến toàn bộ nam man đại lục dù sao họa tâm tiên tử chính là sắp leo lên thiếu đế bảng nhân vật tại nam man đại lục bên trên danh tiếng xa xa cao hơn nghiếp thái tử nghiếp nhân hùng theo ta được biết trước đó không lâu niếp thiên đế chủ tự mình đi tới hải tộc cùng hải tộc ký kết thông ra chi lễ ngươi làm như thế liền không sợ hỏng nếp thiên đế chủ việc lớn sao dương thiên khuyết tầm mắt lạnh lùng nhìn nếp nhân hùng nói liên quan tới nếp thiên đế chủ tự mình đi tới hải tộc cầu hôn bí mật đã tại thiên cơ thánh thành không phải bí mật gì một chút cao tầng tồn tại đều đã biết được không sai hải tộc đã đáp ứng nếp thiên đế chủ cầu hôn sẽ có một tên hải tộc công chúa cùng ngươi t r u n g kết liên lý ngươi như thế thanh danh không sạch chuyện xấu cuốn thân liền không sợ hải tộc giận dữ mà hủy đi đính hôn sao một người khác cũng là lạnh lùng nói cái gì lời vừa nói ra toàn bộ vạn thánh tiệc tối lần nữa sôi trào hải tộc thế mà đáp ứng niếp thiên đế chủ thông ra mà lại có một vị hải tộc công chúa sắp gả cho niếp nhân hùng như tin tức này nếu là truyền đi sợ là sẽ phải rung động toàn bộ đại lục dù sao trong lịch sử có rất nhiều nhân tộc thế lực lớn đều ý đồ cùng hải tộc thông ra nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại cho tới nay hải tộc đều không cùng ngoại tộc thông gia chưa bao giờ ngoại lệ nhưng mà lần này hải tộc thế mà đáp ứng niếp thiên đế chủ đơn giản liền là trước đó chưa từng có phá thiên hoang sự tình rất nhiều người đều đang cảm thán niếp thiên đế chủ không hổ là niếp thiên đế chủ tại thông ra thủ đoạn bên trên có thể xương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ai cũng biết năm đó niếp thiên đế chủ chỉ là tử tiêu vương triều hoàng thất con thứ mẹ của hắn chỉ là trong hoàng cung một vị phổ thông cung nữ Bởi ngoại mới sinh vì muốn Niếp ra tên h i Đế chủ. Mà lại niếp thiên Đế Niếp hết Chủ, Chính Chắc các có chút Thiên Phụ tiểu Thông Minh Lanh lợi, Thiên Phú chắc tuyệt, tại một các hoàng thành hoàng thất hậu Thiên mà một xem và tài lại Lợi, tại Tiểu bối. bên trong dần dần hết tài năng, trở thành hoàng thất có chút xem trọng Tuyệt, tử trổ trở tú ưu kia cung nữ cũng bởi vì sinh ra nếp thiên đế chủ mà một bước lên trời trở thành một vị hậu cung quý nhân nhưng mẹ con hai cuối cùng chỉ là bình dân xuất thân mà thôi dưới tình huống đó tranh đoạt đế vị gần như không có khả năng dù cho niếp thiên đế chủ thiên phú lại yêu nghiệt bất phàm tại phức tạp hoàng thất bối cảnh hạ cũng không có khả năng leo lên đế vị nhưng mà khiến cho mọi người đều không ngờ tới là có một ngày niếp thiên đế chủ độc thân đạp vào thượng nguyên tông không biết bởi vì duyên cớ nào thế mà nhường thượng nguyên tông tông chủ đáp ứng nắm con gái gả cho h ắ n thế là có thượng nguyên tông duy trì lại thêm niếp thiên đế chủ tự thân tuyệt thế thiên phú nhất cử đạp trên đế vị trở thành nam man đại lục bên trên cao quý nhất ba vị đế chủ một trong nghiếp thiên đế nguyên nhân chính làm thông gia mà thành công hiện tại con của hắn thế mà cũng phải cùng hải tộc lần đầu thông gia như thế như thế nào để cho người ta cảm khái muôn phần tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ n g trong mắt đều là không nói ra được cực kỳ hâm mộ hải tộc công chúa a trong truyền thuyết hải tộc công chúa bất kỳ một cái nào đều là diễm kinh thiên giới đại mỹ nhân thiên phú cùng tài hoa mỹ mạo cùng địa vị hết thể tập hợp vào một thân trong truyền thuyết tồn tại đại lục ở bên trên không biết nhiều ít người ngâm thơ r o n g nắm hải tộc công chúa truyền tụng thành mong muốn mà không thể thành vẻ đẹp đại biểu cho ngông lung nhất ái mộ cùng nhất xa không thể chạm khoảng cách hiện tại rốt cục có nhân tộc đem cùng hải tộc công chúa kết thành vợ chồng vậy đại biểu xa không thể chạm khoảng cách biểu tượng sợ là cũng lại bởi vậy mà đánh vỡ Thích thiên dạ không ngờ rằng niếp nhân hùng thân bên trên thế mà còn có một việc hôn sự nhưng bản thân hắn lại mảy may đều không biết được hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh họa tâm tiên tử đã thấy họa tâm tiên tử trong mắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hiển nhiên sớm liền hiểu thích thiên dạ sờ lên cảm trong đôi mắt lóe lên một vệ suy tư trực giác nói cho hắn biết họa tâm tiên tử sở dĩ giết hắn sợ là cùng hải tộc công chúa hôn sự có quan hệ dù sao Niếp nhân hùng cùng họa tâm tiên tử nhận biết rất nhiều năm một mực ở trung hòa thuận bình bình đạm đạm không có cái gì ân đoán mà lại niếp nhân hùng trời sinh tính điệu thấp c h ầ m mê luyện khí thâm cư không ra ngoài cơ bản cũng không sẽ ảnh hưởng họa tâm tiên tử cái gì duy nhất cùng niếp nhân hùng dính dấp đến việc lớn sợ là cũng chỉ có cùng hải tộc thông ra món này họa tâm tiên tử biết được chuyện thông ra về sau tiện bí mật đem niếp nhân hùng ước đi ra sát hại v ứ t g xác đương nhiên khẳng định không phải là bởi vì họa tâm tiên tử ái mộ niếp nhân hùng bởi vì hôn sự mà thẹn quá hóa giận vì yêu thành hận giận giữ giết người đêm hôm đó niếp nhân hùng tại họa tâm tiên tử trong mắt nhìn không thấy bất kỳ yêu thương chỉ có sát khí lạnh như băng thú vị thích thiên dạ o mỉm cười nếu không phải là bởi vì yêu như vậy chỉ có một cái khả năng họa tâm tiên tử chỉ là thuần túy nghị phá hư tử tiêu vương triều cùng hải tộc thông gia c ù ngũ tán sĩ liên minh có quan n sĩ sao? hệ có g đại siêu nhiên thế lực nhìn như hòa thuận đoàn kết nhưng trên thực tế như thế nào ai lại thật biết được rõ ràng nghiếp nhân hùng hải tộc công chúa gả cho nhân tộc chính là thiên cổ không có sự tình nhưng mà ngươi lại không biết c h â n quý gió chạy thanh tính hành vi phóng túng nếu là nắm sự tình làm hư hại nhìn ngươi quay đầu như thế nào hướng nghiếp thiên đế chủ b ằ n giao dương thiên khuyết nhìn tịch thiên dạ lạnh lùng nói biết được Niếp nhân hùng cùng họa tâm tiên tử rất có thể đã phát sinh tầng kia quan hệ về sau một mực chỗ duy trì nho nhã lễ độ hình ảnh trong khoảnh khắc hoàn toàn không có hắn hiện tại chỉ muốn xem tử tiêu vương triều cùng hải tộc thông ra thất bại nhường Niếp nhân hùng trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên trò cười không sai hải tộc công chúa gì sự cao quý trong mắt ha có thể dung hạ h ạ cát Niếp thái tử người phô trương quá mức vô kỵ cẩn thận hỏng niếp thiên đế chủ việc lớn nhân tộc cùng hải tộc thông gia thiên cổ không có quan hệ đến đại lục cách cục có chút tình cảm riêng tư tại đại thế trước mặt khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán khuyên thái tử điện hạ nghĩ lại sau đó làm a vạn thánh tiệc tối bên trên tràn đầy châm t r ọ c khiêu khích thanh âm cùng thanh âm nghi ngờ cái gọi là pháp không trách chúng có rất nhiều thân phận đầy đủ cao người đứng ra những người khác tự nhiên cũng liền không lại như vậy e ngại nếp thái tử ngươi muốn cùng hải tộc công chúa thông gia h ọ a tâm tiên tử tầm mắt kinh ngạc nhìn nhìn về phía tịch thiên dạ n g trong veo đôi mắt có một tầng sương mù bao phủ phảng phất vừa mới biết được việc này chương 673, m ộ t tay ôm hồng nhan h ọ a tâm tiên tử việc này sao có thể là giả nếp i thiên đế chủ đã theo hải tộc trở về c h u y ệ n thông r a đã định đoạt có quan hệ với hai thế lực lớn tương lai đại kế sợ là dung không được những cái này nhìn nữ tư tình nếp i thiên đế chủ luôn luôn nói một không hai hạ tâm tiên tử ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt dương thiên khuyết lạnh lùng cười nói tử tiêu vương triều cùng hải tộc thông ra ảnh hưởng toàn bộ đại lục cách cục ngươi nói n i ế p thiên đế chủ có thể hay không đ ồ n g đánh n g uyên lương hạ tâm tiên tử tại tán sĩ liên minh bên trong mặc dù cũng là thiên tri tiêu nữ tồn tại nhưng vòng giá trị lại là căn bản là không có cách cùng hải tộc công chúa so sánh dù sao hải tộc chính là một cái vô cùng đoàn kết đại tộc lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng đều không phải là lỏng lẻo tán sĩ liên minh có thể so sánh n h i ế t minh bọn hắn nói đều là thật họa tâm tiên tử nhìn tịch thiên dạ trong đôi mắt có một chút thú hoán vẻ mặt kiểu diễm ướt át để cho người ta nhìn xem đau lòng tịch thiên dạ lườm họa tâm tiên tử liếc mắt thấy nàng này còn đang diễn t r ò cười ha ha một tiếng đem họa tâm tiên tử vòng eo nằm ở sau đó hung hăng lôi kéo đến trong lồng ngực của mình bờ môi tiến lên trước cơ hổ rán và o họa tâm tiên tử góng ánh trắng non bên thai tùy ý cười nói tiên tử yên tâm dù ai cũng không cách nào chia rẽ chúng ta nếu là phụ hoàng khăng khăng muốn ta cưới hải tộc công chúa ta đây cùng nhau cưới chi là được họa tâm tiên tử thân thể cứng đờ nà mơ m đều không ngờ rằng niếp nhân hùng lớn mật như thế vò n g e o bị người ôm bên thai truyền đến ngứa cùng da thịt ra mắt ấm áp khiến cho nàng kém chút khống chế không nổi trong cơ thể đế khi trực tiếp nổ tung theo không có người dám như thế cợt nhà nàng nàng đơn giản hận không thể nắm niếp nhân hùng cái này hôn đảng đập thành bã vụn n h ì n xuống n h ì n xuống họa tâm tiên tử giấu ở trong tay háo kết xiết chặt không ngừng nhắc đến t ỉ n h chính mình lánh tĩnh hết thệ cũng là vì chính mình ngự tính không thể bởi vì nhất thời xúc động mà bỏ dở nửa chừng không nói họa tâm tiên tử vạn thánh thiệt tối bên trên những người khác đều là từng cái tầm mắt b ố c h ỏ a nhìn tịch thiên dạng nhìn xem chính mình trong suy nghĩ ái mộ tiên tử bị người cập nhả loại tâm tình này có thể nghĩ tại người không biết chuyện trong mắt hai người đơn giản liền là tại anh anh em em tú ân ái lực sát thương mạnh để cho người ta đều có chút không thở nổi mà lại niếp nhân hùng cái kêu hôn đản lại còn nói muốn đem hải tộc công chúa cùng họa tâm tiên tử cùng nhau cớ ư i chi đây là người nói lời sao hải tộc công chúa cùng họa tâm tiên tử chính là hạng gì tồn tại đến hắn vừa đã thuộc về nhân sinh đ ỉ n h phong hai cái cùng nhau cưới chi người hắn mẹ đang nằm mơ đâu rất nhiều người đều bị tức đến sắc mặt trắng bệnh nghiếp nhân hùng người này không khỏi quá mức vô s ỉ trương h â n y rìa lăng lăng nhìn tịch thiên dạ ánh mắt kia đơn giản ngưỡng mộ núi cao bội phục không được thế gian sợ là cũng chỉ có hoàng kim quý tộc nghiếp thái tử d á m nói ra những lời này tới đi dương thiên khuyết gấp xiết chặt nằm đấm nhìn bị tịch thiên dạ kéo họa tâm tiên tử trái tim đều đang chảy máu lao thiên thực sự không công bằng dựa vào cái gì nếp nhân hùng sinh ra tới liền cái gì cũng có cái gì đều không lo dù cho không cố gắng cũng có thể đứng ở đại lục đ ỉ n h phong mà hắn cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình chỉ có thể đi liều đi đoạn đi chém g i ế t thậm chí cuối cùng đều chưa hẳn có thể đứng ở chỗ cao nhất nếu như nói thế gian c ó công bằng như vậy hiện thực thực sự đối với hắn quá không công bằng càn thâm dịch túi thấp đầu không dám tại dương thiên khuyết phẫn nộ thời điểm đi làm tức giận hắn nhưng trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy không cam lòng cùng ghen ghét hắn luôn luôn đều dùng thân thế của mình bối cảnh làm ngạo tự nhận là chính là đại lục ở bên trên cao quý nhất loại người kia thế nhưng cùng nếp nhân hùng so sánh hắn đây tính toán là cái gì người ta trong ngực ôm chính là họa tâm tiên tử tương lai muốn cưới chính là hải tộc công chúa hắn càn thâm dịch tính là cái gì chứ a toàn t r ư ờ n g vắng lặng không người nói chuyện vạn thánh tiệc tối còn không có chính thức bắt đầu tất cả mọi người thân bên trên liền đều bao phủ một tầng từ ngải hối tiếc thở dài họa tâm tiên tử hơi chấn động một chút theo tịch thiên dạ trong ngực tránh thoát mắt phượng liếc xéo trong mắt ngậm lấy chỉ có tịch thiên dạ có thể h i ể u cảnh cáo tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng uống rượu căn bản không thèm để ý tại cổ quái bầu không khí bên trong vạn thánh tiệc tối chính thức bắt đầu một tên bách hỉ cung người phụ trách xuất hiện ở trung tâm trên đài cao nhìn toàn bộ trong hội trường đều không hứng thú lắm bầu không khí trầm muộn đám người bách hỉ cung người phụ trách trên mặt dâng lên một vện cười khổ hắn đầu tiên nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía chúng nhân nói dựa theo vạn thánh tiệc tối q u ý củ toàn bộ yến hội chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất làm giải quyết hoang mang trao đổi tu luyện tâm đắc bất quá ta xem các vị cảm xúc đều không cao cái kia liền dứt khoát nhảy qua giai đoạn thứ nhất trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai bù đắp nhau đi vạn thánh tiệc tối người phụ trách mỉm cười nói vạn thánh tiệc tối bên trên trực tiếp nhảy qua giai đoạn thứ nhất hết sức phổ biến rất nhiều người tới đây cũng là vì giai đoạn thứ hai chuyển động mà đến dù sao cái gọi là trao đổi tu luyện tâm đắc tại như thế lớn trường hợp bên trong ngược lại không tiện cái gọi là bù đắp nhau kỳ thật liền là một loại khác loại vật phẩm giao dịch vạn thánh tiệc tối bên trên tất cả mọi người đều có thể cùng bách hỉ cung người phụ trách liên hệ nắm bảo vật của mình lấy ra tại trên yến hội đấu giá đương nhiên chỗ lấy ra bảo vật nhất định phải đủ rất cao cấp nếu không không cách nào thông qua xét duyệt dù sao tại vạn thánh tiệc tối phía trên tới thấp nhất đều là đại thánh phổ thông đồ vật vậy là không có tư cách xuất hiện tại vạn thánh tiệc tối phía trên tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều đang chờ mong giai đoạn thứ hai chuyển động như vậy ta cũng liền không lại chậm trễ thời gian trực tiếp bắt đầu đi nói xong bách h ỷ cung người phụ trách vây tay một cái từ phía sau lương thị nữ chỗ kéo lấy ngọc bàn bên trong lấy ra một cái hộp gấm khi hắn nắm hộp gấm mở ra sau khi một luồng hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hội trường chỉ thấy trong hộp gấm nằm một cây nhân s â m hình dáng thánh dược mặt ngoài hóng ánh trong suốt giống như là ngọc thạch đây là có ba ngàn năm dược linh hàn ngọc tuyết sâm đại thánh cấp thánh dược ẩn chứa vô cùng kinh người lạnh thuộc tính thánh lực nội hàm 226 đạo lệnh thuộc tính p h á p tác tin tưởng lệnh thuộc tính người tu hành xem xét liền biết vật này giá trị bổn nhân liền không nói thêm lời hà ngọc n g tuyết xâm giá khởi đầu làm 200 vạn thánh tinh mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thánh tinh mặt khác dựa theo quy củ cũ nếu là có người làm dùng thượng cổ thánh thạch tới giao dịch thì hết thể dựa theo cuối cùng giá cả chiết khấu 70% m mua sắm vạn thánh tiệc tối quy củ rất nhiều người đã sớm biết tự nhiên không có điều gì dị nghị tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía gốc cây kia ba n g h n năm phần h à n ngọc tuyết sâm kiện thứ nhất vật đấu giá liền là đại thánh cấp thánh dược vạn thánh tiệc tối quy cách có thể thấy được chút ít bảo vật xuất hiện rốt cục nhường đám người đề cao một chút hứng thú không còn giống trước đó như vậy nặng trĩu hai trăm mười vạn thánh tinh rất nhanh liền có người ra ra nói tịch thiên dạ lường gốc cây kia h à n ngọc tuyết sâm liếp mắt mỹ mắt lật một cái thản nhiên nói ba trăm vạn thánh tinh ba n g h n năm phần hàn ngọc tuyết sâm tại đại thánh cấp thánh trong dược đều có chút bất phàm tại địa phương khác rất khó mua được ban đầu ở vân hoang liệt giả thành bình thủy các bên trong đều không có nhìn thấy nhường tịch thiên dạ hài lòng l ệ n h thuộc tính thánh dược kết quả tại vạn thánh t h i ệ t tối bên trên kiện thứ nhất vật đấu giá liền đang hợp tâm ý của h ắ n đến đây thiên cự sơn quả nhiên không có sai nghiếp nhân hùng thủy thuộc tính linh thể chỉ có hấp thu hàng loạt thủy thuộc tính hoặc là lệnh thuộc tính thánh dược mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đại thánh cảnh chương sáu trăm bảy mươi bốn nguyễn quân c h ắ c tin tức tịch thiên dạ một hơi đem hàn ngọc tuyết sâm đề cao đến ba trăm vạn thánh tinh toàn bộ vạn thánh tiệc tối liền liền an tính lại chúng người đưa mắt nhìn nhau không có người lại hướng lên tăng giá dù sao một gốc hàn ngọc tuyết sâm ba trăm vạn thánh tinh giá cả đã thuộc về cực hạn lại hướng lên cũng có chút không đáng giá dưới tình huống bình thường 2 5 i t r vạn thánh tinh cũng có thể nắm hàn ngọc tuyết s â m lấy xuống huống chi ra giá người chính là tử tiêu vương triều nếp i thái tử ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến cùng nếp i thái tử l i ề u tài lực thế là kiện thứ nhất vật đấu giá thành công bị tịch thiên dạ vỗ xuống họa tâm tiên tử có chút kỳ quái lường tịch thiên dạ liếp mắt làm tử tiêu vương triều nếp i thái tử đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện một gốc đại thánh cấp hàn thuộc tính thánh dược sợ là tử tiêu vương triều trong quốc khố liền có một đống căn bản không đáng hắn tự mình đến cạnh tranh đi kỳ thật đừng nói thân phận cao quý niếp thái tử dù cho những cái kia hơi có chút thân phận người cơ bản đều sẽ không đi xem gốc cây kia hàn ngọc tuyết sâm liếp mắt phần lớn đều chỉ có một ít phổ thông đại thánh sẽ đi cạnh tranh sau đó tịch thiên dạ liền phảng phất một cái bùng nổ dầu nhưng phảng có một chút giá trị bảo vật toàn bộ hết thẻ v ô xuống tới rất nhiều người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều có chút cổ quái vị này tử tiêu vương triều nếp i thái tử hẳn là có mua sắm đam mê không thành đến mức những cái kia phổ thông đại thánh thì từng cái khổ không thể tả chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật bị nếp i thái tử đ ậ p đi căn bản là không cách nào đi cùng nếp i thái tử tranh không ít không có cái gì thân phận bối cảnh đại thánh trong mắt đều có chút hữu hoán ngươi nói ngươi một cái tử tiêu vương triều thái tử cái gì tài nguyên tu luyện không có làm gì cùng bọn hắn này chút phổ thông tu sĩ tới tranh đương nhiên tịch thiên dạ cũng không là cái gì đều mua chỉ có đối với hắn có tác dụng đồ vật hắn mới có thể mua sắm cái gì khác tu luyện công pháp thánh thuật pháp môn luyện k h í bảo điện luyện đan bí thuật máy móc khôi lỗi hắn trực tiếp coi nhẹ theo thời gian trôi qua xuất hiện tại tiệc tối bên trên bảo vật cũng càng ngày càng cao cấp rất nhiều một mực không có ra giá người cũng có bách ộ phận Phía sinh ra hứng thú. Phía dưới món rốt ra cục dưới i g đồ đấu giá này, tin tưởng rất nhiều người rất hội đều ả m t ấ y hỉ ứ n g thú. Bách hỉ cung người phụ trách theo một tên thị nữ trong tay chậm rãi lấy ra một cái huyết ngọc hộp cái kia huyết ngọc hộp đẹp đẽ vô cùng phía trên trạm chỗ g i ố n g phượng tản ra một cỗ nồng đậm thơm ngọt huyết khí khỏi cần phải nói vẹn vẹn một cái vạn năm cực phẩm máu cái hộp ngọc chính là giá trị liên thành tuyệt thế bảo vật bên trong chứa sắp xếp đồ vật có thể thấy được chút ít làm bách hỉ cung người phụ trách n ắ m huyết ngọc hộp mở ra thời điểm một cỗ mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vạn thánh tệ tối t cái kia cỗ mùi máu tanh tuyệt không tanh ngược lại ẩn chứa một c ỗ tươi mát thơm ngọt mùi vị khiến cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản chỉ thấy máu ngọc trong hộp chứa một k h ỏ a như là huyết toàn thạch đóng ánh sáng long lanh đang dược mặc dù chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương nhưng cho người cảm giác lại phảng phất bên trong cất giấu một tòa huyết hải bách huyết thánh nguyên đan có người liếc mắt liền nhận ra viên đan dược kia lai lịch vô ý thức phát ra một tiếng thét kinh hãi x o á t x o á t x o á t trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn chăm chú tại cái kia viên ó n g ánh sáng long lanh đan dược bên trên thế mà chính là trong truyền thuyết bách huyết thánh nguyên đan như thế nồng đậm tinh thuần huyết khí sợ l à có t r u n g phẩm phẩm chất đi không biết chính là đan minh bên trong vị nào tuyệt thế dược thánh tác phẩm nguyên bản không hưng thú lắm dương thiên khuyết nhìn cái kia viên bách huyết thánh nguyên đan trong mắt đều lóe lên một vệ hứng thú chi sắc trừ cái đó ra những cái kia tại trên yến hội cao cao tại thượng bán đế nhóm cũng là từng cái đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại bách huyết thánh nguyên đan bên trên trong mắt có khát vọng vẻ mặt bách huyết thánh nguyên đan tại đại thánh cấp đan dược bên trong đều thuộc về tinh phẩm đan dược nghe nói chính là từ một trăm lớn đầu thánh cấp thú loại tinh huyết luyện chế mà thành tại thiên lan chung kết ngày trước đó nam man đại lục bên trên nghĩ tập hợp một trăm lớn đầu thánh máu tươi của yêu thú có thể nói tương đương khó khăn nhưng thiên lan chung kết ngày sau thiên lan thế giới bên trong một chút thượng cổ hoang thú m a thú yêu thú linh thú thậm chí một chút chỉ có thời kỳ thượng cổ mới tồn tại qua kỳ quái dị thú toàn bộ dồn dập xuất hiện tại nam man đại lục bên trên tại trong thời gian thật ngắn liền làm nam man đại lục bên trên thú loại lực lượng để cao mấy cái cấp độ có lẽ một cái không đáng chú ý cỡ nhỏ hoang sơn lão lâm bên trong cũng có thể ngủ đông lấy đại thánh cảnh thú loại thậm chí bán đế cấp thú loại như đám người thấy này viên bách huyết thánh nguyên đan hoàn toàn chính xác chính là một k h ỏ a trung phẩm chất lượng thánh đan so phổ thông hạ phẩm bách huyết thánh nguyên đan công hiệu cao hơn gấp ba trở lên chính là từ đan minh tiểu dược thánh nguyễn quân c h ắ c luyện chế mà thành bách hỉ cung người phụ trách kéo lấy trong tay bách huyết thánh nguyên đan c h ậ m c h ậ m giới thiệu nói được chứng thực là trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan về sau những cái kêu bán đế trong mắt ánh sáng càng thêm hừng hực phổ thông bách huyết thánh nguyên đan liền đối với bán đế có rất mạnh hiệu quả nếu là trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan sợ là có thể trực tiếp lệnh bán đế tồn tại lực lượng để cao một cái tầng cấp dương thiên khuyết trong mắt đều lóe lên một đạo tinh mang nhìn bách huyết thánh nguyên đan tương đương cảm thấy hứng thú hắn vốn là vừa mới đột phá làm bán đế không lâu cùng những cái kia đấy xúc tích thâm hậu bán đế so sánh t r ê n lệch tương đối lớn bán đế mặc dù không phải một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới cùng là bán đế có đôi khi t r ê n lệch đều có thể hội khác nhau một trời một vực nếu là có thể đạt được trung phẩm chất lượng bách huyết thánh nguyên đan dương thiên khuyết tin tưởng thực lực của mình có thể thật to hướng phía trước bước ra một bước đại lục ở bên trên thánh đan ngoại trừ có tầng cấp phân chia bên ngoài còn có phẩm chất phân chia cái gọi là tầng cấp liền là trung vị thánh đan thượng vị thánh đan viên mạn g thánh đan cùng với đại thánh đan khác biệt mà phẩm chất thì là cùng một loại thánh đan dưới tình huống lần nữa chia làm ba phẩm dai hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm dù sao dù cho cùng là bách huyết thánh nguyên đan khác biệt luyện đan sư luyện chế ra tới hiệu quả cũng sẽ có điều khác biệt bất quá tại nam man đại lục bên trên phổ biến đều là hạ phẩm thánh đan trung phẩm thánh đan thì tương ư ơ n g đ hiếm thấy chỉ có một ít chân chính tông sư luyện đan mới có thể luyện chế ra tới còn thượng phẩm đan dược thì cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện nam a n đại lục bên trên không có người nào có thể đem thánh đan luyện thành thượng phẩm dù cho đan minh minh chủ đều không có làm đến qua nguyễn quân c h ắ c thế mà đã có thể đem bách huyết thánh nguyên đan luyện chế thành trung phẩm họa tâm tiên tử trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc lúc trước thiếu nữ kia đã trưởng thành đến tình trạng như thế rồi hả phải biết trung phẩm chất lượng bách huyết thánh nguyên đan dù cho đan minh bên trong mấy cái lao bất tử kia đều không thể cam đoan có thể trăm phần trăm luyện chế thành công một cái bình thường đại thánh cấp luyện đan sư sợ là cả một đời đều khó có khả năng luyện chế ra tới hung chi nguyễn quân c h ắ c đột phá làm đại thánh cấp dược thánh cũng mới vẹn vẹn mấy chục năm mà thôi như thế nào tiến bộ nhanh như vậy không chỉ có họa tâm tiên tử vạn thánh trên yến hội rất nhiều người đều đang âm thầm khiếp sợ một chút tâm tư bén nhẹ người đã nghĩ đến sau l ư n g đại biểu ý nghĩa bằng chứng ấy tuổi liền có thể luyện chế ra trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan ai dám nói nàng tương lai không có khả năng luyện chế ra đại lục ở bên trên trước nay chưa có vô thượng đế đan tới nguyễn quân trác lần nữa nghe đến đại sư tỷ tên tịch thiên dạ trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia hồi ức chương sáu trăm bảy mươi lăm hào lúc trước tại chiến mâu học viện bạn của tịch thiên dạ không nhiều nguyễn quân trác liền là một cái trong số đó nhưng không ngờ lần nữa nghe nói đến tin tức của nàng lại là trăm năm về sau nàng đã thành là trên đại lục thanh danh xa gần tuyệt thế dược thánh tiểu dược thánh bằng t r ư ứ n g ấy tuổi liền có thể luyện chế ra trung phẩm đại thánh cấp thánh đan nàng nếu là có thể đột phá đến đế cảnh sợ chính là nam man đại lục bên trên luyện đan đệ nhất nhân trương h â n y sợ hãi than nói trong mắt tràn đầy khâm phục một tên tạo nghệ tinh thâm dược thánh đại biểu cho vô hạn của cải phổ thông dược thánh trên đại lục địa vị liền không thể so bán đế kém giống tiểu dược thánh như vậy tuyệt thế thiên tài đế giả gặp nhau sợ là đều sẽ dâng tặng làm khách quý đế giả trương cô nương nói nhẹ nhàng linh hoạt chúng ta chuyên tâm tu luyện người còn đế đạo khó tìm một cái chuyên trách luyện đăng người cũng muốn đột phá làm đế sao càn thâm dịch nghe vậy trong mắt tràn đầy khinh thường có lẽ bởi vì trương huân y cùng tịch thiên dạ đi gần hắn bây giờ nhìn trương hân y cùng kiếm đế cung đệ tử đều là không vừa mắt trương hân y l ư ờ m càn thâm dịch l i ế c mắt cười lạnh nói ai nói chuyên trách luyện đan sư liền không thể thành đế có lẽ khác không dám nói nhưng đan minh bên trong luyện dược đế giả lại khẳng định phải so càn xương tông nhiều húng chi tiểu dược thánh nguyễn quân chắc từng tu thành qua tông cảnh trí cảnh thiên phú tu luyện cao sợ là không so với ai khác kém thử hỏi toàn bộ nam man đại lục không có gì ngoài người trong truyền thuyết kia thiên bảo cung c h i chủ có ai tu thành qua trí cảnh trương h â n y gì thản nhiên nói nguyễn quân trác tại tông cảnh thời kỳ tu thành trí cảnh đã không phải là bí mật gì lúc ấy còn bởi vì chuyện này chấn động qua toàn bộ đại lục mặc dù tông cảnh trí cảnh không cách nào cùng trí tôn tri cảnh so sánh nhưng ở nam man đại lục trong lịch sử cũng là từ xưa đến nay đều rất ít xuất hiện càn thâm dịch sắc mặt khó coi không biết như thế nào đi phản bác cùng đan minh so sánh càn s ư ơ n g tông hoàn toàn chính xác không tính là gì càn s ư ơ n g tông cũng liền hai tên đế giả mà thôi nhưng đan minh lại là thâm bất khả chắc mặt ngoài luyện dược đế giả liền có ba bốn vị đến mức cụ thể có nhiều ít bình thường người sợ là căn bản cũng không biết được bách huyết thánh nguyên đan giá khởi đầu tám ngàn vạn thánh tinh mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn một bên khác bách huyết thánh nguyên đan đ ầ u giá chính thức bắt đầu giá khởi đầu chính là tám n g h n vạn thánh tinh trực tiếp liền làm hơn chín thành đại thánh tu sĩ c h u n g bước bởi vì phổ thông đại thánh cảnh tu sĩ căn bản cũng không khả năng tích lũy đến nhiều như vậy của cải bất quá bách huyết thánh nguyên đan mặc dù đắt đỏ nhưng để cho giá lại tương đương kịch liệt ngàn phút chốc liền trực tiếp đột phá một trăm triệu cửa ải lớn cạnh tranh chủ lực cơ bản đều hội tụ tại những cái kia bán đế tồn tại trên thân đại thánh cảnh tu sĩ đã rất khó lại tham dự vào Hai ước một cái chậm rãi thanh âm bỗng nhiên vang lên trực tiếp theo một trăm triệu trên cơ sở để cao đến hai ức toàn bộ vạn thánh t i ệ t tối trong nháy mắt tiến tĩnh không ít người đều hít sâu một hơi dồn dập nhìn về phía ra giá người người nào như thế tàn nhẫn thế mà trực tiếp gấp bội dương thiên khuyết khi mọi người biết được ra giá người chính là dương thiên khuyết về sau không ít người đều khẽ cười khổ lập tức từ bỏ cạnh tranh thượng nguyên tông người thừa kế tương lai bọn hắn lấy cái gì đi tranh đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người từ bỏ cũng có một chút nội tình hùng hậu người tiếp tục tăng giá ba cái ức nhưng mà không qua bao lâu dương thiên khuyết lần nữa lên tiếng lại đi bên trên gia tăng một trăm triệu lần này tất cả mọi người im lặng không còn có người tiếp tục ra giá ba trăm triệu thực sự quá cao một chút nội tình hùng hậu bán đế đều có chút không chịu được nổi dù cho có chút thế lực có thể cầm được bỏ ra số tiền này nhưng cuối cùng có thể tranh đến qua thượng nguyên tông người thừa kế sao can thâm dịch nhìn cái viên kia bách huyết thánh nguyên đan trong mắt tràn đầy h ứ n g hực kỳ thật hắn cũng rất muốn đạt được viên đan dược kia một k h ỏ a trung phẩm chất lượng bách huyết thánh nguyên đan nói không chừng có thể trực tiếp khiến cho hắn đột phá đến bán đế cảnh nhưng thấy dương thiên khuyết cái kia kiên quyết biểu lộ hắn liền không có dám lên tiếng húng chi cho dù hắn tham dự cạnh tranh cũng không nhất định có thể tranh đến qua dương thiên khuyết hơn nữa còn sẽ đem dương thiên khuyết triệt để đắc tội dương thiên khuyết khỏe môi câu lên vẻ tươi cười phảng phất thắng cục đã định hơi hơi nhắm mắt lại chờ đợi bách hỉ cung người phụ trách tuyên bố kết quả cuối cùng năm trăm triệu nhưng mà tuyên bố kết quả thanh âm không có chờ đến lại chờ đến một cái khác thanh âm nhàn nhạt dương thiên khuyết đ ỗ n g nhiên mở mắt ra hướng bên cạnh ghế nhìn lại trong đôi mắt đều là băng hàn nói chuyện không là người khác đúng là tịch thiên dạ mà lại trực tiếp nắm giá cả để cao hai trăm triệu nghiếp nhân hùng ngươi muốn làm gì dương thiên khuyết trong mắt tràn đầy che lấp lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ ngươi hẳn là nhìn không ra ta tại cạnh tranh tịch thiên dạ lườm dương thiên khuyết liếc mắt thản nhiên nói ngươi đang kiếm sự tình dương thiên khuyết gấp xiết chặt nằm đấm hẳn không thể một bàn tay đem nghiếp nhân hùng t r ụ chết ba trăm triệu thánh tinh đã thuộc về cực hạn lại hướng lên thêm căn bản không đáng năm trăm triệu sợ là muốn thua thiệt một nửa nếp i nhân hùng không phải tranh cãi lại là cái gì t h í c h thiên dạ không thèm để ý dương thiên khuyết khoan thai tự đắc ngồi trên ghế hán căn bản cũng không có cùng dương thiên khuyết tranh cãi ý tứ cùng hứng thú chỉ là đơn thuần cạnh tranh mà thôi bách huyết thánh nguyên đan bên trong ẩn chứa trên trăm vị đại thánh thú loại máu huyết chính là là chân chính vật đại bổ nhất là đối với những cái kia tu luyện thể phách cùng khí huyết chi đạo tu sĩ t ô i nói đơn giản có thể xương thánh phẩm tịch thiên giả nếu là thôn v ệ hết bách huyết thánh nguyên đan sợ là liền có thể ngưng tụ ra thứ sáu đầu minh hoàng thi văn lúc kia vẹn vẹn bằng vào thể xác lực lượng liền có thể cùng bán đế chống lại năm trăm năm mươi triệu dương thiên khuyết lòng đang d ì máu nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ bởi vì là trung phẩm chất lượng bách huyết thánh nguyên đan có tiền mà không mua được có đôi khi dù cho ngươi có tiền cũng mua không được bỏ lỡ lần sau còn muốn đặt được sợ là xa xa k h ó vời bảy ức dương thiên khuyết vừa dứt lời cơ hồ sau một khắc một đạo thanh âm nhàn nhạt liền vang lên dương thiên khuyết nghe vậy suýt nữa phun ra một ngụm máu s ấ m bảy cái ức điên rồi sao toàn bộ vạn thánh t i ệ t tối bên trên đám người cũng là hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh sợ quá quá hào khí đi không hổ là tử tiêu vương triệu niếp thái tử trong truyền thuyết hoàng kim quý tộc cái k i a khí phách khí thế kia đơn giản liền như là đế giả ở trước mặt đánh đâu tháng đó dương thiên khuyết gấp s i ế t chặt nằm đấm một lúc sau cuối cùng triệt để từ bỏ hoa bảy ư ớ c tới mua bách huyết thánh nguyên đan giá quá lớn hắn cũng hao không nổi mà lại hắn cũng lo lắng niếp nhân hùng cố ý cho hắn cố tình nâng giá lừa hắn giá cao mua sắm sau cùng bách huyết thánh nguyên đ a n bị tịch thiên dạ dùng bảy ước thánh tinh giá cả mua sắm đi tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều có chút cổ quái bao quát họa tâm tiên tử ở bên trong tại trong ấn tượng của nàng n g h i ế p nhân hùng mặc dù xuất thân cao quý nhưng lại không phải một cái ưa thích tay chân lớn loạn tiêu xài người tịch thiên dạ lại là không để ý tới ánh mắt của mọi người hắn thấy chỉ là một lần đơn giản mua sắm mà thôi không có nhiều như vậy được mất bởi vì hắn có tiền trong thời gian ngắn cơ hồ không dùng hết tiền đầu ra tiếp tục tiếp xuống xuất hiện đồ vật tất cả đều không kém tịch thiên dạ cũng liên tiếp ra tay nhưng phàm nhìn chúng đều sẽ hết sức mua lại nhưng có đôi khi cũng có khi thất thủ bởi vì đã có người ghi hận trong lòng đang cho hắn tranh cãi chương sáu trăm bảy mươi sáu bất tử dịch thì như dương thiên khuyết liền lại đột nhiên xuất hiện cho tịch thiên dạ tăng giá tịch thiên dạ muốn mua đồ vật hắn liền không phải không cho tịch thiên dạ nhẹ nhàng khoan khoái mua được ngươi không phải có tiền sao cho ngươi nâng lên gấp ba bốn lần giá cả nhường ngươi làm loan đại đầu bất quá vẹn vẹn mấy lần qua đi những cái kia cố ý cố tình nâng giá người liền toàn bộ đều hành quân lặng lẽ cũng không dám lại tùy tiện cho tịch thiên dạ cố tình nâng giá bởi vì tịch thiên dạ nhìn như cái gì đều mua cái gì đều nhúng một tay nhưng cũng tựa hồ đồ vật gì đều không phải là không phải hắn không thể một khi giá cả quá cao nói từ bỏ liền từ bỏ mảy may đều không do dự kết quả những cái kia cố tình nâng giá người chẳng những không có gài bẫy tịch thiên dạ ngược n g lại nắm nâng lên vật phẩm đấu g i á n n g ệ n ở trong tay chính mình dương thiên khuyết bình tĩnh khuôn mặt sắc mặt khó coi không được hắn đã mua bốn năm kiện đồ vô dụng mà lại toàn bộ đều là tràn một hai lần giá cả mua sắm ngắn phút chốc hắn liền thua lỗ hơn ức thánh tinh trương huân y che miệng c ư ờ i khẽ trong lòng rất là sung sướng có tiền thật có khả năng hết sức tùy hứng giống niếp thái tử như vậy tham gia đấu giá hội nàng đơn giản lần thứ nhất thấy mà lại những cái kia ác ý quấy rối người mặc dù khi rảnh rỗi khiến cho niếp thái tử tốn nhiều tiền nhưng phần lớn đều là chính mình bệnh thiếu máu hại người không lợi mình nghiêm i n h ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì họa tâm tiên tử nhịn không được hỏi nghiếp nhân hùng đấu giá được những vật phẩm kia cộng lại tổng giá trị đơn giản nghe rợn cả người dù cho nàng đều có chút giật mình tử tiêu vương triều hoàng kim quý tộc hoàn toàn chính xác không thiếu tiền nhưng cũng không đến mức tiêu xài đến tình trạng như thế đi rất nhiều thứ rơi cái nhìn của nàng đều là căn bản không có tất yếu mua mà lại trên đấu giá hội mua sắm giá cả thường thường lại so với bình thường càng cao rất nhiều thích thiên dạ lườm họa tâm tiên tử liếp mắt không có trả lời nàng hắn tự nhiên không phải thật sự nhiều tiền không có chỗ hoa chỉ là bởi vì tu luyện minh hoàng luyện thi thuật cần thôn phệ quá nhiều tài nguyên mới có thể đi vào hóa hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn tu thành thứ sáu đầu minh hoàng thi văn cùng đại thánh trí cảnh nhất định phải hàng loạt tài nguyên tới cung cấp hắn thôn phệ tịch thiên dạ tiếp tục đầu ra lấy làm theo ý mình dĩ nhiên hắn cũng không phải lung tung mua sắm bị hắn coi trọng đều là thôn phệ hiệu suất cao bảo vật dù sao muốn tu thành thứ sáu đầu minh hoàng thi văn có thể so với bán đế tồn tại cần thôn phệ bảo vật thực sự quá nhiều nếu là hấp thu hiệu suất h ấ p vậy liền quá lãng phí tất cả mọi người yên lặng nhìn xem tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ đã không có người lại cho tịch thiên dạ cố tình n â n giá g thậm chí không có người sẽ cùng hắn cạnh tranh rốt cục bù đắp nhau đấu giá hội chuẩn bị kết thúc tịch thiên dạ một người liền cơ hồ mua đi một phần ba vật phẩm đấu giá tiếp xuống b ổ n nhân đem mời ra lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá dĩ nhiên cũng là áp chục vật phẩm đấu giá bách hỉ cung người phụ trách thật sâu nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt sau đó vung tay lên thân tử sau đó đài lấy ra một cái hình chữ nhật hổ gỗ vạn thánh tiệc tối bên trên tất cả mọi người tinh thần chấn động áp chục bảo vật rốt cục xuất hiện mỗi lần vạn thánh tiệc tối áp chục vật phẩm đấu giá đều là tuyệt thế trí bảo đều không ngoại lệ tin tưởng rất nhiều người cũng đã chờ mong đã lâu thậm chí chuyên vì vật này mà đến ta cũng liền không kéo dài thời gian trực tiếp đấu giá đi nói xong bách hỉ cung người phụ trách trực tiếp đem hình chữ nhật hộp gỗ mở ra một đoàn trói mắt lục quang theo trong hộp gỗ t r ă n hàn ra trong nháy mắt chiếu sáng cả bách hỉ cung theo đoàn kia lục quang xuất hiện một cô kinh người sinh mệnh khí tức tràn ngập ở trong hư không phảng phất hút vào một ngụm không khí đều có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm điệu mẫu tương tin tưởng rất nhiều người cũng biết vật này vật này còn có một cái k h á c sưng tên là bất tử dịch tên như ý nghĩa nếu là nuốt vật này có cải tử hồi sinh công hiệu thần kỳ mà lại không chỉ có thích hợp với hết t h ạ thánh nhân dù cho bán đế tồn tại cũng là hữu hiệu tương đương với thêm ra một cái mạng bách hỷ cung người phụ trách thản nhiên nói lời vừa nói ra toàn bộ bách hỷ cung đều ầm ầm khởi tử hồi sinh bất tử dịch tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn về phía trong hộp gỗ đoàn kia chất lỏng màu xanh lục thế gian lại có thần kỳ như thế đồ vật thế mà chính là trong truyền thuyết vạn năm địa mẫu tương vật này sẽ chỉ ở sâu dưới lòng đất xuất hiện hiếm thấy vô cùng bất tử dịch thế gian thế mà thật sự có vật này không thể tưởng tượng nổi lại có thể có người nắm bất tử dịch lấy ra đấu giá không biết được nuốt bất tử dịch về sau trong nháy mắt sinh ra sinh mệnh lực dù cho đế giả đều không thể giết chết sao biết được vạn năm địa mẫu tương người toàn bộ đều tầm mắt nóng rực lên nay loại vật có thể gặp mà không thể cầu sợ là đế giả đều sẽ tim đập thình t h ị n h toàn bộ đấu giá hội đều không hứng thú lắm họa tâm thiên tử giờ phút này đều tinh thần chấn động nhìn cái kia vạn năm địa mẫu tương đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt vẻ, vẻ kinh dị dương phó cung chủ còn chờ cái gì trực tiếp đấu giá đi dương thiên khuyết đột nhiên đứng dậy thúc giục bách h ỉ cung người phụ trách nói hắn mắt chỉ riêng nhìn t r ầ m t r ầ m vạn năm địa mẫu tương dù như thế nào hắn đều phải đem vật này đấu giá xuống tới trong truyền thuyết bất tử dịch công hiệu không chỉ có riêng chỉ là nhiều một cái mạng đơn giản như vậy hắn nếu như có thể lấy được đến vật này sợ là có cơ hội đột phá làm đế cảnh vạn thánh tiệc tối bên trên mặt khác bán đế tồn tại cũng là cả đám đều thúc giục nói đúng đấy dương phó cung chủ nhiều ít thánh t i n h ngươi nói thẳng bản tọa dù cho táng ra bại sản cũng phải đem vật này vô xuống tới lý bất quyết ngươi dù cho táng ra bại sản cũng mua không nổi bất tử dịch không phải bản tọa không ai có thể hơn một cái dậm chân mà ra mơ hồ tản mát ra vô cùng kinh người huy ác một cô tình thế bắt buộc tư thế chỉ có tu thành bán đế mới biết hiểu coi bất tử dịch là thành cứu mạng bảo vật chỉ là hạ hạ sách tuy bất tử dịch trong nháy mắt sinh ra sinh mệnh lực có thể làm cho một tên bán đế tồn tại khởi tử hồi sinh thậm chí có thể ngăn trở một vị đế giả công kích nhưng cái gọi là bất tử cũng chỉ là nhất thời mà thôi nếu một tên đế giả không phải muốn giết ngươi dù cho ngươi có bất tử dịch đế giả muốn đem ngươi mài chết cũng chỉ là vấn đề thời gian cho nên tại bán đế tồn ở trong mắt bất tử dịch lớn nhất công hiệu không phải khởi tử hồi sinh mà là tối hậu quan đầu độ sinh tử kiếp bán đế tồn tại muốn trở thành chân chính đế giả liền nhất định phải độ sinh tử kiếp chỉ có vượt qua ba lần sinh tử kiếp mới có thể trở thành một tên đế giả nhưng mà đừng nói ba lần sinh tử kiếp rất hơn nửa đế tồn tại liền một lần sinh tử kiếp đều không kháng nổi trực tiếp liền biến thành cho bụi n a man đại lục hơn nửa đế rất nhiều đế giả cũng rất ít nguyên nhân ngay tại sinh tử kiếp bên trên những cái kia cố gắng đột phá làm đế giả bán đế tồn tại có chín thành đều chết tại sinh tử kiếp phía trên một phần bất tử dịch liền có thể nhường một tên bán đế tồn tại thành công vượt qua một lần sinh tử kiếp đại biểu ý nghĩa to lớn có thể nghĩ nếu là bị những cái kia vượt qua hai lần sinh tử kiếp bán đế tồn khi lấy được cái kia cơ hồ thì tương đương với sắp đột phá làm đế bách hỉ cung người phụ trách nhìn đám kia vô cùng kích động bán đế nhóm khẽ lác đầu nói và năm địa mẫu tương chủ nhân không tiếp thụ dùng thánh tinh phương thức mua sắm vậy hắn cần gì nói thẳng dương thiên khuyết lạnh lùng nói hắn tự nhiên sẽ hiểu giống bất tử dịch này loại nịch thiên tri vật xuất hiện cái kia liền không khả năng dùng phổ thông giao dịch phương thức để cân nhắc giá trị nay loại hiếm thấy bảo vật phần lớn đều là lấy vật đổi vật chỉ có xuất ra một chút chân chính trọng bảo mới có thể đổi lấy đến chương sáu trăm bảy mươi bảy vũ sơn thượng nhân bách hỉ cung người phụ trách mỉm cười nhìn đám người nói chư vị chớ gấp đến mức vạn năm địa mẫu tương chủ nhân cần gì vẫn là để chính hắn tới nói đi nói xong bách hỉ cung người phụ trách lui lại một bước làm ra một cái dấu tay xin mời tất cả mọi người hơi sững sờ toàn bộ nhìn về phía bách hỉ cung người phụ trách đằng sau vạn năm địa mẫu tương chủ nhân thế mà nguyện ý xuất hiện tại công chúng trước mặt phải biết phần lớn xuất r a trọng bảo tới đấu giá người cũng không nguyện ý nhường người khác biết thân phận của bọn hắn sợ bởi vì mang ngọc có tội mà dẫn tới phiền toái không cần thiết rất nhanh một bóng người theo bách hỉ cung người phụ trách sau lưng trong bóng tối xuất hiện làm mọi người thấy rõ hát lúc tất cả mọi người sắc mặt cứng lại sắc mặt trịnh trọng không ít đó là một cái áo trắng tóc trắng khuôn mặt khô cao già n u a không thôi lão nhân hãn ngoại trừ một đôi mắt thâm thúy có thần mặt khác đều là tản da nồng đậm màu xám ảm đạm khí tức phảng phất s ắ p bước vào tử vong s ắ p chết người v ũ sơn thượng nhân nguyên lai chính là v ũ sơn thượng nhân khó trách có người liếc mắt liền nhận ra cái kia tóc trắng lai lịch của ông lão phát ra một tiếng thét kinh hãi khó trách vạn năm địa mẫu tương chủ nhân dám xuất hiện v ũ sơn thượng nhân chính là thiền cơ thánh thành một vị tương đương lão danh túc tại hơn một năm trước liền đã thành danh đại lục nghe nói tuổi tác đã tiếp cận một năm trăm tuổi mặc dù không phải đế giả nhưng tuổi tác so rất nhiều đế giả đều lớn hơn vụ sơn thượng nhân đã có trên trăm năm không có xuất thế đi thế mà còn sống một tên tuổi già bán đế tồn tại có chút cảm khái nói hiện tại tu sĩ trẻ tuổi không có trải qua vụ sơn thượng nhân chỗ thời đại kia cho nên nhìn thấy vụ sơn thượng nhân cảm xúc không sâu nhưng bọn hắn những năm này bước lao ra hỏa lại là theo vụ sơn thượng nhân nhất phong nhã hào hoa tuổi tắc bên trong đi tới biết rõ người này đáng sợ cùng truyền kỳ từ khi đại đế thời đại tiến đến về sau lúc đầu vẫn có truyền ngôn nói vụ sơn thượng nhân có khả năng nhất thành vi đế giả một trong nhưng mà thế sự vô thường cho đến ngày nay vụ sơn thượng nhân cũng không có đột phá đến đế cảnh ngược lại mặt khác đế giả như nấm mọc sau mưa mang không ngừng toát ra cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào trương h â n y tầm mắt tò mò nhìn vụ sơn thượng nhân liên quan tới vụ sơn thượng nhân truyền thuyết nàng cũng đã được nghe nói nghe nói chính là thiền cơ thánh thành bên trong đã từng danh chấn nhất thời tuyệt thế thiên tiêu tại đại đế thời đại trước đó liền được người xưng là có cơ hội đột phá làm đế vô thượng kỳ tài chỉ là niên đại đó khoảng cách nàng quá xa xôi nàng cũng mới hai ba trăm tuổi mà thôi hàng ngàn năm trước vụ sơn thượng nhân liền đã trở thành bán đế tồn tại dần dần ẩn lui tại giã chuyên môn tiền bối ngươi nếu xuất ra vạn năm địa mẫu tương nghĩ như vậy tới tất có sở cầu không ngại nói thẳng như thế nào dương thiên khuyết dẫn đầu nói cái kia vạn năm địa mẫu tương hắn tình thế bắt buộc tu thành bán đế về sau còn muốn tiến lên trước một bước vậy liền cực khổ vô cùng kỳ thật đa số bán đế thực lực tu vi đều không kém bao nhiêu chỉ có vượt qua sinh tử kiếp bán đế mới có thể theo rất nhiều bán đế bên trong chỗ hết tài năng bước vào một tầng khác nhưng mà sinh tử kiếp sao mà khó khăn phần lớn bán đế tầng thứ nhất sinh tử kiếp đều không độ được bất hạnh chết oan chết uổng chỉ cần có thể đạt được một phần vạn năm điệu mẫu tương liền mang ý nghĩa có thể vượt qua một lần sinh tử kiếp thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh phát sinh biến hóa về trước đối với những cái kia bán đế tồn tại mà nói trọng yếu có thể nghĩ hết thể bán đế tầm mắt đều hội tụ tại vụ sơn thượng nhân thân bên trên những đại thánh đó cảnh tu sĩ thì hai mặt nhìn nhau toàn bộ đều là một bộ xem trò vui tư thái truyền thuyết kia bên trong bất tử dịch bọn hắn hiển nhiên không có tư cách đi tranh đoạt chư vị như thế t ă n g búc vậy lao phu cứ việc nói thẳng ta đồ vật gì đều không cần chỉ cần có người có thể giúp ta đột phá đến đế cảnh cái kia vạn năm địa mẫu tương chính là h ắ n vụ sơn thượng nhân lườm rất nhiều bán đế liếc mắt thản nhiên nói cái gì lời vừa nói ra toàn trường ngạc nhiên trợ giúp vụ sơn thượng nhân đột phá đến đế cảnh làm sao có thể bọn hắn còn không cách nào đột phá đến đế cảnh lại như thế nào đi trợ giúp người khác sợ là chân chính đế giả cũng không có khả năng tùy tiện giúp người khác đột phá làm đế đi thành đế chỉ có thể dựa vào chính mình vụ sơn thượng nhân ngươi sẽ không ở đùa nghịch chúng ta đi dương thiên khuyết sắc mặt khó coi nói những người khác cũng là từng cái sắc mặt không vui vụ sơn thượng nhân yêu cầu không khỏi cũng quá không thực tế b ồ n nhân không có gì ngoài thành đế mặt khác không cầu gì khác vụ sơn thượng nhân thản nhiên nói mảy may cũng không để ý tới ánh mắt của những người khác dương thiên khuyết mặt tâm trầm cảm giác vụ sơn thượng nhân liền là đang trêu chọc bọn hắn chơi giống như họa tâm tiên tử chẳng biết tại sao đột nhiên cười khúc khích nhìn vụ sơn thượng nhân tầm mắt tràn đầy ý vị thâm trường những người khác không biết được vụ sơn thượng nhân vì sao không thể thành đế nhưng nàng nhưng biết được kỳ thật bằng vào vụ sơn thượng nhân thiên phú tại đại đế thời đại lúc đầu là hắn có thể thành đế chỉ là đáng tiếc bản n g ư ờ i tu hành đến nay đã có một nghìn bốn trăm năm hơn sớm tại bảy trăm năm trước ta liền đã vượt qua hai lần sinh tử kiếp chỉ kém cuối cùng nhất kiếp pháp tác chi kiếp ta liền có thể thành đế làm sao nhiều năm qua ta một mực không cách nào n g ộ ra đế đạo pháp tác chi diệu ai như có thể giúp ta n g ộ ra hoàn chỉnh đế đạo pháp tác ta liền đem vạn năm địa mẫu tương đưa cho h ắ n vụ sơn thượng nhân thản nhiên nói hắn đã lúc tuổi già trì mộ sinh mệnh không lâu cả đời đều đang theo đuổi hư vô m ở mịt đế nói đời này nếu không thể thành đế không khỏi quá mức t i ế n v ố i cái gì đám người nghe vậy đều là tầm mắt rung động bảy trăm năm trước liền đã vượt qua hai lần sinh tử kiếp trở thành hai kiếp bán đế có thể xưng thời đại kia đại lục đ ỉ n h phong dù sao tại đại đế thời đại trước đó không có đế giả xuất hiện hai kiếp bán đế liền là tối cường tồn tại cái kia làm sao có thể cổ xưa nhất hai kiếp bán đế cơ hồ toàn bộ thành đế b ă n g vào vụ sơn thượng nhân thiên phú cùng tài hoa không có lý do gì không cách nào n g ộ ra đế đạo p h á t tắc trương huân y d ì a rung động nói kiếm đế cung cái vị kia đế giả lão tổ tại đại đế thời đại trước đó chỉ là một tên phổ thông bán đế mà thôi nhất kiếp sinh tử kiếp đều không có vượt qua bây giờ đều đã là một vị chân chính đế giả vụ sơn thượng nhân như vậy kinh thái tuyển diễm làm sao có thể không cách nào thành đế hẳn là hắn không có đạt được qua tổ thần bia khối vụn hoặc là theo thiên lan trong thế giới lưu t r u y ề n tới thượng cổ bì pháp từ khi tổ thần bia khối vụn cùng thiên lan thế giới thượng cổ truyền thừa xuất hiện tại nam man đại lục bên trên về sau thành đế đã không có đã từng khó khăn như vậy rất nhiều đã từng đại lục ở bên trên nhất lưu tông môn thậm chí nhị lưu tông môn đều không ngừng có đế giả xuất hiện thượng nhân hẳn là không có tổ thần bia khối vụn dương thiên khuyết lông mày n í u lại chủ động nói ra ta h thu không thần ư được ợ n Nguyên Tông g tập được không ít tổ b i ta man tịch tông nguyện ý cung cấp tổ thần bia khối vụn cùng hàng loạt thiên lan thế giới thành đế bí pháp cho thượng nhân lĩnh hội ta sĩ nguyên tông cũng có tổ thần bia khối vụn cũng có thiên lan thế giới thượng cổ bí pháp mà lại nguyện ý cung cấp hàng loạt phụ trợ thánh dược nhường thượng nhân lĩnh hội thánh đạo dương thiên khuyết vừa dứt lời mặt khác bán đế tồn tại liền dồn dập mở ra điều kiện vụ sơn thượng nhân nhưng là khẽ lắc đầu thản nhiên nói tổ thần bia khối vụn chính ta liền có một khối thiên lan thế giới thượng cổ bí pháp ta cũng thu tập được không ít những vật kia tại ta mà nói đều không dùng chỗ những cái kêu bán đế có thể nghĩ tới biện pháp vụ sơn thượng nhân há lại sẽ không nghĩ tới trên trăm năm đến Hán biện chương ngoại sáu trăm thể bảy t thiên mươi tám h h i điệu ê n p p tác. ọ i người tại biện nghĩ góc ở đây đều tại vắt hết phục sinh thần ngọc thiên nữ người nói chuyện không là người khác đúng là tịch thiên dạng lời vừa nói ra tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn thiên cảm bế tử lục thức không thông có ý tứ gì hẳn là vụ sơn thượng nhân một mực không cách nào đột phá làm đế giả bên trong có ẩn tính khác nói bậy nói bạn ngươi một cái đóng cửa không ra ngốc tử có thể biết cái gì dương thiên khuyết lạnh lùng nói hắn bây giờ nhìn nghiếp nhân hùng đủ loại không vừa mắt gặp hắn phát biểu này loại hoang đường ngôn luận tự nhiên không chút khách khí đỗi trở về không chỉ có dương thiên khuyết những người khác cũng là biểu lộ cổ quái cho rằng tịch thiên dạ tại nói hiệu nói vượng nhìn tịch thiên dạ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường thiên cảm bế tử lục thức không thông cũng liền nhiếp nhân hùng này loại nhà ấm bên trong hoàng kim quý tộc mới có thể nói ra này loại buồn cười thoại tới vụ sơn thượng nhân chính là hạng gì tồn tại năm đó thiên cơ thánh thành một thời đại thiên kiêu số một năm mươi tuổi trước liền đột phá làm thánh cảnh ba trăm năm thành đại thánh bảy trăm năm bước vào bán đế cấp độ mà lại những cái kia đều là đại đế thời đại trước đó ghi chép hiện nay lại có mấy người có thể cùng có thể so với nếu nói vụ sơn thượng nhân thiên cảm có thiếu lục thức không thông vậy hắn như thế nào tìm hiểu ra thánh đạo như thế nào trở thành ban đế Nghiếp thái tử, người nếu không hiểu, coi như chớ nói lung tung, vàng không Càng cũng nhân nhạo nói. Ha ha, nghiếp thái tử dù sao trẻ người non dạ, hiểu biết quá nhỏ thái hiểu, chớ chọc thâm dịch hội Ha ha, thái hiểu coi cười. cười biết tử, trò tử trẻ quá cơ sao là đổ dù dạ, bé. không trách hắn không trách hắn Im miệng ngay tại không ít người mượn cơ hội chào phúng tịch thiên dạ đôi câu thời điểm một đạo băng lánh thanh âm bỗng nhiên vang lên chỉ thấy vụ sơn thượng nhân bỗng nhiên tản mát ra một cố vô cùng đáng sợ khí tức nắm tất cả mọi người bao phủ lại trong n g á y mắt toàn bộ vạn thánh tiệc tối vô cùng an tĩnh không người dám nói chuyện bởi vì vụ sơn thượng nhân cố khí tức kia thực sự thật đáng sợ đơn giản như là đế giả đích thân tới ở đây bất luận cái gì một tên bán đế đều không thể tới có thể so với thật mạnh dương thiên khuyết â m thầm kinh hãi cả người đều theo bản năng căng thẳng đứng lên cùng là bán đế tu vi nhưng hắn lúc này lại là phát hiện cùng vụ sơn thượng nhân so sánh cả hai đơn giản khác nhau một trời một vực chỉ sợ vụ sơn thượng nhân một cái tay đều có thể chụp chết hắn tại bán đế tồn ở bên trong hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế bán đế dù cho thượng nguyên tông bên trong đều tìm không ra một cái đến cùng chân chính đế giả so sánh đều đoán trường tướng không kém được quá xa tất cả mọi người câm như hến không còn dám tùy tiện mở miệng nói chuyện dù cho những cái kia bán đế tồn tại cũng là như thế vạn thánh tiệc tối bên trên không phải là không có vượt qua hai lần sinh tử kiếp đỉnh tiêm bán đế nhưng cùng vụ sơn thượng nhân so sánh nhưng như cũ có t r ê n lệch rất lớn sợ là vượt qua ba lần sinh tử kiếp chuẩn đế giả đều không gì hơn cái này b ấ theo quá, vụ sơn t ư nhưng có ba người biểu lộ nhưng ợ n nhân mạnh, lộn bản không chính thiên tiên cùng tiên nhìn thiên thân bên trên, trong mắt chàn đầy cổ quái cùng ngạc nhiên, phản g gì thay tịch khác hai thì họa chú Bách Hà. Họa chăm chú tịch phất phát hiện tâm tâm mặc Một mặt tầm mắt mắt mới. có cơ có cái cái cổ dù dạ, dạ tại đại ba biểu đổi. quái là là lục tử tử t đầy lý mà nói nếp i nhân hùng gần như không có khả năng biết được vụ sơn thượng nhân bí mật hẳn là hắn cũng là người một nhà h ọ a tâm tiên tử đột nhiên phát hiện sự tình tựa hồ càng ngày càng khó để phân biệt đứng lên chu bách hà thì như có điều suy nghĩ một đôi linh động ánh mắt sáng ngời nhìn vụ sơn thượng nhân không ngừng chuyển động không biết đang suy nghĩ gì vụ sơn thượng nhân tầm mắt cũng là chăm chú vào tịch thiên dạ trên thân không để ý tới những người khác từng bước một tiến tới tịch thiên dạ trước mặt có thể so với đế giả uy áp nhường không khí đều ngưng kết nhìn chằm chằm tịch thiên dạ con mắt lạnh lung tốt lão hủ tình trạng cơ thể theo chưa nói với bất luận cái gì người ngươi sao lại biết nhìn ra được thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói vụ sơn thượng nhân con ngươi co dù lại thật sâu nhìn tịch thiên dạ nếu không phải biết được hắn chính là nếp thiên đế chủ nhi tử khả năng、à. không lớn hắn thậm chí hội hoài nghi người này có phải hay không cùng đám người kia chính là người một đường nhìn ra được hắn thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi hắn gặp qua nhiều như vậy đế giả đều không có m ộ thích cái nào có nào t ể tiểu thể nhìn ra, một cái viên mạng thánh cảnh tiểu gia hỏa có thể nhìn、ra. Năm đó hắn bị thương nặng mà linh hồn tàn thiên cảm bế tử, lục thức không thông hỏa khuyết, thức ra, ra. gia một mà cảm tử, cái có lục đó bị bế b mật, toàn bộ đại l ụ ở bên trên biết trên người t được có ể đếm được thiên r ê n ngón tay, người ngoài càng đầu cuộc tay, là k ô n nào g thể b ế nếu t tương được. đem địa đưa Người phục, muốn liền bạn khôi mẫu l buồn nhân cũng người lần. thiên thể phá lệ cứu người một lần. Thích có cứu là lệ một dạ thản như nói vụ sơn thượng nhân nghe vậy xứng sở Có chút không tin nói, có biện pháp nào để cho có cái cái có có nói, không pháp khôi phủ. Nhiều năm như vậy hắn thử qua, nhiều như pháp không hiệu không thể pháp tin ta bất Một tuổi tuổi trẻ tuổi kỳ có ngươi có biện pháp nào năm biện người biện nào. gì để đều đủ qua quả. vậy vậy lời vừa nói ra toàn trường xôn xao tất cả mọi người rung động nhìn vụ sơn thượng nhân vụ sơn thượng nhân lời nói mới rồi hiển nhiên đã thừa nhận hắn thiên cảm bế tử lục thức không thông tất cả mọi người không ngờ rằng nếp i nhân hùng lại còn nói chúng chỉ là vụ sơn thượng nhân làm sao có thể thiên cảm bế tử lục thức không thông đến cùng xảy ra chuyện gì dương thiên khuyết biểu lộ khó coi vô cùng lại một lần nữa bị nếp i nhân hùng đánh mặt trong lòng tự nhiên không ít chịu trương h â n y hề nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy ngạc nhiên đều nói tử tiêu vương triều nếp i thái tử ưa thích đóng cửa làm xe bất học vô thuật chuyên môn quả nhiên không thể tin tịch thiên dạ con ngón đ ú n g ra một khối ngọc giản b ắ n ra rơi vào vụ sơn thượng nhân trong tay đồ vật gì vụ sơn thượng nhân nhìn lấy trong tay ngọc giản hiển nhiên chưa từng gặp qua vật này bất quá trong ngọc giản có linh hồn lạc ơn ánh sáng lấp lánh đảo cũng không cần tịch thiên dạ nhắc nhở hắn liền hiểu như thế nào sử dụng rất nhanh vụ sơn thượng nhân liền đem thánh niệm thăm dò vào đến t r o ngọc giản ban đầu hắn còn có chút hứng hở bất quá rất nhanh hắn liền biểu lộ trịnh trọng lên cuối cùng cả người đều triệt để vùi đầu vào bên trong ngọc giản toàn bộ vạn thánh t i ệ t tối vô cùng an tĩnh tất cả mọi người nhìn vụ sơn thượng nhân chờ đợi lấy kết quả cuối cùng h à n là nghiếp nhân hùng thật d ụ c trợ giúp vụ sơn thượng nhân biện pháp thời gian càng lâu trong lòng mọi người cũng không nhịn được hoài nghi kỳ thật tịch thiên dạ không yêu quản nhiều người khác việc tư nhưng này vạn năm địa mẫu tương hắn nhưng là có chút hứng thú vạn năm địa mẫu tương tại tu tiên giới lại xưng là điệu tâm huyết điệu tâm huyết chính là là một loại sẽ chỉ theo trong lòng sinh ra mà ra thiên tài địa bảo từ điệu tâm đi qua trên vạn năm thai ngén mà hình thành sau đó lại đi qua vỏ quả đất c h u y ể n động một chút điệu tâm huyết xuất hiện trên mặt đất theo mà bị người thu tập được bất quá trên mặt đất tìm tới điệu tâm huyết s á c xuất quá mức xa vời chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cho nên tại trong tu tiên giới địa tâm huyết cũng là vô cùng khan hiếm kỳ t r â n địa tâm huyết bên trong ẩn chứa hàng loạt đại điệu tinh khí cùng sinh mệnh tinh hoa một đoàn nhỏ địa tâm huyết ẩn chứa sinh mệnh lực liền có thể so với một tên hóa thần kỳ tu sĩ tất cả sinh cơ tịch thiên dạ đúc lại ngũ hành linh thể cũng không cần điệu tâm huyết bất quá điệu tâm huyết lại là có thể phục sinh cỗ kia nữ thánh khôi hàn ngọc từ khi bước vào thiên lan di tích về sau tịch thiên dạ liền rất ít nắm nữ thánh khôi lấy ra bởi vì nữ thánh khôi lực lượng đã đối với hắn trợ giúp không lớn bất quá nếu là có thể thi triển một chút bí pháp đặc thù lệnh nữ thánh khôi triệt để phục sinh cũng là cũng có chút tác dụng dù sao nữ thánh khôi lúc trước thiên phu không kém tu thành thần ngọc bất diệt thể tại nhân tộc phổn hoa nhất địa phương đều là kỳ tài n g ú trời t hơi bồi dưỡng một phen cũng là một thanh lưới dao chương 679, Tán s ĩ Liên minh t r e o g i ả i t h ư ở n g t h ú vị! chu bách hà một con trắng non thon dài tay chống đỡ cái cảm linh động trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắm chiêu qua nét mặt của vụ sơn thượng nhân bên trên liền có thể đánh giá ra nghiếp nhân hùng cho ra đồ vật sợ là thật sự có lấy tác dụng rất lớn vụ sơn thượng nhân như thế nào hắn không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú nhất là vụ sơn thượng nhân bí mật hắn đều nhìn không ra nghiếp nhân hùng làm thế nào nhìn ra được tới luận nhãn lực nàng dám nói toàn bộ nam man đại lục bên trên không có mấy người có thể cùng hắn so sánh có khả năng khẳng định vụ sơn thượng nhân trên người vấn đề chắc chắn chính là một cái khá cao sáng người lưu hạ thủ đoạn bằng không hắn không có khả năng nhìn không ra họa tâm tiên tử trong đôi mắt có từng tia từng tia khiếp sợ nàng căn bản cũng không tin có người có thể trị hết vụ sơn thượng nhân vấn đề bởi vì toàn bộ nam man đại lục bên trên căn bản cũng không có ai có cái này năng lực trừ phi năm đó người xuất thủ bằng không ai cũng cứu không được vụ sơn thượng nhân một k h ắ c đồng hồ về sau vụ sơn thượng nhân chậm rãi mở mắt ra trong mắt đã tràn đầy rung động cùng xúc động nghiếp thái tử cao minh nay pháp thật sự là vô cùng kỳ diệu có thể xưng nhất tuyệt vụ sơn thượng nhân xem tịch thiên giả ánh mắt không còn có loại kia xem tiểu bối khinh thị ngược lại trịnh trọng vô cùng thi lê nói nếu này pháp hữu hiệu vậy liền đem vạn năm địa mẫu tương lưu lại đi thích thiên dạ thản n h i ê nói n nếp g h i thái tử này pháp thiên cổ không có tuyệt không thể tả có thể xưng vô thượng bí thuật nếu là có thể đem tu thành lao hủ c h i ám tật tự nhiên giải quyết dễ dàng mà lại tu vi cũng sẽ lại lên một tầng nữa ai chỉ là đáng tiếc lao hủ thiên phú có hạn thọ nguyên lại đã hết sợ là không thể trước khi chết đem này pháp tu thành rất là tiếc mối bất quá chỉ lần này nhất pháp trao đổi một đổi phần vụ ạ đại vạn n tương liền nghiếp nhường lao hủ xem duyệt. Thật là ngực lớn và táo đại khí độ. Vạn 5 mẫu tương nghiếp điệu độ, điệu xài, thái tiếp mẫu duyệt, xem mẫu tử thể trực thật táo thái tử hết dư lao là lẽ về và hủ khí có ra v sơn thượng nhân trong mắt tràn đầy thở dài cùng tiếc nuối bất quá vẫn như cũ nắm vạn năm địa mẫu tương đặt ở tịch thiên dạ trước mặt h i ệ n nhiên một trận giao dịch đã kết thúc vụ sơn thượng nhân đã được đến hắn cần có chữa trị chi pháp chỉ là cuối cùng có thể hay không chữa trị lại là một tần số bởi vì hắn tuổi tắc quá lớn thọ nguyên đã còn thừa không bao nhiêu chưa hẳn có thể trước khi chết đem cái kêu bí pháp tu thành giờ n à y khác này hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực nếu là thượng thiên có thể lại cho hắn trăm năm bởi vậy vô thượng bí pháp phong hồi lộ chuyển sợ là ở trong tầm tay tịch thiên dạ lườm trên bàn vạn năm địa mẫu tương liếc mắt hơi hơi trầm ngâm sau nói như vậy đi ngươi như nguyện ý có thể đến đây thính vũ các hoàng thá nguyện một chuyến ta có lẽ có thể giúp ngươi tu thành này pháp vụ sơn thượng nhân nghe vậy xứng sở có chút ngoài ý m u ố n nhưng rất nhanh liền thật sâu t h i bên trên thi lễ cái kia liền đa tạ niếp thái tử lão hủ chắc chắn đi tới quay dày một ít như là trước kia hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng tịch thiên giả, thế nhưng hiện tại hắn nhưng tin tưởng tịch thiên giả có lẽ thật sự có biện pháp kỳ thật vụ sơn thượng nhân thương thế bên trong cơ thể tịch thiên dạ đã xem hiểu rõ thậm chí biết được chính là ai ra tay nếu chính là người kia ra tay gây nên vụ sơn thượng nhân nghĩ trước khi chết chữa trị như lúc ban đầu cơ bản không có khả năng có lẽ lại cho hắn một trăm năm thời gian chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thành công tịch thiên dạ nắm trên bàn vạn năm địa mẫu tương thu hồi hắn mặc dù chỉ là cho ra một bài bí pháp nhưng đổi lấy một phần địa tâm huyết lại là dư x ả i cũng là xem ở vụ sơn thượng nhân thái độ không sai mới đáp ứng tự tay giúp hắn vụ sơn thượng nhân không có tiếp tục cái giày khẽ thi l ệ cáo tử liền quay người rời đi tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều có chút khó tin vạn năm địa mẫu tương thế mà bị nếp thái tử chiếm đi mà lại hắn giống như cũng không có trả giá cái gì chỉ là cho ra một bài bí pháp mà thôi thậm chí vụ sơn thượng nhân có thể hay không tu thành đều là ẩn số như thế liền đem vô cùng chân quý vạn năm địa mẫu tương lấy đi không khỏi quá đơn giản đi tất cả mọi người thấy một trận tựa như ảo mộng nhưng bất kể như thế nào vạn năm địa mẫu tương cuối cùng bị tịch thiên dạ phải đi cuối cùng áp chục vật phẩm giao dịch hoàn thành vạn thánh tiệc tối cũng chuẩn bị kết thúc họa tâm tiên tử hơi khẽ cau mày nhìn tịch thiên dạ gò má đã ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng nếu là nếp i nhân hùng thật có thể chữa cho tốt vụ sơn thượng nhân nàng đã không dám tiếp tục suy nghĩ nếp i nhân hùng trên người người này chắc chắn phát sinh kinh tiên h động địa biến cố bách hỉ cung người phụ trách đi lên trước đài nhìn đám người mỉm cười nói chư vị lại một lần muốn nói tạm biệt bất quá lại cuối cùng nói tạm biệt trước đó tại hạ còn có một món khác chuyện trọng yếu muốn nói hơi chậm trễ chư vị một hồi thời gian chịu đựng tán sĩ liên minh tầng cao nhất ủy thác đặc biệt ở đây giải một cái treo giải thưởng tin tức treo giải thưởng tán sĩ liên minh tầng cao nhất ban bố treo giải thưởng lời vừa nói ra tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc tán sĩ liên minh tầng cao nhất ban bố treo giải thưởng mà lại ủy thác bách hỉ cung người phụ trách tại vạn thánh t h i ệ t tối bên trên tuyên truyền bởi vậy thấy rõ tán sĩ liên minh coi trọng cái gì treo giải thưởng thế mà lệnh tán sĩ liên minh này loại siêu nhiên thế lực đều như thế coi trọng treo giải thưởng nội dung rất đơn giản tìm tìm một người người kia thân phận không rõ không rõ lai lịch giới tính nam sớm nhất xuất hiện tại cự quy thánh thành chúng ta nơi này chỉ có hắn mấy tổ hình ảnh mặt khác tin tức hoàn toàn không biết gì cả bách hỉ cung người phụ trách sắc mặt trịnh trọng nhiệm vụ này chính là từ tán sĩ liên minh tầng cao nhất phái phát xuống từ tán sĩ liên minh hai vị đế giả tự mình phụ trách cùng giám sát bởi vậy thấy rõ quy tắc này treo giải thưởng tầm quan trọng chỉ thấy trên đài cao xuất hiện một khối hình ảnh thủy tinh hình chiếu đi ra màn huỳnh quang trên màn hình hình ảnh đúng là cự quy thánh thành trên tấm hình cự quy thánh thành đã bị phá hư khá là nghiêm trọng cái kia làm cự quy thánh thành tiêu chí cự quy thánh tôn đã chia năm xẻ b ả y sụp đổ trên mặt đất một cái bị áo bào đen bao phủ lại bóng người đứng tại cự quy thánh tôn trên bờ vai bị hình ảnh cố ý phóng to xuất hiện tại trước mặt mọi người người này chính là tán sĩ liên minh muốn tìm người căn cứ tán sĩ liên minh đạt được tin tức hắn hẳn là ngay tại thiên hữu cơ thánh thành bên trong bách hỉ cung người phụ trách chỉ trên tấm hình người áo đen tấm mắt nghiêm túc nói nếu như ai có thể cung cấp người này tin tức chỉ cần tin tức có ích đều có thể hướng tán sĩ liên minh tổng bộ nhận lấy hàng loạt ban thưởng điều kiện có khả năng chính mình để nếu như có thể cung cấp người này chính xác tin tức hoặc là hiệp trợ tán sĩ liên minh bắt lấy người này phần thưởng kia càng là không có hạn mức cao nhất thậm chí đạt được một cái tử hoàng long quả cũng không phải là không thể lời vừa nói ra dài dằng dặc chấn động chỉ cần cung cấp tin tức hữu dụng là có thể đạt được ban thưởng mà lại điều kiện chính mình đ ề nếu là bắt lấy người này ban thưởng càng là không có hạn mức cao nhất thậm chí có khả năng đạt được trong truyền thuyết tử hoàng long quả không khỏi quá điên cuồng đi tử hoàng long quả đây chính là đế giả đều mong mà không được trí bảo cho tới nay đều bị tán sĩ liên minh lũng đoạn ba ngàn năm mới có thể thành thục kết quả một lần vô thượng chân phẩm vì tìm một người tan sĩ liên minh thế mà nguyện ý trả giá như thế lớn đại giới chỉ thấy quá điên cuồng tất cả mọi người bị chấn động ở đồng thời trong lòng hừng hực vô cùng dù cho những cái kêu bán đế đều trong mắt b ố c h ỏ a chăm chú nhìn hình ảnh kêu bên trên người áo đen hận không thể lập tức đem hắn bắt tới chương 680, Che m t i a r e tán sĩ liên minh trong lịch sử cũng không có phát không gì hơn cái này cao thủ lao treo giải thưởng rất nhiều người đều đang âm thầm khiếp sợ người á o đen kia đến cùng người nào thế mà lệnh tán sĩ liên minh coi trọng như vậy liên một cái hình ảnh không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan mà lại bị áo bào đen bao phủ lại thấy không rõ tướng mạo vậy làm sao tìm chỉ biết là tại thiên cơ thánh thành mò kim đáy biển đều so cái này đơn giản đi ít nhất biết trâm hình dạng thế nào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở căn bản không có chỗ xuống tay bất quá rất nhanh tất cả mọi người liền đều có chút im lặng thiên cơ thánh thành bên trong dấu đầu lộ đôi quá nhiều người loại trang phục này người cũng khắp nơi đều là không có mặt khác tin tức làm làm tham khảo tìm người như vậy so mò kim đáy biển cũng khó khăn nếu như dễ tìm tán sĩ liên minh há lại sẽ công bố thiên hạ dĩ nhiên cũng không phải là không có bất luận cái gì dự thi tin tức người này là một đạo linh hồn thể mà lại khá cường đại có thể tùy tiện đánh giết đại thánh trước đó không lâu hắn xuất hiện tại cự quy thánh thành nắm viêm quy tộc quấy long trời lở đất các ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi t r a một chút lúc trước cự quy thánh thành chuyện đã xảy ra bách hỉ cung người phụ trách nói hắn biết tin tức cũng liền những cái kia không cách nào cung cấp lại nhiều cái gì lời vừa nói ra tất cả mọi người bị kinh sợ vẹn vẹn linh hồn thể liền có thể đánh giết đại thánh sợ là đế giả đều chưa hẳn có thể làm được đi trừ phi chuyên tu linh hồn đế giả hoặc là ý niệm lực đế giả bất quá có này nhắc nhở tìm kiếm phạm vi một thoáng liền rút nhỏ rất nhiều áo đen áo bảo đen rất nhiều người nhưng áo đen hắc bảo linh hồn thể lại có thể đánh bại đại thánh vậy liền có ít rất nhiều người đều trong lòng h ứ n g hực thậm chí có người chuẩn bị đi tới cự quy thánh thành tìm kiếm manh mối dù sao nếu là thật tìm tới người kia đây tán sĩ liên minh tử hoàng long quả ban thưởng thực sự quá mê người dù cho đế giả đều sẽ nóng mắt tịch thiên dạ nhìn trên tấm hình chính mình hơi hơi ngây người tán sĩ liên minh vì sao tìm kiếm hắn hạ tâm tiên tử ngươi nhưng có biết nội tình gì tin tức trương h â n y ghi hề nhìn về phía hạ tâm tiên tử trong đôi mắt có chút tò mò hỏi hạ tâm tiên tử làm tán sĩ liên minh cao tầng hiển nhiên sớm liền hiểu việc này một cái người áo đen thế mà đáng giá tán sĩ liên minh tốn hao như thế đại giới đi tìm tìm nàng thật rất tốt ngạc nhiên người kia đến cùng thần thánh phương nào không có gì ngoài trương huân y diệ trên yến hội rất nhiều người cũng là nhìn về phía họa tâm tiên tử họa tâm tiên tử khẽ lắc đầu nói việc này liên lụy rất rộng ta cũng không thể nhiều lời cái gì không thể nhiều lời trước đó không lâu có một cố cường đại vô cùng khí tức thần bí xông vào tán sĩ liên minh tổng bộ tại toàn bộ tán sĩ liên minh nhấc lên kinh thiên vận sóng rất nhiều tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy đã không phải là bí mật gì cái gọi là treo giải thưởng sợ là liền cùng việc này có quan hệ đi có người lên tiếng nói ra liên quan tới quy tắc này treo giải thưởng ta cũng sớm đã có nghe thấy kỳ thật tán sĩ liên minh không là cái thứ nhất tuyên bố này treo giải thưởng thế lực trước đó không lâu thượng nguyên tông liền tuyên bố qua tương tự treo giải thưởng ta lúc ấy vừa lúc ngay tại m ụ c châu thượng nguyên tông cảnh nội cũng là có cường giả bí ẩn đột nhiên xông vào thượng nguyên tông tại thượng nguyên tông nhấc lên lớn sóng gió lớn về sau giữa hai bên tựa hồ đã đặt thành thỏa thuận gì việc này ta cũng hiểu biết một điểm thượng nguyên tông cũng là muốn tìm một cái áo đen hắc bảo huyền bí linh hồn thể lúc đầu cự quy thánh thành hiện thân cùng vân thiên cổ quốc đảo vong công chúa tại cùng một chỗ sau đó xông vào thứ nguyên không gian đường hầm chẳng biết đi đâu mà lại thượng nguyên tông treo giải thưởng thù lao mảy may không thua tán sĩ liên minh có một ít người biết chuyện đã không nhịn được tại trên yến hội nghị luận ở mỹ liên quan tới này thì treo giải thưởng tin tức có một số người không phải lần đầu tiên nghe nói trước đó không lâu tại m ụ c châu cảnh nội thượng nguyên tông vừa mới tuyên bố qua chúng ta đến từ địa trung hải ven bờ địa khu kỳ thật trước đây không lâu hải tộc cũng ban bố tương tự treo giải thưởng tại địa trung hải cùng vùng biển xung quanh phạm vi bên trong toàn lực tìm tòi cái kia huyền bí người áo đen một chút tới từ cách xa địa trung hải ven bờ khu vực tu sĩ nắm thiên cơ thánh thành một bên khác tin tức mang đi qua lời vừa nói ra chấn động toàn trường thiên cơ thánh thành ngũ đại siêu nhiên thế lực lại có ba cái siêu cấp thế lực ra mặt tuyên bố cùng một thì treo giải thưởng mà lại tán sĩ liên minh cùng vạn vật liên minh luôn luôn liên hợp chặt chẽ tán sĩ liên minh phát ra treo giải thưởng vạn vật liên minh hơn phân nửa cũng sẽ không không tham dự có thể nói toàn bộ thiên cơ thánh thành đều đang tìm cùng là một người cái kia áo b ả o đen linh hồn thể đến cùng người nào t r ư ơ n huân y gì trong mắt tràn đầy rung động luôn luôn bình tĩnh tự nhiên chu bách hà trong mắt đều có chút kinh ngạc bởi vì một người phát động toàn bộ thiên cơ thánh thành như thế tình huống có thể nói tương đương hiếm thấy dương thiên khuyết sắc mặt ngưng trọng yên lặng không nói làm thượng nguyên tông chân truyền hắn biết được tự nhiên so những người khác càng nhiều ta khuyên các vị đừng đi c ử quy thánh thành sớm đã có người t i ì n đến bất quá toàn bộ không công mà lui bây giờ c ử quy thánh thành đã không cho phép xuất nhập toàn diện bị giám thị thậm chí viêm quy tộc đều bị tạm thời nhốt c ử quy thánh thành bên trong bất cứ tin tức gì đều khó có khả năng chạy ra một tên áo trắng tóc trắng người trung niên nhìn những cái kia dục dịch chuẩn bị đi tới c ử quy thánh thành tu sĩ cười lạnh nói thượng nguyên tông tuyên bố treo giải thưởng về sau liền có số lớn nhân mã đi tới cự quy thánh thành tìm kiếm manh mối nhưng đều không ngoại lệ không người có thể bước vào cự quy thánh thành cái gì cự quy thánh thành đã bị toàn diện phong tỏa tất cả mọi người biểu lộ chấn động cự quy thánh thành chính là một tòa cỡ trung thánh thành chiếm cứ một cái tam lưu t r ù n g tộc lại còn nói phong tỏa liền phong tỏa mà lại ai cũng biết cự quy thánh thành thuộc về thiên bảo thánh thành phạm vi quản hạn dù cho thiên cơ thánh thành chiến tranh công sẽ ra mặt đều khó có khả năng nói phong tỏa cự quy thánh thành liền phong tỏa cự quy thánh thành chỉ có thiên bảo thánh thành mới có cái năng lực kia cùng quyền h ạ hết sức hiển nhiên bên trong nước rất sâu so với bọn hắn hiện tượng bên trong càng thêm phức tạp không chỉ có bọn hắn thiên cơ thánh thành rất có thể thiên bảo thánh thành đều liên lụy vào tịch h thiên dạ ngón tay tại bàn bên t r ê n đánh trong mắt như có điều suy nghĩ lúc trước hắn tại c ử quy thánh thành bên trong thi triển ra thanh l i ê n kiếm quyết liền đã biết được thiên bảo cung những người kia đến đây điều tra trên thực tế hắn cũng là cố ý như thế mục đích cũng chỉ là b ả o cái bình an mà thôi bất có người một mực tại lo lắng hắn đương nhiên hắn không quay về cũng là có nguyên nhân ít nhất hiện giai đoạn hắn không có khả năng trở lại thiên bảo cung vạn thánh tiệc tối kết thúc đám người r ồ n dập khởi đi tất cả mọi người mang theo phức tạp tâm tình dĩ nhiên cũng có trong lòng cực nóng y đổ tìm tới huyền bí người áo đen tu sĩ nghiếp nhân hùng một thanh âm ở sau lưng vang lên tịch thiên dạ quay đầu nhìn lại chỉ thấy dương thiên khuyết đuổi đi theo trương huân y ghi h ệ khe nhíu mày dương thiên khuyết hiển nhiên cùng nghiếp thái tử không hợp nhau theo lời nói cùng trên thái độ liền có thể nhìn ra hắn chạy đến tìm nghiếp thái tử làm gì chuyện gì tịch thiên dạ dừng bước thản nhiên nói nắm vạn năm địa mẫu tương cho ta điều kiện ngươi tùy tiện mở dương thiên khuyết nói không hứng thú tịch thiên dạ thản nhiên nói không thèm để ý dương thiên khuyết xoay người rời đi ngươi muốn vạn năm địa mẫu tương làm gì ngươi chỉ là viên mãn thánh cảnh tu sĩ mà thôi căn bản là không có cách phát huy ra vạn năm địa mẫu tương giá trị dương thiên khuyết biểu lộ lạnh xuống ts mới có một C thôi chương 681 độc xà tại sao theo dương thiên khuyết vạn năm địa mẫu thích hợp nhất bán đế đến sử dụng một cái thánh giả sử dụng vạn năm địa mẫu tương đơn giản liền là phung phí của trời nghiếp nhân hùng nắm vạn năm địa mẫu tương lấy đi hiển nhiên liền là cố ý đối địch với hắn không nghĩ hắn tốt hơn nghiếp nhân hùng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám có điều kiện gì ngươi cứ nói lần này xem như ta nhận thua dương thiên khuyết ngăn lại tịch thiên dạ đường đi không có chút nào ý tứ bông tha cái kia vạn năm địa mẫu tương cùng cùng. chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hắn nói muốn này ngộ không như là bỏ lỡ. Rất có thể thể mà Mà mà là lời lại quá vô vật bán ỏ lỡ, lại vỡ. rất thể một có cả không đời đều sẽ không lại gặp b đế tồn tại muốn đột phá đến chân chính đế giả có ba tầng sinh tử kiếp tầng thứ nhất sinh tử kiếp là nguyên khí kiếp nguyên khí kiếp rèn luyện thể phách cùng chân nguyên tu vi không đủ dày nặng hoặc là thể phách không đủ cường đại bán đế tồn tại độ nguyên khí kiếp thời điểm rất có thể biến thành cho b ù i hóa tầng thứ hai sinh tử kiếp là nguyên hồn kiếp nguyên hồn kiếp rèn luyện linh hồn cùng ý chí linh hồn không đủ cường đại hoặc là ý chí không đủ kiên định người độ nguyên hồn kiếp thời điểm rất có thể hồn phi phách tán cựu tử nhất sinh đến mức tầng thứ ba sinh tử kiếp thì là pháp tắc chi kiếp chỉ có ngộ ra hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc bán đế tu sĩ mới có cơ hội đi độ pháp tắc chi kiếp pháp tắc chi kiếp có thể xưng bán đế tu sĩ một bước cuối cùng bước qua chính là trời cao b i ể n rộng đặc bất quá chỉ là sinh tử đạo tiêu pháp tác chi kiếp khó khăn nhất biến số cũng nhiều nhất khảo nghiệm phương diện cũng phổ biến nhất có lẽ ngươi tâm cảnh có thiếu hoặc là đã từng có cũ thương chưa hồi phục cũng có thể dẫn đến độ pháp tác chi kiếp thất bại đại lục ở bên trên liền có rất nhiều kinh thái tuyệt diễm tồn tại tại độ tầng thứ ba pháp tác chi kiếp thời điểm ôm hận mà kết thúc dương thiên khuyết không sợ nguyên khí kiếp cùng nguyên h ồ n kiếp tự tin bằng vào thiên phú của hắn không phải vấn đề gì nhưng duy chỉ có pháp tắc chi kiếp hung hiểm khó lường hắn cũng không có tự tin chính mình có thể tuyệt đối an toàn vượt qua cho nên một phần vạn năm địa mẫu tương đơn giản liền là hắn thành đế bảo hộ dù cho độ pháp tắc chi kiếp thời điểm ngoài ý muốn nổi lên vạn năm địa mẫu tương cũng có thể giúp hắn vượt qua đi dù như thế nào hắn đều phải nghĩ biện pháp nắm nếp i nhân hùng trên người vạn năm địa mẫu tương đem tới tay tịch thiên dạ đuôi lông mày cau lại nhìn cản ở trước mặt mình dương thiên quyết biểu Nghiếp xuống. lộ lạnh xuống. nhân hùng, kỳ thật cái h khả năng thật tốt nói một chút. Dương mộ thừa nhận trước đó có chỗ đắc tội, nhưng đây chẳng ú n năng nói Dương g ta tốt một trước tội, qua có có đắc đó mộ đây đ là n nhau h thể vì d ệ n Dương xin ngươi. mộ vì thế xin lỗi、ngươi. Cái kia phần vạn năm điệu mẫu tương cùng dương mẫu tới nói thật rất trọng yếu hy vọng ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích dương thiên khuyết than nhẹ một tiếng hạ thấp tư thái nói vì vạn năm điệu mẫu tương hắn tạm thời túi đầu đây tính toán là cái gì đại trượng phu co được g i ã n được họa tâm tiên t ử nở nụ cười xinh đẹp nói dương minh và năm địa mẫu tương chính là hiếm thấy trí bảo có thể xưng thành đế bảo hộ bất luận cái gì bán đế đều sẽ chạy theo như vị tại bán đế trong mắt vật này vô giá dù cho xuất ra một kiện đế đạo bảo vật đều chưa hẳn có người nguyện ý đổi ta tự nhiên sẽ hiểu có điều kiện gì nếp minh cứ việc nói dương thiên khuyết k h ẽ cau mày nói trong lòng rất là tức giận h ọ a tâm tiên tử nữ nhân kia hiển nhiên đang trợ giúp nhiếp nhân hùng nói chuyện sợ nhiếp nhân hùng không biết được vạn năm địa mẫu tương giá trị từng trong suy nghĩ hoàn mỹ tiên tử đã triệt để đứng ở những người khác bên cạnh tới đối phó chính mình bất kỳ điều kiện gì t h í c h thiên dạ thản nhiên nói cứ việc nói chỉ cần dương m ũ có thể làm được dương thiên khuyết thấy này trong lòng vui vẻ hắn sợ nhất nhiếp nhân hùng không hé miệng nếu nhả ra vậy liền hiển nhiên có hy vọng Thích thiên giả cũng không nhiều lời. theo trong tay háo tay lấy ra danh sách liệt biểu đưa cho Dương Thiên khuyết nói, phía trên đồ vật, ngươi chỉ cần vì ta không nhiều háo danh sách cho cũng chỉ giả lời, biểu nói, Dương ngươi cần kiện lấy ra đưa phía Danh đồ tập hợp vì ă mà cái tên, t n đều lại à hành hành Mà ngũ chân, thậm chí tiên thiên ngũ thậm chí kỳ vật. bảo l phía trên tên cũng là đi qua thái hoang thế giới so sánh sau b à y ra tới cam đoan thái hoang trong thế giới nhất định sẽ có dù sao tu tiên giả danh s ư n g cùng thái hoang thế giới danh s ư n g sẽ có khác biệt chỉ có sử dụng thái hoang thế giới danh s ư n g mới có thể lại càng dễ tìm đến dương thiên khuyết tiếp nhận danh sách vẹn vẹn nhìn lướt qua sắc mặt liền khó coi vô cùng phía trên đồ vật có tám mươi phần trăm hắn cũng không nhận ra còn lại hai mươi phần trăm hắn mặc dù nhận biết nhưng nhưng đều là chỉ nghe qua tên nhưng nhưng chưa từng thấy qua truyền thuyết đồ vật những vật kia hiếm thấy trình độ chương ù n vạn tương n g điệu mẫu so s á đều nhiêu. không kém bao nhiêu. Nghĩa minh, n g bao huân i khó coi nói. Trương Hân y che miệng cười khẽ danh sách phía trên liệt biểu nàng tự nhiên cũng nhìn thấy những vật kia thật phần lớn đều là chỉ ở trong truyền thuyết hoặc là trong sách cổ xuất hiện qua rất có thể nam man đại lục bên trên căn bản cũng không có chu bách hà cùng họa tâm tiên tử hai người thì là có chút ngoại ý muốn nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt âm thầm suy đoán hắn thu thập này chút hiếm thấy kỳ vật có mục đích gì phía trên đồ vật bọn hắn nhận biết cũng không nhiều mà lại rất nhiều cũng chỉ là biết được nó hiếm thấy hiếm thấy nhưng không có người biết được nó có cái tác dụng gì nếu là thu thập không đủ phía trên năm kiện lại thuộc tính khác nhau không bàn gì nữa t h í c h thiên dạ thản nhiên nói quay người liền chuẩn bị đi trâm đã phía trên đồ vật ta có khả năng xuất ra một kiện đến mặt khác thật không có dương thiên khuyết tốc độ cao nói ra danh sách phía trên đồ vật bất luận một cái nào đều có thể so với vạn năm địa mẫu tương hiếm thấy thậm chí so vạn năm địa mẫu tương đều càng thêm hiếm thấy hắn có thể xuất ra một kiện đến còn là bởi vì từng tại thượng nguyên tông trong bảo khố nhìn thấy qua tịch thiên dạ nghe vậy nhãn tình sáng lên dương thiên khuyết có một kiện ngũ hành chân bảo tin tức này rất trọng yếu bất quá hắn lại là lắc đầu thản nhiên nói một kiện không được nhất định phải năm kiện b ằ nếu g không không bằng nữa. Vạn 5 địa mẫu tương không khôi, khác. thể phục sinh nữ thánh khôi, tự nhiên không thể tùy tiện cho nữa. Vạn nữ tiện người n địa mẫu tự tùy có là thật có năm kiện thuộc tính khác nhau ngũ hành chân phẩm hắn cũng là có thể suy tính một chút nếu như vẹn vẹn chỉ có một kiện hắn có rất nhiều biện pháp lấy tới làm gì cầm vạn năm địa mẫu tương trao đổi nếp g nhân hùng món đồ kia giá trị cũng không so vạn năm địa mẫu tương kém ngươi coi như kết giao bằng hưu như thế nào dương thiên khuyết trong lòng nổi giận trong bụng không bàn nữa tịch thiên dạ lười nhác lại để ý tới dương thiên q u y ế t xoay người rời đi dương thiên q u y ế t nhìn tịch thiên dạ bóng lưng sắc mặt khó coi vô cùng gấp xiết chặt năm đấm cái kia danh sách phía trên bất luận một cái nào vật phẩm giá trị đều không thể so vạn năm địa mẫu tương kém nghiếp nhân hùng mở miệng liền muốn năm kiện thật coi hắn đoan đại đầu sao mà lại hắn không thể nào làm được căn bản là thu thập không đủ năm kiện tới nghiếp nhân hùng đã như vậy vậy cũng đừng trách ta là ngươi b ứ c ta dương thiên khuyết trong mắt tràn đầy hoán độc nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ bóng lưng phảng phất một đầu nút trong bóng tối độc x à trở lại thính vũ cắc về sau tịch thiên dạ liền đóng cửa không ra tại trong phòng tu luyện bế quan tại vạn thánh tiệc tối bên trên thu hoạch rất lớn mua được tài nguyên đã đầy đủ hắn tu thành thứ sáu đầu minh hoàng thi văn mà lại tu vi đột phá đến đại thánh cảnh tài nguyên hắn cũng đã chuẩn bị thích đáng ở sau đó trong một đoạn thời gian hắn chuẩn bị trước đem tu vi của mình đ ể cao một phen chương 682, long đồng vũ đang ở tịch thiên dạ bế quan lúc tu luyện thiên cơ thánh thành bên trong lại là sóng ngầm phun trào mục châu cảnh nội nổi danh nhất khách sạn phương hoa lâu bên trong một cái mười ba mười bốn tuổi tiểu cô nương ngồi tại phương hoa lâu trên ban công tầm mắt nhìn chỗ sâu bầu trời trong mắt tràn đầy vẻ ưu sầu tiểu cô nương một bộ tô y k ý a Tướng Thanh Tú, đúng là vân thiên của quốc tiểu công chúa vân Tử Tử trong Thành trong mắt thu Rất Thành mắt thấy trời thở Tử tảng tiền tự thiên tướng, lưng như người đúng vân công Vân Vận. Vân、tử、Vận lưng trong phòng, Vân Thành khoanh chân ngồi phòng nhắm luyện. Vân vẫn nhìn lên bầu trời say mê, không khỏi khẽ thở dài. Tử Vận, đứng lắng, hiển không gì Mạo mở mội mội mê, mà. soi chúa khách, khỏi khẽ của ra, say đá là lâu, lo việc dài. bối quốc Dực Dực cũ có có bầu vân tử vận lấy lại tinh thần nhìn ca ca của mình nói những người kia vì cái gì như thế bức thiết muốn tìm đến tảng đá tiền bối không phải là tảng đá tiền bối cựu gia a từ khi đi vào thiên cơ thánh thành không lâu bọn hắn còn không cùng đan minh liên hệ với liền bị một đám người thần bí khống chế lại đám kia người thần bí vô cùng c ư ờ n g đại bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng một mực bị nhốt tại phương hoa lâu bên trong không biết bất quá những người kia rất mạnh đại nói lên những người kia thời điểm Vân Thành dực trong mắt chàn đầy kiên mắt Dực đầy kỵ. phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa đ ỗ n g nhiên vang lên huynh mụi hai hơi biến sắc mặt liền vội vàng đứng dậy một cái mỹ lệ màu vàng nhạt quần áo nữ tử đạp vào giữa phòng nhìn vân thành d ự c cùng vân tử v ậ n thản nhiên nói các ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa vân tử v ậ n nhìn màu vàng nhạt quần áo nữ tử trong đôi mắt lóe lên một vệ vẻ sợ hãi theo bản năng dấu ở ca ca của mình sau lưng chúng ta thật không biết được tảng đá tiền bối hướng đi hắn thậm chí đã chết tại thứ nguyên không gian trong thông đạo các ngươi lại thế nào tìm hắn cũng là hưởng phí sức lực vân thành dực thở sâu tầm mắt thẳng tắp nhìn lấy nữ tử trước mắt các ngươi tảng đá tiền bối có hay không sống sót chúng ta rất rõ ràng khẳng định nói cho các ngươi biết hắn khẳng định còn sống màu vang nhạt quần áo nữ tử thản nhiên nói vân thành dực cùng vân tử vẫn nghe vậy trong lòng vui vẻ tảng đá tiền bối còn sống hai người nhất thời yên tâm không ít ban đầu ở thứ nguyên không gian lối đi chạy trốn thời điểm hai người sợ nhất liền là tảng đá tiền bối bị viêm quy tộc người sát hại ta tới tìm các ngươi không là muốn cho các ngươi nói cho ta biết người kia vị trí chỉ là muốn tìm các ngươi xác nhận một chút tướng mạo cùng thân phận mà thôi nếu như các ngươi đáp ứng vân thiên cổ quốc tất cả vấn đề cùng mối nguy ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết vàng nhạt quần áo nữ tử thản nhiên nói vân tử vận cùng vân thành dực nghe vậy mím chặt ngôi trầm mặc không nói một lời vẫn như c ũ không muốn nói cho ta sao vàng nhạt quần áo nữ tử hơi khẽ to mày hai vị thiếu niên miệng lạ thường cứng rắn nàng tới đây ba lần đều không có đạt được bất luận cái gì có quan hệ tin tức các ngươi hai cái suy nghĩ kỹ càng vân thiên cổ quốc tình thế bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng hàng loạt căn cứ địa thất thủ cơ hồ sắp vong quốc hai người các ngươi nếu là phối hợp công việc của ta nam ta muốn biết đều nói cho ta biết ta cam đoan các ngươi vân thiên cổ quốc hoàn h o à n t r ì n h t r ì n h không có bất cứ vấn đề gì vàng nhạt quần áo nữ tử lạnh lùng nói phía trên phân phó không cho phép nhúc nhích mạnh không có gì ngoài uy hiếp hai câu nàng cũng không có những biện pháp khác làm sao hết t h ể cùng người áo đen tiếp xúc qua vân thiên cổ quốc trong đám người mặt chỉ có trước mắt hai vị này thiếu niên thấy tận mắt người áo đen kia tướng mạo theo những người khác thân bên trên căn bản không có chỗ xuống tay chúng ta vĩnh viễn sẽ không bán đứng tảng đá tiền bối Các ngươi tảng u yếu quần y lấy tay tay ệ t Thành rực ánh mắt Thử trở trắng, thế chút nhặt tử. t vọng Vân Vân vận vàng ánh kiên định nói. Vân tử vẫn nắm mình ống ngón nên cũng không nào nhìn nữ đi. là rực ca ca của áo, áo đá tiền bối cùng bọn hắn có ân dù như thế nào bọn hắn đều sẽ không đem tảng đá tiền bối bí mật tiết lộ ra ngoài mặc dù bọn hắn không biết được lai lịch của những người này nhưng tảng đá tiền bối nếu là nguyện ý gặp bọn họ vừa lại không cần bọn hắn như thế r o n g c h ố n g khua chiêng tìm đến hơn nữa lúc trước nhìn thấy tảng đá tiền bối thời điểm tảng đá tiền bối trạng thái hiển nhiên không đúng liền thân thể đều đã mất đi nói không chừng liền cùng những người trước mắt này có quan hệ một phần vạn những người trước mắt này chính là truy sát tảng đá tiền bối kẻ thù làm sao bây giờ vân thành dực cùng vân tử vận mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lại tương đương thông minh vân thiên cổ quốc sắp diệt vong các ngươi liền tuyệt không lo lắng sao chỉ muốn các ngươi nguyện ý phối hợp ta Quốc đều của các gia người đều lại bởi vậy một mặt là quốc gia một mặt là ân nhân khó khăn nhất lựa chọn đã là như thế nhưng phụ mẫu từ nhỏ đã giáo dục bọn hắn phải hiểu được có ơn tất báo phải có cốt khí cùng lòng dạ là một cái rất thẳng thắn không thẹn với lương tâm người bọn hắn vì quốc gia có khả năng hy sinh chính mình hy sinh hết thảy nhưng dùng lấy toán trả ơn đổi lấy sinh tồn sẽ chỉ vĩnh viễn sống ở sỉ nhục bên trong rất lâu cũng không thấy hai người nói chuyện vàng nhạt quần áo nữ tử biết được lại một lần thất bại người kia cũng không có vô ích cứu các ngươi vàng nhạt quần áo nữ tử thật sâu nhìn hai vị thiếu niên liếc mắt không tiếp tục dừng lại quay người rời đi tỉ tỉ cái kia hai cái tiểu g i a hỏa vẫn như cũ không hé miệng phương hoa lâu trong một gian phòng khác vàng nhạt quần áo nữ tử có chút bất đắc di nói nàng trước mặt cửa sổ s ắ t đất trước đứng đấy một cái kinh thế tuyệt diệm bóng người xinh đẹp vẹn vẹn theo khía cạnh xem liền đẹp đến n ổ i người nghẹt h ở một đầu mái tóc dài màu hoàng kim như thác nước bông u xuống cao quý bên trong tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm nếu là có người ngoài ở đây liền sẽ khiếp sợ phát hiện người trước mắt chính là trong truyền thuyết đại lục ở bên trên tiếng t â m lừng lây thần long thiên nữ long thiên nhi vang nhạt quần áo nữ tử trong mắt có chút thất bại uy bức lợi d ụ thủ đoạn nàng đều sử dụng tới nhưng thủy trung không cách nào theo cái kia hai người thiếu niên trong miệng bộ đến bất kỳ tin tức gì toàn bộ nam man đại lục bên trên chỉ có cái kia hai người thiếu niên gặp qua người á o đen kia tướng mạo cũng chỉ có bọn hắn mới có thể thật sự xác định người á o đen kia thân phận không cần lại đi hỏi bọn hắn long thiên nhi lắc lắc đầu nói ngược lại mặc kệ người á o đen kia đến cùng phải hay không chủ nhân chỉ bằng hắn thi triển ra thanh l i ê n kiếm quyết bọn hắn đều phải tìm tới người á o đen kia nếu như người á o đen kia thật chính là chủ nhân vậy hắn không có khả năng không biết được bọn hắn đang tìm kiếm hắn một mực không xuất hiện có lẽ có nguyên nhân khác tại bằng không sợ là trực tiếp liền đã trở về thiên bảo cung nếu như người á o đen kia không phải chủ nhân của bọn hắn cái kia có biết không hiểu người kia tướng mạo cũng không có gì khác nhau ngược lại bọn hắn đều muốn tìm trên cái kia người hỏi một chút thanh l i ê n kiếm quyết lai lịch t ỷ t ỷ vân thiên cổ quốc những người kia muốn thả bọn họ đi sao vàng nhạt quần áo nữ t ử hỏi nàng này tên là long đ ồ n g vũ long thiên nhi một người muội muội long nhân tộc hoàng tộc hậu đại nếu là tịch thiên dạ ở đây một chỗ hội kinh ngạc phát hiện nàng này không phải là năm đó ở cổ thôn cổng để trần cái mông chơi đùa tiểu nha sao khi đó tiểu nha cùng tiểu hồ mới hai ba tuổi mà thôi vật đuổi sao rời thế mà cũng đã trổ mã trưởng thành không cần thả bọn họ đi hiện tại thiên cơ thánh thành bên trong để mắt tới bọn hắn người có rất nhiều nếu là rời đi phương hoa lâu khẳng định hội rơi xuống trong tay người khác long thiên nhi nói nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương sáu trăm tám mươi ba niếp thiên đế cung bởi vì thiên cơ thánh thành mấy đại siêu nhiên thế lực liên hợp ban bố treo giải thưởng vân thiên cổ quốc đoàn người tại thiên cơ thánh thành bên trong đã không an toàn tự tiện thả bọn họ rời đi chắc chắn sẽ gặp được n g u hiểm long đồng vũ nghe vậy nhẹ gật đầu nàng cũng cho rằng không nên thả cái kia hai người thiếu niên đi dù sao trên thân hai người có liên quan tới người áo đen tin tức rơi tại trong tay người khác sợ là liền sẽ không giống bọn hắn khẳng định hội dùng bất cứ thủ đoạn nào n ắ m bí mật ép hỏi ra tới người áo đen kia cùng chủ nhân có quan hệ nếu cứu được vân thiên cổ quốc người vậy liền cùng vân thiên cổ quốc dính vào nhân quả quay đầu ngươi đi tới huyết tinh quỷ tức tộc một chuyến đi gọi huyết tinh quỷ tức tộc người thu liễm một chút hết t h ể dừng ở đây đi long thiên nhi thản nhiên nói vâng long đồng vũ vẻ mặt nghiêm một chút khẽ gật đầu quay người rời đi chờ long đồng vũ sau khi rời đi một đạo mờ ảo như khói đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung giống như trên trời tiền tử thân ảnh xuất hiện trong phòng thân nhi ngươi thiên c ử u h à n h diễn đại thuật có thể có cái gì đột phá long thiên nhi quay người nhìn hướng phía sau phiêu miểu như tiên nữ tử trong đôi mắt có vẻ mong đợi nói thải thận nhi khe khẽ lắc đầu môi son khẽ mở nói không tiến triển chút nào chủ nhân mệnh số căn bản là không có cách phỏng đoán thiên c ử u h à n h diễn đại thuật chính là c ử u huyễn thải điệp tộc hoàng tộc vô thượng bí thuật danh s ư n g chiêm thiên bói có thể dò xét tương lai qua lại hoàn vũ bên trong không gì không biết nhưng mà chủ nhân bất kỳ tin tức gì nàng đều không thể để suy đoán có mấy lần thậm chí kém chút xuất hiện nguy hiểm hy vọng thiên cơ thánh thành có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt đi long thiên nhi than nhẹ một tiếng nàng hiện tại sợ nhất chính là chủ nhân không muốn gặp bọn hắn c ô ý ẩn giấu đi nói như vậy bọn hắn sợ là dù như thế nào đều không thể đem chủ nhân tìm ra lệnh t ỷ t ỷ đã đến tử tiêu vương triều không lâu sau đó hẳn là liền sẽ có tin tức truyền đến thải thận nhi nói bất quá tử tiêu vương triều chính là nam man đại lục hơn vạn cổ bất hủ chư quốc đứng đầu đầy xúc tích thâm hậu khó lường sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy hy vọng lệnh tỉ tỉ có thể hết thể thuận lợi đi thải thận nhi n h ư mày nói trong mắt có một vẻ lo âu yên tâm đi hàn ảnh nhi lại không phải đi cùng tử tiêu vương triều liều sống liều chết dùng năng lực của nàng hẳn là không có vấn đề gì long thiên nhi thản nhiên nói hàn g ảnh nhi mặc dù tại bốn người bọn họ bên trong thấp nhất điều cùng ít nói ưa thích độc lai、like、độc vãng cơ hồ không có người biết được nàng thực lực cụ thể như thế nào nhưng năng lực làm việc nàng nhưng tương đương tin được tử tiêu vương triều ở vào thiên cơ thánh thành hạo châu cảnh nội toàn bộ hạo châu đều là bị tử tiêu vương triều quản hạt lấy tại hạo châu trên mặt đất tụ tập hàng trăm hàng ngàn cái thánh quốc phảng phất bách điều hướng p ư ợ n g như chúng tinh p h ủ n g nguyệt vây quanh tử tiêu vương triều làm cổ xưa nhất cường đại nhất quốc gia tử tiêu vương triều uy nghiêm t ừ n g tại nam man đại lục bên trên chưa có người dám xâm phạm kỳ thật vân thiên cổ quốc đứng trước diệt quốc mối nguy vân thành dực cùng vân tử vận nhất hẳn là tìm tới tử tiêu vương triều tìm xin giúp đỡ bởi vì tử tiêu vương triều chính là nam man đại lục bên trên vạn nước đứng đầu hết thạy thánh quốc đều phải cho tử tiêu vương triều thiên cống phục tùng tử tiêu vương triều giám thị dĩ nhiên nếu là xuất hiện mối nguy tử tiêu vương triều cũng có trách nhiệm bảo hộ c h ỉ bất quá liên quan tới vân thiên cổ quốc tình huống tử tiêu vương triều thái độ cũng rất ý vị sâu xa không chỉ có không có chút nào biểu thị quan tâm cùng chủ động hỏi thăm ý tứ mà lại vân thiên cổ quốc vô tới tử tiêu vương triều sứ giả cũng như đ á ném vào biển rộng không có bất kỳ cái gì tin tức hết sức hiển nhiên tử tiêu vương triều không có nhúng tay vân thiên cổ quốc nguy cơ ý tứ vân thiên cổ quốc hoài nghi huyết tinh quỷ tức tộc chờ mấy thế lực lớn có lẽ đã sớm cho tử tiêu vương triều bắt chuyển qua âm thầm hứa như xuống chỗ tốt gì đến mức nhường tử tiêu vương triều trực tiếp từ bỏ vân thiên của quốc cũng là vì cái gì vân thành dực đoàn người lựa chọn đi tới đan minh xin giúp đỡ mà không phải tử tiêu vương triều Nghiếp thiên、đế、cung, tử tiêu hoàng cung cung trong, nghiếp thiên thuộc chủ chủ. tiêu đại tiêu đại đế đế đế tử tam một tử thân mang ngũ t r ả o kim long bảo người trung niên ngồi tại trên long ỉ hùng nhi không trong cung như thế nào chạy đi thiên cự sơn nghiếp thiên đế chủ cao mày hai đầu lông mày có không có gì sánh kịp huy nghiêm phảng phất chiếm cứ tại đế cung bên trong một đầu chân long khí nuốt vạn dặm như hổ hắn vừa mới nhận được tin tức luôn luôn không yêu đi ra ngoài nhi tử thế mà vụng trộm chạy đi vân mãng sơn mạch cùng thiên cự sơn mà lại không có chút nào hướng hắn hồi báo chẳng lẽ bởi vì họa tâm tiên tử làm vì phụ thân hắn tự nhiên sẽ hiểu nhi tử ưa thích ai có thể làm cho nhi tử bước ra đế c ù n g lại đi tới thiên cự sơn sợ là chỉ có họa tâm tiên tử mới có thể làm đến bất quá nghiếp thiên đế chủ tâm bên trong rất rõ ràng họa tâm tiên tử không phải đơn giản nhân vật con của mình căn bản là khống chế không được h ú n g chi hắn mới vừa từ hải tộc trở về đã thuận lợi cùng hải tộc thông ra tại hết t h ể đều hết t h ể đều kết thúc trước đó con trai mình hiển nhiên không thích hợp cùng những nữ nhân khác náo ra cái gì khó khăn chắc trở tới mấy người các ngươi lập tức đi tới thiên cự sơn bảo hộ thái tử điện hạ mặt khác t ậ n lực đừng để thái tử điện hạ cùng họa tâm tiên tử tiếp xúc được rồi theo nó đi thôi nhớ kỹ thái tử điện hạ an toàn là số một nếp h i thiên đế chủ lại nói một nửa lại lắc đầu hắn tương đối rõ ràng con trai mình tính tình bằng mấy cái thuộc hạ liền muốn ngăn cản hắn không đi đón sờ họa tâm thiên tử gần như không có khả năng thuộc hạ tuân mệnh thề sống chết bảo hộ thái tử điện hạ chu toàn nghiếp thiên đế cung tứ đại thân vệ dồn dập quỳ hành lễ nhưng mà quay người rời đi mặc dù chỉ là nghiếp thiên đế cung bên trong hộ vệ nhưng bốn người tu vi đều là bán đế cảnh tồn tại mà lại toàn bộ đều vượt qua một lần bán đế sinh tử kiếp bán đế cường giả có một người càng là vượt qua hai lần bán đế sinh tử kiếp tại bán đế bên trong đều có thể xương đ ỉ n h tiêm nghiếp thiên đế chủ ngưng lông mày c h ầ m tư một lúc sau nhìn về phía một chỗ hư không thản nhiên nói ẩm thương ngươi cũng đi tới thiên n g n g cự sơn một chuyến đi ta luôn cảm giác họa tâm nữ nhân n g n g kia hết sức có vấn đề hán tiếp cận hùng nhi chắc chắn là có mục đích nghiếp thiên đế chủ phảng phất đối không khí nói chuyện nhưng trong không khí lại là vang lên một cái tiếng vang ta cũng thật lâu không có ra ngoài hoạt động một chút thiên cự sơn tổ chức long quả thịnh hội cũng không tệ thanh âm kia sau khi xuất hiện rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa rốt cuộc tìm không đến bất luận cái gì dấu vết rất nhanh nếp i thiên đế cung bên trong liền trống rỗng không còn có bất luận cái gì âm thanh đông nhiên đang lúc nếp i thiên đế chủ cũng chuẩn bị rời đi vừa mới xoay người trong tích tắc một cỗ kinh sợ tới cực điểm hàn quang ở trong hư không nổ tung trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nếp i thiên đế cung người nào nếp i thiên đế chủ t â m mắt kịch biến đ ỗ n g nhiên một phất ống tay h à o hướng phía sau vỗ tới ẩm ẩm chấn thiên động địa một cỗ kinh người gợn sóng dùng nếp i thiên đế cung làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía lan tràn trong khoảnh khắc toàn bộ nếp i thiên đế cung liền biến thành một vùng phế tích ánh sáng chói mắt theo phế tích ở trung tâm tản g ra phảng phất muốn nắm toàn bộ bầu trời đều xe rách toàn bộ tử tiêu hoàng cung đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh sợ tất cả mọi người tầm mắt ngạc nhiên nhìn về phía n i ế p thiên đế cung phương hướng tử tiêu trong hoàng cung tam đại đế cung lực p h o n g ngự cùng nghiêm mật tính cao bậc nào thế mà bị người trộm chui vào mà lại sức mạnh bùng lên trong nháy mắt liền đem n i ế p thiên đế cung phá hủy tớ s cuối cùng cũng đợi được chương hai ngủ ngon các đạo hữu chương sáu trăm tám mươi bốn thứ sáu đầu minh hoàng thi văn ba ngày sau Niếp thiên đế cung bị hủy tin tức tại thiên cơ thánh thành bên trong điên cuồng truyền bá phố lớn ngõ nhỏ đều nghị luận ở mỹ nghe nói có người len lén lẻn vào tử tiêu trong hoàng cung tại niếp thiên đế chủ đều không có phát giác được dưới tình huống đưa hắn kích thương tử tiêu hoàng cung luôn luôn đều là thiên cơ thánh thành bên trong để phòng tối vi s â m nghiêm chỗ có thể sưng đầm rồng hang hổ lại có thể có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến một tòa đế cung bên trong đem một vị đế chủ kích thương trong lúc nhất thời đủ loại tin nhảm tại thiên cơ thánh thành bên trong bay đ ầ y trời làm người trong cuộc tử tiêu vương triệu nhưng từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ giải thích nào cơ hồ cùng một thời gian một cái treo giải thưởng theo tử tiêu vương triệu trong hoàng cung truyền bá mà ra từ tử tiêu vương triệu tầng cao nhất nghị các tự mình ban bố treo giải thưởng nội dung rất đơn giản chính là tìm tìm một cái áo đen hắc b à o người thần bí tin tức này vừa ra toàn bộ hạo châu cảnh nội thậm chí thiên cơ thánh thành đều sôi trào thế mà cũng là tìm kiếm cái kia huyền bí người áo đen giống nhau treo giải thưởng thượng nguyên tông tan sĩ liên minh thậm chí hải tộc đều tuyên bố qua không ngờ rằng nam man đại lục bên trên cổ xưa nhất đại biểu cho hoàng quyền biểu tượng tử tiêu vương triều cũng tham dự t i ê n đến tất cả mọi người đang suy đoán cái kia huyền bí người áo đen đến cùng lai lịch ra sao càng khiếp sợ tại này sau、so、lưng đến cùng đáp ứng cất dấu cái gì dù sao tại tuyên bố treo giải thưởng trước đó tử tiêu vương triều thượng nguyên tông tán sĩ liên minh thậm chí hải tộc đều náo ra không nhỏ động tĩnh năm đại siêu nhiên thế lực liên hợp ban bố treo giải thưởng toàn lực ứng phó tìm tòi tại toàn bộ thiên cơ thánh thành sinh ra ảnh hưởng có thể nghĩ thiên cơ thánh thành bảy đại lục địa bao quát địa trung hải đều bị người lật cả đáy lên trời làm đến sôi sùng sục lên nhưng mà xem như người trong cuộc tịch thiên dạ n g nhưng bình yên tại thính vũ các bên trong tu luyện hắn khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện đã mười ngày từng kia màu xanh thăm thảm ánh sáng ở trên người hắn du động tản ra không có gì sánh kịp linh tính tựa như trong biển rộng tinh linh sinh cơ bừng bừng lại huyên bác vô ngẩn những cái kia chính là thủy c h i tinh túy đại biểu cho thuần túy nhất nước nguyên linh lực bởi vì nếp nhân hùng thiên sinh chính là thủy c h i linh thể giấu ở trong cơ thể tiềm lực một khi bị kích phát thể chất cũng sẽ tương ứng mà thay đổi tịch thiên dạ hiện tại tựa như một đoàn nước một đoàn thuần túy vô cùng tiên thiên nước nguyên năng lượng ông một cỗ vô thanh vô tức năng lượng khí tức theo tịch thiên dạ trong cơ thể tàn g ra phảng phất có đồ vật gì phá xác mà ra trong cả phòng tu luyện mặt đều bị màu xanh thăm thảm ánh nước bao phủ lại trong khoảnh khắc hư không tựa hồ biến thành hải dương tịch thiên dạ thân thể hoàn toàn biến mất tại tại chỗ phảng phất cùng chúng quanh xanh thẳm vô hạn hải dương hòa là một thể trong phòng tu luyện không gian mặc dù không lớn nhưng liếc nhìn lại nhưng cho người ta vô biên vô hạn như gâu giống như dương cảm giác chấn động cuối cùng cái kia khôn cùng đại dương mênh g ô n g hóa thành một đoàn hơi nước hơi nước không ngừng biến ảo v ạ n mẹo cuối cùng lần nữa hóa thành nhân hình đại thánh cảnh thủy chi linh thể bị kích hoạt quả nhiên có không nhỏ diệu dụng thích thiên dạ nhìn lấy chính mình triệt để hóa thành dòng nước thân thể nhàn nhạt, nhạt cười nói thủy chi linh thể tối vi biến ảo khó lường một ý niệm có thể thiên biến vạn hóa biến đổi thất thường tại trong tu tiên giới như là có người có thể đem chỉ một thủy c h i linh thể tu luyện tinh thâm cũng là một loại vô cùng khó dây dưa cùng đáng sợ một loại linh thể ánh sáng màu lam thu lại hơi nước tiêu tán tịch thiên dạ triệt để trở lại người bình thường bộ dáng cả người khí tức đều đại biến đứng ở đằng kia phảng phất như là thâm không cuồn cuộn sâu xa đi qua mười ngày tu luyện hán cuối cùng nắm tu vi để cao đến đại thánh cảnh tu thành đại thánh cảnh thực lực cũng là tăng lên không ít bất quá trước đó lại đem minh hoàng luyện thi thuật đạo thứ sáu minh hoàng thi văn tu thành đi thích thiên dạ không có lập tức xuất quan tiếp tục bế quan tu luyện tu luyện minh hoàng luyện thi thuật đạo thứ sáu minh hoàng thi văn rất đơn giản chỉ cần không ngừng thôn vệ tài nguyên là được rồi tại vạn thánh tiệc tối bên trên hắn mua hàng loạt tài nguyên bao quát bách huyết thánh nguyên đan cùng hàng loạt đại thánh tinh huyết ở bên trong mục đích đúng là vì tấn giai minh hoàng luyện thi tại trong mắt người khác chân quý vô cùng tài nguyên tu luyện tại tịch thiên dạ trong mắt lại là không cần tiền lượng lớn lượng lớn thôn phệ trong khoảnh khắc liền thôn phệ hết một tên bán đế cả đời đều chưa hẳn có thể góp nhặt đi ra của cải đổi thành người khác sợ là đã sớm đau lòng vô cùng nhưng tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không đau lòng thô bạo thôn phệ phương pháp tu luyện tự nhiên đơn giản nhất có điều vẹn vẹn ba ngày thời gian tịch thiên dạ liền tu thành minh hoàng luyện thi thuật đạo thứ sáu minh hoàng thi văn cả người như là một tòa phản ứng lò luyện thời khắc đều phun ra như là núi lửa bùng nổ năng lượng dùng tu vi của ta bây giờ đụng tới những cái được gọi là bán đế hẳn là cũng có sức đánh một trận tịch thiên dạ hơi hơi nắm tay cảm thụ được trong cơ thể lực lượng bàng bạc vô tận khẽ mỉm cười nói mặc dù không cách nào cùng hắn ngũ hành linh thể cùng so sánh nhưng trong khoảng thời gian ngắn đem một bộ t à n phế thân thể tu luyện tới tình trạng như thế đã rất tốt ngày thứ mười lăm tịch thiên dạ rốt cục bước ra tu luyện thất cửa chính tại mười ngày trước hắn liền hiểu có một người một mực tại hoàng thá n g u y ễ n trong phòng khách chờ hắn v ừ a v ừ a bước vào phòng khách liền thấy một cái áo trắng lao giả tóc trắng khoanh chân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần thấy tịch thiên dạ đi ra lập tức đứng dậy hành lễ nói nếp i thái tử lão hủ đáp ứng lời mời mà đến không có quái dày đến đi khách khí tại hạ bận b i ể u tu luyện ngược lại để thượng nhân đợi mười ngày thịch thiên dạ cười n h ạ t nói người đến không là người khác đúng là vạn thánh tiệc tối thượng tướng vạn năm địa mẫu tương giao dịch cho hắn vụ sơn thượng nhân lúc đó hắn chỉ là thuận miệng nói một câu có khả năng giúp vụ sơn thượng nhân một tay có độ tin cậy cũng không cao không ngờ rằng hắn thật tới không sao không sao tu luyện đệ nhất vụ sơn thượng nhân liền vội vàng k h o á t tay nói nếu thượng nhân nguyện ý tin tưởng tại hạ như vậy theo ta tới đi tịch h thiên giả cũng không nhiều lời trực tiếp đem vụ sơn thượng nhân mời vào bên cạnh t h i ê n đ ị a vụ sơn thượng nhân trên người vấn đề hắn thấy kỳ thật rất đơn giản tại vụ sơn thượng nhân sâu trong thức hải có một cố năng lượng kỳ dị chiếm cứ cố năng lượng kia thời khắc hủ thực vụ sơn thượng nhân linh hồn mà lại triệt để che phủ lên vụ sơn thượng nhân thiên cảm khiến cho hắn không cách nào cùng thiên địa tưng dung thấy pháp tắc trong thiên địa b ă n g vào vụ sơn thượng nhân năng lực không cách nào đem cái kia cố năng lượng kỳ dị xua tan nhưng đối tịch thiên dạ tới nói đơn giản tự nhiên vô cùng một nén nhang về sau tịch thiên dạ theo trong thiên điện đi ra nắm trong tay lấy một cái màu băng lam trùng sáng trong mắt rất có vài phần nghĩ ức đoàn kia băng năng lượng màu xanh lam mặc dù chỉ có một đoàn nhỏ nhưng lại tản ra kinh thiên động địa khủng bố hàn khí nếu không phải bị tịch thiên dạ cầm tụ ở một khi phát ra sợ là toàn bộ thính vũ các đều sẽ bị trong nháy mắt đóng băng lại hết thể đại thánh cảnh trở xuống sinh linh đều sẽ chết thảm đ à o mắt đã là một trăm ba mươi bảy năm ngươi chẳng lẽ vẫn tại nam man đại lục bên trên thịch thiên dạ nhìn lấy trong tay màu băng lam t r u n g sáng tự lẩm bẩm sau đó hắn năm ngón tay hơi hơi một nắm đoàn kia màu băng lam hàn khí trong nháy mắt bị hắn bóp nát sau đó hóa thành từng sợi thuần khiết hàn thuộc tính năng lượng chui vào hắn trong cơ thể bị hắn toàn bộ hắn thôn hấp thu. Hắn thủy toàn vệ c h i l i n h thể t r ù n g hợp khả thôn hết thẻ hàn có năng băng vệ t h u ộ c t í n h n ă n lượng, người g lẽ khác có tám r n h chi như mươi lăm lam mị tin tức một lúc lâu sau vụ sơn thượng nhân theo trong thiên điện đi ra thấy tịch thiên dạ vẫn như cũ ngồi trong phòng khách lập tức đầy mắt cảm kích tiến lên hành lễ lão hủ đa tạ thái tử điện hạ cứu giúp tri ân ơn nghĩa như thế như là tái tạo lão hủ vĩnh viễn không bao giờ dám quên một mực khốn nhiều hắn vết thương trí mạng một buổi sáng diệt hết vụ sơn thượng nhân xúc động có thể nghĩ nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng dù sao thọ nguyên sắc hết lại không cách nào đột phá đến đế cảnh hắn đối mặt chỉ có một con đường chết nhưng bây giờ khác biệt không có cái kia cũ kỳ dị hàn băng lực lượng trở ngại chỉ cần cho hắn thời gian mười năm hắn liền có tự tin bước vào đế cảnh hóa kén thành bướm ngươi là lúc nào nhìn thấy người kia tịch thiên dạ nhàn nhạt mà hỏi hắn sở dĩ không có đi cũng là nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút năm đó người kia tin tức vụ sơn thượng nhân nghe vậy tầm mắt ngưng tụ thần tình nghiêm túc vô cùng hắn tự nhiên sẽ hiểu tịch thiên dạ hỏi chính là là người phương nào trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ nhìn tịch thiên dạ muốn nói lại thôi một tên sắp đột phá làm đế tồn tại thế mà đều có chút không dám tùy tiện mở miệng không sao người kia nếu là có tâm giết ngươi cũng không sống tới hiện tại tịch thiên dạ thản nhiên nói cái kia cố băng năng lượng màu xanh lam chủ nhân tịch thiên dạ vô cùng quen thuộc đang là năm đó hủy đi thiên lan thế giới lam mị ma nữ nếu lam mị ma nữ còn tại nam man đại lục bên trên hơn một trăm ba mươi năm đi qua bằng năng lực của nàng thế mà không có thống trị toàn bộ nam man đại lục cũng là có chút kỳ quái ai vụ sơn thượng nhân than nhẹ một tiếng hắn tự nhiên sẽ hiểu bằng vào người kia lực lượng nếu là thật muốn giết hắn năm đó hắn liền đã chết oan chết u ổ n g 103 năm trước lúc kia đại đế thời đại mới vừa tới trước khi toàn bộ nam man đại lục đều đang tìm kiếm trong truyền thuyết tổ thần bia khối vụn cùng thiên lan thế giới thượng cổ truyền thừa l ã o hủ làm nam man đại lục khi đó chưa có hai kiếp bán đế một trong cấp thiết nhất dĩ nhiên chính là mau sớm đột phá đến đế cảnh làm sao lão hủ luôn luôn lẻ loi một mình không có cái gì thế lực bối cảnh tìm kiếm tổ thần bia khối vụn chỉ có thể dựa vào bản thân đi tìm tìm cùng với những cái khác có bối cảnh hai kiếp bán đế so sánh tự nhiên cực khổ rất nhiều tại một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống ta biết được một chỗ cùng thiên lan thế giới hủy diệt có liên quan di tích chỗ kia di tích bên trong có lẽ có hàng loạt tổ thần bia khối vụn cùng thiên lan di bảo vụ sơn thượng nhân chậm rãi nói hắn năm đó trải qua gặp gỡ trong truyền thuyết người kia kỳ thật chỉ là ngoài ý mớn hoặc là nói vận khí không tốt cái kia di tích cổ xưa lối vào kỳ thật cũng là lão hủ dưới cơ duyên xảo hợp mới biết hiểu sau đó vừa vừa bước vào cái di tích kia còn chưa kịp tìm kiếm bảo vận liền gặp gỡ nguy cơ sinh tử vụ sơn thượng nhân chỗ sâu trong con n g ư ờ i có sợ hai thật sâu cùng k i ê n kỵ dù cho cách xa nhau trên trăm năm hiện tại nhớ lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi cái gì nguy cơ sinh tử thích thiên dạ hỏi thượng cổ cự nhân vụ sơn thượng nhân tầm mắt ngưng trọng nói cái di tích kêu bên trong sinh hoạt một đám thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết to lớn sinh vật cùng trong cổ tịch thượng cổ cự nhân hết sức tương tự những người khổng lồ kia hình thù kỳ quái có da màu lục thân bên trên tràn đầy phiền phức khó chịu có ba cái đầu sáu cánh tay có thậm chí không có đầu phần bụng khảm nạm lấy một cái con mắt thật to nhưng đều không ngoại lệ những người khổng lồ kia đều vô cùng cương đại thậm chí bất luận cái gì một đầu đều có thể xưng đế cảnh vụ sơn thượng nhân theo bản năng năm năm năm đấm xông vào một chỗ toàn bộ đều là đế cảnh sinh vật di tích bên trong loại kia tuyệt vọng có thể nghĩ lúc kia ta cho là mình triệt để xong bị một đám đế cảnh sinh linh vây quanh căn bản không có sinh lộ có thể nói còn lại chỉ có nhắm mắt chờ chết sau đó đang ở ta triệt để lúc tuyệt vọng một tòa biển băng nhưng từ trên trời giang xuống phảng phất thiên ngoại lưu tinh rơi rơi xuống tòa kia di tích bên trong tại chỗ liền đập chết mười cái thượng cổ cự nhân vụ sơn thượng nhân trong mắt hiện ra hoảng hốt cùng kinh sợ chi sắc di tích bên trong những cái kia thượng cổ cự nhân toàn bộ đều là đế cảnh sinh linh a thế mà trong nháy mắt liền bị đập chết mười mấy con loại kia tràng diện có thể nghĩ đơn giản đập vào mắt kinh hãi toa k ê u biển băng sau khi xuất hiện đem chọn cái di tích đều trong nháy mắt đóng băng lại hết thẻ thượng cổ cự nhân đều lâm vào cồn g bạo trạng thái điên cuồng phóng tới tòa kia biển băng một cô đế đạo khí tức dung chuyển trời đất phảng phất muốn nắm toàn bộ thế giới đều hủy diệt nhưng mà biển băng bên trong lại là bay ra một nữ nhân như là gặt lúa mạch hết thẻ sông lên trước thượng cổ cự nhân dồn dập ngã xuống đế huyết giải đầy trời nhuộm đỏ đại địa lúc kia đại đế thời đại vừa mới b u ô n g xuống toàn bộ nam man đại lục bên trên đều không có mấy cái đế giả nhưng tận mắt mục đích đế giả tồn tại bị diện tích lớn đồ sát hình ảnh ngươi có thể tưởng tượng ra loại tâm tình này sao vụ sơn thượng nhân tầm mắt phức tạp cho đến ngày nay những cái kia hồi ức với hắn mà nói đều là ác ngộng nói ra thật xấu hổ lúc trước l a o hủ dọa đến quay đầu liền chạy hoảng hốt chạy bừa căn bản không dám nhìn nhiều cũng là những cái kia thượng cổ cự nhân đều bị người kia hấp dẫn lấy không có người nào tới truy sát ta một con kiến hôi cho nên mới may mắn để cho ta chạy thoát bất quá biển băng từ trên chín tầng trời rơi rơi thời điểm sinh ra hàn băng năng lượng trùng kích đến thân thể của ta vẫn như c ũ làm ta trọng thương sâu trong thức hải thần hồn cũng là bởi vì cái kia cố hàn khí xâm lấn mà bị hao tổn vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ lúc trước vụ sơn thượng nhân cũng chỉ là bị biển băng phát ra hàn băng khí tức xa xa lan đến gần mà thôi nhưng ngay cả như vậy cũng là đem cuộc đời của hắn đều triệt để hủy lam mỹ đã mạnh mẽ đến tận đây sao t h í c h thiên dạ ngón tay đập lan can trong mắt có mấy phần vẻ chầm tư một trăm năm trước liền có thể diện tích lớn đồ sát đế cảnh sinh linh lam mị tu vi hiển nhiên đã rất mạnh mẽ vụ sơn thượng nhân thân thể run lên lam mị hai chữ như là ma âm khiến cho hắn trong nháy mắt sắc mặt tráng bệnh vô cùng thái tử điện hạ tuyệt đối không thể nói lung tung a người kia tên huy không thể nói không thể nói a vụ sơn thượng nhân biểu lộ rất là khẩn trương con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây sợ có người đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện từ khi thiên lan chung kết ngày sau người kia tồn tại toàn bộ nam man đại lục bên trên đều không ai không biết không người không hay dù sao thiên lan thế giới cũng là bởi vì người này mà hủy diệt nhưng liên quan tới người kia tất cả mọi thứ nhưng không ai dám nói toàn bộ xem như không biết bởi vì nàng liền là một cái cấm kỵ một cái tất cả mọi người trong lòng cấm kỵ cũng may người kia hành tung lơ lửng không cố định thần long kiến thủ bất kiến vĩ không t h ế nào yêu tại nam man đại lục bên trên xuất hiện bằng không hiện tại nam man đại lục chắc chắn không có như vậy an bình dựa theo vụ sơn thượng nhân phỏng đoán cái kia nữ nhân thần bí lực chú ý căn bản cũng không tại nam man đại lục bên trên chuẩn xác điểm nói càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú hẳn là nam man đại lục chung quanh những cái kia cấm khu không gian tỷ như cái kia sinh hoạt hàng loạt thượng cổ cự nhân di tích sợ sẽ là cái gọi là cấm khu một bộ phận bọn hắn nam man đại lục tại trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu bên trong hẳn là chỉ là một tòa hết sức không đáng chú ý nhỏ đại lục yên tâm đi tại đây thảo luận thoại không ai có thể nghe thấy ta không có mặt khác muốn hỏi thượng nhân xin cứ tự nhiên thích thiên dạ mỉm cười không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm nữa chương 686, huyền thiên l y hỏa châu vụ sơn thượng nhân cáo từ rời đi sau đó không lâu chu bách hà đi vào phòng khách hắn cùng tịch thiên dạ cùng nhau ở tại hoàng t h á g nguyện nhưng ở tịch thiên dạ bế quan thời điểm cũng không có tiến đến q u ấ y r à y nghiêm minh ngươi r ố t cục xuất quan lại không xuất quan ta đều sợ ngươi bỏ qua lòng quả thịnh hội vụ sơn thượng nhân vừa đi chu bách hà liền bước vào phòng khách hai người cơ hồ một trước một sau hết sức hiển nhiên vụ sơn thượng nhân đi vào hoàng t h á g nguyện tin tức hắn cũng hiểu biết chu h i n h tìm ta có chuyện gì tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra người tự tới làm quen này lười tại bên cạnh mình không đi chu bách hà không có mặt ngoài đơn giản như vậy người bế quan không lâu sau có một người thần bí đưa tới một phong mã hóa mật tín yêu cầu ngươi thân khải ta gặp ngươi bế quan không ra liền không có đi q u ấ y r ậ y ngươi thay ngươi thu vào nói xong chu bách hà tiến lên một bước nắm một k h ỏ a đặc thù năng lượng tinh thạch đưa đến tịch thiên dại trong tay n a man đại lục bên trên thư tín lui tới tự nhiên không toàn bộ đều là giấy chất thư có chút đặc thù thư phong tồn tại một chút đặc thù bảo thạch bên trong đi qua tầng tầng mã hóa giữ bí mật tính tương đương cao mã hóa thư tín t h í c h thiên dạ trong mắt có chút cổ quái người nào hội đưa tới cho hắn mã hóa thư hắn l ư ờ m chu bách hà l ư ớ t mắt phát hiện đặc thù bảo thạch không hề động qua cái gì tay chân về sau liền phóng xuất ra một tia thần niệm thăm dò vào đặc thù bảo thạch bên trong mã hóa thư tín chỉ có thể tra một lần nhìn một khi t r a xét xong tất thư tín liền sẽ tự hủy mà lại căn cứ thần nghiệm khác biệt có đôi khi chỉ có thể cố định một người có thể xem xét giữ bí mật tính có thể nói tương đương cao rất nhanh tịch thiên dạ thần nghiệm liền vùi đầu vào mã hóa bảo thạch bên trong một cái hình ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn một tòa ưu ám trong cung điện khoanh chân ngồi một cái người á o đen người á o đen kia khuôn mặt mơ hồ thấy không rõ cụ thể tốn mạo Mai t ó chắc dài màu đỏ ngỏm kéo trên mặt đỏ đất, trên n kéo l ạ leo bên trong lộ ly liền Nghe trong theo, bên bản bản yêu thiên phần nói ngươi cần huyền thiên ly hòa châu, trung hợp bản tọa có, nếu muốn liền đến đây không hồn sơn. Nhớ kỹ, bản tọa không hy vọng có những người khác đi theo, chỉ gặp ngươi một người. trâu, tọa tọa ra gặp một hòa mấy đây hy hợp khác chỉ h dị. có, có đi c kỹ, hẳn bản tọa thân phận ngươi cũng đã biết được nếu là phát hiện có người thứ hai xuất hiện bản tọa ngay lập tức sẽ bỏ chạy ngươi v i n h viễn cũng đừng hòng đạt được huyền thiên ly hòa châu trong tấm hình người á o đen nói ra một đoạn văn về sau liền tiêu tán không thấy một k h ỏ a tản ra lấp lánh kim quang viên châu xuất hiện tại người á o đen vừa mới ngồi xếp bằng vị trí cái kia kim quang viên châu bên trong phảng phất cất giấu một tòa biển lửa tản ra rung động lòng người hỏa diễm tinh khí huyền thiên l y hỏa châu tịch thiên dạ con ngươi co rụt lại trong tấm hình hạt châu hắn tự nhiên nhận biết hắn cần có ngũ hành linh tài bên trong huyền thiên l y hỏa châu hiệu quả tốt nhất bởi vì huyền thiên ly hỏa châu chính là tiên thiên linh tài tại trong tu tiên giới đều tương đương hiếm thấy hiếm thấy cấp thấp tu sĩ căn bản cũng không khả năng đạt được dù sao tiên thiên tài liệu có thể so với tiên liệu đại thừa kỳ tu sĩ đạt được đều sẽ xem như chân bảo nam man đại lục bên trên có thể xuất hiện vật này khiến cho hắn đều không ngờ rằng có ý tứ tịch h thiên dạ hơi hơi hí m ắ t mã hóa thư tín xuất hiện có chút đột nhiên nếu như nhiên. cái kia bạch cốt giáo người á o đen từ chỗ nào biết được hắn cần huyền thiên l y h o a châu mặc dù người á o đen kia không có tự giới thiệu nhưng theo quần áo và trang sức bên trên liền có thể đánh giá ra người kia thuộc về bạch cốt giáo tu sĩ bạch cốt giáo làm hắc ám thế giới tam đại cổ giáo một trong thế lực tự nhiên đáng sợ vô cùng nội tình chi thâm hậu so thiên cơ thánh thành bên trong một chút nhị lưu tông môn đều càng cao thâm hơn Tam đại cổ giáo hội tụ vào một chỗ tạo thành hắc ám thế giới liên minh càng là thiên cơ thánh thành từng thứ sáu đại siêu nhiên thế lực sở dĩ nói từng đó là bởi vì từ khi thiên lan chung kết ngày sau hắc ám thế giới liền triệt để làm phản dồi nam man đại lục đầu nhập thâm nguyên ma tộc ô g ấp trở thành thâm nguyên ma tộc chó s ă n cũng là vì cái gì tại thiên cơ thánh thành bên trong rất ít có thể trông thấy hắc ám thế giới tu sĩ bọn hắn một khi xuất hiện trên cơ bản đều là người người kêu đánh nghiêm i n h người nào đưa cho ngươi mã hóa thư chu bách hà tò mò hỏi hắn tự nhiên không có nhìn qua thư tín bên trong nội dung bằng không nếp g nhân hùng cũng không có khả năng nhìn không ra sơ hở tới một điểm việc tư mà thôi ta cần muốn đi ra ngoài mấy ngày long quả thịnh hội phía trước không nhất định có thể kịp thời chạy về chu h i n h xin cứ tự nhiên nói xong tịch thiên dạ hóa thành một đoàn quan mang biến mất trong phòng khách huyền thiên l y h ò a châu toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều chưa hẳn có thể có mấy khoả nếu xuất hiện hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được chu bách hà nhìn tịch thiên dạ bóng lưng trong mắt có mấy phần suy tư không hồn sơn khoảng cách thiên cự sơn không phải rất xa nhưng cùng thiên cự sơn nổi danh lan xa chính là rất nhiều tu sĩ trong suy nghĩ tu luyện thánh địa khác biệt không hồn sơn chính là một chỗ h u n g địa từ thời kỳ thượng cổ liền chưa có người dám bước vào nghe nói không hồn sơn chỗ sâu có một chỗ cổ chiến trường dù cho đế giả đi sâu đều có nguy hiểm có thể chết đi ba ngày sau một đoàn màu xanh thăm thảm ánh sáng vẽ qua bầu trời xuất hiện tại không hồn sơn trong khu vực cái kia màu xanh thăm thảm ánh sáng bên trong có một tên thanh niên áo trắng tản ra như s ư ơ n g như khói khí tức toàn bộ thiên địa thủy chi tinh khí đều không ngừng hướng hắn tụ đến không hồn sơn không gian kết cấu quả nhiên có gì đó quái lạ tịch thiên g i đứng tại trên một ngọn núi thấp tầm mắt ngắm nhìn không hồn sơn c h ố sâu luận lớn nhỏ không hồn sơn kém xa tít tắp thiên cự sơn thậm chí chỉ có thể nói là một tòa phổ thông núi nhưng làm thượng cổ h u n g địa tự nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy một khi bước vào chính là mặt khác thuận theo thiên địa cái gọi là giới tử dấu tu di một hạt bụi bên trong cũng có thể ẩn giấu đi một cái vô hạn rộng rãi thế giới tịch thiên dạ không có cái gì lưỡng lự một bước liền bước vào không hồn sơn phạm vi bên trong không gian chung quanh tại kịch liệt biến hóa giữa thiên địa màu sắc cũng đang biến hóa cuối cùng hắn xuất hiện tại một cái không có đám mây không có mặt trời không có tinh thần chỉ có mênh mông màu đỏ sẩm tối tăm rách nát bên trong ngọn núi cổ cự ly này huyền bí bạch cốt giáo người thời gian ước định còn có bốn ngày tịch thiên dạ cũng không nóng nảy tìm một chỗ đối lập t ẩn nấp vách núi khoanh chân ngồi xuống không hồn sơn bên trong quỷ dị khó lường tồn tại rất nhiều máu ma thú Khắp ngày ơ i mối n u nguyện y tứ tịch thiên phía, khắp không cũng giả nơi đi n ý lại.、Ngày、đầu thứ i ê n n b ì tĩnh phát bất t cùng, không có phát sinh bất luận cái gì biến、cố. Ngày h vô có cái cố. gì hai, một đầu đại thánh cấp huyết ma thú đánh ma đại một viết đầu cấp ba ậ y Ngày đánh đánh phát hiện tịch thiên giả, nhưng mà lại bị tịch thiên tịch tịch thứ bạ bị b lại giết. giả, giả mà bình tĩnh như trước tiếp cận buổi trưa thời điểm một đạo quỷ dị xâm nhiên thanh nhâm bỗng nhiên vang lên ngươi quả nhiên rất giữ uy tín thế mà thật một người liền dám đến đây một bóng người theo không hồn sơn đặc thù trong huyết vụ chậm rãi đi ra mấy bước liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt người đến một bộ áo bào đen trên bờ vai thêu lên một k h ỏ a màu đỏ như máu đầu lâu tản ra từng tia quỷ dị hung sắt hắc cám khí tức đúng là mã hóa thư tín bên trong cái kia thần bí người áo đen huyền thiên ly hỏa châu có thể mang đến nếu là không mang ngươi sẽ chết rất thế thảm tịch thiên dạ thản nhiên nói người háo đen hao tổn tâm cơ đem hắn l ử a gạt đến nơi đây chắc chắn có mục đích nhưng mặc kệ cái mục đích gì hắn cũng không đáng kể hắn chỉ cần huyền thiên l y h ò a châu chương 687, bảy bấy rập nếp nhân hùng ngươi thế mà thật dám độc thân đến đây người háo đen thật sâu nhìn tịch thiên dạ trong mắt rất có vài phần ngoài ý muốn cho nếp i nhân hùng đưa mã hóa thư hắn cũng chỉ là nghĩ thử một lần mà thôi hắn đã làm tốt nếp i nhân hùng sẽ không tới này chuẩn bị dù sao niếp nhân hùng thân phận tôn quý sao lại tùy tiện mạo hiểm có gì không dám tịch thiên dạ thản n h â n nói kỳ thật người á o đen hẳn là vẫn ở không hồn sơn bên trong nhìn thấy tịch thiên dạ xuất hiện cố ý leo lên ba thiên tài hiện thân mà ra mục đích đúng là sợ tịch thiên dạ bên người có những người khác đi theo dù sao làm tử tiêu vương triều thái tử muốn gọi mấy người cao thủ cùng đi thực sự quá đơn giản không hồn sơn thời không đặc thù bên trong vị trí thời khắc đang phát sinh lấy biến hóa chỉ cần đơn độc tại không hồn sơn bên trong đợi thêm mấy ngày vị trí liền sẽ phát sinh kinh người chạy hướng dù cho có người trong bóng tối bảo hộ nếp i nhân hùng giờ này khắc này cũng tìm không thấy nếp i nhân hùng vị trí cũng là vì cái gì người áo đen lựa chọn tại không hồn sơn bên trong gặp mặt nguyên nhân ngươi sao lại biết ta cần huyền thiên ly hỏa châu thích thiên dạ thản nhiên nói liên quan tới hắn cần ngũ hành linh tài tin tức rất ít người biết chỉ có chút ít mấy người Người áo đen nghe vậy hắc hắc cười không ngừng lại là không nói chỉ là nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt có chút cổ quái tịch thiên dạ thấy này cười cười thản nhiên nói ta chỉ muốn biết huyền thiên ly hỏa châu không có ở trên thân thể ngươi tự nhiên tại trên người của ta bất quá đáng tiếc ngươi chưa chắc có mệnh lấy đi mà lại trên người ngươi bảo vật cùng với vạn năm điệu mẫu tương cũng thuộc về ta người áo đen cười khằng khặc quái gì nói mã hóa trong thư huyền thiên ly h ò a châu vậy dĩ nhiên thuộc về thật dù sao giả huyền thiên ly h ò a châu làm sao có thể lừa qua tử tiêu vương t r i ệ u n i ế p thái tử ta cùng ngươi không oán không cừu ngươi vì sao trăm phương ngàn kế muốn giết ta thịch thiên dạ cười nói d á m xuất ra huyền thiên ly h ò a châu dẫn hắn mắc câu đại giới cũng không nhỏ thấy rõ giết quyết tâm của hắn quá lớn ngươi cùng ta tự nhiên không oán không cừu nhưng chỉ trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người có người muốn ngươi chết thôi tại người áo đen trong mắt tịch thiên dạ liền là một người chết tự nhiên cũng liền không tị hiểm cái gì người giật dây hẳn là dương thiên q u y ế t ta tịch thiên dạ thản nhiên nói ánh mắt lại nhìn chằm chằm người áo đen con n g ư ờ i nhưng người áo đen biểu hiện nhưng làm hắn có chút thất vọng trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa chẳng lẽ không phải dương thiên q u y ế t hắn thấy bố trí xuống cục này câu dẫn hắn đến đây ý đồ sát hại hắn chỉ có dương thiên khuyết mới phù hợp chỗ có điều kiện dù sao huyền thiên ly hỏa châu không phải ai đều có thể cầm ra được mà thượng nguyên tông trùng hợp liền có một kiện mà lại cũng chỉ có dương thiên khuyết mới biết được hắn cần huyền thiên ly hỏa châu những người khác sợ là căn bản không biết được đừng đoán một người chết làm gì biết được nhiều như vậy người háo đen vung tay lên một cỗ lực lượng kinh người từ trên người hắn buộc phát ra bán đế cấp độ uy áp trong nháy mắt bao phủ xung quanh trăm giảm tường k i a đế đạo pháp tắt theo trong hư không h i ể n hiện đem trên trời dưới đất toàn bộ phong tỏa hết sức hiển nhiên người á o đen chính là một vị bán đế tồn tại tại bán đế trước mặt phổ thông thánh nhân căn bản cũng không có chút nào sức chống cự chết đi người á o đen một chỉ điểm ra dài hàng trăm trượng đen nhánh ngón tay từ trên trời dán g xuống hung hăng v ọ t tới tịch thiên dạ toàn bộ thế giới thiên địa nguyên khí đều bị người áo đen cướp đoạt đi toàn bộ hội tụ tại cái kia nhất chỉ bên trong tu sĩ khác căn bản mượn nhờ không đến bất luận cái gì thiên địa lực lượng cùng thiên địa nguyên khí bán đế tồn tại liền là bá đạo như vậy thánh nhân tại bán đế trước mặt căn bản không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào chỉ có chờ chết frank tịch thiên dạo bị cái kia đen nhánh cử chỉ đánh trúng nửa bên thân thể trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành một đoàn xương máu dập nát thân thể hướng về sau ném ra ngoài đụng vào một mặt màu đỏ như máu cứng rắn trên vách núi đá ầm ầm đất rung núi chuyển đá lăn không ngừng từ trên núi hạ xuống không hồn sơn núi đá khá đặc thù bị tịch thiên dạ va chạm thế mà không có vỡ nứt so với cái kia có thánh trận bảo vệ sơn nhạc đều càng kiên cố hơn a thế mà không có chết người áo đen trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc hắn chính là bán đế tồn tại giết một tên thánh nhân cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau dù cho đại thánh cũng căn bản là ngăn không được hắn nhất chỉ người dám giết ta ta chính là tử tiêu vương triều thái tử thích thiên dạ l ệ n h lùng nói tươi máu nhuộm đỏ v ạ táo của hắn nửa bên thân thể biến mất trong thời gian ngắn thế mà không cách nào khép lại bởi vì trên vết thương bao phủ từng tầng một đế đạo pháp tắc lực lượng ngăn trở thánh thể bản thân khôi phục một tên thánh nhân tại bán đế trước mặt căn bản cũng không có một lần nữa ngưng tụ thánh thể cơ hội tử tiêu vương triều thái tử lại như thế nào ha ha dù cho ngươi là tử tiêu vương triều đế chủ rơi vào trong tay ta cũng giết không tha người áo đen ha ha cười lớn trong mắt tràn đầy tùy ý cùng trương dương những người khác không dám giết tử tiêu vương triều thái tử nhưng hắn như dám bởi vì hắn chính là hắc á m thế giới thành viên ban đầu liền cùng t h i ê n cơ thánh thành thế như nước với lửa há lại sẽ quan tâm thân phận của nếp i nhân hùng thả ta một con đường sống người kia cho ngươi chỗ tốt gì ta cho ngươi gấp đôi thịch thiên dạ nói người á o đen nghe vậy hơi sững sờ trong ánh mắt thật sự có chút ý động dù sao nếp i nhân hùng chính là tử tiêu vương triều thái tử có thể lấy ra đồ vật đương nhiên sẽ không ít nếp i nhân hùng bổn nhân cũng là một cái có nguyên tắc người sao lại bị ngươi thu mua ngươi liền chết tâm đi bất quá vẹn vẹn lưỡng lự trong n h y mắt người áo đen trong mắt liền khôi phục thư thái cưỡng ép đem trong lòng tham lam cắt đứt giống n h ế p nhân hùng loại người này một khi đắc tội liền ngàn vạn không thể thả đi nhất định phải chạm thảo trừ can bằng không hậu hoạn vô tận người áo đen trong mắt lóe ra một tia sắc cơ lần nữa một chỉ điểm ra kinh khủng bán đế lực lượng ngang qua trời cao hung mánh đụng vào tịch thiên dạ thân bên trên tịch thiên dạ thân thể trong nháy mắt nổ tung máu thịt bay tung tóe chỉ còn lại có một cái đầu lâu lơ lửng giữa không trung chật vật thê thảm tới cực điểm mà lại đế đạo lực lượng ngăn chặn thánh đạo p h á t tác thánh thể không cách nào tái sinh sinh mệnh tinh khí mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng trôi qua không cách nào ngưng tụ thành một đoàn h ừ người giết chết ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì và năm địa mẫu tương ta căn bản cũng không có ở trên người hết thể bảo vật đều bị ta đặt ở thính vũ các bên trong tịch thiên dạ lạnh lùng nói chỉ còn một cái đầu lâu hắn trong đêm tối tương đương âm u khủng bố cái gì người áo đen nghe vậy hơi biến sắc mặt hắn giết nếp h i nhân hùng coi trọng nhất liền là nếp h i nhân hùng trên người bảo vật cùng với nhất làm hắn trông mà thèm vạn năm địa mẫu tương dù sao hắn cũng là bán đế tu sĩ một phần vạn năm địa mẫu tương đối với bán đế tới nói chính là là bảo vật vô giá đại biểu cho sau cùng thành đế thời cơ các hạ chẳng lẽ cho rằng ta độc thân đến đây hiểm đ ị a sẽ đem trọng bảo mang ở trên người tịch thiên dạ cười lạnh nói người áo đen sắc mặt dần dần khó coi xuống tới hắn cho rằng tịch thiên dạ nói có lý dù sao có thể hay không nắm tịch thiên dạ lừa gạt đến không hồn sơn đến hắn cũng không có chút tự tin nào chỉ là thử một chút mà thôi đổi thanh hắn đến đây hung hiểm khó lường không hồn sơn cũng không có khả năng nắm hết thẻ trọng bảo đều mang ở trên người chương sáu trăm tám mươi tám sách động ta dám đ ộ c thân t r ư ớ c tới nơi đây trong lòng liền đã có chút suy nghĩ lượng ngươi cầu chính là vạn nam địa mẫu tương mà ta cầu thì là huyền thiên ly hỏa châu ngươi như nắm ta giết liền vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được vạn nam địa mẫu tương thích thiên dạ thản nhiên nói người áo đen sắc mặt khó coi trong lòng liền có chút không dễ chịu đứng lên phảng phất con vịt đã đun sôi bay có lẽ giữa chúng ta có khả năng nói một chút ngươi đem huyền thiên ly hỏa châu cho ta ta nắm vạn năm địa mẫu tương cho ngươi như thế nào thích thiên dạ nói tiếp người áo đen hừ lạnh một tiếng lạnh như băng nói tiểu tử ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sự t ì n h đến trình độ như vậy còn có công bằng giao dịch khả năng hắn đã đem niếp thái tử triệt để đ ắ c tội đã không có đường lui có thể nói vậy ngươi c u ố n ta một mạng ta nắm vạn năm địa mẫu tương tặng cho ngươi như thế nào thích thiên dạ nói người áo đen nghe vậy yên lặng không nói hiển nhiên hắn cũng đang do dự mà lại ta cam đoan sau đó không truy cứu chuyện này nữa t h í c h thiên dạ rèn sắc khi còn nóng người áo đen cười lạnh ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi nếu như không cho ta hài lòng ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này t h í c h thiên dạ nghe vậy cười thầm trong lòng nhanh như vậy liền nhả ra rồi sao người áo đen lời ấy hiển nhiên l à ám chỉ hắn có nói chỗ trống thế nhưng chỗ tốt nhưng muốn cho hắn hài lòng quả nhiên hắc ám thế giới người căn bản không có thành tín có thể nói cái gọi là nguyên tắc đều là cầu thí tịch thiên dạ làm bộ lưỡng lự suy tư nửa ngày mới nói như vậy đi ngươi thả ta một con đường sống ta nắm ta đồ tốt đều cho ngươi t ỷ như vạn năm địa mẫu tương t ỷ như một kiện đế đạo bảo vật cấp bậc vũ khí thậm chí ta có thể cho ngươi tổ thần bia khối vụn cùng với thiên lan thế giới bên trong một chút thượng cổ thành đế bí thuật cái gì người háo đen thân thể run lên con mắt t r ừ n g lao đại căn bản không có ngờ tới nếp i nhân hùng mới mở miệng mở ra điều kiện kinh người như thế ngươi có tổ thần bia khối vụn người háo đen vội vàng nói toàn bộ nam man đại lục chân quý nhất dĩ nhiên chính là tổ thần bia khối vụn bởi vì vậy đại biểu thành đế cánh cửa không có tổ thần bia khối vụn liền căn bản không có thành đế khả năng một chút tông môn lão tổ không có tổ thần bia khối vụn nhưng vì thành đế đi tới những tông môn khác tạm mượn một thoáng tổ thần bia khối vụn đều phải tốn phí cơ hồ táng ra bại sản đại giới tự nhiên chúng ta nếp i ra thu tập được tổ thần bia khối vụn liền không chỉ một khối thích thiên dạ thản nhiên nói khác nói lời này hắn không tin nhưng thiên cơ thánh thành hoàng kim quý tộc nói lời này hắn nhưng tin tưởng dùng thân phận của nếp i nhân hùng bối cảnh nói không chừng thật sự có khả năng làm đến một khối tổ thần bia khối vụn có tổ thần bia khối vụn có vạn năm địa mẫu tương có thiên lan thế giới thượng cổ thành đế bí pháp có đế đạo bảo vật lĩnh hội hộ thân tương lai thành là chân chính đế giả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ngươi vừa lại không cần e ngại chuyện ta sau trả thù t h í c h thiên dạ thản như nói người á o đen thân thể hơi hơi rung động khí huyết dâng lên hắn thật động tâm thành đế chính là hết thẻ tu sĩ mộng tưởng n g h i ế p nhân hùng nói tới những vật kia vừa vặn liền là trợ giúp hắn thành đế bảo hộ bằng thiên phú của hắn lại cho hắn đầy đủ tài nguyên hắn nhất định có thể bước vào vô thượng đế cảnh lúc kia quân lâm thiên hạ hắn lại e ngại ai ta làm sao tin tưởng ngươi người háo đen hô hấp dồn dập nói ta người trong tay ngươi sinh tử cũng bóp trong tay ngươi ngươi lại e ngại cái gì khẳng định không dám đùa nhiều kiểu bằng không thì ngươi tùy thời có thể dùng muốn mệnh của ta thịch thiên dạ nói ra người háo đen nghe vậy hung hăng cắn răng nói tạm thời tin tưởng ngươi một lần tịch thiên dạ nghe vậy mỉm cười hấp dẫn chỉ cần cũng đủ lớn liền có thể khiến người ta phát rộ b ư ớ c lên điểm hiểm đây tính toán là cái gì bất quá ta trả giá lớn như vậy đại giới suýt nữa bồi đi tính mệnh cái kia nghị muốn giết ta người giật dây chính là là người phương nào nói cho ta biết không quá phận đi tịch thiên dạ lời nói xoay chuyển thản nhiên nói người áo đen nghe vậy liền khặc khặc cười một tiếng tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng một châu ngóc ngách âm u vô cùng cười nói một cái buồn cười sâu kiến mà thôi nói cho ngươi lại có làm sao thậm chí ta có thể giúp ngươi giết h ắ n như là đã quyết định phản bội chủ thuê người áo đen tự nhiên không có khả năng thả hổ về rừng dù sao bội bạc cũng không phải cái gì tên hay âm thanh mà lại người kia bối cảnh không đơn giản không diệt trừ cũng là thai họa ngầm tầng tầng vừa dứt lời người háo đen liền đ ố n g nhiên đem tịch thiên dạ đầu t r ộ p trong tay sau đó bay lên trời hướng sau lưng một chỗ hướng đi bay đi bán đế tồn tại tốc độ bay tự nhiên hết sức kinh người từng tầng một xương máu bị tốc độ cao xuyên qua mà qua nguyên bản bị nồng đậm xương máu bao phủ lại nhìn không thấy khu vực cũng dần dần ánh vào trong tầm mắt chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một cái điểm đen nho nhỏ đang điên cuồng chạy trốn người háo đen thấy này cười lạnh âm t r ầ m nói trốn trốn nơi nào tịch thiên dạ hai con mắt hiếp lại bị người áo đen t r ộ p trong tay hắn tự nhiên cũng nhìn thấy s ư ơ n g máu phía sau điểm đen nguyên lai là hắn tịch thiên dạ trong mắt lóe ra một tia ngoài ý muốn càn thâm dịch càn xương tông thiếu tông chủ càn thâm dịch tịch thiên dạ đã đoán rất nhiều người nhưng duy chỉ có không có đoán được càn thâm dịch trên người dù sao bằng vào càn thâm dịch năng lực còn không bỏ ra nổi huyền thiên ly h o ạ châu đồng thời càn thâm dịch hẳn là cũng không biết hắn cần vật này vu càn thâm dịch một cái viên mãn thánh cảnh tu sĩ há có thể chạy hơn phân nửa đế tu sĩ chỉ chốc lát sau càn thâm dịch liền bị người áo đen theo đuổi sau đó bịch một tiếng bị người áo đen một bàn tay phiến ngã xuống đất bội bạc ngươi cái bội bạc tiểu nhân càn thâm dịch trên mặt đất cuồn cuộn vô cùng chật vật trong mắt tràn đầy hoảng hốt cao giọng giận mắng hắn liền trốn ở xương máu đằng sau người áo đen cùng tịch thiên dạ đối thoại hắn tự nhiên toàn bộ đều nghe thấy nguyên bản hắn nghĩ nhìn tận mắt niếp nhân hùng làm sao bị giết chết nhưng lại nằm mơ đều không ngờ rằng cuối cùng hắn mình cũng không cách nào không đếm xỉa đến người cái bội bạc tiểu nhân về sau ai dám tìm n g ư ờ i hợp tác càn thâm dịch sắc mặt trắng bệnh vô cùng sợ hai trước đó chưa từng có cùng thất kinh ngưu sát tử tiêu vương triều niếp thái tử như thế chuyện kinh thế hai tục tự nhiên không có khả năng khiến người khác biết được cho nên bên cạnh hắn cũng không có tùy tùng chỉ có một mình hắn tại một vị bán đế trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào ngu xuẩn vì cái gì tín nghĩa chờ lao tử thành đế giả lao tử liền là trí cao vô thượng vương thuận ta thì sống nịch ta thì chết người áo đen ha ha cười lớn phảng phất toàn bộ thiên hạ đều đã đều ở tay hắn can thâm dịch ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế muốn giết ta bất quá ta rất hiếu kỳ huyền thiên l y hỏa châu ngươi từ nơi nào có được tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười nhìn càn thâm dịch chỉ còn một cái đầu lâu bị người áo đen để trong tay có thể nói tương đương cổ quái nếp i nhân hùng người chết không yên lành càn thâm dịch trong mắt tràn đầy oán hận ban đầu ở thính vũ các cổng nếp i nhân hùng trôi cho hắn n ụ c nhã hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên tịch thiên dạ lắc đầu cười nhạt nói người đã sắp chết đến nơi chẳng lẽ không rõ ràng sao người áo đen ánh mắt r i ư n g rậm giống v ụ con gà con đem cản thâm dịch trộm trong tay một cỗ sát khí tàng ra hiển nhiên không định để lại người sống chương 689, n g ư ờ i giật dây càn thâm dịch toàn thân run rẩy quá sợ hãi mà nói t r ư ơ n g tiền bối tha mạng vương tha vãn bối một lần nếp i nhân hùng cho điều kiện của ngươi ta đều có thể cho ngươi ta cho ngươi càng nhiều đi chết đi đồ đ ầ n độn ngươi cũng xứng cùng nếp i thái tử so sánh người áo đen cười lạnh một tiếng Niếp nhân hùng cùng càn thâm dịch hai người muốn hắn tuyển hắn khẳng định lựa chọn niếp nhân hùng bởi vì cả hai thân phận căn bản là không ở cùng một cấp ở có thiên cơ thánh thành hoàng kim quý tộc niếp thái tử ở đây càn thâm dịch cũng xứng thu mua hắn người háo đen bắt lấy càn thâm dịch trên bàn tay kình lực phun một cái một cỗ kinh người bán đế lực lượng hung hăng đánh vào càn thâm dịch trên thân đừng nói càn thâm dịch chỉ là một tên viên mãn thánh cảnh tu sĩ dù cho đại thánh cảnh tu sĩ trong nháy mắt cũng sẽ phi hôi yên diệt n càng thâm dịch hoảng sợ tới cực điểm chưa bao giờ cảm giác tử vong như thế lân cận ẩm tại bán đế lực lượng trước mặt c à n thâm dịch thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu nửa bên thân thể đều không hề lưu lại a không chết người áo đen trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc c à n thâm dịch hóa thành xương máu về sau không có tiêu tán ngược lại hướng ở giữa ngưng tụ hóa thành nhân hình thánh thể đoàn tụ tại hắn đế đạo lực lượng trước mặt thế mà vẫn như cũ có thể thánh thể đoàn tụ chỉ thấy càn thâm dịch khôi phục như lúc ban đầu chỉ là sắc mặt tráng bệnh một chút nhưng sinh mệnh tinh khí nhưng không có tổn thất bao nhiêu hắn bên ngoài thân quần áo đã triệt để hóa thành một mịn chỉ còn một kiện ánh vàng lập loệ nội giáp mặc lên người cái kia ánh vàng lập loệ nội giáp tương đương bất phàm phía trên lại có từng đạo tinh thuần vô cùng đế khí cái kia đế khí cũng không phải bán đế đế khí mà là tinh thần u vô cùng đế giả đế khí mỗi một đạo đế khí đều giống như chân l o n g ở bên trong giáp bên trên r ồ n g cuốn hổ trộm khí thế kinh người vô cùng đế đạo bảo vật bảo bối tốt người áo đen trong mắt tràn đầy vẻ đại hỷ càn g thâm dịch thân bên trên thế mà mặc một bộ đế đạo bảo vật cấp bậc hộ giáp đơn giản liền là thiên đại kinh hỷ đế đạo bảo vật a rất nhiều đế giả đều có thể chỉ có một kiện vô thượng bảo vật thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn người háo đen cảm giác mình muốn xoay người chân chính muốn xoay người ha ha không hổ là càn xương tông người tông chủ kia vợ chồng nhi tử quả nhiên đủ s ù n g ái ngươi đã như vậy đế đạo hộ giáp bản tọa liền thu nhận người háo đen cười như điên nói quả là nhanh vui tới cực điểm rầm rầm rầm người háo đen điên cuồng công kích càn thâm dịch một cô bán đế lực lượng không ngừng oanh kích mà ra càn thâm dịch dù cho có đế đạo hộ giáp bảo hộ tại cái kia điên cuồng bán đế lực lượng trước mặt cũng là tiếng kêu rên liên hồi không ngừng hóa thành xương máu sau lại không ngừng đoàn tụ cũng là càn thâm dịch trên người có đế đạo hộ giáp trong cơ thể sinh cơ bị đế đạo hộ giáp khóa lại dù cho bị h oanh vỡ lại nhiều lần cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra đổi thành thánh nhân khác tại đáng sợ như vậy bán đế trước mặt sợ là trong nháy mắt liền sẽ chết oan chết tuồng bất quá dù là đế đạo hộ giáp cường đại tới đâu cũng chỉ là một kiện tử vật mà thôi không có khả năng một mực c h e t r ở c ả n thâm dịch bất tử không ngừng dưới sự công kích đi c ả n thâm dịch sinh cơ cũng sẽ bị một chút hao hết sạch cho đến triệt để tử vong đương nhiên phổ thông bán đế như muốn giết chết c ả n thâm dịch sợ là cần mười ngày thời gian nửa tháng mới có thể đem hắn sinh sinh mày chết người áo đen cũng là phát giác đế đạo hộ giáp biến thái sắc mặt hơi hơi có chút khó coi ha ha ngươi căn bản không giết chết được ta ngươi làm khó dễ được ta càn thâm dịch tóc thai bù xù cười như điên nói mặc dù một mực bị h oanh thành sưng ơ máu nhưng phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ tổn thất cũng không nhiều về sau rốt c ụ ộ c yên tâm không ít bằng vào đế đạo hộ giáp hắn hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài trương giáp công kim hoàng đế giáp một khi bị tiếp tục công kích cha mẹ của ta liền hội có cảm ứng ngay lập tức sẽ trước tới cứu ta ngươi liền chờ chết đi mà lại không sợ nói cho ngươi phân phó ta làm như vậy chính là thượng nguyên tông chân truyền dương thiên khuyết ngươi dám phá hư kế hoạch của h ắ n hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi biết được chính mình sẽ không chết về sau càn thâm dịch cũng lớn mật không ít trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác người áo đen sắc mặt khó coi vô cùng theo chưa có tiếp xúc qua đế đạo bảo vật đế đạo hộ giáp khó dây dưa cùng biến thái đã vượt xa khỏi tưởng tượng của h ắ n mười ngày thời gian nửa tháng mới có thể giết chết cho dù ở không hồn sơn bên trong thời không không ngừng biến ảo cũng có thể bị cản thâm dịch phụ mẫu tìm tới dù sao vô thượng đế giả thần thông khó lường ai cũng không biết bọn hắn có đáng sợ cỡ nào năng lực m ư ờ i n g à y thời gian nửa tháng hắn căn bản kéo không nổi mà lại có ý định mưu sát niếp h thái tử chủ mưu thế mà không phải cản thâm dịch lại liên lụy ra một cái càng đáng sợ dương thiên khuyết người áo đen trong mắt lóe ra một vệ kiên kỵ dương thiên khuyết chẳng những chính là thượng nguyên tông chân truyền mà lại cũng là một tên cường giả tuyệt thế có cơ hội leo lên thiếu đế bảng tồn tại so với hắn đều chỉ mạnh không yếu nếu dương tiên h khuyết muốn giết niếp nhân hùng vì sao không tự mình động thủ người á o đen trong lòng mơ hồ có chút không ổn sự tình so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp phế vật một cái càn thâm dịch đều g i ế t không chết đang ở người á o đen phát giác không ổn phát giác sự tình tại hướng không tốt hướng đi phát triển thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng đ ố n g nhiên vang lên người áo đen nghe vậy biểu lộ sững sờ có chút không thể tin nhìn về phía mình trong tay dẫn theo đầu người một cái sinh tử đều bóp trong tay hắn người lại dám m a n g hắn tịch thiên dạ cười lạnh từng đầu quỷ dị ưu ám hoa văn từ trên người hắn lan tràn mà ra sau đó thân thể của hắn lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục cơ hồ trong chốc lắt liền khôi phục như lúc ban đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trên mặt đất chỉ thấy tịch thiên dạ thân thể hơi chấn động một chút liền đem người áo đen đánh bay ra ngoài tựa như run như con ruồi đơn giản cái gì người áo đen trong mắt tràn đầy không thể tin phảng phất nhìn thấy quỷ nếp i nhân hùng thân bên trên phát ra cố lực lượng kia khiến cho hắn đều có một loại không cách nào chống cự h à o giác càn thâm dịch cũng là ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ tình huống như thế nào hắn không phải là bị người áo đen k h ô n g chế được sao nguyên lai người giật dây quả nhiên liền là dương thiên khuyết đáng tiếc không có đem hắn dẫn ra tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn càn thâm dịch m ặ t không thay đổi nói theo nhìn thấy càn thâm dịch thời điểm hắn liền biết càn thâm dịch không phải phía sau màn chủ mưu nhiều nhất chỉ là phía sau màn chủ mưu phía sau một cái tiểu lâu la mà thôi dương thiên khuyết bố hạ b ấ y dập giết hắn chính mình nhưng không xuất hiện không thể bảo là không cẩn thận tịch thiên dạ cố ý làm bộ bị người tháo đen k h ô n g chế lại sau đó thi triển thủ đoạn sách động mục đích đúng là vì bức bách người giật dây hiện thân kết quả cá lớn không có câu được liền câu được một đầu cá con nghiếp nhân hùng n g ư ờ i dám đ ù a ta người áo đen lấy lại tinh thần cả người như là thùng thuốc nổ nổ tung trong mắt tràn đầy kinh sợ ồn ào tịch thiên dạ không nhịn được trở tay một trưởng vỗ gia không có đế đạo phát tắc không có đế đạo hoang khí chỉ là thật đơn giản lực lượng thuần túy nhất lực lượng nhưng mà lực lượng kia xuất hiện thời điểm lại là kinh thiên động địa cơ hồ không gì không phá không có gì có thể cản ẩm bán đế cảnh người áo đen trực tiếp liền bị vỗ bay ra ngoài hung hăng đụng vào không hồn sơn ngọn núi màu đỏ ngòm bên trên đất rung núi chuyển hình ảnh kia tựa như một con thối con rồi bị người hung hăng đập ở trên vách tường nếp g h i nhân hùng ngươi càn thâm dịch lăng lăng nhìn tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin chương sáu trăm chín mươi nghiên ép bán đế bán đế cảnh bạch cốt giáo h u n g nhân tại nếp i nhân hùng trước mặt c ư nhiên như thế không chịu nổi một k ích nếp i nhân hùng hắn làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại trước đó không lâu hắn cũng nhiều nhất so phổ thông đại thánh càng mạnh hơn một chút mà thôi tại bán đế trước mặt vẫn như c ũ không chịu nổi một k ích vì sao mấy ngày không thấy hắn cường đại đến tình trạng như thế chẳng lẽ hắn một mực liền che giấu thực lực tội nghiệp Thích thiên dạ nhìn càn thâm dịch khẽ lắc đầu tội nghiệp cái gì n g h i ế p nhân hùng ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ càn thâm dịch bị cái loại ánh mắt này nhìn trong lòng hết sức không thoải mái thương hại ngươi bị người làm vũ khí sử dụng vô ích đưa s o n g tính mệnh hắn đều không ra cứu ngươi tịch thiên dạ thản nhiên nói đánh rắm dương đại ca sẽ không để vứt bỏ ta càn thâm dịch dốc cạn cả đầy nói hiển nhiên không tin tịch thiên dạ tịch thiên dạ cười lạnh hắn dám khẳng định dương thiên khuyết liền tại phụ cận chỉ bất qua cô ý không hiện thân m à thôi vậy liền xem hắn có thể hay không cứu ngươi đi tịch thiên dạ vây tay một cái một cỗ hấp xả lực buộc phát ra trực tiếp đem càn thâm dịch nhiếp vào trong tay phảng phất dẫn theo con gà con tịch thiên dạ ta có đế đạo bảo vật cấp bậc kim hoàng đế giáp ngươi căn bản không giết chết được ta càn thâm dịch cười lạnh có phần hơn trước bị người á o đen bắt lấy trải qua lần nữa bị tịch thiên dạ nắm ở trong tay lại là mảy may đều không hoảng hốt hắn tin tưởng người háo đen kia không làm gì được hắn tịch thiên dạ cũng đừng hòng giết chết hắn chỉ cần tranh thủ được thời gian đầy đủ cha mẹ của hắn liền sẽ chạy đến cứu hắn thật sao tịch thiên dạ nhàn nhạt l ư ờ m càn thâm dịch liếp mắt bắt lấy hắn ngón tay hơi hơi một nắm một cỗ lực lượng kinh thiên động địa trong nháy mắt buộc phát ra trực tiếp đem càn thâm dịch bóp thành một đoàn xương máu luận lực lượng tịch thiên dạ chỉ so với người áo đen kia mạnh hơn càn thâm dịch cái kia yếu ớt thánh thể dù cho cách kim hoàng đế giáp cũng gánh không được trực tiếp liền sụp đổ làm sương máu dĩ nhiên kim hoàng đế giáp chủ muốn bảo vệ phạm vi không phải càn thâm dịch thánh thể mà là khóa lại hắn sinh cơ cùng linh hồn vẹn vẹn trong chốc lát tại kim hoàng đế giáp đế đạo lực lượng dẫn dắt hạ càn thâm dịch liền lần nữa ngưng tụ mà ra cùng lúc trước không hề có sự khác biệt bất quá lần nữa phục sinh càn thâm dịch đã không có phía trước không có sợ hãi trong mắt tràn đầy không thể tin cùng thật sâu hoảng hốt làm sao có thể lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy vừa mới một k í c h kia sinh mệnh lực của hắn trong nháy mắt tổn thất một đoạn dài so người á o đen công kích hắn đều càng mạnh hơn gấp mười lần người á o đen muốn giết chết hắn có lẽ cần mười ngày nửa tháng nhưng bằng niếp nhân hùng vừa mới công kích sợ là một ngày thời gian bên trong liền có thể đưa hắn triệt để giết chết càn thâm dịch trong mắt tràn đầy thật sâu h o à n g hốt đ ạ o ý thức được nhiếp nhân hùng có giết chết năng lực của hắn có lẽ căn bản đợi không được cha mẹ của hắn trước tới cứu viện hắn liền đã chết hộ giáp ngược lại không kém tịch thiên dạ thản nhiên nói kim hoàng đế giáp lực phòng ngự khiến cho hắn đều có chút ngoài ý muốn thái hoang thế giới bên trong tu sĩ luyện chế ra tới bảo vật đảo cũng không thể nói quá kém mặc dù không phải đế khí nhưng đã có m ấ y phần đế khí uy năng tịch thiên dạ hơi hơi nhũ mày bằng hắn lực lượng bây giờ nếu là cưỡng ép công kích sợ là cần nhỏ nửa ngày thời gian mới có thể đem có kim hoàng đế giáp bảo vệ càn thâm dịch giết chết vẹn vẹn một cái có đế đạo bảo vật càn thâm dịch giống như này khó dây dưa những cái kia chân chính đế giả nhóm sợ cũng không phải cái gì tốt đối phó nhân vật thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ có chút kém một chút nghiếp nhân hùng ngươi nếu dám giết ta cha mẹ của ta sẽ không bỏ qua ngươi ta chính là cản xương tông chủ con trai độc nhất ngươi không có thể giết ta càn thâm dịch vô cùng hoảng sợ hắn thật sợ nếp i nhân hùng một mực không ngừng công kích hắn cho đến đem hắn mài chết nhưng mà tịch thiên dạ nhưng là căn bản không có nhìn hắn tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng khác hiện tại muốn trốn chạy đến muộn chỉ thấy tịch thiên dạ ánh mắt chiếu tới chỗ một đạo áo bào đen thân ảnh vội vàng loé lên như là chó nhà có tang hướng không hồn sơn chạy ra ngoài người áo đen không phải đồn g ốc đã ý thức được nghiếp nhân hùng không thể áp chế thậm chí mạnh hơn hắn tiếp tục lưu lại đi chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn xuất hiện vu một bóng người vượt ngang hư không so người áo đen kia càng nhanh mấy lần trực tiếp liền ngăn ở người áo đen kia trước mặt người áo đen hiển nhiên không ngờ rằng tịch thiên dạ tốc độ bay nhanh như vậy sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm n i ế p thái tử bản tọa cũng là nhìn lầm bất quá ta cũng là bị người nhờ vả không phải chủ mưu ngươi làm gì khó xử ta hắc phạ nhân thở sâu tận lực để cho mình tỉnh táo lại nắm huyền thiên ly hỏa châu giao ra bằng không chết thịch thiên dạ thản nhiên nói huyền thiên ly hỏa châu chính là thù lao của ta không có khả năng cho ngươi nghiếp thái tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh có chút vượt quá dự liệu của ta nhưng muốn giết ta lại là người si nói ngộng người áo đen lạnh lùng nói hắn mặc dù cho là mình không phải nếp i nhân hùng đối thủ nhưng cũng không cho rằng nếp i nhân hùng có năng lực đánh giết hắn dù sao tu thành bán đế cảnh trừ phi đế giả ra tay bằng không ai muốn giết hắn cũng không dễ dàng mà lại chuyện cho tới bây giờ ngược lại đã đem thiên cơ thánh thành hoàng kim quý tộc đắc tội không cách nào nghịch chuyển lại đem huyền thiên ly hỏa châu đưa ra ngoài chẳng phải là mất cả trì lẫn trải cùng lắm thì hắn chạy đi về sau cũng không tiếp tục tới thiên cơ thánh thành một mực trốn ở biên hoang đất n g h è o khổ tử tiêu vương triều lại có thể bắt hắn như thế nào tịch thiên dạ ánh mắt b ă n g lãnh lười n h ắ c cùng người áo đen nói nhảm bước ra một bước người trong nháy mắt liền xuất hiện tại người áo đen trước mặt người áo đen con ngươi co rụt lại theo bản năng liền chuẩn bị tranh n ẽ nhưng hắn lần nữa linh hội tới tịch thiên dạ tốc độ đáng sợ đến cỡ nào ý niệm trong lòng vừa lên một nắm đấm liền đã oanh kích ở trên người hắn ầm ầm thuần túy lực lượng bùng nổ trong nháy mắt đột phá không hồn sơn bức tường âm thanh người háo đen thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy căn bản là không thể thừa nhận ở cái kia cố lực lượng kinh tiên động điện từ khi tu thành minh hoàng luyện thi thuật thứ sáu đầu minh hoàng thi văn về sau tịch thiên dạ lực lượng liền có thể xưng cùng bán đế so sánh lại thêm minh hoàng luyện thi bất phàm cùng cấm kỵ phổ thông bán đế căn bản là ngăn không được tịch thiên dạ một quyền lực lượng bất quá người háo đen mặc dù bị tịch thiên dạ một quyền đánh chia năm xẻ bảy nhưng không có chết dù sao bán đế sinh cơ vô cùng tràn đầy trừ phi đế giả hoặc là tam kiếp bán đế ra tay bằng không rất khó nhất kích diệt s á t vỡ vụn sau người áo đen hóa thành một đoàn huyết khí tốc độ không giảm ngược lại tăng điên cuồng hướng không hồn sơn bên ngoài bỏ chạy tịch thiên dạ băng lên h n h ư m mặt bước ra một bước liền lại ngăn ở đoàn kia huyết khí trước mặt dù cho hóa thành huyết khí người áo đen tại phương diện tốc độ cũng căn bản là không có cách cùng tịch thiên dạ so sánh một quyền một quyền lại một quyền tịch h thiên giả nắm đấm lần lượt đánh vào huyết khí bên trên nắm huyết khí đánh tan một nửa đoàn kia huyết khí mặc dù một mực tại ý đồ chạy trốn nhưng thủy trung không cách nào chạy đi ngăn phúc chốc người háo đen sinh cơ liền tổn thất hết một nửa tiếp tục chiến đấu xuống hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao hắn không có đế đạo bảo vật cấp độ hộ giáp không cách nào một mực phục sinh đáng giận người háo đen phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc bằng năng lực của hắn căn bản là không trốn thoát được tử tiêu vương t r i ề u niếp thái tử một mực truyền thuyết chính là một cái đại phế vật à, tại sao lại biến thái đến tình trạng như thế người háo đen trong lòng đã có chút tuyệt vọng chương 691, t h ư ợ n g cổ cấm trận hữu tử vô sinh ta nắm huyền thiên l y hỏa châu cho ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống ảm đạm huyết khí đoàn bên trong vang lên một đạo hơi thanh em khẳng khàn có khả năng Tịch thiên thản nhiên nói, thu tay lại không có lại tiếp tục tiêu thiên giết Ta tại thành huyết một trận phất thiên tịch bị có công kích, mục tiêu của hắn chỉ căn có cho chuẩn châu cho nhiên không hắn huyền thiên ly hỏa là giết hay không không nghĩa. hiện Hóa khí phản huyền hỏa、châu、phun nói, lại lại người liền ngươi. người thiên đen bản đoàn đen vạn dạ dạ. ra ly ly là là, mẹo, đem áo áo ý nhưng mà huyết khí đoàn bóp méo mấy lần về sau huyền thiên ly hỏa châu cũng chưa từng xuất hiện ngược lại bỗng nhiên nổ tung kinh khủng nổ tung trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn giảm nắm toàn bộ không hồn sơn đều bao phủ hàng loạt huyết ma thú bị nổ tung đánh giết trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính trăm g i m hồ sâu đứng gần nhất tịch thiên dạ trước tiên bị vụ nổ tác động đến cả người phảng phất mặt trời đã khuất bông tuyết trực tiếp liền tan dạ không thấy bị hắn chộp trong tay càn thâm dịch đồng dạng trong nháy mắt liền biến thành sương máu huyết nguyên tự bạo nắm trong cơ thể tám mươi phần trăm trở lên tinh huyết cùng nguyên khí tự bạo uy lực đáng sợ tới cực điểm một tên b á n đế tồn tại huyết nguyên tự bạo có cơ hội nắm một tên khác bán đế trong nháy mắt giết chết đương nhiên thi triển huyết nguyên tự bạo b á n đế đại giới cũng vô cùng to lớn mặc dù không đến mức trực tiếp tử vong nhưng trong cơ thể tám mươi phần trăm máu huyết cùng bản nguyên hoang khí nổ tung cũng đồng đẳng với vứt bỏ nửa cái tính mạng thậm chí khả năng rơi xuống cảnh giới đ ờ i này đều khó có khả năng lại khôi phục lại một đạo ảm đạm huyết quang theo trung tâm vụ nổ bay ra điên cuồng hướng không hồn sơn bên ngoài bay đi h i ệ n nhiên người áo đen không có giao ra huyền thiên lý hỏa châu ý tứ cũng không phải nói huyền thiên lý hỏa châu giá trị đầy đủ đổi lấy hắn một lần huyết nguyên tự bạo không có bất kỳ cái gì bảo vật so ra mà vượt này loại nửa tự s á t thức tự bạo dù sao rất có thể không có đường quay về có thể đi vĩnh viễn rơi xuống bán đế cảnh giới quả quyết tự bạo vẹn vẹn chỉ là không tin tịch thiên dạ sẽ bỏ qua hắn mà thôi đổi thành hắn đ ạ t được huyền thiên l y hỏa châu về sau cũng không có khả năng thả kẻ địch rời đi cái gọi là suy bụng ta ra bụng người đã là như thế làm hắc cám thế giới tu sĩ tự tư mà lạnh lùng liền càng thêm sẽ không tin tưởng bất luận cái gì người bầu trời bởi vì huyết nguyên tự bạo mà hóa thành huyết hải từng đầu ưu á minh m hoàng thi văn theo trong biển máu t r ô i ra nhất sau khi ngưng tụ khép lại sinh trưởng chảy máu thịt hóa thành tịch thiên dạ bộ dáng muốn chết tịch thiên dạ nhìn đã xuất hiện tại không hồn sơn rịa huyết sắc bóng m ở biểu lộ vô cùng b ă n g lãnh a rịa, nhanh n phần oán cũng có được mấy phần nhẹ nhóm. Hắn đã xuất hiện tại không hồn sơn dịa, dù cho nghiếp nhân hùng tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng lại theo đuổi hắn h cho khả theo âm mấy mấy có độc, có được tốc có xuất đã độ đuổi tại lại lại dù một khi hắn theo không hồn sơn rời đi dù cho nếp i nhân hùng đuổi sát không v u ô n g đi ra cũng không có khả năng cùng hắn xuất hiện tại cùng một cái địa điểm bởi vì không hồn sơn thời không đang không ngừng biến hóa cho nên lối ra cũng đang không ngừng biến hóa chỉ cần không phải đồng thời ra ngoài cơ bản sẽ không xuất hiện tại cùng một nơi tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn không hồn sơn rịa nhìn cái kia sắp rời đi huyết ảnh thản nhiên nói ngượng ngủng ngươi không có, có lần sau vừa dứt lời sáu đầu minh hoàng thi văn liền xuất hiện ở trong hư không mới vừa xuất hiện liền xuất hiện bao trùm ở toàn bộ không hồn sơn phảng phất không có quá trình trong nháy mắt toàn bao trùm hoàn toàn không có đạo lý không phù hợp giữa thiên đ ị a tự nhiên p h á p tác không phù hợp thời không quy luật xuất hiện tại không hồn sơn lối r a rịa sắp một bước triệt để bước ra không hồn sơn thân ảnh trong nháy mắt ngưng kết tại tại chỗ tường đạo minh hoàng thi văn nắm thời không phong tỏa ngăn cản đồng thời cũng đem hắn cầm cố lại khiến cho hắn không cách nào động đậy chút nào làm sao có thể người á o đen sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy kinh hoàng hắn nằm mơ đều không ngờ rằng lối ra gần trong găng tấc hắn lại không cách nào bước ra cái kia một bước cuối cùng từng đầu quỷ dị ưu ám thi văn c u ố n quanh ở trên người hắn đem hắn hoang khí huyết khí thậm chí linh hồn đều c u ố n chặt lấy hắn có ý chạy về phía trước nhưng thân thể nhưng mảy may không nghe theo hắn suy nghĩ chỉ huy t h í c h thiên dạ tại hư không dạ bước tầm mắt băng lãnh từng bước một hướng đi người á o đen minh hoàng thi văn ban đầu liền không thuộc về cái thế giới này lực lượng không bị thế giới pháp tắc hạn chế tại trong phạm vi nhất định thời gian ngắn q u ấ y n h i ố u một thoáng thiên địa pháp tắc tự nhiên không có vấn đề gì người á o đen lại nhanh cũng tại quy tắc phạm vi bên trong không có khả năng nhanh qua quy tắc phạm vi bên ngoài minh hoàng thi văn tự tìm đường chết t h í c h thiên dạ đi vào người á o đen trước mặt tầm mắt thanh lanh nói nếu là người á o đen ngoan ngoãn đem huyền thiên l ý hỏa châu cho hắn hắn không ngại thả hắn một cái mạng nhỏ làm sao có ít người căn bản không hiểu chân quý bị tịch thiên dạ i t r ộ m trong tay càn thâm dịch thân thể run không ngừng trong mắt tràn đầy hoảng hốt đường đường bán đế tồn tại thế mà tại nếp i nhân hùng trước mặt cơ hội chạy trốn đều không có nếp i nhân hùng người tốt năng lực a bản tọa không nghĩ tới thật không nghĩ tới người á o đen lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ giờ này khắc này hắn ngược lại bình tĩnh trở lại đã triệt để bị khống chế lại người là dao thất ta là thịt cá lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào bất quá ngươi nghĩ đến đến huyền thiên l y h o a châu chỗ tốt thu hết ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý muốn cho bản toa chết vậy bản t o a chết cũng phải kéo lên ngươi đệm lưng người áo đen dốc cạn cả đáy cười lớn trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng đang khi nói chuyện một cỗ đặc thù khí tức theo hắn trong cơ thể t ả n ra cùng toàn bộ không hồn sơn liên hệ với nhau ẩm ẩm sau một khắc toàn bộ không hồn sơn mặt đất đều đang chấn động huyết hồng ngọn núi không ngừng lay động phảng phất tận thế tiến đến không tốt hắn tại phát động không hồn sơn thượng cổ cấm trận mau ngăn cản hắn nhanh a can thâm dịch nhìn lòng trời lở đất không hồn sơn phảng phất nghĩ đến cái gì cả người đều như là sù lông đứng lên thất kinh tới cực điểm tịch thiên dạ hơi khẽ to mày tầm mắt nhìn về phía không hồn sơn chỗ sâu hắn có thể cảm ứng ra có một cô vô cùng cổ lão lực lượng bị kêu gọi ra mau ngăn cản hắn ngươi mau ngăn cản hắn a bằng không thì chúng ta đều phải chết can thâm dịch thật luôn cuống triệt triệt để để luôn cuống dù cho có đế đạo hộ giáp mặc lên người đều không có mảy may cảm giác an toàn không hồn sơn thượng cổ cấm trận một khi bị xuất phát liền có đến mà không có về hữu tử vô sinh từ xưa đến nay không có ngoại lệ người á o đen một cái bạch cốt giáo phổ thông ban đế làm sao có thể hiểu được phát động không hồn sơn thượng cổ cấm trận tuyệt mật p h á p môn không thể nào à hắn làm sao lại dù cho cha mẹ của hắn càn xương tông tông chủ đều không biết được không hồn sơn thượng cổ cấm chế p h á p môn chỉ có thiên cơ thánh thành bên trong cổ xưa nhất thế lực tỉ như tử tiêu vương triều thượng nguyên tông hoặc là tán sĩ liên minh mới có thể biết được phát động không hồn sơn thượng cổ cấm chế phát môn tịch thiên dạ tầm mắt đ ạ mạc căn bản không có tâm tình gì phảng phất toàn bộ không hồn sơn biến cố không có quan hệ gì với hắn hắn dội ra một cái tay nhẹ nhàng vung lên nắm c ở i lớn bên trong người á o đen đánh phi hôi yên diệt triệt để tử vong đồng thời người á o đen thư ở trên thân cũng bị hắn thu t ậ p rất nhanh đã tìm được hắn muốn huyền thiên l y h o a châu chương 692, luyện hóa thành nô ầm ầm bầu trời r í t g đ o đại địa chấn động toàn bộ không hồn sơn đều đang run rẩy một tòa tòa huyết sắc mỏm núi màu sắc tươi đẹp phảng phất có huyết dịch thẩm thấu ra hàng loạt thượng cổ mật văn ở trên trời cùng trên mặt đất hiện hiện lẫn nhau đan vào một chỗ hóa thành một cái khổng lồ vòng xoáy nếp i nhân hùng cháy mau can thâm dịch hoảng sợ tới cực điểm không ngừng thúc giục tịch thiên dạ chạy trốn không hồn sơn thượng cổ cấm trận một khi mở ra bọn hắn liền sẽ rơi vào vô tận thâm n g uyên có đi không về hữu tử vô sinh từ xưa đến nay nhưng p h à m bị không hồn sơn c ầ m chế thôn phệ hết người không có một cái nào có thể còn sống trở về chạy mau a ngươi thất thần làm gì can thâm dịch thật cuống cuồng một khi bị không hồn sơn thượng cổ cấm địa thôn phệ dù cho cha mẹ của hắn tới cũng không cách nào cứu hắn nếu như chỉ là nếp i nhân hùng một người hắn ước gì nếp i nhân hùng chết tại không hồn sơn bên trong nhưng bây giờ hắn bị niếp nhân hùng đề trong tay hai người đồng sinh cộng tử tự nhiên không hy vọng niếp nhân hùng bị thôn p h ệ tịch thiên dạng nhưng là căn bản không để ý tới cản thâm dịch nhàn nhạt, nhạt nhìn bị vô tận thượng cổ mật văn bao khỏa không hồn sơn dùng trong mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra bây giờ cách đi đã tới không kịp bất quá hắn nhưng rất là hiếu kỳ không hồn sơn thượng cổ cấm trận không phải tự nhiên hình thành mà là cố ý thủ bút cái kia tại không hồn sơn bố trí này cấm trận người tự nhiên không phải là vì thôn v ệ sau này tu sĩ mục đích thực sự hẳn là tại cẩm tù lấy cái gì bởi vì theo cái kia thượng cổ cấm trận phía trên xem hẳn là thuộc về cẩm tù loại trận pháp không hồn sơn ngàn dặm đại địa hóa thành huyết sắc huyết sắc rất nhanh lại hóa thành một cái tối vòng xoáy màu đỏ làm vòng xoáy xuất hiện một khắc này toàn bộ thiên địa đều ưu ám không sáng phảng phất k i a sáng đều bị hút thôn v ệ hết còn tịch thiên giả cùng càn thâm dịch cũng là trong nháy mắt liền bị cái kêu huyết sắc vòng xoáy thôn p h ệ nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa không hồn sơn bên ngoài một trăm dặm chỗ một đạo ám ảnh theo đá tảng đằng sau đi ra trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghĩ mà sợ ám ảnh chính là một cái trường b à o màu tím người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn trong con mắt có ánh sáng tím lấp lánh đúng là thượng nguyên tông tam đại thủ tịch một trong dương thiên khuyết không hồn sơn thượng cổ cấm trận quả nhiên đáng sợ dương thiên khuyết nhìn triệt để hóa thành huyết hải sinh cơ toàn d i ệ t không hồn sơn tự lẩm bẩm dù dỗ niếp nhân hùng đến đây không hồn sơn chính là hắn một tay an bài bấy r ậ m mục đích đúng là vì sát hại niếp nhân hùng chiếm lấy vạn năm địa mẫu tương nguyên bản kế hoạch hết sức thuận lợi thậm chí kẻ chết thay hắn đều đã nghĩ kỹ chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới niếp nhân hùng thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế bạch cốt giao bán đế đều bị hắn giết chết may mắn hắn lưu lại cuối cùng một tay vụ trộm nắm không hồn sơn thượng cổ cấm chế mở ra bí pháp báo cho bạch q u ố t giáo người áo đen bằng không bằng vào người áo đen thân phận cùng địa vị sao lại biết được không hồn sơn mở ra bí pháp đáng tiếc hai kiện trí bảo toàn bộ bị hủy diệt bất quá có thể giết chết niếp nhân hùng cũng là giải quyết xong trong lòng của ta mối hận dương thiên khuyết mặt không thay đổi nhìn không hồn sơn chỗ sâu nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn hoàn mỹ nhất kết quả chính là giết chết niếp nhân hùng chiếm lấy hắn vạn năm địa mẫu tương sau đó nhường cản thâm dịch cóc nồi cuối cùng hắn lại xuất hiện giết chết bạch cốt giáo người á o đen cùng cản thâm dịch diệt khẩu Chỉ tiếc, chết hoạch của chết, cơ chấn câu cười cợt, nghiếp nhân hùng ý muốn mạnh mẽ, chết để phá hủy kế hoạch của hắn. Nghiếp nhân hùng vừa chết, toàn bộ thiên cơ thánh thành sợ là đều muốn xuất hiện chấn động mạnh.、Dương、thiên khuyết khỏe toàn xuất một ngoại môi lại kế muốn muốn động Dương lên nụ hắn chứng ý mẽ, đều rêu lưu để đã vừa vệ là bộ sợ cứ. nắm niếp nhân hùng chết triệt để vứt nổi tại cản thâm dịch thân bên trên về phần mặc khác chính mình thì cùng việc này căn bản không có quan hệ mưu sát tử tiêu vương triều niếp thái tử chính là hạng gì đại sự kinh thiên động địa trực tiếp liền liên lụy đến thiên cơ thánh thành ba cái siêu nhiên thế lực cũng liền cản thâm dịch loại kia quy mới có thể bị hắn làm vũ khí sử dụng dương thiên khuyết lắc đầu quay người rời đi thế giới thần bí tràn ngập vô cùng vô tận nồng đậm huyết tinh sương mù nam toàn bộ thế gian đều phủ lên mông lung cựu thiên tri thượng có một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy phảng phất vĩnh hằng tồn tại thủy chung đang lẳng lặng xoay tròn lấy đ ỗ n g nhiên chỉ thấy cái kia khổng lồ huyết sắc vòng xoáy hơi chấn động một chút sau đó từ bên trong nổi bật hai cái chấm đen nhanh chóng hướng về mặt đất rơi rơi điểm đen không phải mặt khác đúng là bị không hồn sơn thượng cổ cấm trận thôn vệ tịch thiên giả cùng càn thâm dịch làm vật rơi tự do giảm xuống đến cách xa mặt đất chỉ có hai trăm mét thời điểm tịch thiên dạ thân thể chấn động triệt để ổn định thân thể huyền lập trên hư không phá toái thượng cổ tiểu thế giới sao tịch thiên dạ tầm mắt liếc nhìn toàn bộ thần bí thế giới thản nhiên nói nam man đại lục vị trí chính là thái hoang thế giới bên trong một chỗ cỡ lớn cấm khu cấm khu bên trong cơ bản đều là phá toái thượng cổ chiến trường cùng với thượng cổ thế giới bị hủy diệt hơn phân nửa các đại tiểu thế giới nam a n đại lục tại cấm khu bên trong hẳn là thuộc về vô cùng an toàn tỉnh thổ khu vực khác sợ là liền không có như vậy an toàn lan trở lại cho ta tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía một bên khác v ớ i tay đang chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn càn thâm dịch liền liền bị hắn nhất trụ lăng không hướng hắn bay tới càn thâm dịch sắc mặt đại biến toàn lực chạy trốn làm sao căn bản là trốn không thoát tịch thiên dạ lòng bàn tay một cỗ lực lượng vô hình đem hắn trói buộc chặt khiến cho hắn động đậy một thoáng cũng khó khăn càn thâm dịch trong lòng run sợ nói thế nào hắn cũng là viên mãn thánh cảnh tu sĩ thậm chí đại thánh tranh phong tại nếp i nhân hùng trước mặt lại là t r ê n lệch to lớn như thế nếp i nhân hùng việc này không liên quan gì đến ta chính là dương thiên khuyết một tay an bài cái kia bạch cốt giáo người á o đen cũng là hắn liên hệ huyền thiên l y hỏa châu cũng là hắn lấy ra càn thâm dịch trong lòng hoảng sợ không ngừng mà giải thích nói tịch thiên giả ánh mắt lạnh lùng một tay đập vào càn thâm dịch trên nóc từng sợi minh hoàng thi văn theo trong lòng bàn tay của hắn chui ra không ngừng rót vào càn thâm dịch trong cơ thể càn thâm dịch trên người kim hoàng đế giáp tản mát ra sáng trói đế quang t ừ n g đạo đế đạo pháp tắc xuất hiện ý đồ cản lại minh hoàng thi văn s â m l ớ n nhưng mà minh hoàng thi văn nhưng không nhìn thẳng đế đạo pháp tắc chặn đường từng sợi minh hoàng thi văn thông suốt dồn dập chui vào càn thâm dịch trong cơ thể càn thâm dịch trong mắt tràn đầy hoảng sợ đồ vật gì kim hoàng đế giáp thế mà ngăn không được rất nhanh đau đớn một hồi làm hắn kém chút n g ấ t đi từng đầu ưu ám hoa văn theo da của hắn tầng ngoài hiển hiện những cái kia ưu ám hoa văn không ngừng lan tràn chỉ chốc lát sau liền triệt để bao t r ù m toàn thân hắn hết t h ẹ khu vực a không đau quá niết g nhân hùng bỏ qua cho ta đi ta cũng không dám nữa càn thâm dịch không ngừng tiêu thảm đau khổ kịch liệt làm hắn kém chút sụp đổ từ nhỏ cương triều từ nhỏ hắn lúc nào nhận qua như thế tội t h í c h thiên dạ ánh mắt đạo mạc bỏ qua càn thâm dịch tiêu thảm cùng cầu xin tha thứ nửa k h ắ c đồng hồ về sau tiếng tiêu thảm thiết triệt để dừng lại càn thâm dịch sắc mặt trắng bệnh làn da cũng tái nhận trong mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc phảng phất cái sắc không hồn đứng tại chỗ một c ỗ tử k h í theo t h â n bên trên tàn n t da. h g b á i kiến chủ nhân. Càn chủ dịch c thâm rất u n kính g quỷ t r ê n m ặ t đất, đầu dạp xuống đất, trong đầu xuống dạp c o n mắt k h ô n g gì có cái c bất kỳ ả m xúc. ư ơ 693, hoàn hồn p h ụ c sinh tịch thiên dạ nhàn nhạt gật đầu nắm càn thâm dịch luyện chế thành thi nô cũng là tạm thời nghĩ ra được biện pháp bằng không có kim hoàng đế giáp bảo hộ toàn diện phong tỏa càn thâm dịch trong cơ thể sinh cơ muốn giết hắn tịch thiên giả cũng phải cần công phải phu giả gần nửa ngày mà ớ i sinh sinh có thể xinh xinh đem hắn đem m chết. Cho nên nắm thâm dịch lại u y ệ n thành thi nô, ngược chế thi l được ơ n giản. minh hoàng luyện thi thuật chính là bí thuật cấm kỵ, không còn tại thế giới pháp tắc phạm vi bên trong, đế đạo pháp tắc cũng không cách nào minh hoàng thi văn giới Bởi thi tại vi thi lại, bí trở. vì cấm phạm đem Mà thuật thuật thế pháp pháp cách cách đạo là tắc tắc kỵ, đế đ luyện chế thành thi nô về sau càn thâm dịch cũng có minh hoàng luyện thi thể chất có thể xưng bất tử bất d i ệ t rất khó bị giết chết tịch thiên dạ chấp tay sau lưng quan sát đến trước mắt thế giới thần bí thế giới này cũng không lớn tại thiên lan di tích thế giới thang trời bên trong hẳn là đều chỉ thuộc về cơ trung tiểu không gian cấm địa sinh mệnh bên trong như thế tiểu không gian sợ là vô số kể bất quá không gian mặc dù không lớn nhưng này lại là không quá bình thường bởi vì toàn bộ thế giới đều bị huyền bí tu sĩ luyện hóa toàn bộ thế giới đều bao trùm lấy một tầng lít nha lít nhít thượng cổ mật văn giống một trận kịch liệt tiếng gầm gừ từ phía dưới nguyên thủy trong rừng hoang vang lên chỉ thấy hàng loạt huyết ảnh theo nguyên thủy trong rừng hoang hiện hiện những huyết ảnh đó toàn bộ đều là từng con dữ tợn kinh khủng huyết ma thú bên ngoài thân tràn đầy v ả y màu đỏ ngòm cùng sừng thú tản ra nồng đậm mùi huyết tinh tịch thiên dạ một lời mà quá khứ chỉ một lát sau xuất hiện huyết ma thú liền có hơn ba mươi đầu mà lại tu vi đều không thấp thấp nhất đều là thánh thú c ấ p thậm chí bên t r o n g có một đầu bán đế cấp huyết ma thú những huyết ma thú đó mục tiêu hiển nhiên đều là tịch thiên dạ phảng phất ngửi được trên người hắn người sống khí tức song song tinh hồng như máu con mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn chảy nước miếng chảy r ò n g trong con mắt tràn đầy lánh khóc vô tình hung tàn cùng tham lam tịch thiên dạ nhữ mày không cùng những huyết ma thú đó va chạm ý tứ trực tiếp phóng lên tận trời hướng về cựu thiên tri thượng huyết sắc vòng xoáy bay đi thế giới thần bí bên trong huyết ma thú quá nhiều sợ là vô cùng vô tận mà lại cả đám đều tu vi cao thâm hắn cũng không muốn xa vào đến không có cối vô hạn khổ chiến bên trong vẹn vẹn mấy b ư ớ c ở giữa tịch thiên dạ liền đến đến cựu thiên tri thượng hắn tự nhiên nhìn ra được cái kia huyết sắc vòng xoáy liền là theo thế giới này rời đi cửa ra duy nhất ầm ầm to lớn huyết sắc vòng xoáy không ngừng cuồn cuộn thế giới thần bí trọng lực tương đương cổ quái càng cao trọng lực càng lớn làm đến huyết sắc vòng xoáy vị trí thời điểm trọng lực đã kinh người tới cực điểm sợ là một tên i đại thánh cũng bay không đến đó cao độ mà nên tịch thiên dạ bước vào huyết sắc vòng xoáy thời điểm toàn bộ huyết sắc vòng xoáy không ngừng chấn động mỗi chấn động một lần liền có một đạo huyết sắc lôi đ ỉ n h theo trong vòng xoáy bay ra hướng về tịch thiên dạ đánh rớt mà đi hả tịch thiên dạ con người co rụt lại những cái kêu huyết sắc lôi điện tin tức như sấm sét tại cổ quái trọng lực hạ căn bản là không có cách tranh né ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại c h thiên d thân thể ứng thanh màn nước, hóa làm huyết hóa nhục h ứng màn làm ức, k ố vụn. Huyết sắc lôi đã i kinh người tới cực điểm, tiếp đi sinh. Tại ệ n công bình thường bán đế đều sẽ bị trực tiếp đánh chết. Khó trách không hồn sơn thượng trận xưng không lực là là trực kích cước chết. trách cổ cấm được có vô Khó hữu tử đế đều đ sợ sẽ bị về, từng nam man đại lục mạnh nhất liền là bán đế tồn tại một tên bán đế xa vào đến thế giới này bên trong sợ là thật không cách nào sống sót rời đi bất quá vẹn vẹn trong n g á y mắt t tuy tuy mà lại n giả theo thời gian trôi qua tịch thiên dạ bay càng ngày càng cao khoảng cách huyết sắc vòng xoáy phần cuối cũng càng ngày càng gần chỉ cần bước ra huyết sắc vòng xoáy nơi cuối cùng lối ra liền có thể trở lại thế giới cũ đang lúc tịch thiên dạ khoảng cách huyết sắc vòng xoáy lối ra gần trong gang tức thời điểm thế giới thần bí chỗ sâu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng khí tức kinh người cỗ khí tức kia vừa xuất hiện liền khóa chặt tại tịch thiên dạ thân bên trên sau một khắc một con có thể sưng không thấy phần cối phảng phất kình thiên như cự trụ trào ảnh theo thế giới thần bí chỗ sâu trong phế tích l ô gia hướng về huyết sắc vòng xoáy trộm tới tịch thiên dạ hơi biến sắc mặt cái kia kình thiên cự trào bên trên khí tức kinh người tới cực điểm vừa xuất hiện toàn bộ thế giới lực lượng phảng phất đều bị nó kéo theo dù cho minh hoàng luyện thi thuật cũng căn bản gánh không được quyết định thật nhanh hắn không có càng đi về phía trước lập tức trở về hướng mặt đất rơi xuống mà đi nhưng mà cỗ khí tức kia hiển nhiên để mắt tới hắn một mực khóa chặt ở trên người hắn tịch thiên dạ nhữ mày tiếp tục toàn lực rơi xuống dưới đồng thời cả người khí tức k ỳ biến đi qua mấy lần biến hóa sau khi t ừ n g tia huyết khí cùng vẩy và móng xuất hiện tại hắn thân bên trên cùng thế giới thần bí bên trong huyết ma thú đơn giản giống như l ú c như cùng một con hình người huyết ma thú c ố khí tức kia phảng phất đã mất đi mục tiêu tại tịch thiên dạ t r ù n g quanh xoay vài vòng về sau liền triệt để tiêu tán không thấy t â m hơi tịch thiên dạ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra suy đoán của hắn quả nhiên chính xác thế giới kia chỗ sâu huyền bí sinh vật chính là là thông qua nhân loại sinh khí khóa chặt lại hán một khi hóa thành huyết ma thú liền sẽ lập tức mất đi mục tiêu khó trách nam man đại lục trong lịch sử không ai có thể sống s ó t từ nơi này đi ra ngoài thịch thiên dạ thản nhiên nói cái kia c ổ thế giới chỗ sâu khí tức thần bí sợ là đế giả tới đây đều sẽ bị một chảo trục chết lực lượng mạnh mẽ nam man đại lục bên trên sợ là không người có thể địch có này nhận biết về sau tịch thiên dạ không có cưỡng ép đi sông huyết sắc vòng xoáy theo tự nhiên vật rơi hạ xuống mặt đất bên trên vừa mới trên chín tầng trời huyết sắc vòng xoáy chỗ cao nhất hắn mặc dù không có xem khắp toàn bộ thế giới nhưng cũng thấy thế giới này một phần năm cảnh tượng toàn bộ thế giới cũng đều là một chỗ cổ chiến trường bởi vì tự nhiên diễn hóa rất nhiều nơi đã biến thành nguyên thủy rừng hoang chỉ có trong thế giới chỗ có một vùng phế tích cái kia mảnh phế tích không bị sức mạnh tự nhiên ảnh hưởng phảng phất vĩnh hằng tồn tại thế giới này huyết sát chi khí như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng linh khí cũng no đủ cũng là vô cùng thích hợp dựng tế đàn thi triển cái kia nghịch thiên hoàn hồn chi thuật tịch thiên dạ tại nguyên thủy trong rừng hoang xuyên qua thăm dò thiên mạch địa lý phát hiện này tương đối thích hợp làm thần ngọc thiên nữ dựng phục sinh tế đàn từ khi đạt được vạn năm địa mẫu tương lại thêm theo thiên lan thần cung bên trong lấy được chim phượng thần huyết phục sinh thần ngọc thiên nữ điều kiện đã có chỉ kém một chỗ thích hợp phục sinh chỗ tịch thiên dạ không do dự lập tức ở nguyên thủy trong rừng hoang tìm tìm địa phương dựng hoàn hồn tế đàn bất quá thế giới này nguy hiểm vô cùng nguyên thủy trong rừng hoang khắp nơi đều là huyết ma thú đụng tới bán đế cấp huyết ma thú sát xuất tương đương cao thậm chí tịch thiên dạ đã mơ hồ ngửi được mấy cô đế cảnh máu ma thú khí t ứ c dựng hoàn hồn tế đàn tế tự thiên địa động tĩnh sẽ không nhỏ sợ là sẽ phải dẫn tới một chút mạnh mẽ huyết ma thú chú ý cho nên tại chính thức tế tự phía trước nhất định phải có làm hộ pháp cho hắn người thi nô càn thâm dịch khẳng định không đủ dù sao vừa mới được luyện chế thành minh hoàng thi nô chỉ có năm cái minh hoàng thi văn mà thôi nhiều nhất chống cự đại thánh cấp độ huyết ma thú đụng phải bán đế cấp độ huyết ma thú liền không có cách nào tịch thiên dạ hơi suy tư liền cổ tay k h ẽ đảo một cái bình ngọc ra hiện ở trước mặt của hắn bình ngọc chính là chữ vật bảo vật chính là họa tâm tiên tử cho hắn đồ vật bên trong chứa kim ti la hoàng điểu hồn thú cùng thi thân thể chương 694, m i n minh hoàng kim ti la hoàng điểu chính là đại thánh cấp thú loại bởi vì có phượng hoàng huyết mạch tương đương cao quý cùng bất phàm vạn vật liên minh luyện khí đế giả thậm chí nguyện ý dùng một kiện lượng thân định chế đại thánh chi khí tới trao đổi kim ti la hoàng điểu hồn thú cùng thi thân thể đương nhiên tịch thiên dạ t r ư ớ n g mắt cái gì đại thánh chi khí thậm chí hắn không phách trong đá mặt liền có hàng loạt theo thiên lan thế giới có được đại thánh chi khí trong mắt hắn đại thánh chi khí cơ bản không có cái gì lực hấp dẫn bất quá không có nghĩa là kim ti la hoàng điểu tại tịch thiên dạ trong mắt không có cái gì giá trị tương phản kim ti la hoàng điểu đại thánh cấp tu vi cùng với cao quý phượng hoàng huyết mạch đều bị tịch thiên dạ có chút coi trọng bởi vì huyết mạch càng cao quý hơn tu vi càng cao thú loại được luyện chế thành minh hoàng luyện thi càng là mạnh mẽ lần thứ nhất đạt được kim ti la hoàng điểu hồn thú cùng thi thân thể thời điểm tịch thiên dạ liền quyết định muốn đem kim ti la hoàng điểu luyện chế thành minh hoàng luyện thi chỉ là bởi vì phía trước tu vi của hắn không đủ không cách nào đem kim ti la hoàng điểu luyện hóa bây giờ đột phá làm đại thánh cảnh luyện ra sau đầu minh hoàng thi văn sau mới miễn cưỡng có khả năng kia bang bang một tiếng vượng gáy xé rách mây xanh chỉ thấy một con xinh đẹp vô cùng phi cầm theo nguyên thủy trong rừng hoang phóng lên tận trời cái kia phi cầm toàn thân tản ra tươi đẹp vô cùng hỏa hồng sắc quan mang chiếu sáng nửa bầu trời cái kia diễm lệ phi cầm đúng là kim ti h la hoàng điểu hồn thú kim ti h la hoàng điểu bề ngoài cùng phượng hoàng tương đương tương tự bay trên bầu trời y ê u nhãm mà cao quý tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại một khoả cổ thụ che trời bên trên từng đầu tĩnh mịch minh hoàng thi văn theo trong thân thể của hắn lan tràn mà ra như là giống như mạng nhện lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ bầu trời nắm kim ti la hoàng điệu hồn thú cùng trăm dặm thi thân thể toàn bộ bao phủ lại từng đoàn từng đoàn quỷ dị u minh c h i hỏa tại trong hư không tỏa ra yên lặng im ắng cải biến kim ti la hoàng điệu bản chất huyền diệu khó giải thích bỏ qua hết t h ể thiên địa quy tắc minh hoàng luyện thi thuật luyện chế vật sống xác suất càng cao luyện chế tử vật thì xác suất rất thấp m u ố n n ắ m chết đã lâu kim ti la hoàng điểu luyện chế thành một con minh điểu s á t suất tương đương xa vời cũng liền tịch thiên dạ có nắm bắt làm đến sau ba ngày từng đoạn phượng gáy vang vọng đất trời một con ba trăm dặm dài hỏa diễm cự điểu xé rách trường không thẳng lên mây xanh cái kia hỏa diễm cự điểu phát ra uy thế dọa người tới cực điểm nguyên thủy rừng hoang phạm vi ngàn dăm huyết ma thú đều bị kinh sợ dồn dập hướng ra phía ngoài chạy trốn tránh không kịp tịch h thiên dạ đứng tại hỏa diễm cự điểu cái kia đẹp đẽ mà cao quý mũ phượng bên trên trong mắt có chút hài lòng kim thi la hoàng điểu đã triệt để bị hắn luyện hóa hóa vì một con minh hoàng luyện thi mà lại bởi vì kim ti h la hoàng điểu huyết mạch đặc thù duyên cớ vừa mới luyện thành liền so tịch h thiên dạ đều mạnh trong cơ thể trực tiếp sản sinh ra bảy đầu minh hoàng thi văn tu vi cũng đột phá đến bán đế cảnh một thân man lực càng là có thể so với vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế tồn tại tại nam man đại lục bên trên vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế cùng phổ thông bán đế trên lệnh thế nhưng là tương đương to lớn hóa thành minh điệu kim ti la hoàng điệu không còn có tươi đẹp xinh đẹp hỏa hồng lông chim hết thảy lông chim đều hóa thành thâm thúy h cá minh vũ hỏa diễm như mực phảng phất đến từ cửu u thâm n g uyên minh hỏa uy lực đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi có tơ vàng la hoàng minh điệu hộ pháp hẳn là không có vấn đề gì Lịch thiên rất nhanh rất tơ liền nhường dạ vai à n g l hoàng m ngay h thu điểu lại trên n ư ờ i chiêu khí tức, sợ quá so quá o động mà dẫn tới đế dẫn cảnh mà tới h u ế t ma thú chú ý, sau đó hóa thành một đạo h ắ chỗ quang c u nguyên i vào hoang rừng thủy h c sâu. sau, Vài ngày sau, một chỗ bí ẩn huyết sơn sừng đồi bên trên dựng lên một cái to lớn huyền bí tế đàn tế đàn bên trên lập lòe từng tầng một huyền diệu mà không biết phủ văn cùng pháp tắc những cái kia phủ văn cùng pháp tắc thâm ảo tới cực điểm dù cho nam man đại lục bên trên đế giả đến đây sợ cũng l à như là xem thiên thư căn bản xem không hiểu phục sinh chết đi vạn năm người chính là là chân chính lịch thiên cải mệnh vô thượng thần thông toàn bộ thái hoang thế giới bên trong sợ là chỉ có tịch thiên giả có thể làm được đương nhiên cũng là bởi vì thần ngọc thiên nữ thần hồn một mực bị phong ấn ở trong thi thể thi khôi h o ạ t luyện vinh thế không cách nào giải thoát không cách nào chuyển thế đầu thai bằng không tịch thiên giả năng lực lại lớn cũng k Hoàn ô n năng trực tiếp liền đem thần ngọc thiên nữ phục sinh. g có trực phục khả h tiếp đem hồn tế đàn xây dựng bảy ngày bảy đêm hao phí vô số kỳ chân dị bảo mới hoàn thành cũng may tịch thiên dạ tại thiên lan thế giới lấy được bảo vật không ít và n g không chưa hẳn có thể đem hoàn hồn tế đàn dựng đi ra huyền bí tế đàn trung tâm trưng bày một bộ hàn ngọc quan tài trong quan tài nằm một cái đẹp như tiên nữ bạch lý lìa nữ nhân da thịt như ngọc cả người như là một khối kinh thế mỹ ngọc tinh khắc mảnh khắc mã thành đúng là một mực bị tịch thiên dạ phong ấn chặt thần ngọc thiên nữ thần ngọc thiên nữ mặc dù chỉ là thiên tôn tu vi nhưng nàng tu thành thần ngọc bất diệt thể vạn cổ bất hủ sợ là đế giả đều rất khó đem hủy hoại năm đó vị kia u minh b ỏ cạp mẫu trùng cũng hẳn là bởi vì thần ngọc thiên nữ quá khó giết chết mới hao phí hàng loạt bảo vật nắm nàng tươi sống luyện chế thành thi khôi tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại tế đàn trung tâm nhất dáng vẻ trang nghiêm trong đôi mắt hiếm thấy xuất hiện một tia nghiêm túc hán đầu tiên là đọc một lần đạo gia đội nhân kinh tế điện chết đi vong hồn chấn an vong hồn sâu trong tâm linh oán nghiệm sau đó lại đọc phật gia tâm kinh triệu hoán phật gia v ã n g sinh luân hồi lực lượng lượng thêm tại thần ngọc thiên nữ t r ê n thân phật môn tin tưởng v ã n g sinh tin tưởng đời sau tin tưởng luân hồi nhận vì thiên địa vạn vật đều có kéo dài trong cõi u minh có một tia chân linh ở trong đất trời vĩnh sinh bất diệt cho nên phật môn lực lượng thích hợp nhất làm chết đi sinh linh nối tiếp tương lai tương đạo cuồn cuộn bàng bạc quan g minh chính đại lực lượng không ngừng chui vào thần ngọc thiên nữ trong cơ thể đồng thời dẫn động toàn bộ hoàn hồn tế đàn lực lượng cùng c ử u thiên tương liên cùng c ử u ưu tương thông hóa thiên địa văn v ậ t lui tới ưu minh làm một lòng chính giữa tế đàn hàn ngọc quan tài nhẹ nhàng rung động từng đoá từng đoá khiết trắng như ngọc không có dễ vô diệp mỹ lệ đoá hoa xuất hiện tại thần ngọc thiên nữ vùng trời những cái tiêu đoá hoa tên là vãng sinh hoa lại gọi b ị ngạn hoa tại c ử u thiên thập địa danh tiếng có thể sưng không ai không biết không người không hay nhưng thực sự được gặp vãng sinh hoa người nhưng lắc đắc không có mấy bảy ngày bảy đêm trong chớp mắt đ ỗ n g nhiên một cỗ mùi thơm theo sườn đồi bên trên tảng ra nhưng mà đã xảy ra là không thể ngăn cản không ngừng hướng chung quanh lan tràn ngắn phút chốc phạm vi ngàn dặm đều tràn ngập một c ỗ ngọt đạm tướng vừa mùi thơm cái k i a cố mùi thơm hít vào một hơi liền tâm thần thanh thản khiến cho người mê mội truyền thuyết ngọc thần sơn vô thượng bí quyết thần ngọc bất diệt thể một khi tu thành chẳng những giống như là ngọc thạch băng thanh ngọc hiết mà lại lại phát ra một cố làm người mê mội kỳ dị mùi thơm cái k i a cố hương khí nếu là thời gian dài nghe ngóng dần g i à liền không thể thoát khỏi t ử vong thần ngọc bất diệt thể đương nhiên sẽ không lại có mùi thơm phát ra chỉ có cơ thể sống thần ngọc bất diệt thể mới có loại kia đặc thù mùi thơm xuất hiện chỉ thấy hàn ngọc trong quan tài t h ầ n ngọc thiên nữ trong cơ thể chẳng biết lúc nào xuất hiện từng tia sinh cơ mà lại theo thời gian trôi qua cái tia tia sinh cơ càng ngày càng tràn đầy thậm chí có chút sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt mức độ tịch thiên dạ sắc mặt ngưng tụ theo trong tay háo lấy ra vạn năm địa mẫu tương hướng phía trước một điểm quắc khẽ đi vù và năm địa mẫu tương hóa thành một đoàn lục quang trong nháy mắt chui vào thần ngọc thiên nữ trong cơ thể chương sáu trăm chín mươi lăm ngọc cựu huyền thần ngọc thiên nữ trong cơ thể sinh cơ mặc dù sóng to gió lớn có thể sưng vô biên vô hạn nhưng thủy t r u n g thiếu ít một chút linh tính không cách nào n g ừ n g tụ dung hợp là một và năm địa mẫu tương xuất hiện nhưng trong nháy mắt liền đốt lên thần ngọc thiên nữ trong cơ thể tất cả sinh cơ những cái kia du tán sinh cơ phảng phất có mục tiêu xôi trào mánh liệt hướng ở trung tâm dũng mánh lao tới không ngừng ngừng tụ làm một đoàn tịch thiên dạ thấy này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra cùng hắn suy nghĩ đồng dạng vạn năm điệu tâm huyết quả nhiên hữu hiệu chân chính phục sinh thần ngọc thiên nữ tự nhiên không phải vạn năm điệu tâm huyết một phần linh dược lại chân quý cũng không có nghịch thiên cải mệnh cưỡng ép nghịch phản pháp tác sinh t ử năng lực bất quá vạn năm điệu tâm huyết nhưng có thể trở thành một cái k ế p nổ một cái điểm lửa thần ngọc thiên nữ tất cả sinh cơ dây dẫn nổ nếu là không có điểm lửa sinh mệnh dây dẫn nổ thần ngọc thiên nữ cũng không cách nào phục sinh v ạ năm n đ i ệ u tâm huyết hấp thu xong tất cả sinh cơ về sau tản mát r a tương đương bất phảm kỳ lạ hào quang toàn bộ nguyên thủy rừng hoang ngàn dặm phạm vi bên trong đều bị cái kia kỳ lạ lục quang bao phủ tản mát r a nồng đậm sinh cơ ầm ầm như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt liền dẫn tới trong phạm vi ba ngàn dặm huyết ma thú chú ý hàng loạt huyết ma thú đưa ánh mắt nhìn huyết sơn sườn đồi một chút mạnh mẽ huyết ma thú đã phóng lên tận trời không ngừng gào thét hướng sần đổi hướng đi bay tới huyết ma thú mặc dù trí lực cứ thấp so phổ thông giã thú đều thấp hơn nhưng nhưng lại có tự nhiên s u thế bảo tính một khi có chân chính bảo vật xuất hiện ngay lập tức sẽ dẫn tới huyết ma thú tranh đoạt kim la tịch thiên dạ liếc mắt cái kia vạn thú buôn đằng như là thú chiều cuốn tới cảnh tượng đáng sợ thản nhiên nói tiểu la chính là tịch thiên dạ cho kim ti la hoàng điệu lấy tên kỳ thật liền là nắm tên gọi của nó giản hóa một thoáng chỉ gặp hắn vừa dứt lời một chỉ vô cùng to lớn minh điệu liền phóng lên tận trời t à n mát ra dọa người ưu ám minh viêm rào rạc uy thế kinh người tới cực điểm kim thi la hoàng minh điệu khí tức mới vừa xuất hiện đại bộ phận huyết ma thú liền dọa đến nằm rạp trên mặt đất không dám tiếp tục hướng phía trước bản năng e ngại cùng lùi bước chỉ có một số nhỏ huyết ma thú dám tiếp tục hướng phía trước mấy bước nhưng cũng không dám quá thâm nhập Cách mức tục chỉ có con, cảnh có bán thật nhìn huyết nhanh huyết thú, huyết thú, nhất thể sinh tiếp toàn ít vượt một tử xa lao ma ma qua ngắm sơn sơn Đến đến lần mà mười mấy mà đều đều、so、đế so đổi. lại với là bộ kim ế đế p nhân bán tồn、tại. Bang bang! loại tại. i k thi la hoàng minh đ i ể u ngửa mặt lên trời trường minh hóa thành một đoàn màu đen dòng lửa hướng về kia mười mấy con bán đế cảnh huyết ma thú bay đi hung hãn cùng cái kia mười mấy con huyết ma thú chém giết tại cùng một chỗ tịch h thiên dạ không có chú ý kim ti la hoàng minh điệu cùng huyết ma thú chiến đấu không có đế cảnh huyết ma thú xuất hiện khiến cho hắn yên tâm không ít còn những cái kia bán đế cảnh huyết ma thú bằng vào kim ti la hoàng minh điệu năng lực hoàn toàn có khả năng ngăn cản được hắn nắm hết thể lực chú ý đều đặt ở thần ngọc thiên nữ trên thân hai tay không ngừng biến hóa từng đạo huyền diệu khó giải thích thủ ấn dẫn động hoàn hồn tế đản k a n h mương liền thiên địa hàng loạt phù văn thần bí chui vào thần ngọc thiên nữ trong cơ thể đoàn kia vạn nam đ ị a tâm huyết hấp thu tất cả sinh cơ về sau bắt đầu chậm rãi cùng thần ngọc thiên nữ thân thể dung hợp lại cùng nhau thẩm thấu đến nàng ngũ tạng lục phủ thẩm thấu đến huyết mạch của nàng c h ố sâu thẩm thấu đến linh hồn của nàng trong ý thức không biết bao lâu một mực nhắm mắt lại như cùng ngủ lấy thần ngọc thiên nữ bỗng nhiên mở mắt ra hai đạo ánh ngọc theo trong con mắt bắn ra thẳng trên chín tầng trời mây xanh ầm ầm một cỗ kinh người uy áp theo thần ngọc thiên nữ trên thân tản ra hà ngọc quan tài nổ tung lại cũng không chịu nổi thần ngọc thiên nữ trên người khí tức một bộ hoàn mỹ vô khuyết lộng lẫy tới cực điểm thân thể lơ lửng giữa không trung tản ra như ngọc thánh khiết hào quang ta gọi ngọc cựu huyền thần ngọc thiên nữ trong mắt có chút mê man g kinh ngạc nhìn nhìn hư không vừa mới phục sinh nàng đầu óc hiển nhiên có chút hỗn loạn không ta gọi hà ngọc thần ngọc thiên nữ rất nhanh liền lắc đầu nghĩ lên thân thế của mình hà ngọc n g chính là chủ nhân cho nàng lấy tên chỉ là vì sao cái kia gọi ngọc k i ự u h u y ề n người cũng là chính mình từng đoạn trí nhớ không ngừng tại hàn g ngọc trong đầu lấp lánh m à qua nàng cảm giác mình giống là làm một giấc ngộng trong ngộng chính mình chính là một cái gọi ngọc k i ự u h u y ề n người đến từ tu luyện thánh địa ngọc thần sơn chính là ngọc thần sơn vạn năm không xuất thế tuyệt thế kỳ tài cái kia gọi ngọc k i ự u h u y ề n người liền là chính ngươi hà ngọc cũng là chính ngươi tịch thiên dạ thản nhiên nói hán tự nhiên sẽ hiểu thần ngọc thiên nữ vừa mới phục sinh linh hồn ý niệm không có triệt để thức tỉnh cần một đoạn thích đứng kỳ mới có thể triệt để khôi phục bái kiến chủ nhân thần ngọc thiên nữ nhìn thấy tịch thiên dạ n g h i m mặt rất cung kính hạ bái cùng so với trước kia thần ngọc thiên nữ nhiều hơn mấy phần sinh khí cùng linh tú trước kia thần ngọc thiên nữ mặc dù cũng có thể nói chuyện có thể đơn giản phục tùng mệnh lệnh nhưng cũng chỉ là một bộ cái xác không hồn không có linh hồn của mình cùng tư duy hiện tại thần ngọc thiên nữ có thể nói cùng trước kia thần ngọc thiên nữ không hề có sự khác biệt thích ứng một quãng thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên thần ngọc thiên nữ hiển nhiên lại cũng không trở về được lúc trước dù sao nàng chính là từ tịch thiên dạ một tay luyện chế lần nữa phục sinh cũng không cách nào cải biến sâu trong linh hồn hiệu trùng chấp nghiệm bằng tịch thiên dạ thủ đoạn nàng sợ là mãi mãi cũng không thể thoát khỏi nói một cách khác phục sinh cũng không phải thần ngọc thiên nữ mà là thiên bảo cung nữ thiên tôn hà ngọc phục sinh sau hà ngọc tu vi khá kinh người cũng không tiếp tục là một vị nữ thiên tôn mà là một vị bán đế tồn tại mà lại hà ngọc đã vượt qua hai lần sinh tử kiếp chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành đế làm sao vận mệnh trêu người năm đó nếu không phải đụng tới u minh b ỏ cạp mẫu trùng thần ngọc thiên nữ uy danh sợ là sớm đã quang diệu nhân tộc thiên vực dù sao thần ngọc thiên nữ chính là vạn năm trước nhân vật luận bối phận so thiên dạ thánh tổ đều cao hơn một đoạn dài chủ nhân ta thần ngọc thiên nữ trong đôi mắt tràn đầy nghi vấn có lòng muốn hỏi thăm cái gì tịch thiên dạ lại là khoát tay chặn lại ngăn lại nàng thản nhiên nói này không nên ở lâu trước rời đi lại nói kim thi la hoàng minh điểu mặc dù ngăn trở mười mấy con bán đế cảnh huyết ma thú nhưng huyết sơn sần đồi dù sao đã bị hàng loạt huyết ma thú để mắt tới đã không phải là an ổn chỗ mà lại hắn mơ hồ cảm ứng ra có một cô đế cảnh ý niệm tại hướng bên này lan tràn tới h i ệ n nhiên cũng phát hiện bên này dị thường rất nhanh tịch thiên giả mang theo thần ngọc thiên nữ cùng càn thâm dịch bay lên kim ti la hoàng minh đ i ể u trên lưng thoát khỏi mười mấy con huyết ma thú truy sát về sau hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu không có chân chính đế cảnh xuất hiện mặt khác huyết ma thú tự nhiên không cách nào cản bọn họ lại sau năm ngày một tòa sơn cốc bí ẩn bên trong ở vào trong sơn cốc chỗ có một tòa đầm nước trong đầm nước nước không phải nước bình thường mà là dòng máu một bên trên vách đá treo một cái huyết sắc t h ă n g nước không ngừng có dòng máu từ trên trời giang xuống tụ hợp vào đến huyết đầm bên trong t h ầ n ngọc thiên nữ ngồi tại huyết đầm bên trên trên hòn đá ngơ ngác nhìn huyết đầm đi qua ba ngày khôi phục nàng đã càng ngày càng rõ ràng nhận biết đến kiếp t r ư ớ c của mình kiếp này liên quan tới thần ngọc thiên nữ linh hồn cùng ý niệm cũng là triệt để trở về đến trong cơ thể của nàng h o à n g lương nhất ngộng đã là vạn năm sao thần ngọc thiên nữ ngơ ngác nhìn đầm nước tự lẩm bẩm chương 696, n g ọ c thần s ơ n thần thần ngọc thiên nữ quay đầu nhìn về phía vị kia khoanh chân ngồi tại huyết đầm bên cạnh người trẻ tuổi ánh mắt vô cùng phức tạp năm đó u minh hải chi loạn khiến cho nàng vạn kiếp bất phục lại không nghĩ vạn năm về sau lại có phục sinh một ngày mà phục sinh chủ nhân của nàng đơn giản quỷ thần khó lường sợ là trong truyền thuyết thần đều không có khả năng như thế đi nhắm mắt tinh tu tịch thiên dạ dường như cảm nhận được thần ngọc thiên nữ tầm mắt chậm rãi mở mắt ra tại huyết đầm bên cạnh huyết khí nồng đậm tương đương thời điểm tu luyện minh hoàng luyện thi thuật hán minh hoàng luyện thi trí thể đơn giản tiến triển cực nhanh mơ hồ có ngưng tụ ra thứ bảy đầu minh hoàng thi văn dấu hiệu nhớ lên thân thế của mình rồi thích thiên dạ nhàn nhạt hỏi thần ngọc thiên nữ gật gật đầu nàng đã triệt để p h ụ c sinh không còn là một bộ thi khôi có suy nghĩ của mình cùng linh hồn ngươi về sau hy vọng chính mình gọi ngọc k i ử u huyền vẫn là gọi hàn ngọc thích thiên dạ hỏi thần ngọc thiên nữ hơi hơi nghiêng đầu c h ầ m tư một lúc sau nói liền gọi hàn ngọc đi thần ngọc thiên nữ đã chết không trở về được nữa rồi thần ngọc thiên nữ đó là vạn năm trước nhân vật nàng bây giờ chỉ là chủ nhân bên người một cái thuộc hạ m à thôi tịch thiên dạ khẽ gật đầu không nói gì nữa chủ nhân tại thế giới thần bí bên trong có một cỗ lực lượng đang triệu hoàng ta có lẽ cùng ngọc thần sơn có quan hệ hàn g ngọc đứng dậy ánh mắt nhìn về phía thế giới thần bí chỗ sâu bên kia không có nguyên thủy rừng c â y chỉ có hàng cổ không đổi chiến tranh phế tích đập vào mắt đều là hoàng vu cùng rách nát ngươi nghĩ mạo hiểm tiến đến thăm dò một phen thực h thiên dạ thản nhiên nói lúc trước hắn bên trên cựu thiên huyết sắc vòng xoáy thời điểm thô sơ giản lược nhìn qua bên kia liếc mắt thật có chút không giống bình thường chỗ hà ngọc khẽ gật đầu dù sao nàng đã từng chính là ngọc thần sơn dòng chính chân truyền tu luyện ngọc thần sơn thuần chính nhất công pháp có quan hệ với ngọc thần sơn thượng cổ huyền bí di tích xuất hiện đối nàng lực hấp dẫn tương đối lớn cái kia liền đi qua tìm tòi đi tịch thiên dạ đứng dậy mang theo hàn ngọc cùng càn thâm dịch đi ra khỏi sân cốc hắn không để cho hàn ngọc một người đi dù sao hiện tại nàng chính là là người sống gặp gỡ nguy hiểm chết cũng liền thật đã chết rồi nguyên bản hắn đối này thế giới thần bí bên trong bí mật không có hứng thú gì bất quá nếu cùng hàn ngọc có quan hệ điều tra một thoáng đảo cũng không sao tại bước vào thế giới thần bí phía trước tịch thiên dạ liền hiểu này chính là người làm bố trí m à thành hẳn là ra từ một danh mạnh mẽ thần linh c h i thủ không phải bình thường thượng cổ phế tích một đường đi về phía nam tại nguyên thủy hoang lâm bên trong đi xuyên mấy chục vạn cây số về sau rốt cục đi ra vô biên vô tận nguyên thủy hoang lâm trước mắt tầm mắt đ ố n g nhiên khoáng đạt một toa khổng lồ cổ thành phế tích xuất hiện tại mấy người trước mặt đơn thuần theo diện tích đi lên nói cổ thành phế tích liền không thể so thiên cơ thánh thành kém bao nhiêu hiển nhiên tại thượng cổ thần thoại thời kỳ cũng là một chỗ bất phám chỗ hành t ầ u tại cổ thành phế tích bên trên rách d ư ớ i kiến trúc cổ xưa khắp nơi đều thấy trong lúc mơ hồ không ngừng có tiếng thú gào truyền đến những n g ư ờ i đó nhìn không thấy công trình kiến trúc mặt sau hoặc là phế tích lòng đất rất có thể liền giấu kín lấy từng con đáng sợ mà mạnh mẽ huyết ma thú vu một đạo huyết ảnh bay vụ tới trong nháy mắt nào h về phía tịch thiên dạ mấy người Xoạn! nhưng còn tại mười trượng bên ngoài liền bị hàng ngọc một kiếm chém thành hai khúc máu tươi rơi lấy đất tình huống tương tự tại bọn hắn đi đi tới đường bên trên không ngừng phát sinh cũng may bọn hắn ngụy trang năng lực tương đương mạnh không có dẫn tới một chút đế cảnh huyết ma thu cùng bán đế cảnh huyết ma thu chú ý chỉ là thỉnh thoảng một chút mắt không mở huyết ma thu sẽ công kích bọn hắn cũng có thể nói thông suốt đoàn người tại trong phế tích đi lại ba ngày đ ỗ n g nhiên một đạo thần thánh vô cùng ánh ngọc ngang qua hư không ánh vào mấy người tầm mắt cái đó là hàn g ngọc thân thể run lên đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời chỉ thấy phế tích chỗ sâu một tòa to lớn bàng bạc cung điện trôi nổi trên bầu trời tòa cung điện kia phảng phất toàn bộ đều là ngọc thạch điêu khắc thành tản ra thần t h a n h trắng đoán vĩnh hàng ánh ngọc ngọc lôi thần điện hàn g ngọc hiển nhiên nhận biết tòa kia treo lơ lửng giữa trời cung điện cổ xưa trong đôi mắt đều là vẻ chấn động trong truyền thuyết ngọc lôi thần điện thế mà xuất hiện ở đây sinh mệnh cấm khu bên trong quả nhiên ẩn giấu đi vô cùng vô tận bí mật chủ nhân ngọc lôi thần điện chính là chúng ta ngọc thần sơn thời kỳ thượng cổ một vị cổ lao thần linh tầm cung đồng thời cũng là một kiện tuyệt thế trí bảo tại thượng cổ chiến loạn thời đại ngọc lôi thần điện cùng vị kia thần linh cùng nhau mất tích từ đó không còn có tin tức không nghĩ thế mà xuất hiện ở đây hàn g ngọc cảm t h ẳ n nói dù cho tu thành thần linh cũng không thể vĩnh sinh bất tử theo ngọc lôi thần điện trạng thái đến xem chủ nhân của nó hiển nhiên đã ngã xuống ngọc thần sơn tại thượng cổ thời đại chính là là nhân tộc một cố vô cùng hưng thịnh thế lực thần linh xuất hiện lớp lớp uy nghiêm c ự c thịnh mảy may không kém thiên lan thần tông mà lại cho đến ngày nay y hải nguyên có ngọc thần sơn đạo thống truyền thừa xuống không giống thiên lan thần tông triệt để phai mở tại trong dòng sông lịch sử trôi nổi trên chín tầng trời ngọc lôi thần điện tương đương thê lương mà rách nát bên ngoài thân có hàng loạt lít nha lít nhít vết rách rất nhiều khu vực đều thiếu sót không thấy nếu như nắm ngọc lôi thần điện ví von trường thành cái kia chính là một cái vết thương trồng chất người tàn thận bất quá dù là như thế ngọc lôi thần điện cũng vẫn như cũ thần quang s á n g láng tản ra to lớn khí thế minh ông như là trên trời thần tiên chỗ ở dù cho cách cực xa khoảng cách xa đều có thể thấy một cô rung động tịch thiên dạ mấy người tiếp tục tiến lên càng là tiếp cận ngọc lôi thần điện chung quanh huyết ma thú thì càng nhiều mà lại tu vi cũng càng ngày càng mạnh cuối cùng dù cho tịch thiên giả cũng không thể không thi triển ra minh hoàng luyện thi thuật bên trong một môn ngụy trang bí thuật đem khí tức của mình ngụy trang thành huyết ma thú như thế mới có thể lừa dối quá quan tại một đám huyết ma thú bên trong hành tẩu bằng không tùy tiện đi ra một đầu đế cảnh huyết ma thú cũng có thể làm cho bọn hắn n ử a bước khó đi cũng may huyết ma thú nhóm trí lực rất thấp c ă ngọc bản n xem k h ô ra bất kỳ gì thường tới. Rất nhanh, bất thường tới. tiếp kỳ gì người càng ngày càng g đoàn cận n lôi thần điện Khi bọn hắn khoảng hắn cách ngọc lôi thần lôi bọn ngọc đang i giảm thời điểm, hiện tại người lôi ệ điện n ngàn rung động hình ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ngọc lôi thần chỉ có trước một mấy mặt. xuất đ bộ phía dưới chiếm cứ một đầu dài mười mấy vạn dằm khủng bố cự thú cái tia cự thú nằm dạp trên mặt đất tựa như một tòa liên miên bất tuyệt dây núi trong lồng ngực tim đập đều có thể dẫn tới từng đợt đất rung núi chuyển mười mấy vạn một chút cỡ nhỏ đại lục đều không có khổng lồ như thế đi giống địa cầu như thế tiểu tinh cầu căn bản là chứa không nổi khổng lồ như thế khổng lồ sinh vật khiếu thiên tam âm h ổ hàn g ngọc hít sâu một hơi cả người đều có chút cứng ngắc cùng mất tự nhiên cái kia khổng lồ quái thú lai lịch nàng từng tại ngọc thần sơn cổ lao trên điện tịch gặp qua chỉ là nàng nằm mơ đều không ngờ rằng lại có một ngày sẽ nhìn thấy còn sống khiếu thiên tam âm h ổ khiếu thiên tam âm hồ đầu hổ c h â u thân thể mọc ra ba cái đầu đến từ trong truyền thuyết cổ ma giới chính là tiếng tăm lừng l â y ma thần thú dựa theo thượng cổ điển tịch bên trên nói khiếu thiên tam âm hổ đáng sợ vô cùng chính là t à ác nhất ma thần thú một trong dùng thần linh làm thức ăn lực lớn vô cùng mà lại có ba cái tính mạng có thể xưng bất tử bất d i ệ t thượng cổ thân chiến đại bộ phận thần linh cũng không nguyện ý đụng tới khiếu thiên tam âm hổ nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương 697 t h í n khiếu thiên tam âm hổ cổ ma r i i khiếu thiên tam âm h ổ sao sẽ xuất hiện ở đây hàng ngọc trong đôi mắt hiện ra hoảng sợ cùng lo lắng dùng thần linh làm thức ăn khiếu thiên tam âm h ổ đây chính là thần cũng không nguyện ý đụng phải kinh khủng tồn tại một đầu còn sống khiếu thiên tam âm h ổ ngay tại trước mắt của nàng cái kia cỗ kinh hồn táng đảm có thể nghĩ nó bị c h â n áp Thịch thiên dạ thản nhiên nói tại thiên dạ thánh tổ trí nhớ liên quan tới khiếu thiên tam âm hổ tin tức cũng có một chút tại thái hoang nhân tộc bên trong khiếu thiên tam âm hổ bị miêu tả làm t à ác nhất kinh khủng chín đại ác thú một trong tại cái kia thần thoại thời đại có rời sông lấp biển thủy thiên diệt địa vi năng đầu kia khiếu thiên tam âm hổ không phải ấ u thể mà là thành niên thể bất quá bị trấn áp lại không cách nào bước ra thế giới này một bước bằng không một đầu còn sống thần cảnh khiếu thiên tam âm hổ một khi xuất lồng đừng nói nam man đại lục sợ là toàn bộ sinh mệnh cấm khu đều sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn hàn g ngọc nghe vậy cũng là phát hiện cái kia khiếu thiên tam âm hổ bị ngọc lôi thần điện tầng tầng hào quang bào phủ lại chẳng lẽ khiếu thiên tam âm hổ đã bị ngọc thần sơn cái vị kia thượng cổ thần linh chấn áp nghĩ đến đây nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nếu là khiếu thiên tam âm hổ không có bị chấn áp bọn hắn xuất hiện ở đây không có khả năng không bị phát hiện tại một tôn thần thú trước mặt bất luận cái gì ngụy trang đều là phí công hàn ngọc âm thầm kinh hãi ngọc lôi thần điện chủ nhân không hổ là ngọc thần sơn trong lịch sử đều có chút kinh thái tuyệt diễm thần linh thế mà có thể đem khiếu thiên tam âm hổ chấn áp mấy chục vạn năm lâu chủ nhân ngọc lôi thần điện bên trong có một cố rất mãnh liệt triệu hoán ý nguyện đang kêu gọi ta đi qua hàn ngọc nhìn về phía tịch thiên dạ n g trong đôi mắt có mấy phần lưỡng lự dù sao khiếu thiên tam âm hổ liền bị chấn áp lại ngọc lôi thần điện phía dưới nếu là bị một đầu thần thú phát hiện sợ là một đạo ánh mắt là có thể đem nàng giết chết đi thôi cái kia ngọc lôi thần điện chủ nhân dù sao chính là là các ngươi ngọc thần sơn tiên tổ thần linh nói không chừng có một phen không tầm thường cơ duyên tạo hóa còn cái kia khiếu thiên tam âm hổ nó đã bị triệt để chấn áp không cần lo lắng bất quá những cái kia vây quanh khiếu thiên tam âm hổ mà dừng huyết ma thú ngươi cẩn thận một chút tình huống không đúng liền lập tức thoát đi thịch thiên dạ dặn dò cái kia khiếu thiên tam âm hổ không có nguy hiểm gì căn bản là không có cách hướng bọn hắn ra tay bất quá khiếu thiên tam âm hổ chung quanh chiếm cứ hàng loạt huyết ma thú mà lại những huyết ma thú đó đều là vô cùng cường đại đế cảnh huyết ma thú liền có trên trăm đầu bán đế cảnh huyết ma thú càng là ngàn vạn những huyết ma thú đó toàn bộ đều là phổ thông dạ thu thời gian dài lây dính khiếu thiên tam âm hổ trên người huyết s á t khí tức mà biến dị tiến hóa tới cái gọi là tam âm phân biệt là thiên âm địa âm huyết âm huyết âm kỳ lạ nhất không ngừng nhường khiếu thiên tam âm hổ có có thể xưng bất tử bất diệt thể chất mà lại phát ra khí tức có thể làm cho thay đổi một cách vô c h i vô giác luyện hóa mặt khác thú loại khiến cho những cái kia thú loại tiến hóa làm huyết ma thú hà ngọc nghe vậy tâm tình hơi buông lỏng c ũ n g không do dự nữa luôn luôn quả quyết nàng một khi quyết định liền sẽ không lề mề chậm chạp lập tức liền tiếp tục hướng ngọc lôi thần điện phương hướng đi đến tịch thiên dạ không có tiếp tục đi theo chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem cơ duyên của mình cần chính mình đi tranh thủ mà lại có hắn truyền thụ cho ngụy trang bí thuật những cái kia đế cảnh huyết ma thú sợ cũng rất khó phát hiện nàng quả nhiên hàng ngọc một đường tiến lên không có chút nào dẫn tới mặt khác huyết ma thú chú ý những cái kia huyết ma thú hoàn toàn đem nàng xem như đồng loại của mình dù cho theo một chút huyết ma thú bên cạnh đi ngang qua khiếp sợ hàn ngọc trên người khí tức cường đại cũng sẽ không chủ động đi lên khiêu khích rất dễ dàng hàn ngọc liền đi tới ngọc lôi thần điện không đủ trăm dặm khu vực chỉ gặp nàng quyết định thật nhanh lập tức phóng lên tận trời dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía vùng trời ngọc lôi thần điện giống m ộ t t i ế n g k i n h t h i ê n đ ộ n g đ c lôi t n điện giống vang vọng toàn bộ thế giới nguyên bản nằm trên mặt đất như là dây núi núi non chập trùng khiếu thiên tam âm hổ đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến một đôi tinh hồng như máu mắt hổ nhìn về phía hàng ngọc phương hướng trong vòng nghìn dặm bên trong hết thể huyết ma thú đều nằm dạp trên mặt đất dọa đến nơm nớp lo sợ trong mắt tràn đầy h o à n g hốt hàng ngọc thân thể run lên bị khiếu thiên tam âm hổ nhìn chăm chú khẩn trương kém chút từ giữa không trung r ấ t xuống cũng may nàng rất nhanh liền ý thức được cái t i a cố áp lực đến từ nội tâm của mình khiếu thiên tam âm hổ đã bị triệt để chấn áp căn bản là không có cách phóng xuất ra huy áp tới đối phó nàng ổn định thần tâm về sau hàn ngọc không quan tâm tiếp tục s ô n g đi lên trong mắt chỉ có cái kia ngọc lôi thần điện giống khiếu thiên tam âm hổ phảng phất bị hàn ngọc bỏ qua cho chọc giận ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng sau một khắc hết t h ể huyết ma thú đều phóng lên tận trời hướng về hàn ngọc sung phong mà đi hiển nhiên k h i ế thiên tam âm hổ mặc dù bị chấn áp lại không cách nào tự mình động thủ nhưng lại có thể sai khiến tất cả huyết ma thú hàng ngọc hơi b i ế n sắc mặt lần nữa để cao tốc độ đem hết toàn lực hướng ngọc lôi thần điện bay đi những cái kia huyết ma thú bên trong đế cảnh huyết ma thú liền có trên trăm nhiều nếu là bị cản lại sợ là chỉ có một con đường chết cũng may nàng tốc độ bay không chậm bị phát hiện lúc sau đã bay qua một nửa khoảng cách cuối cùng tại hàng loạt huyết ma thú truy sát hạ hiểm lại càng hiểm xông vào ngọc lôi thần điện bên trong những cái kia huyết ma thú hiển nhiên tương đương e ngại ngọc lôi thần điện tại ngọc lôi thần điện cổng bồi hồi trở lại không dám tiếp tục hướng phía trước truy tịch h thiên dạ thấy hàn ngọc hoàn toàn biến mất tại ngọc lôi thần điện cửa cung về sau liền không còn quan tâm mang theo kim ti la hoàng minh điệu cùng cản thâm dịch trở về nguyên thủy hoang lâm d ư ơ n g d ậ m nguyên thủy bên trong có hàng loạt huyết ma thú những cái kia huyết ma thú mặc dù trí lực rất thấp nhưng máu thị t phẩm chất lại là không thấp chính là thượng giai đồ ăn chỉ cần thôn phệ đủ nhiều huyết ma thú tin tưởng tịch thiên dạ rất nhanh liền có thể ngưng luyện ra thứ bảy đầu minh hoàng thi văn hà ngọc bước vào ngọc lôi thần điện chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài thời gian kế tiếp bên trong tịch thiên dạ chuẩn bị kỹ càng tốt đi săn một trận thời gian nhoáng lên liền đã qua một tháng tịch thiên dạ tại nguyên thủy hoang lâm bên trong không biết săn giết nhiều ít đầu huyết ma thú hàng loạt thượng phẩm đồ ăn bị thôn phệ về sau tịch thiên dạ rốt cục tu thành thứ bảy đầu minh hoàng thi văn mặc dù tu vi của hắn vẫn như cũ chỉ là đại thánh cảnh nhưng bảy đầu minh hoàng thi văn lại làm cho hắn có địch nổi vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế thực lực đến mức kim ti la hoàng minh điệu cùng càn thâm dịch cả hai cũng không có nhàn rỗi tại hàng loạt đồ an phụ t r ợ dưới càn thâm dịch cũng ngưng tụ ra thứ sáu đầu minh hoàng thi văn đến mức kim ti la hoàng minh điệu càng là điều thứ tám minh hoàng thi văn đều đã ngưng tụ một nửa một ngày treo trên chín tầng trời phảng phất hàng cổ bất động ngọc lôi thần điện đ ỗ n g nhiên tản mát ra vô cùng vô tận ánh ngọc nam toàn bộ thế giới đều trò chiếu sáng một đạo thô to như thùng nước xanh ngọc cột sáng theo ngọc lôi thần điện chỗ sâu lao ra mấy cái lấp lánh liền vượt ngang mấy chục vạn dặm đại địa biến mất tại nguyên thủy hoang lầm chỗ sâu không lâu khiếu thiên tam âm hổ ngửa mặt lên trời gào thét tiếng r u n g thiên đ ị ệ sau một khắc hết thẻ cổ thành trong phế tích huyết ma thu toàn bộ điều động dồn dập chui vào mịt mờ nguyên thủy hoang lâm bên trong phảng phất đang tìm kiếm cái gì rốt cục r a đã đến rồi sao thích thiên dạ nhìn cái kia đạo xanh ngọc cột sáng biến mất phương hướng thản nhiên nói chương 698, đại tổ chi khí toàn bộ nguyên thủy hoang lâm đều lâm vào hỗn loạn hàng loạt bình thường chỉ sinh hoạt tại cổ thành trong phế tích đế cảnh huyết ma thú toàn bộ đều xông vào nguyên thủy đại xâm lâm bên trong phát động hết thể huyết ma thú toàn lực tìm kiếm hàn ngọc tung tích Bất thủy quá, chui nguyên ánh ngọc chui vào nguyên thủy đại vào â một lâm về sau, liền như là lại ngân châm vào biển, lại muốn tìm ra tới sao mà m về vào sau, sao ra biển, tới như khăn. khó ngày về sau tại nguyên thủy đại xâm lâm mặt phía bắc hơn ba triệu rằm một chỗ sườn đồi phía dưới tịch thiên dạ mang theo kim ti la hoàng minh đ i ể u cùng càn thâm dịch lần nữa cùng hàn ngọc trùng phùng huyết ma thú tìm không thấy hàn ngọc nhưng tịch thiên dạ lại là hàn ngọc chủ nhân giữa hai bên có tâm linh liên hệ tìm tới nàng đơn giản tự nhiên chủ nhân ngọc lôi thần điện chủ nhân đã v ỡ n lạc hàn g ngọc nhìn thấy tịch thiên dạ sắc mặt có chút chán n ả nói n năm đó ngọc thần sơn vị kia kinh thái tuyệt diễm thần linh vì năm chín đại ác thú một trong khiếu thiên tam âm hổ c h â n ác đã hy sinh chính mình chỉ để lại một điểm truyền thừa tại ngọc lôi thần điện bên trong chờ đợi lấy người h ư u duyên mang đi tịch thiên dạ thản nhiên nói mấy chục vạn năm qua đi thần cũng không có khả năng sống lâu như thế dù cho lúc trước không có ngã xuống hiện tại cũng sẽ không tồn tại thế gian thiên địa luân hồi đại đạo tự nhiên mà thôi thái hoang thế giới thần tại tu tiên giới cũng chỉ là hợp thể cảnh tu tiên giả mà thôi một tên hợp thể cảnh tu tiên giả tuổi thọ cực hạn sẽ rất ít vượt qua mười vạn năm giữa đất trời không có cái gì vĩnh hằng bất hủ tiên đế cũng có hóa thành hư vô một ngày ngươi tại ngọc lôi thần điện bên trong thu hoạch như thế nào thích thiên dạ nhìn hàng ngọc phát hiện khí tức trên người nàng có biến hóa không nhỏ mặc dù tu vi không có thay đổi nhưng cả người tinh khí thần nhưng hoàn toàn khác biệt phảng phất thăng hoa thu hoạch quá lớn nói lên thu hoạch hàng ngọc trong đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn ngọc lôi thần điện bên trong có một vị thần truyền thừa lại bị nàng không giữ lại chút nào đạt được mà lại nàng tại ngọc yên thượng thần nơi đó đạt được rất nhiều ngọc thần sơn thất truyền đã lâu bí thuật cùng t u y ệ t học t ỷ như đại côn động thần ngọc bất diệt thể sớm tại thời đại thượng cổ liền đã thất truyền chính là ngọc thần sơn cường đại nhất một môn thần ngọc bất diệt thể pháp môn tu luyện ngọc thần sơn làm thái hoang nhân tộc cổ xưa nhất tông môn chẳng những truyền thừa xa xưa mà lại phức tạp cuồn cuộn như biển sao vẹn vẹn thần ngọc bất diệt thể liền có mấy chục trên trăm cái khác biệt c h ủ loại mạnh nhất thần ngọc bất diệt thể nghe nói tổ thần đều không thể hư hao chút nào chỉ là thương hải t ă n g đ i ể n tại tháng năm dài đằng đắng bên trong rất nhiều ngọc thần sơn kinh thiên vĩ điệu thần thông cùng thư ký đều đã thất truyền nguyên bản hàn ngọc yên lặng văn năm vừa mới phục sinh thời khắc lại khốn tại sinh mệnh cấm khu bên trong không có có lòng tin lại đi trùng kích cái kia thiên thánh cảnh giới cực cao thế nhưng hiện tại hàn ngọc lại là có lòng tin đi thử một lần hàn ngọc lòng tin tràn đầy nói thiên thánh c h i cảnh so với đột phá đế cảnh đều càng hiếm thấy hơn nhiều không phải kinh thiên vĩ điệu tuyệt thế kỳ tài mà không thể kỳ môn nếu là đặt ở vạn năm trước thần ngọc thiên nữ hà ngọc n g còn có lòng tin đi trùng kích một thoáng thiên thánh cấp độ chỉ là t r ô n xương lòng đất vạn năm lâu lần nữa phục sinh lại tại sinh mệnh cấm khu một lời hùng tâm tráng trí chi năng hóa thành bất đắc dĩ thịch thiên dạ khẽ gật đầu thiên thánh cảnh tại thái hoang thế giới thuộc về cao tầng cảnh giới phàm phu tục tử không thể thành có thể tu thành thiên thánh người tương lai đều là xương tôn làm tổ tồn tại hà ngọc thiên phú Khi Thật tu thành thiên thánh chi cảnh không khó chỉ bất quá nàng tại sinh mệnh cấm khu thiên địa pháp tắc không được đầy đủ tài nguyên điều kiện đều có h ạ đột phá đế cảnh còn vô cùng khó khăn thiên thánh chi cảnh tự nhiên càng thêm hư vô m ở mịt vượt qua hai lần sinh tử kiếp bán đế có hai con đường có thể đi đầu thứ nhất liền là trực tiếp thành đế đối lập đơn giản một chút một cái khác đầu thì là đi cái kia thiên thánh chi lộ sau đó tiếp xuống liền là trí thánh dĩ nhiên từ xưa đến nay có quyết tâm giúp khí cùng thiên phú dám đi đi thứ hai con đường người lác đắc không có mấy tại ngọc lôi thần điện bên trong kỳ thật hàn ngọc liền đã có thể tùy thời đột phá làm đế bất quá lại bị nàng sinh sinh ngăn chặn không thành thiên thánh thậm chí chi thánh dù cho đột phá làm đế cũng chỉ là phản phu tục tử m à thôi hàn g ngọc ngươi chính là ngọc yên thượng thần truyền nhân sao có thể tùy tiện bái biệt người làm chủ một đạo thanh âm kinh ngạc đẫu nhiên vang lên tại chỉ có mấy người sườn đồi hạ lộ ra tương đương đột nhiên hả thích thiên dạ lông mày nhữ lại đẫu nhiên nhìn về phía hàn ngọc ống tay háo chỉ thấy hàn ngọc trong tay háo bay ra một đoàn quan g mang quan g mang kia chính là là một thanh nhỏ nhắn đẹp đẽ trưởng kiếm màu bạc tản ra thần thánh vô cùng ánh sáng cổ lão m à huy nghiêm đại tổ c h i khí thích thiên dạ thản nhiên nói cái kia kiếm nhỏ màu bạc đừng nhìn nhỏ nhắn đẹp đẽ nhưng ở thái hoang thế giới bên trong nhưng là một thanh đáng sợ vô cùng đại tôn chi khí n ă m đó thiên dạ thánh tổ tại nhân tộc thiên vực bên trong quyền thế thao thiên thân phận địa vị tại rất nhiều thánh tổ bên trong đều đứng hàng đầu nhưng cũng chỉ có một kiện đại tổ chi khí mà thôi mà lại bị các lộ cường địch ngấp nghé thèm nhỏ dại không thôi mặc dù đại tổ chi khí không phải thân khí nhưng rơi vào một chút thánh tổ trong tay lại là vũ khí đáng sợ nhất cái kia màu bạc đẹp đẽ tiểu kiếm hào quang loay lên một cái màu trắng áo b à o mặt mũi hiền lành lao nhân xuất hiện mấy người trước mặt tầm mắt kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ chủ nhân đại tổ chi khí chính là ngọc yên thượng thần ban cho cho ta bảo vật tên là ngọc lưu tổ kiếm ẩn chứa hiếm thấy hiếm thấy lực lượng thời gian áo trắng lao nhân thì là ngọc lưu tổ kiếm khí linh hà ngọc thấy ngọc lưu tổ kiếm khí linh chính mình chạy đến sợ chủ nhân hiểu lầm vội vàng giải thích nói khí linh bình thường chỉ có thần khí mới có thể thai n g é n ra tới bất quá một chút đặc thù đỉnh tiêm đại tổ chi khí cũng có thể cơ duyên tạo hóa hạ thai n g é n ra khí linh t ỷ như ngọc lưu tổ kiếm ẩn chứa pha loáng hiếm thấy lực lượng thời gian tại hết thể đại tổ chi khí bên trong đều là đứng đầu nhất cái kia một n ú n g nhỏ ngọc yên thượng thần đều nắm ngọc lưu tổ kiếm xem như chân bảo mang ở trên người liền có thể thấy được chút ít hà ngọc ngươi chính là ngọc yên thượng thần truyền nhân địa vị tôn sùng vô cùng tương lai chắc chắn uy chấn nhân tộc tuyệt thế trí tôn sao có thể tùy tiện bái người khác làm chủ áo trăng khí linh nhìn từ trên xuống dưới tịch thiên dạng ánh mắt tê sắc vô cùng tương đương làm hàn ngọc thấy tức giận cùng căm phẫn hàn ngọc có thể có hôm nay tất cả đều là chủ nhân ban tặng mặc kệ hàn ngọc ngày sau vinh hoa phu quý hoặc là gian khổ khi lập nghiệp tại hàn ngọc trong lòng chủ nhân mãi mãi cũng là chủ nhân hàn ngọc trịnh trọng việc nói không có chút nào cho rằng đạt được ngọc yên thượng thần truyền thừa liền cùng trước kia có cái gì khác biệt ngươi áo trăng khí linh tương đương không thể tưởng tượng nổi nhìn hàng ngọc chỉ về phía nàng không biết nên nói cái gì ngọc yên thượng thần truyền nhân thế mà ca nguyện làm người khác nô buộc đơn giản liền là có nhục thần linh môn mà tại xa cổ thần thoại thời đại thần linh cũng là có cấp độ khác biệt ngọc yên thượng thần tại thần linh bên trong cũng là đường đường thượng thần nói ra tại bất kỳ địa phương nào đều hài to mặt lớn bằng không thượng cổ trong truyền thuyết chín ác một t r ò n g dùng thần linh làm thức ăn khiếu thiên tam âm hổ như thế nào bị ngọc yên thượng thần trấn áp như thế vang danh thiên hạ thượng thần truyền nhân nhưng ca m nguyện tại một cái thường thường không có gì lạ trước mặt thiếu niên làm nô là buộc áo trắng khí linh đơn giản không thể tiếp nhận tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười nhìn áo trắng khí linh t h ẳ n g n h ư n nói ngươi thật chính là ngọc lưu tổ kiếm khí linh t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi chín trốn đi thần thú lời này của ngươi có ý tứ gì áo trăng khí linh sắc mặt lạnh lẽo tầm mắt bất thiện nhìn tịch thiên dạ hàn g ngọc cũng là có chút ngạc nhiên không rõ ràng cho lắm nhìn về phía mình chủ nhân ngọc lưu tổ kiếm hoàn toàn chính xác có khí linh nhưng lại không phải ngươi tịch thiên dạ thản nhiên nói đánh giám hạng giá áo túi cơm lại dám hầu n ô n loạn ngữ có tin ta hay không một kiếm đánh chết ngươi áo trăng khí linh giận dữ một cỗ thuần khiết thần thánh ánh sáng sáng lên lơ lửng giữa không trung ngọc lưu tổ kiếm cũng là hơi chấn động một chút tản mát ra kinh thiên động địa khiến cho toàn bộ thế giới pháp tắc đều ngưng kết khí tức không được cắn rỡ hà ngọc trong lòng giật mình ý đồ đem ngọc lưu tổ kiếm khống chế lại nhưng lại phát hiện căn bản khống chế không nổi mình đã mất đi đối ngọc lưu tổ kiếm quyền khống chế sao lại thế ngọc lưu tổ kiếm chính là ngọc yên thượng thần ban cho nàng bảo vật nàng làm sao lại không cách nào k h ô n g chế ngươi trẻ tuổi đã ngươi không biết tốt xấu như thế vậy lao phu liền trước hết giết ngươi bớt về sau ảnh hưởng thượng thần truyền nhân danh dự áo trăng khí linh tầm mắt xông nhiên trong mắt bắn ra sắc cơ mảy may không giống hắn nhìn bề ngoài như vậy mặt mũi hiền lành không thể hàn g ngọc quá sợ hãi ngọc lưu tổ kiếm uy lực nàng tương đương rõ ràng khí linh nếu là thật nắm ngọc lưu tổ kiếm uy năng kích phát ra đến dù cho chỉ có một phần vạn uy năng cũng có thể giết chết hết t h ể đế giả chủ nhân hiện tại chỉ là đại thánh cảnh mà thôi làm sao có thể ngăn cản được dùng tình trạng của ngươi bây giờ cũng muốn giết ta tịch thiên dạ cười lạnh tại áo trắng khí linh thôi động ngọc lưu tổ kiếm phía trước tay phải hướng phía trước tìm tòi đem áo trắng khí linh bắt lấy sau một khắc bảy cái minh hoàng thi văn theo tịch thiên dạ trong lòng bàn tay trôi ra những minh hoàng thi văn đó không có trực tiếp quấn quanh áo trắng khí linh mà là hóa thành từng cái huyền bí mà huyền bí phù văn những cái tia phù văn không có người nhìn hiểu phảng phất căn bản không tồn tại ở thế gian này hàng loạt lít nha lít nhít phù văn thần bí không ngừng chui vào áo trắng khí linh trong cơ thể rất nhanh thần kỳ một màn liền phát sinh chỉ thấy áo trắng khí linh cùng ngọc lưu tổ kiếm liên hệ bị một chút gián đoạn phảng phất vốn cũng không phải là một thể đồ vật dính vào nhau sau lại bị người triệt để tách rời không có áo trắng khí linh điều khiển cái t i a ngọc lưu tổ kiếm uy áp cũng chậm dai thu lại trở về hóa thành một đoàn bạch ngọc hào quang chính mình xuyên trở về hàn ngọc trong tay áo làm sao có thể áo trắng khí linh không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy một màn trước mắt trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không hiểu tấu mình cùng ngọc lưu tổ kiếm dung hợp đã có mấy vạn năm lâu làm sao có thể nói bị người bóc ra liền bị người bóc ra mà lại người tuổi trẻ trước mắt lại làm thế nào nhìn ra được tới sơ hở hắn tin tưởng mình làm không chê vào đâu được tự thân khí tức cùng ngọc lưu tổ kiếm khí tức đã sớm hòa làm một thể đừng nói một cái chỉ có đại thánh cảnh tiểu gia hỏa dù cho thần linh đến đây đều chưa hẳn có thể xem xảy ra vấn đề gì tới hà ngọc cũng là thật bất ngờ một kiện đại tổ chi khí khí linh làm sao có thể nói bóc ra liền bị người tháo rời ra làm gần với thần khí trí bảo dù cho thần linh muốn đem đ ạ i tổ chi khí khí linh tách rời vậy cũng khẳng định không phải một chuyện dễ dàng từng cái từ minh hoàng thi văn biến thành phù văn thần bí không ngừng chui vào áo trắng khí linh trong cơ thể hóa thành từng đầu phù văn xiềng xích dí đồ đem áo trắng khí linh triệt để phong ấn tiểu bối ngươi làm cái gì vậy ta chính là ngọc lưu tổ kiếm khí linh ngươi như nắm ta phong ấn ngọc lưu tổ kiếm liền vĩnh viễn không thể có thể phát huy ra uy lực chân chính tới áo trắng khí linh lớn tiếng gầm thét lên ánh mắt chỗ sâu mơ hồ có hoảng sợ những cái kia quỷ dị phù văn tương đương cổ khoái hắn có ý phản kháng lại phát hiện căn bản là không có cách phản kháng chuyện cho tới bây giờ ngươi còn chuẩn bị trang sao tiểu lão hổ tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng ngón tay búng một cái một chuôi pháp tắc phù văn liền chui vào áo trắng khí linh trong cơ thể chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn áo trắng khí linh thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn khói đen khói đen lại ngừng tập hợp một chỗ hóa vì một con đầu hổ c h â u thân thể ác thú bộ dáng nga ô đầu hổ c h â u thân thể ác thú ý thức được mình đã bị nhìn thấu rốt cục không còn ngụy trang ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng hung ác hướng tịch thiên dạ đánh tới vẹn vẹn một k i a tàn hồn trốn tới cũng muốn lật trời không thành tịch thiên dạ cười lạnh ngón tay một chỉ trực tiếp đâm tại ba đầu hổ trên mi tâm của bệnh một tiếng cái kia nhìn như hung tàn ba đầu hổ liền như là một con cọp giấy trực tiếp liền nổ tung làm một đoàn khói đen đoàn hát vụ kia một trận văn mẹo phóng lên tận trời ý đồ chạy trốn nhưng mà lại bị tịch thiên dại trong tay từng đầu phù văn pháp liên buộc lại một thanh liền đem lôi kéo trở về sau đó từng vòng từng vòng quấn quanh trói lại khói đen lần n ữ a hóa thành ba đầu hổ bộ dáng bất quá lại bị màu đen pháp liên trói cực kỳ chặt chẽ muốn động đánh một thoáng đều khó khăn h à n g ngọc trận mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt nàng nằm mơ đều không ngờ rằng sự tình hội phát triển đến tình trạng như thế nguyên bản ở trong mắt nàng mặt m ũ i hiền lành áo trắng khí linh thế mà hóa thành khiếu thiên tam âm hổ nàng hiện tại làm sao lại nhìn không ra cái kia áo trắng khí linh căn bản cũng không phải là ngọc lưu tổ kiếm khí linh mà là cái kia kinh khủng khiếu thiên tam âm hổ một sợi linh hồn chỗ ngụy trang mà thành đáng giận bản tọa mưu tính mấy vạn năm làm sao có thể có sơ hở ngươi làm sao nhìn ra được khiếu thiên tam âm hổ trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ trong con ngươi hung quang phảng phất có thể đem thiên địa đều tiêu hủy giờ n à y khắc này khiếu thiên tam âm hổ sao lại nhìn không ra h ắ n gặp được nhất không nên gặp gỡ người người tuổi trẻ trước mắt hiển nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy tiểu lão hổ ngươi đạo hạnh quá nông cạn lừa bịp người bình thường vẫn được lừa bịp ta liền không khả năng Thích thiên dạ thản nhiên nói nga ô khiếu thiên tam âm hổ dẫn đến ngửa mặt lên trời r í t g à o hắn đường đường thái hoang c ử u ác một t r ò n g dùng thần linh làm thức ăn bình thường thần linh nhìn thấy hắn đều e ngại như hổ tồn tại thế mà được người xưng là tiểu lá hổ đổi thành trước kia nay loại sâu kiến hắn một chảo xuống liền có thể chụp chết vài ước cái chủ nhân khiếu thiên tam âm hổ làm sao lại trở thành ngọc lưu tổ kiếm khí linh hàn ngọc vẫn như cũ có chút n g ộ n ngọc lưu tổ kiếm chính là nàng theo ngọc lôi thần điện bên trong mang ra bị chấn áp lại khiếu thiên tam âm hổ chẳng lẽ còn có thể đem bàn tay đến ngọc lôi thần điện bên trong không thành khiếu thiên tam âm hổ tự nhiên không phải ngọc lưu tổ kiếm khí linh trên thực tế ngọc lưu tổ kiếm có khí linh bất quá lại bị khiếu thiên tam âm hổ trọng thường rơi vào trạng thái ngủ say phong ấn trạng thái còn khiếu thiên tam âm hổ tại sao lại xuất hiện tại ngọc lưu tổ kiếm bên trong ta nghĩ hẳn là hắn nghĩ ra được ve sầu thoát xác chi pháp thích thiên dạ thản nhiên nói hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái kia bị chấn áp tại ngọc lôi thần điện dưới khiếu thiên tam âm hổ thời điểm liền phát hiện có chút không đúng đường đường ma thần thú sao lại cùng dã thú trong mắt không có bất kỳ cái gì linh trí chỉ biết là g i ế t gạo cái kia trạng thái liền giống nhân loại đã mất đi hồn chỉ còn lại có bản năng nhất g i á tính nguyên bản hắn coi là khiếu thiên tam âm hổ bị chấn áp t u ế nguyệt quá dài r ằ n g dặc ma thần thú cũng gánh không được t u ế nguyệt t a n mòn chủ hồn khả năng đã tiêu tán sau này nhìn thấy ngọc lưu tổ kiếm áo trăng khí linh hắn mới bỗng nhiên nghĩ rõ ràng khiếu thiên tam âm hổ thế mà đã muốn ra một chiêu có thể ve sầu thoát s á t rượu chiêu chương bảy trăm thu phục ma thần thú khiếu thiên tam âm hổ bị ngọc yên thượng thần chấn áp mấy chục vạn năm dưới tình huống bình thường cơ bản không có khả năng lại trốn tới mà lại khiếu thiên tam âm hổ mặc dù chính là thái hoang c ử u ác một trong sinh mệnh lực ư ơ n g ngạnh vô cùng ma thần thú nhưng mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn cũng là có chút gánh không được theo tịch thiên dạ n g cái kia bị ngọc lôi thần điện chấn áp ở bên dưới mặt khiếu thiên tam âm hổ nhiều nhất lại có mấy ngàn năm liền sẽ thọ nguyên hao hết triệt để tử vong khiếu thiên tam âm hổ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết thế là tách ra chủ hồn liều mạng chủ hồn tán loạn đại giới nhường một k i a tàn hồn xông vào ngọc lôi thần điện bên trong tu hú chiếm tổ chim khách ngụy trang thành ngọc lưu tổ kiếm khí linh giấu ở đại tổ chi khí bên trong tại khiếu thiên tam âm h ổ nghĩ đến ngọc yên thượng thần nếu đã lưu lại truyền thừa của mình như vậy này chắc chắn không phải tuyệt địa luôn có một chút hy vọng sống chỉ cần chờ đợi ngọc yên thượng thần truyền nhân xuất hiện hắn liền có thể hộ tống cùng đi ra kế hoạch hết sức chu toàn mà lại khiếu thiên tam âm h ổ cũng thật chờ được hàng ngọc mấy vạn năm mưu tính cơ bản tương đương với thành công nhưng mà hắn nằm mơ đều không ngờ rằng tại thành công một khắc cuối cùng thế mà thua ở một cái nhìn như không có cái gì nguy hại người trẻ tuổi thân bên trên khiếu thiên tam âm h ổ tại mấy vạn năm trước liền ý thức được tử vong n g uy hiếp cho nên bỏ xuống hết thẻ tranh thủ một chút hy vọng sống thịch thiên dạ thản như nói hàn ngọc một trận trận mắt h ố t mồm khiếu thiên tam âm h ổ không hổ là thượng cổ ma thần thú thái hoang c ử u ác một trong tại bị triệt để chấn áp dưới tình huống thế mà đều có thể muốn ra tuyệt địa cầu sinh biện pháp có thể vứt bỏ hết thảy chỉ cầu nhất tuyến xa vời sinh cơ giữa thiên địa lại có bao nhiêu người có thể làm đến h ú n g h ổ chính là một tôn đã đứng tại thiên địa đỉnh thần linh dù cho một sởi tàn hồn may mắn đào thoát ra ngoài sợ là cũng rất khó lại tu luyện đến trước kia cao độ đi nhìn cái kia tả khí thao thiên khiếu thiên tam âm h ổ tàn hồn hàng ngọc trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ nếu không phải có chủ nhân tại thật để cho nàng đem khiếu thiên tam âm h ổ t à n hồn mang đi ra ngoài hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi giống tiểu bối ngươi đến cùng chính là là người phương nào khiếu thiên tam âm h ổ trong lòng thất kinh chính mình ve sầu thoát s á c kế sách thế mà bị một người trẻ tuổi hiểu rõ tịch thiên dạ lại là không thèm để ý khiếu thiên tam âm h ổ đánh ra cái này đến cái khác phù văn thần bí chuẩn bị đem khiếu thiên tam âm h ổ triệt để phong lớn chặt một đầu ma thần thú tàn hồn nếu là đặt vào nam man đại lục phía trên đi sợ là toàn bộ nam man đại lục đều sẽ long trời lỡ đất v ậ t này không thể tùy tiện khiến cho hắn thoát ly trường khống a đáng giận lại dám phong ấn ra ra ngươi khiếu thiên tam âm hổ ngửa mặt lên trời gầm thét phát điên phản kháng bị ngọc yên thượng thần phong ấn chấn áp mấy chục vạn năm kém chút bị sống sờ sờ ép chết hắn cuộc đời hận nhất liền là phong ấn nhưng mà vô luận khiếu thiên tam âm hổ như thế nào liều mạng phản kháng tại tịch thiên dạ trước mặt đều không có biện pháp dù sao hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà không phải thời kỳ thượng cổ lệnh thần linh đều e ngại khiếu thiên tam âm hổ các hạ chấm đã bản tọa nói ra suy nghĩ của mình mắt thấy lập tức liền muốn bị triệt để phong ấ n chặt khiếu thiên tam âm hổ rốt cục triệt để luôn cuống há người muốn nói cái gì tịch thiên dạ cũng là không nội cho người khác cơ hội nói chuyện n g ư ơ i đem ta phong l ơn chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bản tọa chính là thời kỳ thượng cổ ma thần thú chúng sinh e ngại thần linh cũng e ngại ngươi nếu là thả ta một con đường sống ta nguyện ý hiệu chung với ngươi thậm chí làm tọa kỵ của ngươi đều có thể mặc dù bây giờ ta chỉ là một sợi tàn hồn nhưng chưa hẳn không có lần nữa tu luyện thành thần khả năng khiếu thiên tam âm hồ hiếm t h â y c ú i đầu cầu xin tha thứ không có cái gì quất khí không quá giống một đầu hung danh hiển hách ngông nên kiên cường mà thần thú cũng là bởi vì khiếu thiên tam âm hổ bị phong ấn thời gian quá dài nhuệ khí cùng hung tính cơ bản bị tuế nguyệt trà sạch mấy chục vạn năm dài rằng giặc hát cám tuế nguyệt đơn giản sống không bằng chết so giết chết hắn đều khó chịu gấp trăm lần hiện tại rốt cục có cơ hội chạy đi nhưng cũng đứng trước lần nữa bị phong ấn tự nhiên e ngại vô cùng há không phải là cái gì người đều có tư cách làm ta tôi tớ ngươi có giá trị gì thích thiên dạ thản n h â nói n khiếu thiên tam âm hổ nghe vậy kém chút bị tức chết gặp qua ngạo mạn người nhưng chưa từng gặp qua như thế ngạo mạn cuồng vọng hạng người hắn đường đường thái hoang c ử u ác nhân thần đều sợ ma thần thú thế mà bị người hỏi ngươi có giá trị gì tại thời đại thượng cổ cho dù trí cao tổ thần ra mặt hắn đều chưa hẳn nguyện ý cho hắn làm thú c ư ớ i năm đó nếu không phải ngọc k i ê n thượng thần thừa dịp hắn thụ thương thời khắc âm thầm bố trí hạ bấy dập lại quả quyết l i ề u đi tính mệnh há có thể đưa hắn phong lớn chặt bản tọa nếu là hóa thành thú tức vạn thú thần phục nếu là hóa thành người thì nhân thần cộng tôn ngươi nói bản tọa có tác dụng gì khiếu thiên tam âm h ổ hơi hơi ngửa đầu băng lãnh cao ngạo nói đó là đã từng t h í c h thiên dạ thản nhiên nói khiếu thiên tam âm h ổ nghe vậy khí diễm vừa giảm thu về hoàn toàn chính xác hảo hán không đề cập tới năm đó dũng t h ú n g chi hiện tại hắn còn rơi vào tay người khác chỉ cần cho bản tọa cơ hội tu luyện trở về cũng chỉ là sớm muộn khiếu thiên tam âm h ổ hừ lạnh nói t h ú n g chi bản tọa năm đó tung hoành thái hoang lịch duyệt hạng gì phong phú hơi chỉ bảo các ngươi tu luyện một ít đều có thể để các ngươi được ích lợi không nhỏ khiếu thiên tam âm h ổ thấy mình nói nửa ngày tịch thiên dạ trong mắt nhưng không có bất kỳ cái gì cảm xúc ý thức được chính mình nói đồ vật sợ là không có cái gì lực hấp dẫn người tuổi trẻ trước mắt vô cùng thần bí hắn đều nhìn không thấu chưa hẳn quan tâm cái kia chút thái hư đồ vật thế là thoại phong nhất c h u y ể n nói huống chi năm đó chiến loạn bản tọa quét ngang thiên địa thời điểm hết thể tích lũy năm tòa cỡ lớn bảo khố cái kia năm tòa bảo khố giấu ở thái hoang năm cái ẩn bí c h i địa chỉ có bản tọa biết được đến đến bất kỳ một tòa bảo khố cũng có thể làm cho n g ư ờ i từ đó nhất phi trùng thiên tu luyện thành thần đều không là vấn đề、Ồ. l h tịch thiên dạ nghe vậy rốt cục có chút hứng thú thời đại thượng cổ hậu kỳ chiến loạn bay tán loạn không biết nhiều ít thần tông thần tộc bất hủ đạo thống biến thành cho b ụ i chiến tranh dễ dàng nhất tụ tập của cải không có cái gì vơ vét của cải thủ đoạn so phát chiến tranh tài càng thêm trực tiếp thâu bạo hữu hiệu, hiệu tốc độ cao khiếu thiên tam âm hổ làm thái hoang c ử u ác một t r ò n g đứng ở cấp trên vị trí ma thần thú vơ vét đến của cải lệnh tịch thiên dạ cũng có chút động tâm cái k i a năm tòa cỡ lớn bảo tàng giấu ở không gian hư vô hai lớp bên trong chỉ có bản tọa biết vị trí cụ thể bản tọa như là chết ai cũng đừng nghĩ lại tìm ra khiếu thiên tam âm h ổ thấy tịch thiên dạ có chút tâm động lập tức rèn sắc khi còn n ó n g nói hà ngọc n g hơi khét cau mày nói chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi ngươi thế nhưng là thượng cổ ma thần thú một khi bước ra này chúng ta làm sao có thể khống chế lại ngươi khiếu thiên tam âm h ổ nghe vậy ý thức được có hy vọng mừng thầm trong lòng nói yên tâm bản tọa có khả năng cùng các ngươi lập xuống thần thanh cổ ma thệ ước làm cổ ma giới cổ xưa nhất đáng sợ thệ ước một khi lập xuống liền vĩnh viễn không có khả năng vi phạm bằng không đừng nói ta một cái nho nhỏ ma t h ầ n thú dù cho tổ thần đều sẽ phi hôi yên diệt hà ngọc n g nghe vậy tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ truyền thuyết kia bên trong cổ ma thệ ước nàng cũng tại một chút thượng cổ điển tịch phía trên nhìn thấy qua